chương bốn mươi bảy đỉnh tiêm chi tư ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học long tượng bản n ư ợ công c tầng chín thiên phú vạn độc bất sâm bách chiến chi thể đỉnh tiêm chi tư điểm cường đạo hai mươi mốt không ba năm đây là bảng mới đơn giản hiểu rõ trước hai hàng rất đơn giản hàng thứ ba võ học phía sau chỉ cho thấy long tượng bản n ư ợ công c cái khác thiết bố sam loại hình đều biến mất không phải không tồn tại mà là căn cứ lý đạo cường tâm ý đem biến mất dù sao cái kia mấy môn hậu thiên võ học đối với hắn bây giờ nói không có ích lợi gì đặc ở vậy còn trứng mắt dứt khoát biến mất chủ yếu nhất là thứ tứ hành thiên phú trừ vạn độc bất sâm cùng bách chiến chi thể bên ngoài nhiều hơn một cái đỉnh tiêm chi tư mới xuất hiện một cái thiên phú lý đạo cường không nhiều lắm ngoại ý muốn đây là có quy luật vấn đề là tư chất đỉnh tiêm này hiệu quả rất nhanh hắn liền hiểu thiên phú này hiệu quả đây là hắn trên việc tu luyện thiên phú có cái này về sau từ nay về sau thiên phú tu luyện của hắn một lần hành động trở thành thiên hạ đỉnh tiêm hàng ngũ cụ thể có cao bao nhiêu rất dễ dàng hiểu được trong thiên hạ thiên phú tu luyện của hắn căn bản là tầng cao nhất nói cách khác luận thiên phú tu luyện không có người lại so với hắn mạnh bao nhiêu nhiều lắm là tại cùng một cái cấp độ thiên vệ không giống nhau mà thôi nói chung thiên phú tu luyện phân làm hai phương diện một là phương diện thân thể thiên phú hai là ngộ tính tài tình phương diện lý đạo cường tư chất đỉnh tiêm này là hai phương diện đều đạt đến đỉnh tiêm hàng ngũ so sánh thăng bằng đều đều, đều tuyệt đối thiên hạ ít có hiểu thiên phú này lý đạo cường rất hài lòng thiên phú này mặc dù không thể lập tức tăng cường thực lực của hắn nhưng cái này có thể nói là căn cơ của hắn có câu nói rất hay đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá điểm cường đạo là cá đỉnh tiêm chi tư là cá đương nhiên điểm cường đạo cái này ca cá quá lớn lớn không thể nào hiểu được cho nên lý đạo cường cẳng có khuynh hướng con cá này nhưng cũng không thể không để mắt đến cá đây mới thực là căn cơ cơ sở b ả n vĩnh viễn không đói chết căn cơ cơ sở b ả n có thiên phú này tại cho dù là không cần điểm cường đạo hắn đều có nắm chắc tốc độ tu luyện không so với ai khác kém bình thường cố gắng một chút tu luyện kết hợp với điểm cường đạo thực lực tiến bộ sẽ nhanh hơn trong lòng hơi động muốn nhìn một chút thiên phú này nếu như muốn tăng lên cần bao nhiêu điểm cường đạo sau một khắc sắc mặt cứng đờ một phía sau tám số 0, dòng dã một trăm triệu cái này thật không phải hắn bây giờ có thể lo nghĩ ba cái này thiên phú thật đúng là một cái so với một cái quý người đầu tiên bách độc bất sâm tăng lên đến vạn độc bất sâm cần một trăm vạn cái thứ hai bách chiến chi thể muốn tăng lên cần một ngàn vạn cái thứ ba đỉnh tiêm chi tư cần một trăm i triệu gấp một ư ơ i tiến dần lên nhưng ngẫm lại ba cái này thiên phú thật đúng là một cái so với một cái c h â n quý bất kỳ một cái nào trong thiên hạ cũng sẽ có vô số người muốn có được đừng nói đem đối ứng một trăm vạn lượng một ư ơ i triệu lượng một trăm i triệu lượng bạc cho dù là nhiều gấp đôi đi nữa thậm chí gấp m ộ ư ơ i cũng sẽ có người liệu mạng đi đổi không tiếp tục suy nghĩ nhiều ba cái này thiên phú coi như có điểm cường đạo cũng là đi đầu tăng thêm thực lực ba cái này thiên phú chỉ có thể xếp phía sau cho nên không cần suy nghĩ nhiều lại liếc mắt nhìn long tượng bàn mực công lông mày lại là nhảy một cái tầng m ộ ư ơ i cần hai năm trăm l vạn lượng là tầng chín gấp năm lần về sau sẽ không cũng là gấp năm lần tăng lên a ý nghĩ này cùng nhau lý đạo cường cũng cảm giác được rất có thể như vậy k h i sâu một hơi đặt ở một ít tâm tình chậm t r ờ n mặc dù nhiều nhưng đem so sánh với thu hoạch rất đáng vô cùng giá trị chính là hắn cảm giác chính mình càng nghèo đ ẹ xuống những ý nghĩ này hôm nay là đại h ỷ ngày tốt lành trước tạm thời không nghĩ những kia trên mặt hiện ra một mong đợi lực lượng kẽ động thân thể hắn liền tự động đẳng không lên hướng ngoài đ ộ n bay đi nếu như nói tiên thiên c h i cảnh có thể rất ngắn đ ằ n g không như vậy tổng sư c h i cảnh là có thể thời gian hơi dài phi hành là chân chính phi hành từ đây thiên hạ to lớn gần như không chỗ không thể đi đương nhiên loại này phi hành hay là rất hao phí công lực bay càng cao tiêu hao càng lớn trên thân thể lý đạo cường hiện lên một tầng thật mỏng màu vàng màng ánh sáng trên bầu trời nhanh chóng phi hành loại này tự do tự tại nhìn xuống đại địa cảm giác thất vô cùng thỏa thích thử hồi lâu lý đạo cường cho ra các loại kết luận loại này phi hành thật ra thì chân thật tốc độ là không lớn bằng trên mặt đất đi thẳng tốc độ hơn nữa tiêu hao càng lớn hơn gấp mấy lần không thôi khả năng này cũng cùng hắn không có cấp độ này khinh công có liên quan thí nghiệm một hồi lý đạo cường liền tạm thời bình phục lại đột phá đến tông sư c h i cảnh các loại tâm tình ánh sáng vàng hiện lên trực tiếp hướng thiên minh tự phương hướng bay đi chờ bay ra núi rừng về sau mới rơi xuống đất đổi dùng đi bộ ở trong núi rừng hay là phi hành càng bất việt một chút bước chân k h é động không dùng toàn lực nhưng thân ảnh đột nhiên bắn ra người bình thường nếu như tại cái này cho dù trước mắt hắn đi qua hắn cũng không phát hiện được cái gì nhiều lắm là sẽ chỉ cảm giác có gió đánh đến đường thẳng tốc độ so với đột phá trước nhanh gấp mấy lần đỏ mắt liền đi đến thiên minh tự vừa rồi đột phá đúng là tinh thần phấn khởi thời điểm hắn không nghĩ làm trễ mãi bất kỳ một điểm gì thời gian long tượng bàn nhược công tầng tháng m ộ ư ơ i năm hai năm triệu điểm cường đạo còn tại loại kia lấy hắn không thể thư giãn hắn muốn càng cố gắng kiếm tiền mới phải lần này không tiếp tục dùng bụi lớn mênh mông như sông lớn lực lượng tuân ra trực tiếp đem ba vạn cân bạc bao vây cùng một chỗ hướng hắc long trại một là tốc độ của hắn quá nhanh người bình thường thậm chí hậu thi cảnh căn bản không thấy được thứ hai đặt đến cảnh giới tâu sư kinh châu địa giới hắn đúng là không có bao nhiều cố kỵ cho dù có ngoại ý m u ố n hắn cũng có n ắ m chắc đem ngoại ý muốn nắm trong lòng bàn tay thực lực cường đại làm cái gì đều là thuận tiện mau lẹ hơn nhiều lần này đến lui cho dù tăng thêm muốn thanh tẩy gấp mấy lần nhiều bạc chỗ tiêu tốn thời gian cũng so trước đó thiếu hơn một nửa một chuyến chính là ba mươi vạn l ư ợ n g bạc trước khi trời sáng lý đạo cường chạy hơn mười lội đồng thời tại cuối cùng một chuyến bên trong rốt cuộc nhịn không được đem con k i a đại kim phật cũng mang theo trở về chờ trình lý tốt về sau đ i ể m cường đạo biến thành một hai trăm vạn trái phải trong đó bốn trăm linh vạn l bạc bốn trăm vạn điệm cường đạo đại kim phật nặng bốn và cân là tám triệu lượng điệm cường đạo đến、đây. trừ những t i ê u còn không biết cụ thể giá tiền kỳ chân châu b á o bên ngoài trong bảo tàng liên thành quyết vàng bạc hắn đã rời s o n g tuyệt đại bộ phận còn lại bạc liền còn dư bốn trăm vạn lượng trái phải toàn bộ tính được lý đạo cường từ trong bảo tàng liên thành quyết hết thể đạt được vàng sáu mươi trừng vạn lượng bạc chín trăm vạn lượng trái phải tổng cộng hai mươi mốt triệu trái phải điểm cường đạo nhìn bảo tàng này giống như cũng không phải quá nhiều nhưng lương nguyên đế chẳng qua là một cái hoàng đế yếu thế hay là cái vong quốc tri quân có thể có nhiều như vậy vàng bạc hơn nữa mấy cái dương kỳ chân châu báu đã coi như là rất tốt lý đạo cường rất rõ ràng trên thế giới này chân chính có tiền chưa hề cũng không phải hoàng đế mà là những k i a trải rộng đại thương nhân đại tài phiệt từng cái đại thế lực chính là đại biểu của bọn họ nếu như hắc long trại hắn không phải ổ cường đạo mà là danh môn chính phái có hắn người t ô n g sư này tại hắc long trại liền sẽ trở thành kinh châu địa giới đông đảo thương nhân địa chủ danh môn đại tộc đại biểu một chỗ cung cấp nuôi dưỡng một thế lực lớn đây không phải nói đùa mà là sự thật từ trên xuống dưới t ầ n g t ầ n g b ố c lột hướng lên cung cấp nuôi dưỡng đây chính là thế giới này bản chất sau một ngày lý đạo cường hoàn toàn đem bảo tàng liên thành quyết g ờ i chống nhìn nhanh chất thành một nửa kim quang long l á n h bảo khố bí mật lý đạo cường lộ ra nụ cười lại nhìn mắt trong đại cường đạo hệ thống 1,600 á u vạn trái phải điểm cường đạo nụ cười biến mất còn kém 900 vạn a 900 vạn gần là long tượng bàn n h ư ợ c công tầng chín gấp hai trước đó vài ngày còn tại phát sầu long tượng bàn n h ư ợ c công tầng chín năm trăm vạn lúc này lập tức bắt đầu phát sầu tầng một ư ơ i thiếu hụt 900 vạn người thật sự chính là vĩnh viễn không biết thỏa mãn đẻ xuống trong lòng c ô kia nhàn nhạt cấp bách ánh mắt nhìn về phía trong bà khố cái kia mấy cái dương kỷ chân châu máu những thứ đó cũng có giá trị không nhỏ nhưng cần thời gian chậm rãi ra tay cụ thể có thể đổi thành bao nhiêu vàng bạc hắn cũng không rõ ràng đóng lại bảo khố đại môn lý đạo cường về đến thích phương việt tử tuyên bố chính thức xuất quan ban ngày nhưng lý đạo cường không thèm để ý chút nào vừa thấy mặt liền ôm chặt lấy cái k i a lại hương vừa mềm thân thể mềm mại thật sâu ngửi một cái đem thích phương đều làm cho có chút thèm thùng sau một khắc t h ở nhẹ một tiếng bởi vì nàng đã hai chân đằng không thân thể ngang đại đương ra ban ngày thích phương vừa thẹn vừa sợ mặt đỏ lên đỏ lên nhỏ giọng nói mắt còn lo lắng nhìn về phía n h a hoàn ta muốn ngươi lý đạo cường cưng chiều nói không có đã nói yêu đương nhưng chưa nhìn qua người khác nói yêu thương sao bất quá trong lòng rốt cuộc có thích hay không có bao nhiêu thích mấy câu ngọt ngào nói lý đạo cường cảm thấy chính mình vẫn là dễ như trở bàn tay quả nhiên n g h e xong thân thể thích phương càng mềm nún mềm mại trắng non như ngọc trên da thịt hồng nhuận đến như thiên nga duyên dáng tinh xào chỗ cổ lý đạo cường cũng không làm chết lại cười một tiếng x à i bước đi hướng dường rốt cuộc không biết qua bao lâu hết thể bình tĩnh lại tú dường bên trên lý đạo cường tâm tình dị thường bình tĩnh nằm không có chút rung động nào chỉ có nhàn nhạt b ạ khí tự hào thỉnh thẳng trong mắt lõi lên hai ngày sau nghỉ ngơi tốt lý đạo cường an bài đem những kia kỳ c h â n châu báo bắt đầu chậm rãi ra tay đồng thời do dự một chút hắn đem sáu trăm vạn điểm cường đạo điểm vào l o n g tượng bản nhược công tầng mười tầng mười tiến nhanh tăng cường một chút thực lực cũng không nhiều l o n g tượng bản nhược công chỉ có một tầng hoàn toàn tu luyện hoàn thành về sau mới có thể thực lực đạt được bay vọt lưu lại một ngàn vạn điểm cường đạo đây là vì đ ể phòng bất cứ tình huống nào chín trăm vạn điểm cường đạo không phải dễ chiếm được như thế hay là lưu lại phần lớn lưu lại đường sống căn cứ tình hình mà định ra lại sửa sang lại một phen hắc long trại lý đạo cường nhìn về phía kinh châu thành hắn hệ nhất viên đại tướng muốn đến tay chương bốn mươi tám đệ nhất viên đại tướng đúng chỗ nói làm liền làm lý đạo cường làm việc chưa từng trì hoãn cũng không cần mang theo những người khác một thân một mình đi đến kinh châu thành trong lao ngục hay là gian kia nhà tù âm u tia sáng dưới đột nhiên liền xuất hiện một đạo thân ảnh hùng tráng trong n g a y mắt vốn là địa phương âm u càng nhiều chủng vô hình chèn ép sau một khắc cùng hơn một tháng trước không có gì thay đổi đinh điện mở mắt ra trợn mắt nhìn hai đầu lông mày có chút kinh hãi mà khi sau khi thấy rõ cái kia lao kinh hãi càng ngày càng đậm cho đến biến thành khiếp sợ trong thiên l hạ chân chính nằm ở trên ngọn núi tồn tại cho dù hắn cho đến nay đều rất có lòng tin đột phá đến cảnh giới kia nhưng bây giờ cũng cuối cùng còn không có đột phá đối với cảnh giới kia càng là ôm lấy lòng tính sợ người trước mắt hơn một tháng trước nói sẽ đột phá sau đó đã đột phá loại này giống như nói chúng buổi chưa ăn hai bát cơm liền thật ăn hai bát cơm đơn giản để hắn đều có loại cảm giác không chân thật lý đạo cường cười không nói chẳng qua là lẳng lặng nhìn đinh điện đinh điện chậm rãi đem tâm tình thu liễm thở ra một hơi đứng dậy vẻ mặt nghiêm nghị c h ắ p tay ôm q u y ề n nói đinh điện bái kiến trại chủ ha ha ha lý đạo cường cười to không che giấu chút nào bản thân cao hứng tốt hắc long trại ta có đinh huynh đệ gia nhập như hổ thêm cánh đinh điện lộ ra một nụ cười không nói gì thêm chỉ có ánh mắt chỗ sâu có một tia lo âu thật gia nhập một cái ổ cường đạo mặc dù đều đã nói tốt nhưng đây quả thật là đối với sao hắn không biết chẳng qua hắn rõ ràng một điểm trước mặt vị lý đại đương gia này nói không sai hắn cùng s ư ơ n g hoa bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là h ắ c long trại không gì khác đối phương là một vị tông sư song phương vừa không có thần công bảo tàng ngăn cách đối phương còn có thể cùng lăng tối tư có liên hệ hơn nữa đã đáp ứng đối phương nếu hoàn thành chính mình nói như vậy hiện tại hắn nhất định phải gia nhập đinh huynh đệ chúng ta đi ra ngoài trước ta là n g ư ờ i bày tiệc mời khách sau đó ta liền đi tìm lăng tối tư thương nghị lăng tiểu thư chuyện này bao hết trên người ta hết thể yên tâm lý đạo cường cao hứng cười nói đinh điện trong lòng cũng xuất hiện một kích động cùng mong đợi ông quyền nói đa tạ đại đương gia vô thanh vô tức hai người đi ra lao ngục xem những ngục tốt kia như không những ngục tốt kia cũng rất giống thật không có thấy bọn họ ra lao ngục đi đến một chỗ cứ điểm lý đạo cường khiến người ta mang theo đinh điện đi rửa mặt lúc này hắn mới chuyên tâm nhìn lên đại cường đạo hệ thống lập tức ánh mắt sáng ba mươi hai vạn điểm cường đạo đinh điện gia nhập h ắ c long trại ước chừng mang đến cho hắn ba mươi hai vạn điểm cường đạo hơn nữa bởi vì cái này vị thứ nhất cao thủ tiên thiên gia nhập cho nên tin tức tương quan hắn cũng đều biết cao thủ tiên thiên gia nhập phân làm bốn cái cấp bậc mỗi cấp bậc một cái giá theo thứ tự là năm hai vạn tám vạn ba mươi hai vạn cái này cùng long tượng bàn n h ư ợ c công hắn năm tầng đến tầng tám cần thiết cùng thu hoạch nữ nhân đường tắt thu hoạch cảnh giới hậu thiên cấp độ thứ nhất nữ nhân cũng giống vậy số lượng này tuyệt đối không ít càng đáng để mong chờ là đinh điện sau khi đột phá đến thông sư trên mặt lộ ra m ỉ m cười không tệ không hưởng công hắn phí hết khí lực lớn như vậy kéo đinh điện vào hắc long trại kết quả rất để hắn hài lòng liên la có một điểm nhỏ khuyết điểm nếu như sau này đinh điện chết hoặc là rời khỏi hắc long trại lý đạo cường muốn khấu trừ từ trên người đạt được điểm cường đạo một nửa nếu như không đủ sẽ trước thiếu cái này thật ra thì hắn cũng có thể hiểu được dù sao một vị cường giả đi chính là đang yếu bất thực lực h ắ c long trại giảm bớt rất bình thường chỉ giảm bớt một nửa còn tính là rất có lương tâm chẳng qua cùng nữ nhân của hắn so s á n h với không thể so với không biết tại sao đại cường đạo hệ thống không có liên quan đến hắn nữ nhân chết đi sẽ như thế nào phương diện này tin tức hiểu rõ những tin tức này lý đạo cường trong lòng lập tức r ụ c dịch ngóc đầu dậy cao thủ tiên tiên hay là rất đáng tiền nhìn như cùng hắn hiện tại cần có mấy trăm mấy ngàn so sạch mới không có ý nghĩa nhưng không thể làm như thế tính toán chỉ cần có thể kiếm lời vậy ngàn vạn không thể ngại tiên ít cái này kiếm lời một chút nơi đó kiếm lời một chút sản nghiệp chính là một điểm tích lũy như vậy phóng to lên h u ố n hồ một hai cái cao thủ tiên thiên không coi vào đâu mười cái mấy chục cái không thể coi thường vạn nhất trong bọn họ lại có người may mắn đột phá đến cảnh giới tông sư ví dụ như l i n h đ i ệ n lại ví dụ như hắn vô cùng nhìn kỹ đ ị c h vân lập tức trong lòng bắt đầu nghĩ đến như thế nào kéo cảng nhiều cao thủ tiên thiên gia nhập hắc long trại lời nói trong kinh châu địa giới cũng có không ít cao thủ tiên thiên không chờ hắn suy nghĩ nhiều lâu rực rỡ hẳn lên đinh điện đến đổi lại quần áo mới trà sát dâu dài đinh điện nhìn chừng ba mươi tuổi thật anh tuấn cái này cũng bình thường nếu không cũng không khả năng để lăng thối tư nữ nhi yêu chết đi s ố n g lại đinh huynh đệ đến chúng ta uống trước một trận sau đó ta liền đi tìm lăng thối tư lý đạo cường hào sảng cười nói đinh điện trong lòng không khỏi có chút ý cảm kích nhưng không có nhiều lời chẳng qua là đặt ở trong lòng ăn uống lý đạo cường lôi kéo được lấy hai người khoảng cách nhiệt tình nhưng không khiến người ta phản cảm song lý đạo cường không nói hai lời chẳng qua là để đinh điện nghỉ ngơi thật tốt chờ lấy thấy lăng tiểu thư hắn trực tiếp đi l a n g phủ giờ này k h ắ c này trong l a n g phủ l a n g thối tư sắc mặt tâm lãnh dọa người giống như là muốn đọc xà c ắ n người chỗ sâu còn có một tia lo lắng cùng e sợ trước người cao viên còn có lâm viễn lý thông ba người đều tại lúc này đều như lâm đại địch toàn thân đề phòng còn có nhàn nhạt khẩn trương trong phòng không khí ngột ngạt vô cùng t i ế n t ĩ n h y mắng bỗng nhiên cao viên nhịn không được nói đại nhân không bằng đem tiểu thư mời đến l a n g thối tư ánh mắt nhất động lập tức hiểu lời này ý tứ đinh điện biến mất nếu như hắn đến báo thủ xương hoa tại đinh điện khẳng định phải cố kỵ nghĩ như vậy liền động tâm Tốt, phái người đi đem tiểu thư mời đến, đến lúc đó các người trước nút ở sau tấm phái phong. bình Thối người đi mời người nói đến, đến Lăng Tư đem đó sau lúc các ở vâng ớ i giọng lùng. lạnh v cao huyên ứng tiếng chẳng nghe lăng thối tư tiếp tục nhanh chóng nói lâm v i ễ n tốc độ ngươi nhanh tự mình đi mời lý đạo cường lâm v i ễ n ngẫm lại cũng như thế nếu như linh điển đến nhiều hắn một cái chỉ sợ đúng là không khác nhau gì cả không nếu như để cho hắn đi nhanh hơn đem lý đạo cường mời đến hiện tại cùng bọn họ có quan hệ có thể đối phó linh điển khoảng cách gần nhất chính là lý đạo cường ứng tiếng đang chuẩn bị đ ộ n n g i ê n một âm thanh không có chút nào vùng vây xuất hiện ở trong phòng chuyện cũ lăng đại ca huy danh ngưỡng mộ trong lòng lâu vậy hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a mang theo cởi mở tiếng cười lời nói phảng phất kinh lôi để lăng tối tư lập tức đứng lên ba người khác cũng là toàn thân phảng phất báo săn căng thẳng tùy thời ra tay về phần trong lòng đều là t ừ n g đợt hoảng sợ người nào lăng tối tư chầm g i ọ n g quát ha ha ha lại là một trận tiếng cười một vện kim quan g l ó ạ i lên một bóng người liền xuất hiện tại bên người lăng tối tư sau đó bốn người bọn họ mới kịp phản ứng lăng tối tư bản năng vội vàng lui về phía sau mấy bước sắc mặt tái xanh hoảng sợ cao h u ê n ba người khẩn trương về sau lại là khiếp sợ nhìn bóng người kia lý nói lý đ ạ i đưa ra lý thông nhịn không được kinh hô thành tiếng lăng thối tư nghe xong sắc mặt lại là biến đổi nhìn lại lý đạo cường cười không ngất nhìn lăng thối tư hào sảng nói lăng đại ca lý mộ đã sớm nghĩ thấy lăng đại ca một mặt hào hào tâm tình một phen vừa vặn có hai chuyện muốn đến cùng lăng đại ca thương nghị cho nên liền không ngợi mà đến mong rằng lăng đại ca đừng nên trách lăng thối tư tâm tình hoảng sợ tốt lên rất nhiều chăm chú nhìn lý đạo cường hắn không nghĩ đến đối phương biết cái này thời điểm đột nhiên hơn nữa thực lực thật là mạnh vừa rồi hắn không còn có cái gì nữa kịp phản ứng nếu như đối phương muốn giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay không đến được cũng vừa vặn nhớ đến đinh đ i ệ n trong lòng càng ổn định mấy phần cô kia đối phương tự tiện xông vào phẫn nộ cũng đã tắt tiêu diệt rất nhiều từ cao huyên mấy người trong ánh mắt lần nữa xác định đối phương vì lý đạo cường trong n h y mắt trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười thân thiết ha ha ha hóa ra là lý hiền đệ v ì m ì n h đã nói kinh châu địa giới ai có thể khí vũ bất phàm như vậy ngoài lý hiền đệ ra đâu còn có cái thứ hai lăng đại ca quá khen lý đạo cường cười theo nói trong lúc nhất thời trong phòng cái kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt trong khoảnh khắc liền tán đi hơn phân nửa cao nguyên bọn họ mặc dù không rõ lý đạo cường vì sao bây giờ đến nhưng đối với cái này cũng là đã phong bị lại có chút vui mừng ba vị huynh đệ chúng ta lại gặp mặt lý đạo cường lúc này nhìn về phía cao h ê n ba người ba người không dám k i n h thường vội vàng ôm quyền khách khí một câu sau một hồi khách khí lăng thối tư mời lý đạo cường ngồi xuống mỗi người sau khi ngồi xuống lý đạo cường trực tiếp hiếu kỳ nói lăng đại ca các ngươi cái này tập hợp một chỗ là có chuyện trọng yếu gì sao lăng thối tư hơi dừng một chút liền thân thiết cười nói cũng không có gì chuyện trọng yếu nói đúng là một số việc đúng lý hiền đệ nói tìm ngu h u n h có việc không biết chuyện ra sao hiền đệ cứ việc nói ngu h u n h chỉ cần có thể làm được tuyệt không từ chối cỗ kia thân mật người không biết khẳng định cho rằng đối phương là thật tâm thực lòng ngay cả lấy lý đạo cường bây giờ nhạy cảm ngũ giác cũng nhìn không ra sơ hở gì thật là hoàn mỹ diễn kịch tâm thầm nghĩ đến còn nhiều hơn nhiều học tập trên mặt nụ cười cũng càng nồng nặc mấy phần người nói tốt lăng đại ca thật không dám d i ấ u dếm hai chuyện này vẫn là rất lớn chẳng qua có lăng đại ca ngơi câu nói này ta an tâm lăng thối tư cười không t i ế p lời trong lòng thầm mắng một câu thật đúng là một cái gian xào tiểu tử dối trá hai chữ còn trẻ như vậy liền làm được tốt như vậy thật là không đơn giản a nhìn đối phương không tiếc lời lý đạo cường cũng không để ý nụ cười trên mặt vẫn như cũ hé miệng không nhanh không chầm phun ra một cái sấm xét giữa trời quang địa long xoay người n g a y gần đây lý m ỗ lòng có cảm giác một phen cố gắng về sau may mắn đột phá đến tông sư c h i cảnh này cơ bản cũng là vì thế trong phòng lần nữa yên tĩnh lăng tối h tư đám người hoảng hốt liền đều lập tức mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường chương bốn mươi chín dễ h i ệ n hơi trước mắt lăng tối h tư nhìn xuống ba người khác hắn xác định chính mình không có nghe lầm trong nháy mắt trong lòng căng thẳng một luồng từ đáy lòng kinh hãi tràn đầy toàn thân tông sư tri cảnh làm sao có thể trong lòng bản năng hỏi hô hấp đều thô trọng nhưng dưới tâm tình mãnh liệt lang thối tư lý trí nói cho hắn biết không sai lý đạo cường không biết cầm chuyện như vậy trêu cả hắn sắc mặt cứng ngắc cuống họng có chút phát khô nói lý lý hiền đệ thế nhưng là đang nói dỡn cao huyên ba người thở ra hơi chăm chú nhìn lúc này nếu như đối phương nói là nói đùa bọn họ ngược lại sẽ cảm giác cao h ứ n g điểm lý đạo cường khỏe miệng k h ẽ n h n ế c cũng không nói chuyện bàn tay d ơ lên khẽ nhúc đ í c h lập tức xung quanh mấy trượng bên trong thiên địa chi lực giống như bị một bàn tay lớn nắm giữ hoàn toàn cao huyên ba người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ rốt cuộc không khống chế được chính mình một ngón tay đều không nhúc n í c h được loại cảm giác cực kỳ sợ h a i đó lập tức để bọn họ sắc mặt trở nên đều là hoảng sợ sau một khắc chỉ thấy thân thể bọn họ đang không lên đồng thời theo lý đạo cường bàn tay nhất chuyển thân thể bọn họ cũng tại trên không trung chuyển động cao huyên ba người chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run dậy như nhung da tông sư tuyệt đối cường giả tông sư ba người bọn họ đều là cao thủ tiên tiên ngoài tông sư tuyệt đối không có người nào có thể đem bọn họ như vậy đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sinh tử hoàn toàn ở một ý niệm lăng t ố i tư cũng nghĩ như vậy ống tay á o hạ thủ trưởng cũng không khỏi run dậy một chút lý đạo cường thật đột phá đến tông sư c h i cảnh trong lòng quanh q u ẩ n sự thật này càng là không thể bình tĩnh lý đạo cường nhìn lăng thối tư sắc mặt liên tiếp mấy lần nụ cười trên mặt cũng không c ấ y d ậ y hắn nguyện ý cho lăng thối tư thời gian đi tiếp thu sự thật này về phần cao huyên ba người lại cho bọn họ chuyển động một vòng mới đưa bọn họ bông xuống tùy ý nói vì để các vị tin tưởng đ ố n g nhiên ra tay ba vị huynh đệ không trách móc ca c huyên ba người sắc mặt vẫn như cũ mang theo sợ hãi miễn cường đứng vững vàng lắc đầu liên tục đối mặt một vị tông sư bọn họ cho dù trong lòng thật có bất mãn lại sao dám nói cái gì hơi cúi đầu không còn dám nhìn thẳng lý đạo cường còn mang theo một ít cung kính chi ý lý đạo cường đem hết t h ể đó nhìn ở trong mắt trong lòng thoải mái đây chính là tông sư a hoàn toàn khác nhau tồn tại lăng thối tư lúc này cũng điều chỉnh tốt tâm tình tâm tính trên mặt kéo ra nụ cười rõ ràng vui mừng nói tốt tốt a thật là chúc mừng lý huynh đệ lý huynh đệ tuổi quá trẻ đã đột phá đến tông sư trí cảnh tương lai không thể đo lường đợi một thời gian nhất định là thiên hạ nhất đẳng nhân vật lăng n ỗ thật là thật cao hứng nhìn lăng thối tư tựa như thật lòng nụ cười lý đạo cường cũng theo lại cười hai tiếng ra vẻ bất mãn nói lăng đại ca thế nào khách khí như thế làm gọi ta hiền đệ mới là lý m ộ mặc dù đột phá đến tông sư chi cảnh nhưng ta ngơi ư giao tình nhưng không có thay đổi làm xưng hiền đệ mới phải lăng thối tư sắc mặt lập tức càng chân thành mang theo chút ít cảm động nói là n g u hình không phải nhận được hiền đệ để mắt n g u hình hết sức vinh hạnh nói đồng thời trong đáy lòng lại hư lệnh một tiếng hiện tại một thanh lý m ộ không phải lúc trước trên thư mở miệng một tiếng tiểu đệ đổi g i ọ n g sửa lại đúng là nhanh chẳng qua mặc dù bất mãn càng là cảm giác khó chịu nhưng lăng thối tư cũng không có quá mức so đo những này bởi vì hắn biết rõ đối với một vị cường giả tông sư những kia cũng không tính là cái gì đối phương có tư cách như vậy một vị cường giả tông sư phân lượng quá nặng nặng đến viễn siêu người bình thường tưởng tượng nếu như nói phía trước lý đạo cường hay là thiên thiên cho dù mạnh hơn hắn nương tựa theo thân phận cũng có thể duy trì ưu thế như vậy hiện tại thân phận của song phương địa vị lập tức phát sinh đảo ngược cho dù lý đạo cường còn là một vị cường đạo hắn là chính tông đại tống triều đình một phương phong cương đại lại đây chính là thực lực cho dù là tại trong mắt triều đình ở sau lưng hắn người trong mắt phân lượng của hắn cũng tuyệt đối không có một vị cường giả tông sư nặng mặc dù không thể chứng nhưng lăng thối tư hay là ông song lý đạo cường cười ha ha một tiếng nói lăng đại ca quá khách qua đường tức giận giữa ta và ngươi cũng không cần nói những này lăng thối tư cười theo đ ô n g nhiên nhớ đến l ý đạo cường lời nói mới có hai chuyện trong lòng có chút ít dự cảm không tốt lý đạo cường trở thành cường giả t ô n g sư hắn đến sẽ là đơn giản chuyện sao nghĩ như vậy trên mặt là dọn nước không l o ạ n bắt đầu chủ động cùng lý đạo cường tâm tình nói mấy câu lý đạo cường phản ứng lại lao r a hỏa này tại chuyển đổi đề tài trong lòng cười lạnh một tiếng cũng không nhiều lời nữa cười nói lăng đại ca lần này đến có hai chuyện muốn xin nhờ lăng đại ca ha ha ha không biết hiền đệ có chuyện gì lăng thối tư mở miệng có chút mơ hồ nói hoàn toàn không có một điểm bảo đảm làm ý tứ lý đạo cường cũng không để ý hắn là cường giả tông sư cho nên rất nhiều chuyện liền không còn là lăng thối tư có nguyện ý hay không không nhanh không chậm cười nói chuyện thứ nhất là có liên quan chúng ta làm ăn lăng đại ca ngươi cũng rõ ràng ta đều là cường giả tông sư cái này rất nhiều tình huống tự nhiên liền không giống nhau lăng đại ca ngươi nói đúng không lăng thối tư trong lòng lại là h ừ lệnh một tiếng được lắm lòng tham lý đạo cường vừa đột phá đến tông sư tri cảnh liền lập tức muốn tiền nhiều hơn có lòng muốn muốn từ chối nhưng nhìn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trên mặt đều là nụ cười lý đạo cường lời nói không ra ngoài n gấp, gấp đôi nói dễ dàng đơn giản đó là dòng giã nhiều một vật lượng các nhà một tháng tổng cộng mới kiếm bao nhiêu khống chế tâm tình những nhữ mày khổ sở nói hiền đệ cái này có phải hay không quá nhiều các nhà một tháng chỉ sợ tổng cộng dễ đến còn không có hai vật lượng ha ha ha lý đạo cường lúc này cười to giống như là nói chuyện phiếm cười nói ta hảo đại ca ngươi thật là quá coi thường bọn họ rộng rãi cái kinh châu mấy triệu nhân khẩu trong đó có bao nhiêu lợi ích một tháng hai và lượng đại ca thật biết chê cười lăng thối tư nghe xong những lời này c a o mày không khỏi nhăn chặt hơn một chút hơi có chút b ỏ tay không sai liền toàn bộ kinh châu nói trong đó lợi ích không chỉ có những chuyện này nhưng như vậy từng tầng từng tầng vơ vét đi lên nào có dễ dàng như vậy trước mắt các nhà vẫn chỉ là tụ tập phủ vân sơn phương hướng này bên trong thế lực nhỏ muốn vơ vét toàn bộ kinh châu vậy cần thời gian làm ăn này vừa mới bắt đầu bao nhiêu trăng muốn tăng gấp đôi hắn đương nhiên không muốn cái k h á c các nhà cũng không sẽ nguyện ý nhưng nhìn lý đạo cường giáng vẻ này mang theo đột phá tông sư chi uy có chủng tình thế bắt buộc khí thế h i ệ n nhiên không phải dễ dàn g đuổi hắn cũng hiểu thậm chí hiểu được dù sao tông sư như thế nào tiên tiên so sánh v ớ i tiên tiên lúc là giá kia tông sư khẳng định sẽ thay đổi có thể đây không phải hắn bỏ tiền lý do sắc mặt càng làm khó cẩn thận nói hiền đ ệ ngươi nói cũng không tệ có thể làm ăn này vừa mới bắt đầu để các nhà một tháng cầm hai vạn bọn họ cũng không lấy ra được nói sắc mặt ngưng tụ ý vị t h ô n trường nói h u ố n chi hiền nệ ngươi hẳn là cũng rõ ràng làm ăn được c h ấ m rãi không thể nóng vội nếu không thật kinh động đến phía trên đây cũng không phải là chuyện đơn giản cho dù hiền đệ ngươi cũng không sẽ nghĩ thấy loại tình huống kia lý đạo cường nghe vậy nhìn thật sâu lấy lăng thối tư sao có thể không rõ đây cũng là đối với hắn một loại cảnh cáo cường giả tông sư tuy mạnh nhưng cũng không thể làm loạn được nói quy củ cảnh cáo mặc dù m ị n mờ nhưng đúng là cảnh cáo khoan hay nói cái này cảnh cáo hắn có ăn hết cách về mặt thân phận hắn là thuộc về lục lâm nhất đạo lục lâm nhất đạo này thân phận chính là cường đạo thổ phỉ có chút ít thực lực danh khí sau nhà xưng mặc dù có rất ít người cùng lục lâm nhất đạo cũng chết nhưng tương tự cũng không có người nào gặp chỉ cần có thực lực kia người nào nghĩ đạp cũng sẽ không có điều k i ệ n kỵ gì đây chính là lục lâm thân phận lúng túng lý đạo cường hắn hiện tại là cường già tông sư không có sinh tử đại thù hoặc là đầy đủ lợi ích sẽ không có ai đến đối địch với hắn nhưng hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm thật đem kinh châu chèn ép được h ông ác khẳng định sẽ có người đến tìm hắn gây phiền phức thứ kinh châu thu hoạch lợi ích cũng không chỉ là người của kinh châu còn có một điểm lăng tối tư cũng tại nhắc nhở hắn chính mình là có bối cảnh đây là tại đề cao bản thân thân phận địa vị thật hy vọng có thể càng ngang hàng cùng hắn đối thoại trong lòng thấy rõ ràng trên mặt lý đạo cường đã không có một nụ cười cứ như vậy nhìn lăng thối tư sau mấy tức lăng thối tư ánh mắt chủ động né tránh hết cách đó là một vị cường giả tông sư ánh mắt đối mặt một cái tùy thời nắm giữ bản thân tính mạng tồn tại không có ai sẽ chân chính hoàn toàn bình tĩnh không n g a n g nhau là tất nhiên lăng thối tư trong lòng có chút bất đắc dĩ a thấy lăng thối tư n h ộ n bộ lý đạo cường lại cười bình tĩnh nói lăng đại ca lý đạo cường ta làm việc một giữ chữ tín công bình giao dịch thứ hai chính là đặc biệt có tự biết rõ biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm rộng rãi kinh châu mỗi tháng ba mươi sáu vạn lượng bạc cho một vị cường giả tông sư không nhiều lắm đâu đến chỗ nào ta đều để ý đến tháng này coi như xong từ dưới tháng bắt đầu các nhà một tháng hai vạn lượng có người nào k h ô n g phục để hắn tìm đến ta ta tự mình nói chuyện với hắn trong lúc vô hình một luồng bá đạo khí thế tràn ngập cao huyên ba người đầu t h ấ p t h ấ p hơn l a n g tối tư cũng có lời nói không ra ngoài mặt mày nhảy lên g ạ t ra nụ cười nói vậy thì tốt n g u m i n h sẽ nói cho các nhà mặc kệ những người khác như thế nào ngô hình khẳng định ủng hộ trong lòng thở dài vì mỗi tháng ba mươi sáu vạn lượng bạc đi cùng một vị cường giả tông sư cùng chết không có người sẽ đi làm chuyện như vậy trừ phi duy nhất một lần lấy ra mấy trăm hơn ngàn vạn bạc b ả y ở trước mắt mới có thể cho nên hắn không thể lại tự tuyển vậy xin đa tạ lăng đại ca lý đạo cường giọng nói h ò a hoạn không í t hẳn là lăng thối tư hữu hảo nói lý đạo cường cũng không lãng phí thời gian tiếp tục nói n ó i xong chuyện thứ nhất nên nói kiện thứ hai nói đến chuyện thứ hai này thế nhưng là lăng đại ca ngươi tốt đẹp về vui nói thái độ càng thân thiết mấy phần lăng thối tư tâm loan hung ác nhảy một cái linh cảm không lành càng đồng đặc duy trì nụ cười có chút khẩn trương nói hiền đệ mời nói Tốt. chuyện thứ hai này chính là lý mẫu nghe nói lăng đại ca có một n g à n kim cho nên đặc biệt đến tiễn cho lăng đại ca một cái dễ h i ề n lý đạo cường cười nói chương năm mươi thức thời vụ mới là tuân kiệt lăng tối tư k h ẽ giật mình toàn thân căng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường dễ h i ề n người nào b à n ă n g nhanh chóng suy tư tới sẽ là ai đến hắn cấp độ này đã không có cái gì nói đùa cho nên mặc dù rất kinh ngạc không rõ thế nào kéo đến trên người con gái mình nhưng hắn hay là nhanh chóng suy tư tới lý đạo cường chân thật dù ý cùng người này chọn là ai chẳng qua là thoáng suy tư chân mày c a c lại kinh ngạc nói hiền đệ thế nhưng là đang nói dỡn lý mỗi chưa từng nói đ ù a lý đạo cường giọng nói lý trực khí chẳng nói vậy không biết hiền đệ nói chính là lăng thối tư khó hiểu nói lý đạo cường ý vị thâm trường nhìn lăng thối tư chậm rãi nói chính là người trong h ắ c long trại ta trong nháy mắt lăng thối tư sắc mặt nhịn không được thay đổi hơi có chút cổ quái mắt nhìn lý đạo cường trong lòng nhịn không được tán thưởng được lắm lý đạo cường lại muốn làm ta con rể đây nhất định là muốn m ư ợ đây cùng ta càng chặt chẽ hơn khóa lại cùng một chỗ hát long trại người đáng ra lý đạo cường tự mình làm ai vẫn xứng được con gái hắn người chứ bản thân lý đạo cường còn có ai không thể không nói đây là một bước tốt gặp kỳ ngộ mộ. có một cái tông sư làm con rể cho dù đối phương là một cái cường đạo hắn cũng vô cùng nguyện ý hắn tự nhận làm con rể của hắn lý đạo cường cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt càng nghĩ hắn vượt qua hài lòng về phần hai người gọi nhau huynh đệ chuyện vậy căn bản không coi vào đâu không đáng để ở trong lòng chẳng qua nhớ đến bộ dáng bây giờ của nữ nhi l a n g thối tư lòng có lo lắng cẩn thận thử dò xét nói h ề n đệ ngươi có thể biết tiểu nữ bây giờ dung mạo có việc gì mặc dù lý đạo cường cưới con gái hắn khẳng định là lợi ích vì lớn nhưng lấy con gái hắn dáng vẻ bây giờ thật cưới trở về thời gian lâu dài làm không cẩn thận chỉ sợ ngược lại sẽ ảnh hưởng quan hệ của hai người đây không phải hắn muốn nhìn đến cho nên hắn cho dù biết lý đạo cường nếu đưa ra sẽ không để ý con gái của nàng dung mạo hắn vẫn làm nên cẩn thận hỏi một chút trước thời hạn nói tốt lý đạo cường khoát tay chặn lại khẳng định nói không có chuyện gì hắn không cần thiết dung mạo hắn thích là lăng tiểu thư người này lăng thối tư khỏe miệng suýt chút nữa n h ị n không được c ó rúm tiểu tử này lòng dạ thật là quá sâu trận tròn mắt nói lời bịa đặt một điểm nghiêm túc ngươi bài kiến con gái ta sao đương nhiên, hắn sẽ không nói cái này chẳng qua là lộ ra một ít nụ cười có chút mong đợi nói không biết người này là ai lý đạo cường nụ cười càng nồng nặc trong miệng không h o à n g hốt không đội nói đinh điển hát long trại ta mới gia nhập hảo huynh đệ lăng thối tư cặp mắt trong khoảnh khắc t r ợ n tròn trong ánh mắt tràn đầy ấm lãnh thân hình lui về phía sau hai bước cẩn thận lại miễn cưỡng cười nói hiền đệ nói người nào đinh điển mới gia nhập hát long trại ta hảo huynh đệ lý đạo cường tựa như không phát hiện đến bất kỳ khắc thưởng cười nói lăng thối tư cũng nhìn không được nữa trong lòng hoảng loát lên nói với giọng lạnh lùng hiền đệ là đang tỏ ra ta sao phẫn độ kinh hoàng dưới chỉ có thể lấy những lời này đến che giấu không lạ hắn như vậy hắn thấy hắn cùng đinh điện ở giữa là tử thù đinh điện đầu đến lý đạo cường thủ hạ cái kia rất có thể sẽ đối với hắn bất lợi còn có bảo tàng liên thành quyết chuyện cao huyên ba người cũng là vừa kinh vừa sợ lại càng không biết làm sao đinh điện lý đạo cường cho đinh điện làm gối vừa nghĩ đến đó bọn họ cũng cảm giác hoang đường nhưng lại đáng sợ đinh điện thế nhưng là cùng đại nhân có thâm c ử u đại hận lý đạo cường vẫn là giống như không thấy đám người khác thường cười lẩm bẩm nói ta đuồng ị c h đại ca làm cái gì ngưng tạm tiếp tục nói thật ra thì ta cũng biết giữa đinh điện cùng lăng đại ca ngươi có chút mâu thuẫn chẳng qua vậy cũng là chuyện đã qua bây giờ đinh điện đã gia nhập h á c long trại trở thành huynh đệ tốt nhất của ta như vậy lấy ta cùng lăng đại ca quan hệ của ngươi mọi người liền đều là người một nhà húng chi đinh điện cùng lăng tiểu thư thật lòng yêu nhau đinh điện càng là không có chút nào thèm quan tâm lăng tiểu thư dung mạo có việc gì lăng tiểu thư xuất thân không tầm thường huệ chất lan tâm thành thạo ấm lương đinh điện huynh đệ ta ta hiểu nhất chẳng qua hắn là người chính vào giảng nghĩa khí vo công cao cường đông nhiên lời nói một trận lý đạo cường giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm nhìn lăng thối tư chậm rãi nói c à n trọng yếu hơn chính là đinh điện h ắ n ngay tại chủng kích tông Sư chi Cảnh. lăng thối tư sắc mặt lập tức lại là biến đổi trong con mắt lộ ra một ít run dày lăng đại ca ngươi nói như vậy hai người có phải hay không ông trời tác h ợ p cho lý đạo cường từ từ nói xong một câu cuối cùng âm thanh rơi xuống trong phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có mấy đạo hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở biểu hiện ra trong đó bị đẻ nén thấy lăng thối tư rơi vào tâm tình của mình bên trong lý đạo cường cũng không n ó n g nảy kiên nhẫn chờ. nhìn lý đạo cường bình tĩnh lại tình thế bắt buộc d á n g vẻ trong lúc bất chi bất giác trên trán lăng thối tư đúng là suất mồ hôi trong lòng tức giận vô cùng nhưng hắn không dám phát tác thế nhưng là thật đồng ý một luồng không muốn dâng lên hắn cùng đinh điện ở giữa có tử thủ sao có thể đem nữ nhi gà cho hắn không được tuyệt đối không được cho dù là hắn thật đột phá đến tông sư chi cảnh cũng không được cựu hận tại hắn sớm muộn sẽ giết ta loại đó cựu hận làm sao có thể bông xuống suy bụng ta ra bụng người trong lòng hắn ý nghĩ càng ngoan cường tồn tại khẽ cắn m ô i l a n g thối tư bình tĩnh nói hiền đệ tiểu nữ hôn sự mưu m i n h hiện tại không muốn nói xin hãy tha lỗi lý đạo cường chân mày cao lại vẫn thật không nghĩ đến l a n g thối tư thế mà lại còn mở miệng cự tuyệt cũng không để ý hoàn toàn rõ ràng đối phương ý tưởng hắn khẽ thở dài tiếng nói lăng đại ca ngươi cần gì ch ngươi xem đinh điện hiện tại là huynh đệ ta lập tức ta hắc long trại chính là hai vị cường giả tông sư c r ầ n hưng dữ cho nên ngươi cũng giết không được đinh điện đinh điện sẽ sống thật khỏe như vậy ngươi cần gì phải liễu lấy những ân o á n kia không thả ngươi đây không phải tự tìm khổ sao thậm ý sâu sắc một cái để lăng thối tư toàn thân cứng đờ đó là cảm giác tử vong trần c h u i cảnh cáo lăng thối tư trong lòng giận dữ rất nhiều suy nghĩ nhất nhất l ó e lên không khỏi n g h ĩ đối phó đinh điện còn có lý đạo cường phương pháp lấy bảo tàng liên thành quyết làm mồi nhử ý nghĩ này vừa ra lại trần trờ bảo tàng liên thành quyết có thể giết hai vị cường giả tông sư sao coi như đinh điện đột phá thất bại bảo tàng liên thành quyết có thể giết lý đạo cường sao trong lòng có chút không xác định tốt lăng đại ca ta cũng biết ý nghĩ của ngươi ngươi muốn hướng chỗ tập nghĩ chỉ cần đinh điện cưới lăng tiểu thư hắn chính là con rể của ngươi chỉ cần lăng tiểu thư tại một ngày không sau này chờ ngươi ngoại tôn cháu ngoại ra đời các ngươi mãi mãi cũng sẽ là cha vợ hơn nữa còn tiến một bước kéo gần lại cùng h ắ c lòng trại ta quan hệ như vậy lăng đại ca ta cam đoán với ngươi đinh điện về sau tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi ngươi hẳn là tin tưởng danh dự của ta lý đạo cường đảm nhiệm nhiều việc nói lăng thối tư sắc mặt vẫn như cũ âm trầm không nói chuyện thấy đây lý đạo cường cũng không để ý lại trực tiếp một trận quả quyết nói lăng đại ca ta rõ ràng ngươi còn lòng có lo lắng lý đạo cường ta cùng huynh đệ ngươi xưng hô lần này để huynh đệ ta thay ngươi ra quyết định hai ngày về sau đinh huynh đệ cùng lăng tiểu thư tại hắc long trại ta chính thức thành thân lăng đại ca ngươi cùng đừng trách ta ta tin tưởng sớm muộn có một ngày ngươi còn biết bởi vậy cảm tạ ta nói cười ha hạ vô vô vai lăng thối tư lăng thối tư chỉ cảm thấy trong lồng n ự c một luồng tức giận kìm nén không phát ra được tay áo phía dưới hai tay nắm chắc thành q u y ề n run g rẩy lý đạo cường nụ cười không thay đổi đông nhiên tiến đến bên thai lăng thối tư nhẹ nhàng nói lăng đại ca người thức thời mới là tuấn kiệt ngươi thấy thế nào không ở đây nói xong xoay người rời đi nói với giọng thản nhiên lăng đại ca ta một hồi liền mang theo đinh điền đến đến lúc đó trực tiếp đem lăng tiểu thư đón đi trở về h ắ c lòng trại ta thành thân dù sao thân phận lẫn nhau bên trên có chút phiền phức cho nên thứ lôi đúng nếu như lăng đại ca còn có khác biệt gì ý kiến trong khoảng thời gian này có thể suy nghĩ thật kỹ nhìn một chút có thể hay không để cho lý mô từ bỏ câu nói sau cùng hiển nhiên nhiều hơn mấy phần thâm ý lăng thối tư cặp mắt bốc lửa lý nói mạnh ngươi thật sự cho rằng ă n chắc ta lăng thối tư toàn thân tản ra âm lánh đến cực điểm k h í tức giống như g i ã thú bị thương muốn tiến hành liều chết nhất bác cao huyên mấy người gắt gao cúi đầu cái gì cũng không dám nói hồi lâu lăng thối tư khôi phục tâm tình cuối cùng là gió to sóng lớn gì đều gặp người không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm đánh bạc không phải lựa chọn của hắn trầm mặt nói với giọng lạnh lùng đi đem tiểu thư mời đến vâng cao u y ê n lập tức đáp lời không bao lâu lý đạo cường mang theo đinh điển đi đến lăng phủ lần này lăng thối tư cũng không tiếp tục ngoài dự liệu của hắn thái độ rất khá mặc dù vẫn có một ít ngăn cách nhưng vẫn là trịnh trọng đem lăng sương hoa giao cho đinh điển cực kỳ giống một vị ái nữ nhi lão phụ thân đối với cái này lý đạo cường một mực mỉm cười nhìn với hắn mà nói hắn mặc kệ lăng thối tư nghĩ như thế nào lúc này là không phải nghĩ đến đối phó hắn hắn chỉ cần lăng thối tư thức thời vụ là có thể không có chờ bao lâu lăng sương hoa chỉ dẫn theo lấy một cái nha hoàn cùng một chút hành lễ liền theo lý đạo cường đinh điển ra lăng phủ về đến hắc long trại cứ điểm lý đạo cường t ứ c thời tránh đi hai cái khổ m ệ n h ghen lương cũng n h ị n không được nữa khóc sức mướt lẫn nhau tố tương tư c h i t ỉ n h lý đạo cường không có hứng thú nghe những này chẳng qua là bản năng có một chút điểm đáng tiếc lăng xương hoa khí chất rất khá vóc người cũng không tệ nhưng mặt chỉ có thể nói nữ tử này đối với chính mình quá độc ác vẽ được không còn hình dáng chẳng qua nếu không phải như vậy nghiêm trọng lấy lăng thối tư thân phận địa vị là không khó chữa khỏi hiện tại chỉ có thể nói buổi tối đóng lại đèn đều như thế không đúng lấy thực lực đinh điển ban đêm đối với hắn cũng là sáng như ban ngày nghĩ như vậy lý đạo cường suy nghĩ không khỏi có chút nhẹ nhàng lập tức đẻ xuống những ý nghĩ kia kiên nhẫn chờ qua nửa ngày đinh điện tìm đến lý đạo cường đà tạ đại đưa ra vừa thấy mặt đinh điện liền trịnh trọng thi lễ tràn đầy cảm kích nói lý đạo cường cười nói không có gì ta nếu đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm chương năm mươi mốt danh k h í truyền bá đinh điện rung đầu mặc dù đây là lý đạo cường đáp ứng hắn nhưng đối phương làm hắn liền phải tiếp nhận phần nhân tình này húng chi phần nhân tình này đối với hắn mà nói quá nặng quá nặng chẳng qua hắn không nói gì thêm hết t h ầ đều không nói chúng tốt nói chuyện chính vẻ mặt hơi tốt lý đạo cường lạnh nhạt nói tiếp xuống ngươi thấy thế nào đinh điện sắc mặt cũng càng thêm nghiêm túc hơi trầm ngâm một chút nói lăng thối tư lòng dạ độc ác lục thân không nhận đại đương ra vì lý do an toàn trực tiếp giải quyết dứt khoát đem chuyện này quyết định cũng đem xương hoa mang ra ngoài lấy ta đối với lăng thối tư hiểu rõ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đều xác định đem nữ nhi gà cho ngươi có thể hòa hoãn quan hệ của song phương còn có ta một vị như thế tông sư tại ngươi xác định lăng thối tư sẽ không dừng tay lý đạo cường nhiều hứng thú nói đinh điện lắc đầu mang theo một tia khinh thường nhưng càng ngưng trọng nói sẽ không mấy năm này trong lao ngục ta đã đem lăng thối tư làm người nhìn rất ấ u ngươi này một lòng vì mình sẽ chỉ lấy mình n h ì n người hắn sẽ không yên tâm ta bản thân hắn không b ô n g được đoạn ân o á n này liền càng cho rằng ta không b ô n g được chỉ cần có cơ hội không hắn sẽ chủ động sáng tạo cơ hội giết ta lý đạo cường lộ ra một mịp cười rất khá mấy năm này lao ngục thai tường đinh điện đúng là không làm gì không bởi vì đạt được c ơ c mướn cùng với lăng sương hoa mất đầu góc ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì đinh điện vừa trầm ngâm một lát trầm giọng nói phương pháp tốt nhất chính là lấy liên thành quyết làm bội nhử dẫn dụ cao thủ tông sư đến trước hát long trại rất có thể hắn sẽ đem mục tiêu cũng nhắm ngay đại đương ra ngươi không sai không sai hắn cho rằng ngươi sẽ không bỏ qua cho hắn ngươi dù nói thế nào cũng vô dụng hắn cho rằng hôm nay ta cưỡng ép bức bách hắn đã có một lần tức có lần thứ hai cảm giác sinh mệnh tùy thời tại ta trong lòng bàn tay hắn sẽ không nguyện ý như vậy cho nên sau đó hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó chúng ta lý đạo cường không nhanh không chầm nói không khẩn trương chút nào đinh điện gật đầu vô cùng công nhận lời nói này tâm tư nhanh chóng suy tư phương pháp ứng đối ngoài miệng lưng trọng nói đại đương ra chuẩn bị ứng đối như thế nào người có biện pháp nào lý đạo cường bình tĩnh nói đinh điện trầm mặc một chút trong đôi mắt lóe lên một luồng sắc cơ c h ầ m rãi nói biện pháp tốt nhất chính là giải quyết lăng thối tư lý đạo cường chân mày cao lại cười nói lăng tiểu thư hiện tại thế nhưng là đi cùng với ngươi đinh điện cũng cười n ợ nụ cười rất bằng thẳng thẳng thắn nói lăng thối tư sẽ không thật sự coi ta có rẻ hơn nữa nể mặt xương hoa ta sẽ không đích thân động thủ giết hắn nhưng cái khắc liền không liên quan gì đến ta lý đạo cường cười gật đầu hiểu ý của đinh điện cũng cơ bản tin tưởng đinh điện sẽ không dễ d lắc đầu tùy ý nói không cần già nghĩ đến giết người giải quyết vấn đề lăng thối tư dù sao cũng là tống quốc một phương phong cương đại lại nếu như hắn chết hơi có chút không minh bạch chuyện liền làm lớn chuyện ngưng tạm nợ nụ cười có chút nghiền ngẫm lại tự tin có thâm ý nói muốn chi ta là cái gì muốn giết hắn nhân tại như vậy khó được à hắn tại kinh châu một ngày h á c long trại ta cũng là kinh châu vừa không ai như vậy một vị tốt đồng bạn không thể tùy tiện giết đinh điện cảm giác có chút khó chịu nói ra lời này lý đạo cường thấy thế nào cũng không giống là người tốt chẳng qua suy nghĩ lại một chút lăng thối tư người như vậy hay là cảm giác lý đạo cường tốt hơn nhiều hơn nữa đối phó lăng thối tư người như vậy giống như cũng không tệ đẻ xuống trong lòng khó chịu đinh điện trầm giọng nói cái kia đại đương ra ý tứ lăng thối tư muốn đối phó chúng ta đó là hắn cảm thấy còn có hy vọng đối phó chúng ta cảm thấy bảo tàng liên thành quyết có khả năng đối phó một vị tông sư nhưng nếu như là hai vị tông sư lý đạo cường bình tĩnh nói đinh điện mắt sáng lên lập tức hiểu giọng nói chắc chắn nói bảo tàng liên thành quyết là năm đó lương nguyên đế lưu lại trong đó mặc dù có rất nhiều tài bảo nhưng người thông minh đều biết bảo tàng này là có hạn dù sao bản thân lương nguyên đế chính là một cái vong quốc tri quân h ắ n có thể có bao nhiều tài bảo cho nên v ì thế đối phó một vị cường giả t ô n g sư khả năng còn có cường giả đ ộ n g tâm nhưng v ì thế đối phó hai vị cường giả t ô n g sư không có vị tông sư nào sẽ ngốc như vậy nói cao giọng cười ha h a phóng khoáng khẳng định nói đại đương gia yên tâm đinh mộ mặc dù không bằng đại đương gia nhưng bây giờ nguyện vọng lâu nay đã thành mấy tháng bên trong đinh mộ nhất định đột phá được lý đạo cường lớn tiếng nở nụ cười hào tình vạn trượng nói chờ chính là đinh h u n h đệ câu nói này trận sóng gió này để chúng ta chính thức tuyên cáo thiên hạ hắc long trại ta tồn tại đinh điện mặc dù đối với cường đạo thân phận này còn có chút khó chịu nhưng rõ ràng hơn này chủ yếu là han phiền、thoái. hắn nhất định phải vì lời hứa của mình chính mình cùng xương hoa cái nhà này chiến đấu cho nên gật đầu liên tục kiên định nói định không phụ đại đương ra tín nhiệm ừ n chuẩn bị một chút đi chúng ta hôm nay liền chạy về trong trại chờ ngươi sau khi thành thân trước toàn lực tiến hành đột phá lý đạo cường ôn hòa nói đinh điện gật đầu không có nói thêm nữa hắn đi chuẩn bị lý đạo cường nhìn bóng lưng hắn trong mắt lóe lên một mong đợi cùng lửa nóng đây là một lần mạo hiểm kế hoạch này cũng là hắn vừa quyết định không lâu nhưng ngẫm lại còn kém chín trăm vạn điểm cường đạo cùng về sau càng nhiều điểm cường đạo hắn cảm thấy cái này mạo hiểm đáng giá chỉ cần đinh điện có thể mau sớm đột phá hoặc là chỉ cần lần này không có dẫn đến rất cường đại t ô n g sư vậy hắn dám khẳng định lần này nhất định có thể đại phát một phen phát tài cứu mạng của hắn tri ân thế nhưng là vẫn luôn đói khát khó nhịn ánh mắt nhìn về phía lăng thối tư phụ đệ phương hướng càng mong đợi lăng đại ca a lăng đại ca ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng ta tiếng đại ca này cũng không phải tốt như vậy t một lát sau đoàn người lý đạo cường quay về hắc long trại lăng thối tư nơi đó cũng rất nhanh nhận được tin tức sắp mặt vô cùng ấm lánh phất tay để đến trước hồi báo tin tức cao hơn lui xuống một thân một mình ngồi tại cái kia trong đầu nhanh chóng suy tư thỉnh thoảng trong mắt l ó e lên một chút do dự cùng một vị cường giả tông sư kết tử thủ thật đáng ra không vạn nhất giết không chết lý đạo cường cùng đinh điện chết chính là hắn cho nên hắn không thể không do dự bảo tàng liên thành quyết có thể giết một vị cường giả tông sư sao còn có đinh điện vạn nhất đinh điện cũng đột phá rất nhiều suy nghĩ dây dưa hồi lâu một ngoan độc l ó e lên đinh điện sẽ không bỏ qua cho ta còn có lý đạo cường hôm nay hắn có thể uy hiếp ta ngày sau khẳng định còn biết chẳng lẽ muốn một mực nhịn xuống đi hay sao nhất định phải đối phó bọn họ ý nghĩ trong lòng càng thêm khuynh hướng ở phương từ từ kiên định Khẽ cắn môi, ngân bút bắt mắt ngân bên trên môi, Mấy viết. giấy bút tờ đầu đảo lâm i viết Thối gọi ề n Lăng Tư đầy chữ, l viễn nói với giọng lạnh lùng đem phần này tin bằng với đem t ố cung độ đến nhanh nhất mang đến ân tướng、phủ. Vâng.、Lâm、viễn phụ. Lâm c kính đáp lúc này bắt đầu xuất phát lăng thối tư trong lòng có chút thất vọng một cái bảo tàng liên thành quyết cũng không biết biết đánh nhau hay không động ân tướng đi đối phó một vị tông sư mặc dù hắn không có niềm tin chắc chắn gì nhưng đây là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp chỉ cần ân tướng động tâm lý đạo cường chết tỷ lệ liền cao đến bảy tám tầng nếu như ân tướng không động lòng lăng thối tư cặp mắt nhau lại càng kiên định vậy mượn người giang hồ lực lượng Ta các ũ n không tin, không g huynh đệ từ hôm nay trở đi bên cạnh ta vị huynh đệ kia đinh điện chính là chấp pháp đường của chúng ta chủ hắn đem xây dựng chấp pháp đường giám sát điều tra trên dưới toàn trại tất cả trái với trại quy chuyển địa vị gần như chỉ ở ta phía dưới tại các đầu lĩnh phía trên phóng khoáng mang theo không thể nghi ngờ âm thanh vang vọng toàn trường phía dưới không ít người sắc mặt thay đổi hoặc không phục hoặc bất mãn nhìn về phía đinh điện đương nhiên mặc kệ có bất kỳ ý nghĩ gì k nhiên nhiên h ô lập tức phía dưới hơn một ngàn người nghe lời vung tay hô to sau mấy tức lý đạo cường đưa tay đẻ xuống lâm thanh cao giọng nói tốt tất cả mọi người muốn nhận rõ ràng nếu ai dám lá mặt lá trái trại quy xử trí tuyên bố bổ nhiệm về sau lý đạo cường để đám người tắn đi sau đó vì đinh điện lo liệu thành thân chuyện vừa vặn hắn trước đây không lâu mới vừa cùng thích phương cử hành một lần cái gì cũng không thiếu hai ngày sau thành thân thuận lợi tiến hành trên dưới hắc long trại lại là một phen náo nhiệt náo nhiệt qua đi chấp pháp đường chính thức tạo dựng lên đinh điện giống như là đánh kích thích tố tinh thần dị thường chất vấn chủ yếu tâm tư đặt ở trên việc tu luyện nhàn dư thời gian xây dựng chấp pháp đường hoàn toàn một bộ đem nhà gắn ở hắc long trại uy tứ lý đạo cường nhìn rất hài lòng bản thân cũng bắt đầu công việc lưu bù lên trừ tu luyện ra chính là cùng các đại thế lực của kinh châu nói chuyện lên g i một chuyện bằng vào lăng thối tư nói chuyện k hảo hảo giao, giao dịch làm ăn đặt thành mới ước định đồng thời lý đạo cường đột phá đến tông sư tri cảnh tin tức bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra kinh châu địa giới từ trên số giới nhanh chóng nhấc lên một trận gió lãng đồng thời tại ra bên ngoài giới truyền bá đây chính là tông sư vi danh chỉ cần xuất hiện một cách tự nhiên sẽ hướng tứ phương truyền bá bản thân đó Chính một tòa nhất t r u nhìn không thấy cuối mái hiên trùng điệp tráng lệ phủ đệ phía trên cửa biển bên trên có hai cái chữ to giả phụ trong phủ một vị nhìn qua khí độ bất p h à m người trung niên nhìn lên ở trong tay tin sau mấy thức hơi nhữ m ả y lý đạo cường có thể lấy hơn hai mươi tuổi đạt đến tông sư c h i cảnh cũng coi như không tệ nhẹ giọng tự nói đôi câu lại có chút bất mãn lăng thối tư này n h ă n r ơ i quá nhỏ một cái vong quốc c h i quân xây dựng bảo tàng mà thôi lại có thể nào hơn được một vị trẻ tuổi tông sư âm thầm lắc đầu suy nghĩ một chút mở miệng nói đem lý đạo cường tin tức đều góp nhặt đi lên bản tướng đến lúc đó nhìn vâng không người nào trong thư phòng vang lên âm thanh cung kính lập tức người trung niên buông xuống phong thư này nhìn lên các loại văn kiện thư tín khác ba ngày sau hay là tòa phủ đ ệ này gian thư p h ò n g kia người trung niên kia nhìn lên một phần tin tức phía trên có liên quan đến lý đạo cường từ sau khi gia nhập hắc long trại gần như tất cả bị người biết đại sự một luồng hứng thú dâng lên người trung niên mỉm cười nói thật đúng là một cái lòng tham cường đạo chẳng qua cũng có chút thông minh biết q u ý củ lúc trước hắn chuyện chà không được trong thư phòng vang lên một âm thanh cung kính người trung niên k ẽ to mày chà không được ba chữ này có thể nói do vấn đề cũng quá nhiều trầng âm một lát t r ầ m rãi nói nói cho lăng thối tư bản tướng tạm thời không dành bận tâm bảo tàng liên thành quyết để bản thân hắn nhìn làm sau đó nhìn trăm trăm điểm tùy thời hồi báo vâng âm thanh k i ế đáp lập tức biến mất không thấy người trung niên hai đầu lông mạy lóe lên một rất hứng thú lý đạo cường không biết lăng thối tư có thể bước ra n g ư ờ i bao nhiêu lai lịch sau một ngày lăng thối tư đã thu đến lời nói trên mặt lạ như có điều suy nghĩ biểu lộ tạm thời không dành bận tâm để ta nhìn làm rất nhiều suy nghĩ lóe lên giả tướng rốt cuộc là ý gì trong lòng có một ít ý nghĩ nhưng lại không dám hoàn toàn xác định chỉ có thể suy đoán Hồi định giả lâu, xác định ra, t ư nhưng chưa ớ n không không g thủ, chắc xuất c để h o tao ý xuất thủ. Vậy dựa theo dựa ý hoạch, Vậy kế m ư ợ n n g ư ờ i giang hát ồ lực lượng. Một s ý long i gọi người lên, đến trước bắt đầu phân trước đầu bắt t r phó.、Trong、hác long trại lý đạo cường giúp xong cùng các đại thế lực của kinh châu nói chuyện về sau trừ tu luyện chủ yếu là thúc đẩy bản thân hắn danh khí danh khí vật này có tốt có xấu người sợ nổi danh heo sợ ngập tiếng t r ầ m phát đại tài nếu như không có cần lý đạo cường thật ra thì có thể tạm thời không cần những hư danh kia những này rụ rỗ hắn vẫn có thể nhẫn nhị được nhưng bây giờ hắn cần những n à y danh khí không nói xa càng dễ chiêu mộ hơn cao thủ lại càng dễ khuyết trương thực lực hát long trại rõ ràng hơn quen biết lý đạo cường hắn từ đó cùng hắn làm giao dịch vân vân đã nói đến gần hắn có danh khí danh khí càng lớn rất nhiều cường giả lại ra tay với hắn muốn suy tính ảnh hưởng bọn họ hoặc là lo lắng bị người nhìn ra lai lịch hoặc là lo lắng lộ tin tức vân vân càng là che giấu cường giả càng là lo lắng chút này cho nên có danh khí lý đạo cường có thể tránh khỏi một chút cường giả ra tay với hắn mà những n à y lo lắng lộ tin tức cường giả thật ra là khó đối phó nhất bởi vì bọn họ bình thường là không từ thủ đoạn danh khí có đôi khi là chuyện xấu có lúc là chuyện tốt toàn bằng một cá i nhân tình huống lý đạo cường suy tư qua rất lâu hắn lựa chọn có danh tiếng một là cá i nhân thích không có mấy người không thích danh khí hai là vì lớn mạnh hát long trại vì tương lai làm càng nhiều công bình giao dịch ba là cho chính mình một tầm vòng bảo hộ tránh khỏi một số người có ý khác dù chỉ là một phần rất nhỏ cũng đủ về phần danh khí mang đến chỗ xấu lý đạo cường cảm thấy chính mình có thể chống được bởi vậy vừa vặn thừa dịp kế hoạch mới đang tiến hành thúc đẩy danh tiếng của mình đến lúc đó rất nhiều chuyện đều sẽ dễ làm rất nhiều thời gian mấy ngày ngăn ngủi lý đạo cường cảm nhận được tông sư danh khí c h ỗ t ố t có người chủ động đến h ắ c long trại tìm nơi nương tựa hắn những người này phần lớn là một chút bị người đuổi giết không cho ở chính đạo một số ít là tàn tu bọn họ đều có v õ công trong người mặc dù thực lực không mạnh nhưng bây giờ thời gian còn thiếu lý đạo cường tin tưởng theo thời gian trôi qua theo tên hắn là tức giận càng lúc càng lớn sẽ có càng nhiều mạnh hơn nhân chủ động gia nhập h ắ c long trại lại là thời gian mấy ngày ngày này lý đạo cường rốt cuộc đã đợi được hắn muốn tin tức đại đương gia trong kinh châu thành có tin tức công khai chuyển ra đinh đường chủ người mang bảo tàng liên thành quyết bí mật còn có bên ngoài kinh châu địa giới cũng t r u y ề n ra tin tức này thuộc hạ hoài nghi có người đang nhằm vào h ắ c long trại chúng ta vương lâm cung kính nói sắc mặt rất nghiêm trọng hắn ban đầu không hiểu rõ lắm đinh điện nhưng theo tin tức t r u y ề n ra hắn cũng biết rất nhiều v ự c này bí mật nếu như vụ n trộm t r u y ề n ra đây cũng là được dù sao người trong h ắ c long trại mấy lạng hơn ngàn đinh điện tin tức t r u y ề n ra ngoài rất bình thường nhưng trực tiếp công khai t r u y ề n ra cái này không bình thường hơn nữa còn là kinh châu cùng ngoại giới cùng nhau t r u y ề n ra càng rõ ràng hơn chuyện không đúng có người ở trong đó nhằm vào ít nhất cũng là tại trợ rút lý đạo cường nghe xong một luồng nụ cười thản nhiên hiện lên không tệ thật đúng là không có phụ lòng kỳ vọng của ta đem tin tức này ra tốc truyền bá ra vương lâm khẽ giật mình trong lòng không hiểu nhưng hắn không có nửa điểm phản bác tâm tư cùng kính nói vâng để vương lâm lui xuống lý đạo cường nụ cười càng đậm mấy phần lang thối tư ra tay rất khá truyền lệnh từ giờ trở đi thủ vệ cùng tuần tra nhân thủ tăng cường gấp đôi có việc lập tức phát tín hiệu vâng tại hắc long trại tăng cường thủ vệ tuần tra lúc kinh châu địa giới đinh điện người mang bảo tàng liên thành quyết bí mật cũng tại hắc long trại tin tức nhanh chóng truyền bá ra tốc độ nhanh chóng như quần q u ầ n hồng thủy xuống đã xảy ra là không thể ngăn cản bên ngoài kinh châu địa giới truyền bá chậm một chút nhưng tại tài phú dụ do dưới cũng vô cùng nhanh càng ngày càng nhiều người bao gồm cường giả biết tin tức tăng thêm tin tức lý đạo cường trở thành cường giả tông sư ngay tại truyền r a hai thì tin tức chung vào một chỗ càng là náo nhiệt nhất là kinh châu địa giới không ít địa phương đều s ô i trào kinh châu thành lý huynh có nghe nói hay không cái kêu đinh đ i ể n liền trong h ắ c long trại lý đạo cường đã được đến năm đó lương nguyên đế lưu lại bảo tàng liên thành quyết bây giờ kinh châu người trong giang hồ còn có ai không biết đáng tiếc thế mà bị lý đạo cường đạt được đúng vậy à mặc dù hắn là ta kinh châu duy nhất cường giả thông sư nhưng trung quy là cái ai đáng tiếc cái kia l ý đạo cường thật là cường giả thông sư nghe nói trong bảo tàng liên thành quyết tài bảo vô số ta càng nghe nói đã có rất nhiều cao thủ ước định cùng nhau đi trước h ắ c long trại nhìn một chút nhìn một chút bọn họ muốn làm cái gì đây chính là có một vị cường giả thông sư chấn giữ hh ắ c ắ c ai biết được vương minh đi người khẳng định rất nhiều không bằng chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt nếu như có thể tận mắt nhìn thấy cường giả thông sư ra tay vậy quá tốt nói cũng đúng đi nhiều người như vậy khẳng định an toàn tương tự ngôn ngữ nhiều không kể xiết toàn thành giống như đều chỉ còn lại cái này một cái đề tài không biết tại người nào dưới sự dẫn đầu rất nhiều người chạy đến phủ vân sơn trong h á c long trại lý đạo cường nghe s o n g vương lâm hồi báo mỉm cười nói nhưng biết có bao nhiêu người có phải gần trăm người bất quá gần đây đến trước người của kinh châu thành càng ngày càng nhiều thuộc hạ cho rằng đến người của phủ vân sơn sẽ càng ngày càng nhiều vương lâm nghiêm nghị nói lý đạo cường nợ nụ cười thần s ắ c nghiêm lại uy nghiêm nói thật là thật to gan không biết phủ vân sơn là địa bàn của hát long trại ta sao truyền lệnh nhàn rỗi h u n h đệ đều lên đường cho ta đem những người kia đều bắt trở lại gặp khó giải quyết phát tín hiệu nhớ kỹ ta muốn sống mệnh lệnh được đưa ra hát long trại rất nhanh hoàn toàn bắt đầu chuyển động trừ một khúc người thủ vệ ngoài sân trại cái khác tám khúc một n g h n sáu trăm người đều lập tức lên đường tại thám tử dưới sự dẫn đầu hướng tiến vào phù vân sơn những người kia lý đạo cường chấn giữ trong trại làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị mặc dù hắn biết rõ những người này đều là kinh châu địa giới tiểu lâu la nhưng con kiến nhỏ hơn cũng là thịt hắn không chê hơn nữa còn có thể lập chút ít quý củ sửa sang lại tràng tử chờ đợi cá lớn đến phù vân sơn phù vân sơn liên miên mấy trăm dặm trong đó tự nhiên vô cùng lớn mấy trăm mấy ngàn người nhét vào bên trong không có chút đáng chú ý nào chẳng qua nếu như vây quanh hắc long trại một hai ngàn người vẫn có thể quấy động một chút gọn sóng trong đó một nơi mấy cái người trong giang hồ ngay tại thận trọng đi đến đông nhiên hơn trăm người hướng bọn họ vây quanh lập tức biến sắc đề phòng nhìn những người kia bắt hết cho ta hơn trăm người bên trong một người cầm đầu không nói hai lời trực tiếp ra lệnh mấy cái kia người trong giang hồ sắc mặt giận dữ một người lớn tiếng nói các ngươi là ai tại sao muốn bắt chúng ta ha, ha ha hắc long trại vị kia đầu lĩnh cười ha hả cười lạnh nói đến hắc long trại ta Còn chúng cười. các cái của Hắc các thúc chịu chói, cẩn cái cũng trách không buồn phần ngươi? Không này Vân Sơn bàn Long Người xông không khuyên ngươi, đàng hoàng nếu không động thủ không cẩn thận giết cái nào, cũng đừng n Thật Phù tha. thủ thủ h giết biết bắt biết ai? tại trại ta ta tuyệt Ta ta sao địa sao? là là là vào, Về dễ ó mấy cái k i a người trong giang hầu nghe xong càng là phẫn nộ và phù vân sơn cũng là tự tiện xông vào các ngươi không khỏi cũng quá bá đạo một người không cam lòng nói ha ha chính là bá đạo như vậy thế nào đầu linh kia nói với giọng k h i thường Mấy cái kia người trong g i a n phủ sắc mặt khó vân sơn chuyện như vậy lần lượt phát sinh rất nhiều lần có người trong giang hồ chạy trốn nhưng cũng không ít bị bắt lại từng cái bị mang về hắc long trại tiếp xuống chính là trong hắc long trại đại danh đỉnh đỉnh không giết sống sót tri ân đối phó những tiểu lâu la này tự nhiên không cần lý đạo cường tự thân xuất mã thủ hạ bó lớn người thuần thục dạy bảo những người kia cái gì là không g i ế t sống sót tri ân chương năm mươi ba đòi tiền tiêu chuẩn thập nhị chính kinh cảnh giới một cái năm trăm l ư ợ n g kỳ kinh bắt mạch cảnh một cái hai ngàn lượng chỉ cần tiền đến lập tức thả người công bình công chính già trẻ không gạt đương nhiên nếu như giết người trong hát long trại giá tiền liền khác được chết một cái một vạn lượng bị thương một cái hai ngàn lượng đây là chết chính là người bình thường hoặc là bước đầu có nội lực nếu như chết chính là thập nhị chính kinh cảnh giới đó chính là hai vạn lượng bị thương bốn ngàn lượng cất bước nhìn tình hình mà định ra kỳ kinh bắt mạch cảnh giới chính là bốn vạn lượng bị không phải lý đạo cường không nghĩ nhiều yếu điểm mà là lo lắng nhiều hơn những cường giả tiên tiên h kia không lấy ra được không phải tất cả cao thủ tiên tiên h đều có tiền như vậy còn không bằng đem giá tiền hơi định thấp một chút tốt như vậy có qua có lại thế thủy trường lưu cũng khiến những cao thủ tiên tiên h kia không đến mức nhìn giá liều mạng chờ tín dự hoàn toàn đứng lên về sau một số người đối mặt hắc long trại chỉ sợ cũng sẽ không l i ề u mạng c h é m giết mà là thúc thủ chịu chói dùng bạc đến mua mạng ngoài những thứ này ra nếu mà có được người chủ động đến tìm hắc long trại phiền thoái như vậy mình bị bắt được về sau chính là gấp ba giá tiền tất cả giá tiền lý đạo cường đánh dấu rõ ràng đồng thời để trên dưới hắc long trại toàn bộ đọc thuộc lòng nhớ tin tưởng đây cũng là hàng ngày chỗ tất thi đồ vật bao gồm các đầu lĩnh đại đầu mục tiểu đầu mục nếu như bị đặt câu hỏi trả lời không được có trừng phạt lần này gần trăm người không tính là chủ động đến tìm hắc long trại phiền t h o i dù sao bọn họ chẳng qua là tiến vào phù vân sơn cho nên không tính là gấp ba giá tiền chẳng qua cho dù là không tính là gấp ba giá tiền lý đạo cường cũng không nghĩ đến sẽ có người rút không ra ngoài số tiền này chờ đến một đám đầu lĩnh đến trước hồi báo tình hình lý đạo cường nhớ g mày không tin nói mấy cái giết người không lấy ra được còn chưa tính các ngươi xác định cái này không giết người mười cái nói thật chỉ là năm trăm l ư ợ n g hai ngàn lượng đều không lấy ra được một vị đầu lĩnh khổ sở nói đại đương ra chúng ta lấy tính mạng uy hiếp mười mấy người kia chết sống không lấy ra được bọn họ đều là giang hồ tán tu chứ chính mình không còn có cái gì nữa nghèo lợi hại đồ phế vật quỷ nghèo cũng dám đến h ắ t long trại ta lý đạo cường nhịn không được h ừ lạnh một tiếng lập tức mọi người ở đây túi lầu xuống tĩnh như ve mùa đông rất cung kính đứng ở cái kia nổi giận không dám thở hổn hển một tiếng trước kia bọn họ đối với lý đạo cường chính là sợ hãi không dứt hiện nay biết lý đạo cường đột phá tông sư c h i cảnh về sau càng l à kính như thần minh không dám có một chút xíu bất kính suy tư một chút lý đạo cường nói với giọng l ệ n h lùng những kia không giết người không bỏ ra nổi tiền hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không gia nhập hát long trại ta nếu như nguyện ý coi như xong từ đây chính là ta trong trại h u y n đệ nếu như không muốn trực tiếp đánh gãy tứ chi ném đến phía sau núi nuôi sói về phần những kia giết người còn không bỏ ra nổi tiền h ứ lại là một tiếng h ứ lạnh giọng mang nói với giọng khinh thường liền tiên tiên chi cảnh cũng chưa đến còn không có tiền cũng dám giết người phế vật như vậy giữ lại có làm được cái gì trực tiếp đánh gãy tứ chi ném đi nuôi sói không đến tiên tiên chi cảnh theo lý đạo cường sẽ không có lôi kéo được cần thiết không có tiền lại giết người chỉ có thể chết đi vâng đám người lập tức đáp đều đi làm việc đi tiền nhất định phải mau sớm cầm đến tay cầm đến tay về sau mới có thể thả người còn có nhớ kỹ tiền mới là quan trọng nhất không cần họng quy củ của hắc long trại ta t í n h dự nếu không đừng trách b ả n trại chủ không nhận huynh đệ lý đạo cường ánh mắt nhìn lướt qua đám người nói với giọng thản nhiên vâng đám người toàn thân run lên lập tức đáp lời đám người lui xuống bận rộn lý đạo cường tính toán một cái một đợt này ước chừng có thể kiếm lời hơn năm vạn bạc không tệ thật rất tốt đừng xem bây giờ hơn năm vạn lựa ư bạc đối với hắn mà nói không coi vào đâu nhưng đây là một ngày có thể kiếm lời hơn năm vạn lạc còn có cái gì không hài lòng h u ố hồ đây mới phải là đợt thứ nhất cũng là nhất không có lợi ích một đợt sau đó mới là kiếm bụn thời điểm đương nhiên trong đó kinh châu thành g p càng thực ngày càng nhiều người trong giang hồ tụ đến mỗi ngày thương lượng đều là h ắ c long trại lý đạo cường tổng sư cùng sau khi bị bắt không giết sống sót tri ân nói đến lý đạo cường này lý đại đương gia đó cũng là kỳ tài n g t trời mới hơn hai mươi tuổi liền đặt đến tổng sư t h i cảnh các ngươi nói cái này lợi hại hay không đúng á quá cái Cái n chính thăng tiền, cái gì đều muốn tiền. không sống ân, Kinh nhưng danh đỉnh g gì giết tiếc, sót tại thế kia chi đại Châu là là đều đỉnh. đ vậy à lý đại đương g i a này tại hôm nay thiên hạ trong thế hệ trẻ tuổi đều xem như đình tiêm chính là quá yêu tiền thập nhị chính kinh cảnh giới năm trăm l ư ợ n g bạc kỳ kinh bắt mạch cảnh giới hai ngàn l ư ợ n g bạc ta nghe nói đã từng có cao thủ tiên thiên bị hắn bắt nói mấy tiên thiên k i a cao thủ quá yếu sau đó muốn một v à t lượng còn nói là chủ động tìm hắc long trại phiền thoái cho nên muốn gấp ba giá tiền không bỏ ra nổi tiền không giết người trong hắc long trại còn tốt có thể gia nhập hắc long trại sống sót nếu giết người ha ha trực tiếp đánh gậy tứ chi ném đi nuôi sói tàn bạo q u á tàn bạo đơn giản huynh đệ ngươi điên đó là một vị cường giả t ô n g sư cường giả t ô n g sư biết không đúng vậy à huynh đệ ngươi nhỏ rộng một chút đây chính là cường giả t ô n g sư người ta muốn làm cái gì ngươi có thể quản ai lão tiên h không có mắt thế nào để người như vậy trở thành t ô n g sư kinh châu ra cái lý đạo cường chết muốn bạc mỗi ngày đoạn không có bạc đi báo ân đánh gậy tứ chi đi đốt sói đường đường cường giả t ô n g sư thế m à n h ư vậy a y tài thật là ai chẳng qua khoan hay nói lý、Đại、đương ra tín dự vẫn rất tốt giao tiền liền thả người hơn nữa cảnh giới dị giá bao nhiêu tuyệt không tăng giá nghe nói lại có người chuẩn bị tiến vào phù vân sơn không biết kết quả sẽ như thế nào có thể như thế nào trừ phi có cường giả tôn g sư đến nếu không ai có thể làm gì được lý đại đương gia nói cũng đúng chẳng qua đây chính là bảo tàng liên thành quyết nói không chừng thực biết có cường giả tôn g sư đến đến lúc đó coi như có thể thấy được tôn g sư ở giữa chiến đấu cường giả tôn g sư có thể hay không đến ta không biết chẳng qua ta nghe nói lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp đã hướng kinh châu thành chạy đến quái lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp chẳng lẽ cũng xem lên bảo tàng liên thành quyết ta cảm thấy sẽ không lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp q u a n minh lỗi lạc hẳn không phải là vì bảo tàng mà là nhìn kinh châu xảy ra chuyện lớn như vậy không thể không đến nói có đạo lý các loại thảo luận xôn xao liên miên bất tuyệt trong kinh châu thành người trong giang hồ càng nhiều hơn mà tiến vào người trong phủ vân sơn cũng là nối liền không dứt mặc dù trải qua đợt thứ nhất c h u y ệ n rất nhiều người đều lấy đó mà làm gương hiện tại không dám bước vào phủ vân sơn nhưng trung quy có một ít chưa từ bỏ ý định cảm thấy phủ vân sơn lớn như vậy chỉ cần cẩn thận đ ể phòng chút ít sẽ không sao tâm lý may mắn mà thấy có người tiến vào liền sẽ có càng nhiều người tiến vào người trong giang hồ chưa hề cũng không thiếu gắn lớn trong h á c long trại lý đạo cường liền thích những n à y c à n lớn trong mắt hắn nhưng là có thể tự mình đi lại đồng thời chủ động hướng hắn chạy đến vàng bạc nếu bông tha chẳng phải là thiên lôi đánh xuống tại mệnh lệnh của h ắ n giới trên giới h á c long trại toàn viên bận rộn không ngừng tuần sơn bắt người lý đạo cường còn có chút đáng tiếc phù vân sơn quá lớn h á c long trại người quá ít cao thủ càng ít bắt không được đến tâm tình không tệ lại nghe một cái đầu nhận hồi báo lý đạo cường tính kế một chút kể từ đợt thứ nhất bị bắt về sau thời gian ba ngày ngắn ngủi hắn lại bắt hơn trăm người thu hoạch hơn sáu vạn lượng bạc tiến triển rất tốt lúc này đinh đi vào tụ nghĩa sảnh ô n g quyền lễ ra mắt qua đi sắc mặt có chút ngưng trọng nói đại đ ư ơ n g ra ta nghe nói người tiến vào phụ vân sơn càng ngày càng nhiều có muốn hay không ta ra tay chấn nhiếp một chút không cần lý đạo cường lập tức cự tuyệt không thèm để ý cười nói những người kia vội vàng đến t i ế n tiền chúng ta sao có thể cự tuyệt đinh điện trong lòng cảm thấy khó chịu chân thành nói thế nhưng trong kinh châu thành giang h ồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều cứ tiếp như thế chỉ sợ rất khó thu trảng còn không bằng thừa dị p bây giờ không có cao thủ chân chính ra trận cường thế ra tay chấn nhiếp một phần người lý đạo cường rung đầu bình tĩnh cười nói đừng quá mức để ý những kêu n g ư ờ i trong giang hồ thật ra thì hơn phân nửa đều là đến xem náo nhiệt những người giang hồ này à nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào tiếp cận không cần lo lắng bọn họ về phần thật lòng muốn bảo tàng liên t h à n h quyết không có cường giả tông sư cùng ta ra tay đánh nhau bọn họ không dám lộ diện liền giống những n à y đi đầu người tiến vào phù vân sơn bọn họ hơn phân nửa đều là bị vàng bạc làm choáng váng đầu góc nghĩ trước tiến đến chiếm cứ có lợi tình thế chờ ta cùng cường giả tông sư khác đánh nhau bọn họ tốt hướng ngươi ra tay ép hỏi bảo tàng tung t í c h ha, ha trong giang hồ mãi mãi cũng không thiếu vừa vặn cho chúng ta đưa tiền ngươi đừng nghĩ những này ngươi hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là đột phá đến tông sư Chi cảnh chỉ cần ngươi đột phá h á t long trại ta chính là vững như thái sơn về phần có cường giả tông s ư đến đây không phải còn có ta sao yên tâm ta cũng không phải dễ đối phó như vậy lý đạo cường lời nói thâm thiến nói với đinh điện rất có một đ ộ ngươi an tâm đột phá ta giúp ngươi treo lên dáng vẻ mặc dù cảm giác lý đạo cường là đang lôi kéo người trái tim nhưng đinh điện vẫn còn có chút cảm động gật đầu liên tục nói đại đương ra yên tâm đinh điện tuyệt không c ũ phụ đại đương ra tín nhiệm lý đạo cường an ủi gật đầu đông nhiên đinh điện do dự một chút nói đại đương ra ta còn có một việc muốn nói cứ nói đừng ngại lý đạo cường tha thứ nói đây là thủ hạ khác không có hưởng thụ lãnh ngộ hết cách không có thực lực muốn cái gì lãnh ngộ t i ê n tài trung quy là vật ngoài thân đại đương ra ngươi hay là nhìn thoáng chút tốt đinh điện huyện chuyển nói hát long trại cái k i a một loạt đòi tiền tiêu chuẩn để hắn nhìn ra đầu tê dại chương năm mươi b ố không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói hắn cảm thấy lý đạo cường cũng không tệ lắm chính là tham tiền chút này có chút quá mức người tham tiền không có gì rất bình thường nhưng quá mức vậy cũng không tốt những thứ không nói khác cũng rất dễ dàng trở thành một cái nhược điểm cho nên hắn luyện chuyển đề nghị lý đạo cường cũng không để ý người với người là khác biệt nếu thủ hạ khác nói như vậy tự nhiên là một trận gõ nhưng đối với đinh điện như vậy có thực lực hắn lựa chọn tha thứ tùy ý cười nói yên tâm ý của ngươi ta đều hiểu chẳng qua à, trên thế giới này người yêu thích khác biệt giống như ngươi ngươi thích lăng tiểu thư đem nàng xem so cái gì đều nặng mà ta trừ mỹ nữ l i ề n t h í c h b ạ c cho nên chuyện này về sau cũng không cần nói đinh điện trong lòng bất đắc dĩ hắn rõ ràng mặc dù lý đạo cường là nợ nụ cười nhưng đã rõ ràng nói với hắn hoặc là nói cảnh cáo vậy hắn không thể lại nói gật đầu tỏ ra hiểu rõ tốt hiện tại cục diện không vượt ra ngoài nắm giữ ngươi liền an tâm tu luyện đi thôi sớm một ngày đột phá chúng ta liền sớm một ngày an toàn lý đạo cường rất hài lòng đinh điện tức thời khẽ cười nói ừ m đinh điện ứng tiếng xoay người rời đi lý đạo cường đưa mắt nhìn hắn rời đi liền đem tâm tư lại chuyển rời đến cục diện bây giờ trong lòng có chút bất đắc dĩ thật ra thì từ mọi phương diện có được tin tức nhìn đã có cao thủ tiên thiên đi đến kinh châu thành đồng thời tiến vào phụ vân sơn nhưng rộng rãi phụ vân sơn bọn họ muốn trốn bằng vào hắc long trại chỉ là hai ngàn người căn bản không có khả năng tìm được bọn họ thực lực bây giờ của h ắ c long trại trừ hắn cùng đinh điện bên ngoài nhiều lắm là cũng là tìm xem gãi gãi người của hậu thiên tri cảnh thật là quá đáng tiếc cao thủ tiên thiên thế nhưng là xa so với hậu thiên đáng tiền càng trọng yếu hơn chính là còn có thể mượn cơ hội thu phục một hai cái chính là không tìm được bọn họ có chút khó khăn hắn đường đường cường già tôn g sư còn cần chấn giữ trung ương cũng không thể tự mình đi tìm phóng to thực lực h ắ c long trại thật là lửa xém l ô n g mày nếu không cơ hội tốt trước mắt lại đều bắt không được nghĩ một lát lý đạo cường tìm người ra lệnh nói cho vương lâm cho o ta t à người lực nhìn chầm chầm nhìn n n h ữ cao tức cho kia, ta. vào báo thủ tiên thiên、kia. một khi bọn họ tiến khi họ Phù bọn Vân Sơn, lập tức báo cho ta. Vâng. n lập g kia bước nhanh đi ra ngoài lý đạo cường nhẹ nhàng bông tiếng thở dài những cao thủ tiên tiên h kia quá r à o hạn o chỉ có thể chủ động đánh ra hy vọng có cái nào choáng vắng đến tốt nhất còn không có tiền tốt nhất còn sợ chết suy nghĩ một hồi liền bình tĩnh lại hắn tin tưởng vững chắc đây chỉ là nhất thời cao thủ tiên tiên h sẽ có chờ đến đinh điển đột phá cho dù sau nay hắn không chủ động chiêu mộ nương tựa theo hai đại tổng sư danh hảo đều chắc chắn có liên tục không ngừng cao thủ tiên tiên tìm đến dù sao đến lúc đó Hác Long t r ạ i c ũ n g c o i là t h i ê n h ạ nổi danh l là càng càng ụ thiên thiên,、so、ngày. Ngày châu thành điệp. t h bỗng nhiên ề h ư một tin tức h n chuyển ra có nghe nói hay không huyết đao lão tổ xuất hiện tại phụ cận kinh châu thành bị lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp phát hiện bây giờ lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp ngay tại truy sát huyết đao lao ma Tốt, thật ố t t sự là quá tốt có lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp ra tay nhất định có thể đem huyết đao lão ma chạm d ư ớ i kiếm không tệ huyết đao lão ma tội ác trồng chất năm đó càng là đến trước kinh châu làm cản bị mai đọc sinh đại hiệp đánh lui lần này hắn dám mật lần nữa đặt chân kinh châu định không thể lại bông tha hắn lão ma này nhất định là vì bảo tàng liên thành quyết đến vừa vặn giết hắn các vị tin tức mới nhất lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp đuổi theo huyết đao lão ma tiến vào phù vân sơn bỗng nhiên lại là một tin tức chuyển đến lập tức kinh châu thành càng sôi c ả o tại còn không có cường giả tông sư hiện thân dưới tình huống bốn người l ạ hoa l chính là kinh châu thành đứng đầu nhất nhân vật nhân vật thế này bản thân liền có được cường đại lực ảnh hưởng húng chi là truy sát huyết đao l á o tổ d ư ớ i tình huống hơn nữa bây giờ đã bị coi là h i ể m địa phụ vân sơn không có mấy người ngồi yên đi chúng ta cũng đi phụ vân sơn cái này vậy nhưng là địa bàn của hắc long trại bị bọn họ bắt được lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp truy sát huyết đao l á o mà bực này đại sự chúng ta ha có thể không thấy lại nói chuyện này vừa ra nhất định là có đông đảo võ lâm đồng đạo cùng đi ta cũng không tin hắc long trại cứ như vậy bá đạo có thể đem chúng ta để bắt nói không sai đi chúng ta lại mời càng nhiều võ lâm đồng đạo cùng đi đúng đi phi thường náo nhiệt trong âm thanh quần t ì n h xúc động phẫn nộ không biết là thuận theo tự nhiên vẫn là có người thúc đẩy rất nhanh kinh châu thành bao gồm phụ cận người trong giang hồ từ từ tạo thành một loại âm thanh đi đến phủ vân sơn trợ giúp lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp đánh chết huyết đao láo ma loại âm thanh này dưới nhìn đội ngũ càng lúc càng lớn rất nhiều người cũng đều không sợ theo dòng người hướng phủ vân sơn vai thất mới vừa đến đến kinh châu thành lập tức ba cái khí độ bất phản bóng người nhìn xa xa dòng người đây là thế nào không phải nói phần lớn người cũng còn chờ trong kinh châu thành không d á một vào phủ Vân vậy? làm sao? Phụ họ Sơn Bọn m cái gì vậy? Một cái người đàn ông trung niên chầm nói. Phương hướng này chính bố nói. này Vân Sơn, Phụ là khác ô ông n cường giả tiến vào phủ Vân Sơn, bọn họ cũng đi theo. Một người đàn ông trung niên g giả phải Phụ họ theo. h đi là vào có Một k cao mày nói ngay vậy giữa hai người vị kia nhìn qua trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng công tử sắc mặt biến hóa công tử này chính là vì đánh bại lý đạo cường phóng to danh khí một lần hành động vượt trên tiểu phong kia một đầu đ ộ c bộ tống quốc thế hệ trẻ tuổi nếu quả như thật có những cường giả khác vượt lên trước đến trước vậy cũng không tốt công tử chúng ta không bằng cũng đi theo tận lực tìm cơ hội ra tay giống như là lý đạo cường như vậy thích hợp nhất ra tay đối tượng tự ít đầu tiên lên tiếng người trung niên trầm giọng nói một vị khắc nam tử trung niên cũng gật đầu bày tỏ đồng ý trẻ tuổi công tử nghe vậy suy nghĩ một chút nghiêm nghị nói đừng chúng ta theo ở phía sau chứ không cần lộ hành t u n g hỏi thăm tình hình tốt lại nói công tử anh minh vị thứ nhất người trung niên tán thưởng nói hắc long trại rất nhanh lý đạo cường đã thu đến tương ứng tin tức chân mày cao lại có chút không nhanh người trong giang hồ quy mô và phủ vân sơn thời gian trước thời hạn huyết đao lao tổ nam tử kỳ nên nói là duyên phận sao trong lòng có ý nghĩ dâng lên trong c ư mở miệng nói bây giờ bây c ò n k h ô n g có cường g không không một ô n g mươi n t dặm ai dám bước vào lập tức bắt lại mặt khác người phái gia thám tử toàn lực tìm hiểu hết đao hành tung lý đạo cường ra lệnh Bây giờ số lớn người trong giang hồ tiến số lớn hồ vâng à o phụ v Sơn, tự nhiên n tự h k ô thể cùng phía trước phía như cùng vương ậ Vậy y chuyện ai cũng bắt. Vậy sẽ chỉ lớn n bắt. sẽ h đem làm lớn chuyện như vậy, Vâng. v đây đến lúc đó đến. biết phải chết không nhiêu người, đây không phải hắn muốn nhìn lúc phải phải bao ư lâm ứng tiếng nhanh chóng đi ra truyền lệnh lý đạo cường đang ngồi chầm tư bây giờ số lớn người trong giang hồ và o phù vân sơn phần lớn người là xem náo nhiệt nhưng khẳng định cũng có người nghĩ đục nước béo cỏ tình cảnh này hắn đã sớm dự liệu được vốn cho là sẽ là có cường giả tông sư xuất hiện thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình cảnh này không nghĩ đến xảy ra huyết đau lão tổ chuyện này chuyện này cũng là có lợi có hại ngày h ĩ m ộ xưa bình tĩnh trong dây núi đột nhiên tràn vào rất nhiều đám người đồng thời phát hiện người của hát long trại không có đối phó bọn họ về sau lập tức càng nhiều người tràn vào trong kinh châu thành nguyên bản còn đang chờ đợi người cũng không nhịn được chen chúc mà vào mấy ngàn hơn vạn người trong giang hồ thành quân kết đội trong phủ vân sơn mạch thăm dò có là tìm huyết đao lão tổ có là bí mật quan sát hắc long trại càng có là có mục đích riêng đủ loại chuyện ở trong dãy núi phát sinh còn có người dám cả gan giật dây người trùng kích hắc long trại xung quanh m ư ờ i dặm sau đó trực tiếp bị rết t ắ n ý những k ê u người trong giang hồ đều tránh đi hắc long trại phương viên phạm vi m ư ờ i dặm pham la tiến vào hết thể bị bắt đảo mắt chính là thời gian hai ngày người tiến vào phủ vân sơn mạch đã có không sai biệt lắm khoảng người. Ngày này, đột nhiên, một mươi năm người Tin tức ra, lập tức, vô số người trong hát leo leo long, -long trại lý đạo cường cũng lập tức nhận được tin tức mắt sáng lên nhìn về phía phương nam hơi suy nghĩ một chút nói chuyển lệnh xuống hơn phân nửa nhân thủ trở về trong trại gia tăng tuần tra thủ vệ một khi có việc lập tức phát tín hiệu vâng lý tư ứng tiếng lý đạo cường thân ảnh lõe lên biến mất không thấy phù vân sơn một nơi công tử tin tức do thăm nam tứ kỳ đang đuổi theo huyết đao lão ma hướng hắc long trại phương nam số lớn người trong giang hồ đều một vị trung niên trầm giọng nói tốt chúng ta cũng đi đây chính là cái cơ hội tốt một người trẻ tuổi khẽ cười nói không tệ một khi có cơ hội công tử có thể tự mình ra tay bắt lại huyết đao lão ma lại thuận thế mang theo đông đảo võ lâm nhân sĩ đi đến hắc long trại trước mắt bao người đánh bại lý đạo cường người trung niên khác gật đầu liên tục có chút mong đợi nói người trẻ tuổi kia mỉm cười lại nhiều mấy phần hiển nhiên đúng là tính toán như vậy vào mắt ba người cũng đã biến mất trong rừng cây địa phương khác nhau tương tự một màn liên tiếp phát sinh hình như đạo này tin tức hoàn toàn dẫn nổ i trong phủ vân sơn bầu không khí vô số người mặc kệ có ý nghĩ gì đều giống như đánh hơi được cơ hội tốt không có bỏ qua cơ hội này hát long trại mặt phía nam hơn trăm dặm bên ngoài một đạo mặc trang phục màu đỏ tăng y dỉa da đầu ánh sáng thân ảnh nhanh chóng tại núi non trùng điệp ở giữa xuyên qua tốc độ nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy hắn một ít tàn ảnh hắn nhìn qua năm mươi tuổi trên dưới cầm trong tay một thanh có chút yếu dị nhìn qua liền dị thường sắc bén lo x e một một mặt x đất nổ vang một đao dài đến mấy chượng vết đao xuất hiện nhẹ nhẹ đao khí tàn ra bóng người kia chẳng qua là dư quang liếc qua giống như như vô sự tiếp tục hướng phía trước chạy đi trên mặt còn lộ ra nụ cười trào phúng ha ha cười nói lục lão nhi ngươi một đao này cũng không thế nào bị ta trước thời hạn phát hiện lãng phí một cách vô ích khí lực khoa trương khí thế nhìn một cái không sót gì giống không đang tiếng sáng, tiếng ngươi ngươi. phải loài nói đi nơi trốn. trốn như này hắn lạnh lạnh còn nào.、Hôm、nay chạy Hừ. Phía hừ huyết thể Hôm lúc lắm là có của mà, kỷ đạo đau sau, một một quát tử âm thanh giống như thiên lôi nổ vàng quanh quẩn tại trong dây núi đồng thời nhanh chóng đến gần bóng người kia ha ha ha, muốn giết các ngươi huyết đau ra ra còn s ớ m đây lúc trước vậy cũng là huyết đau các ngươi ra ra đùa các ngươi chơi tiếp xuống huyết đau ra ra sẽ từng cái từng cái đem các ngươi giết bóng người kia không yếu thế chút nào trong giọng nói càng hình như đã chiếm cứ thơ phong chẳng qua động tác bên trên là không ngừng chút nào dị thường thuần thục nhanh nhẹn về phía trước bỏ chạy phía sau hơn trăm t r ư ợ n g bên ngoài độ t một có bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên cây hoặc trên núi đá từng cái khí tức phi phạm lẫn nhau càng có một loại tương liên lên khí thế linh khí xung quanh đều bị bọn họ khống chế lại giống như hư không đọc lại trùng trùng điệp điệp đẩy về phía trước nhìn thế không thể đỡ phi thường cường đại bọn họ không có ngừng nghỉ tiếp tục hướng phía trước đuổi theo huyết đao la ma ngươi cũng sẽ xính nước miếng chi lực mà thôi có bản lánh dừng lại cùng chúng ta đánh một trận trong bốn người cầm trong tay xong đoạn thương thân ảnh k i n h thường hét lớn một tiếng hạ hạ hạ không hổ là đại hiệp để huyết đao ngươi ra ra một cái đánh bốn cái nói còn như thế cây ngay không sợ chết đứng tự hào kiêu ngạo quả nhiên huyết đao ngươi ra ra làm không được đại hiệp là có lý bóng người kia cất tiếng cười to âm thanh truyền dị thường xa hừ liền ngươi ác ma này d â m tặc còn dám vọng tưởng trở thành đại hiệp buồn cười một vị một mặt chính khí thân ả n h quát ha ha ha thủy la bốn huyết đao ra ra chẳng qua là xem ngươi nữ nhi sinh ra thủy linh nhìn nhiều mấy lần mà thôi vừa không có làm cái gì ngươi cái gì gấp a chẳng lẽ lại thật muốn để ta làm ngươi con rể ta ngồi xuống hào hào thương lượng huyết đao r a già chưa chắc không thể đáp ứng bóng người kia cười ta nói người phía sau bóng người kia giận dữ nhịn không được một kiếm chém ra kiếm quang l ạ n h lạnh phảng phất lãnh nguyệt lạnh như băng mà sắp bén mang theo linh khí gào thét đầu chọc kia thân ảnh giống như là sớm có dự liệu hướng bên trái một nghiên qua trong khi xuyên qua mấy gốc t â y tránh thoát kiếm quang đồng thời không chút nào ảnh hưởng tốc độ mà phía sau bóng người kia bởi vì muốn chém ra cái này một cái khoai kiếm thân ảnh tự nhiên một trận kéo xuống trình thể tốc độ đồng thời tăng y đầu chọc còn mở miệng cười xấu xa nói cha vợ người đây là tại hoan nền con rể sao lực lượng không khỏi quá nhẹ. phía sau cái k i a cầm kiếm thân ảnh càng nổi giận hơn muốn xuất thủ lần nữa tứ lệ không nên tức giận hắn là cố ý muốn chọc giận chúng ta không có bất ngờ gì xảy ra quân hùng sắp vây quần đến lần này hắn chắp cánh khó chạy thoát lúc này trong bốn người l á o giả râu tóc bạc trắng trầm giọng nói cái k i a cầm kiếm thân ảnh nhịn xuống tức giận gật đầu không nói trong khi hô hấp chính là hơn m ộ ư ơ i dặm đường núi lúc này phía trước trong núi lớn xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh càng ngày càng nhiều phía sau bốn đạo thân ảnh thấy một lần sắp mặt chính là vui mừng trước mặt cái tia tăng y đầu chọc tốc độ không giảm chẳng qua là cặp mắt nhắm lại một tia khí tức hung hãn bộc lộ các vị võ lâm đồng đạo trước mặt đó chính là huyết đao láo ma láo ma hung hãn mời các vị đồng đạo ở phía xa thêm chút ngăn cản chúng ta hợp lực bắt lại hắn sau một khắc phía sau trong bốn người lao giả k i a quát chân bổn hào khí âm thanh phóng to gấp mấy trăm lần hướng bốn phương tám hướng quyết tán xuất hiện ở phía trước đông đảo người trong giang hồ nghe xong sắc mặt nhiều lộ vui mừng tiêu trừ huyết đao láo ma đây chính là chuyện cực nội danh tuyệt không thể bỏ qua mời lạc hoa lưu thủy bốn vị đại hiệp yên tâm ta lớn cánh tay quyền từ trí nhất định đem láo ma này c ặ lại một đạo tiếng h quanh quẩn tại trong d ã y núi không tệ huyết đao l á o m à hôm nay ngươi c h ấ p cánh khó chạy thoát có thể biết ta hỏa nguyên thương vương hiểu rõ lại là một đạo tiếng hét lớn tạo nên ngay sau đó một đạo lại một đạo âm thanh bắt đầu dâng lên quanh quần núi non trùng điệp ở giữa trước mắt bị cái này lần lượt âm thanh trần đấy xuất hiện thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều trên mặt huyết đao láo tổ cười lạnh không ngừng lộ ra xem thấu hết thẻ dễu cận cặp mắt nhau lại giống như là một con sói nhìn phía trước giống như đang tìm sơ hở sau một khắc không do dự một đầu chui vào phía trước có người bên trong dây núi mà phía sau hắn nam tự kỳ trong bốn người lạc hoa lưu thủy cầm trong tay s o n g súng thân ảnh mắt nhìn từng âm thanh kia dâng lên không khỏi một tiếng h ừ nhẹ lộ ra không vui cầm đầu cái kia cầm đao láo giả cũng hào khí ngất trời cười lớn một tiếng nói tốt hôm nay để ta chính đạo quần hùng cộng đồng t i ế u trừ huyết đao láo ma này nói mang theo ba người khác đ u ổ i sát theo rất nhanh có đông đảo người trong giang hồ đến trong núi rừng hoàn toàn náo nhiệt đầy khắp núi đ ổ i người trong giang hồ bắt đầu t i ế u trừ huyết đao láo tổ cho dù là võ công không đủ bình thường thấy được huyết đao láo tổ chân đều như nhún ra người lúc này đều là hào hùng bắn tung một phía tràn đầy phấn kh chẳng qua huyết đao lão tổ tự nhiên cũng không phải dễ cầm như vậy phía dưới một chút xíu vết máu vụt xuất hiện trong núi rừng v trường t đao sẽ qua sắc bén âm thanh loại sáng phía trước bốn cái người trong giang hồ có ba cái chưa kịp phản ứng liền đầu người chia lịa không cam lòng chết đi huyết đao lão tổ cười một tiếng dữ tợn bắt lại còn lại một người bả vai hung hăng hướng về sau căng phía sau bốn người lạc hoa lưu thủy giận dữ huyết đao l á ma gầm lên trong bọn họ khoảng cách bóng người kia đ ậ p đến lộ tuyến đến gần hai người cũng không thể không dừng lại tiếp nhận bóng người kia sau đó lại đuổi chương năm mươi sáu bắt làm tù binh ta đi tiếp xuống chuyện như vậy lại liên tiếp phát sinh p h ạ m lá ngăn ở thân ảnh phía trước cuối cùng sẽ bị huyết đao lão tổ ném cho phía sau mặc dù hắn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng đến một điểm tốc độ nhưng bốn người lạc hoa lưu thủy nhưng cũng không đội kịp t h ẳ n g đến một hồi theo nhân số càng ngày càng dày đặc tăng thêm có cao thủ tiên tiên xuất hiện huyết đao lão tổ tốc độ đi đến mới chính thức đột nhiên vừa giảm giống như là một đầu cá mập hưng mãnh đi đến nước cạn bên trong chẳng qua máu tanh lại càng nồng nặc p h ả n phất về đến chính mình quen thuộc nhất huyết đao lão tổ cùng đông đảo người trong giang hồ bắt đầu chơi chơi trốn tìm trò chơi mượn địa hình liều chết chu toàn đồng thời kiên định hướng về phía trước đi về phía trước cái kia rõ ràng thân kinh b á c h chiến cực kỳ phong phú núi rừng kinh nghiệm cùng chém giết kinh nghiệm hiển thị rõ không thể nghi ngờ một tòa khác đỉnh núi trên một cây đại thụ ba bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây nhìn xa xa cái kia tiến hành s á t lục được lắm huyết đao lão ma phần này ở trong núi rừng chém giết thân kinh b á c h chiến c h ắ c không được có thể sông ra lớn như vậy danh tiếng trong ba người một vị trung niên nhịn không được thở dài nói ừ n bàn về chém giết thuần thục huyết đao lão ma này đích thật là ta cuộc đời ít ấy người trung niên khác gật đầu đồng ý nói có muốn hay không ta hiện tại ra tay bắt lại hắn người trẻ tuổi kia có chút do dự nói công tử chấm đã vị thứ hai người trung niên lập tức đưa tay ngăn trở trên mặt lộ ra mỉm cười nói công tử lại nhìn huyết đao lão ma kia một mực tại hướng một cái phương hướng chạy trốn hắn muốn làm cái gì vậy công tử thấy đối phương không đem chuyện nói rõ cũng không để ý bởi vì hắn biết rõ chính mình vị này trung thành tuyệt đối g i a thần đang dạy hắn một vài thứ đem so sánh với kinh nghiệm của đối phương tay độc hắn còn có chút không đủ câu mày suy tư như có điều suy nghĩ nói huyết đao lão ma này mặc kệ ra sao đều tại hướng cái hướng kia chạy trốn cái hướng kia là Hác l o như g Trại p ơ hơi hơn n hướng. Nói, giọng nói hơi kinh. Hắn chẳng lẽ cùng、Hác、Long trại có quan、hệ? Không đúng, huyết đao láo ma thành danh đã lâu, hơn nữa nhiều tại thành quốc hoành hành, cùng、Hác、Long trại sẽ không có quan、hệ. Như g Hác hệ? huyết Hác hệ. có có Trại tại Trại quốc lẽ láo lâu, sẽ đao ma đã vậy hắn là muốn mượn h á c long trại sống sót càng nói người trẻ tuổi vượt qua trong lòng rõ ràng đ ố n g nhiên tỉnh ngộ người trung niên kia an ủi nợ nụ cười cung kính nói công tử anh minh thuộc hạ nhìn huyết đao lão ma kia bị bốn người lạc hoa lưu thủy đổi bây giờ hết cách tăng thêm còn có đông đảo người trong gó lâm cho nên hắn muốn mạng sống chỉ có một biện pháp chính là hát long trại hát long trại nhận tiền không nhận người cái kia không giết sống sót c h i ân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh huyết đao lão ma kinh nghiệm giang hồ phong phú nhất định là nghĩ đến dùng cái này sống sót ta hiểu được đặng đại ca có ý tứ là để huyết đao lão ma tiến vào hát long trại vừa vặn dẫn ra lý đạo cường ta lại thừa cơ tại quần hùng trước mặt ra tay người trẻ tuổi kia lộ ra mỉm cười nói trong lòng càng nghĩ càng thấy được đó là cái biện pháp tốt như vậy hắn ra tay hiệu quả có thể tối đại hóa người trung niên cười không nói chấp nhận tốt giống như này làm nếu như đến lúc đó huyết đao lão ma kia đi không được đến hát long trại chúng ta cũng chưa chắc không thể rút một thanh người trẻ tuổi cười nói trong giọng nói nhiều một không dễ dàng phát giác kích động cùng mong đợi lập tức hắn có thể lấy đánh bại một vị cường già tông sư chiến tích chân chính danh chấn thiên hạ không để cập ba người này dự định trong núi rừng hung á c chém giết càng kịch liệt huyết đao láo tổ liền giống là một cái bị ép đến tuyệt cảnh hung thú toàn thân mỗi một địa phương xung quanh mỗi một chỗ hoàn cảnh đều biến thành lợi khí giết người không ngừng tại ở nút ra tay giết người cùng đi đến trong quá trình huyết s ắ c cùng hét thảm không ngừng quanh quần tại giữa núi rừng cái này đến cái khác người trong giang hồ chết bởi huyết đao láo tổ trong tay tức dẫn đến là h o a lưu thủy đám người không ngừng gấm t tăng thêm tuyệt đại bộ phận cũng không có tận mắt nhìn thấy huyết đao láo tổ giết người chẳng qua là nghe được có người bị giết chết nghe thấy người chết đối với người trong giang hồ bây giờ không có lực chân n yết tại danh lợi rụ rô dưới hoàn toàn không sợ loại đó nhiệt huyết sông lên đầu bầu không khí tràn ngập ở trong vùng rừng núi này vào mắt đã đến ban đêm thời gian náo nhiệt không dứt chém g i ế t thoáng yên t ĩ n h chút ít đêm tối trung quy là tuyệt đại bộ phận người thị giác đ ư ợ c điểm t i m đ ò i tiêu trừ lực độ yếu không ít đã không chịu được vết thương nhẹ huyết đau láo tổ lần trốn đi hắc long trại phương nam vài d ẳ m bên ngoài địa phương lý đạo cường đứng ở trên không nhìn cũng không chỗ xa xa này chút ít ánh lửa lúc này trong lòng hắn là có chút ý tưởng hắn đã sớm đã nhìn ra huyết đau láo tổ là tại hướng hắc long trại hiển nhiên cái này lao ma là nghĩ đến sống sót mà cái này không thể nghi ngờ rất có triển vọng cái này giống như cũng là hắn một cơ hội liền thấy lúc thế nào thao tác nghĩ đến trong lòng không miễn có chút mong đợi suy nghĩ một chút trầm giọng nói mặt phía nam cái này phương viên mười dặm tăng thêm nhân thủ một khi có người xâm nhập lập tức phát tín hiệu vâng phía dưới có người cung kính đáp lý đạo cường vừa nhìn về phía cái kia bị điểm ánh sáng châm lửa bao vây núi non một mong đợi lóe lên huyết đ a u lao tổ cũng đừng làm cho ta thất vọng khoe miệng vẽ lên một m ỉ m cười xoay người quay trở về hắc long trại vào lúc ban đêm lý đạo cường không có đi tìm thích phương qua đêm mà là nghỉ n ơ i dưỡng sức sau đó lại đi một chỗ mật thất nhìn một chút bởi vì người trong giang hồ quy mô tiến vào phủ vân sơn đinh điện đã chủ động xem như đóng tử quan trừ phi đột phá đến tông sư c h i cảnh hoặc là phát sinh đại sự nếu không sẽ không xuất quan cảm thụ một chút xung quanh sôi trào mánh liệt linh khí không có cái dày tại tụ nghĩa sảnh nhắm mắt dưỡng thần trong lúc vội vã xa xa chân trời xuất hiện một tơ hồng chậm rãi phá vỡ đêm tối mà liền tại lúc này hát long c h ạ y mặt phía nam một cái màu sắc rực rỡ đạn tín hiệu bắn ra phóng hướng thiên không lý đạo cường đột nhiên mở hai mắt ra thân ảnh sau một khắc lập tức biến mất không thấy hát long trại mặt phía nam trong dãy sơn cả đêm thời gian tiếng vang gần như không có từng đứt đoạn điểm, điểm ánh lựa chiếu sáng đêm tối thỉnh t h o n vang lên một tr sau đó này chút ít ánh lửa sẽ c h ậ m r i hướng hắc long c h ạ y rời qua đến một điểm cho đến sắc trời đem sáng lên thời điểm ầm ầm ở giữa tựa như núi lửa bạo phát hoàn toàn phá vỡ đêm tối yên tĩnh huyết đau láo ma chạy đi đâu lưu lại cho ta huyết đau láo ma hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chắp cánh khó chạy thoát bình bịch trong từng tiếng hét vang các loại lực lượng bạo phát vang vọng trong dây núi đồng thời nhanh chóng hướng hắc long trại hình như có người nhìn ra cái gì hét lớn một tiếng nổi lên huyết đau láo ma muốn đi hắt long trại ngăn cản hắn một tiếng về sau các loại tiếng oanh minh càng lúc càng lớn không lâu l i ê n đi đến hắc long trại trong phạm vi mười dặm người tuần tra của hắc long trại ngay tại nơi này mắt thấy kinh người động tĩnh cầm đầu nhân mã lệnh trên làm phát tín hiệu đồng thời lấy dũng khí quát lớn đây là địa bàn hắc long trại ta cấm chỉ đi vào nếu không tự gánh lấy hậu quả vừa rồi hô xong một đạo sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân vết máu người liền vọt đến bên cạnh bọn họ tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân hô ta sống bắt làm tù binh ta đi t r ư ơ n g năm mươi bảy ra sân tràn đầy khát vọng tiếng kêu giống như là một đạo kinh lôi xuất hiện người của hắc long trại sửng s ố một chút có chút hoảng hốt nhìn về phía bóng người kia bọn họ chưa từng thấy qua như vậy tràn đầy khát vọng bị bắt thỉnh cầu càng có chút ít hoang đường nhưng bất kể như thế nào bản năng đám người hắc long c h ạ y binh khí ra khỏi vỏ thực hiện đến cái kia hình như khí lực gì cũng không có thân ảnh bóng người kia thấy một lần còn kém viết ta là người xấu tấm kia trắng bệnh hung á c trên mặt ngược lại gặp chuyện tốt gì lộ ra si mê mà cười cho giống như là đang ăn mừng trở về từ c õ i chết vui sướng trong miệng h ư u khí vô lực cười nói không sai chính là như vậy đem lão tổ ta mang đến thấy các ngươi đại đương ra nhưng ta đáng tiền ta là tiên tiên đỉnh tiêm cao thủ đám người hắc long trại lại là x ứ sở thiên thiên đỉnh tiêm cao thủ huyết đao l ã o ma là huyết đao l ã o ma chẳng qua thỉnh cầu này đúng là hiếm thấy có trong lòng người cổ quái nhưng cũng có người suy nghĩ minh bạch cái gì còn không đợi bọn họ nói cái gì lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trong mắt bọn họ tuy theo đến là một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ đầu tiên là bốn đạo thân ảnh sau đó là hơn m ộ ư ơ i đạo đảo mắt liền biến thành hơn ba mươi đạo giống như không khí cũng vì đó động lại đám người hắc long trại lập tức cảm giác hô hấp trì trệ cực kỳ bị đè nén các vị huynh đệ mong mời lý đại đương ra đến trước những người này giết người không chớp mắt loan đao trong tay đều đã ném xuống đất huyết đao láo tổ lập tức thở hồn hẹn cười g ầ n nói trong mắt tràn đầy đ ề phòng cùng sát ý khí tức lúc này càng ngày càng nhiều thân ảnh đến đầy khắp núi đồi người trong giang hồ không ngừng hiện lên t ừ n g kia ánh mắt chăm chú vào hắc long trại cái kia hơn một trăm người thân ảnh phía sau trong núi rừng còn có càng nhiều thân ảnh đang đuổi người trong hắc long trại càng t h ẩ n trương nhìn lại trong tay huyết đao láo tổ như thế nào vẫn không rõ trong tay bọn họ cầm một cái khoai lang phòng tay nhìn cái này nhiều người cầm đầu một vị đầu lĩnh đều nát đặc khí cảm giác miệng lưỡn ra lấy can đảm nói các ngươi muốn làm gì nơi này là hắc long trại địa bàn cấm chỉ tự tiện xông vào nói lại đến một chút rút khí nơi này chính là hắc long trại đại đương gia của bọn họ thế nhưng là cường giả tông sư đối diện không xa đám người vẻ mặt khác nhau trong trầm mong lộ ra một ít k i ê m kỵ huyết đao lão ma đang ở trước mắt hắn đã không có sức phản kháng chẳng qua hắc long trại cũng không phải dễ c h ơ i đó là tông sư các vị mời đem huyết đao lão ma giao cho chúng ta chúng ta đã đuổi giết hắn rất lâu trong lạc hoa lưu thủy lão đại lục thiên chữ hai tay liền ôm quyền sắc mặt bình tĩnh nói đông đảo người trong giang hồ yên lặng ở đầu im ấm ánh mắt cho hắc long trại á rất có không g i a o huyết đao lão ma liền lập tức ý tứ đ ộ n g thủ hắc long trại cầm đầu vị k i a đầu lĩnh vô cùng gấp gáp không tự chủ được động tâm hết cách người đối diện quá nhiều cái này đã có mấy ngàn còn tại không ngừng tăng nhiều đối mặt nhiều người như vậy áp lực hắn bây giờ không có dũng khí đi phản kháng huyết đao l á o tổ nhân vật bậc nào liếc mắt liền nhìn ra sắc mặt không thay đổi dễ cận cười nói lục l á o nhi không cần si tâm vọng tưởng ta đã là hắc long trại bắt làm t ù binh ta phải dùng tiền mua mệnh của ta muốn đem ta giao cho các ngươi dựa vào cái gì mấy câu nói nói được cây ngay không sợ chết đứng vây vang đắc ý để đông đảo người trong giang hồ đều là tức giận dâng lên s ắ c ý nghiêm nghị huyết đ a o lao ma hôm nay là tử kỷ của ngươi không tệ sắp chết đến nơi còn dám cản rỡ hồ t r ư ớ n g huyết đ a o lao ma hôm nay ai cũng cứu không được ngươi từng đạo tiếng quát mắng đầy khắp núi đ ổ i vang lên liên hợp lại khí thế mạnh mẽ để đám người h ắ c long trại sắc mặt đều là tái đi nhưng cái kia cầm đầu đầu lĩnh cũng là bị đánh thức đúng vậy à huyết đ a o lão ma hiện tại là h ắ c long trại ta bắt làm tù binh vậy coi như là bạc trắng bóng ít nhất cũng có tiên t i ê n đệ tam đảng bốn vạn hai sao có thể thả nếu thả nhiều tiền như vậy đại đương gia không sống được sẽ ta vừa nghĩ đến nhà mình đại đương gia giật mình một cái c ô kia khiếp đảm cũng thiếu không ít ánh mắt hơi loại ra lấy hết dũng khí nhìn đối diện lớn tiếng nói huyết đ a o lão ma đã là h ắ c long trại ta bắt làm tù bình h ắ c long trại ta từ trước đến nay công bình giao dịch già trẻ không gạt, không không thể cho các ngươi nghe xong huyết đ a o lão ma nụ cười càng đậm m ấ y phần nghiền ngẫm nhìn đối diện đám người giang hồ lại là lập tức s ô i trào chê cười đây là chúng ta truy sát dựa vào cái gì không giao cho chúng ta đúng a hát long trại cũng quá bá đạo không được, được giao cho chúng ta giao ra huyết đau lão ma giao ra huyết đao lá ma xôi trào tiền h ồn ào từ từ hội tụ thành một tâm thanh như rời núi lấp biển tiếng gầm khí thế ầm ầm hướng đám người hắc long trại đè ép để bọn họ cũng không khỏi bản năng lui về phía sau toàn thân run rẩy dù sao bọn họ đều chẳng qua là cường đạo cho dù nhà mình đại đương ra là cường giả tông sư cũng không thể để bọn họ có đầy đủ lá gan đi cùng nhiều người như vậy chống lại mà thấy đây đám người giang hồ khí thế tự nhiên là càng tăng cao thậm chí lần lượt từng thân ảnh rất có di chuyển về phía trước xu thế cái này nhưng không khỏi để cầm đầu người bên trong có mấy cái nhũ mày cảm thấy l à khó đại ca bị một vị cường giả tông sư ghi hận nhất là còn cùng một cái địa vực cường giả tông sư kết quả kia hắn cũng không muốn gánh chịu nhưng cũng tiếc đông đảo người trong giang hồ hiển nhiên sẽ không vì bọn họ suy tính không khí này sơ sót một cái muốn động thủ cho dù là tam đệ tứ đệ chỉ sợ cũng không nghĩ những thứ này chỉ có chính mình còn có tâm bình tĩnh nghĩ nhiều chút nhị đệ nghĩ đến mắt nhìn càng kích động đám người giang hồ lục thiên chữ biết không thể tiếp tục như vậy cắn răng một cái nhìn một chút tứ phương quát lớn huyết đ a u l ắ mà m n g ư ờ i mơ tưởng thi triển b ự c này âm n h ư quỷ kế âm thanh trùng trùng điệp điệp kinh hãi rộng lớn âm thanh người trong giang hồ cũng có phần cho mặt mũi mắt nhìn lục thiên chữ để hắn nói lục thiên chữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra trầm giọng quát ngươi cố ý bị h ắ c long trại bắt làm tù binh muốn họa thủy đông gì, để giang hồ còn hùng bởi vì ngươi cùng h ắ c long trại đối mặt ngươi cho rằng những này mánh khóe có thể thực hiện sao v u ợ t cười đầu linh k i u b i ế n sắc mặc dù trong lòng cũng nắm chắc nhưng vừa rồi tình hình khẩn cấp không kịp nghĩ nhiều như vậy rõ ràng giải thích vẫn là để hắn nhịn không được khó chịu b ự c này đại sự hắn có thể xử lý không được trong lòng càng vô cùng nóng nảy đại đương ra làm sao còn chưa đến đám người giang hồ phần lớn tâm tình cũng thu liễm chút ít bọn họ biết lục thiên chữ nói không sai đại đương gia của hát long trại lý Đạo Cường đây chính là Chứ một chút có ý khác người bọn họ không có ai dám đi cùng một vị tông sư là địch huyết đao lão tổ lại là một điểm không có hốt hoảng ý tứ hắc hắc cười lạnh vẫn gì thường kiệt ngạo lớn lối nói lục l a o nhi ngươi nói nhiều như vậy có tác dụng gì đâu lão tổ ngươi ra ra ta hiện tại chính là hắc long trại bắt làm t ù binh ngươi làm gì được ta ha ha ha ha một bộ không chút nào đem đám người để ở trong mắt dám vẻ nhìn đám người giang hồ càng giận dữ cho dù là đám người h ắ c long trại đều là trận mắt nhìn nhau bộ kia khoa trương sức lực quá nhận người chắn ghét bọ đều muốn đem đánh hắn một trận lập tức chỉnh tề tiếng hô lớn lại xuất hiện khí thế càng sôi trào m á h liệt cũng càng có chủng không không chế nổi xu thế thậm chí đã có một số người đã dẫn đầu hướng phía trước trên lấn động đầy khắp núi đồi người bắt đầu đậu lục tiên chữ k h ẳ n trương cảm thấy tình huống không đúng nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt nhìn về phía hoa sắt làm hắn cũng là có chút điểm lo lắng lại không thể làm gì nói trắng ra là bọn họ không phải mọi người cùng đ ề cử người dẫn đầu thật bạo động bọn họ căn bản không khống chế nổi đột nhiên tại hiện tại bầu không khí vượt qua sao đậm lúc một âm thanh không có dấu hiệu nào phảng phất tiên lôi nổ vàng ngang để ép xuống đây là bức bách h ắ c long trại ta sao ngắn ngủi một câu nói từng chữ đều vô cùng rõ ràng phảng phất chống chiều t r u n g sớm ở bên thai rung động vang lên trong khoảnh khắc tất cả tiếng hô lớn biến mất chỉ có âm thanh k i a quanh quần trong quần sơn t h ư ợ n như trong vùng thế giới này đều chỉ còn lại âm thanh này rất nhiều sắc mặt người tái đi vẻ mặt thay đổi trong lòng tăng lên lập tức t ừ n g k i a ánh mắt nhìn về phía h ắ c long trại phương hướng giữa không trung chỉ thấy một người mặc trang p h ụ cáo bào màu đen vai co áo c h o n g thân hình to lớn khi thế cực kỳ hùng vi thân ảnh đàng từ hư không trong nháy mắt hắn liền đến trước mắt đứng ở trước người đám người hát long trại hai tay chương ắ p sau l n g Một l u năm mươi tám xác định thân phận này lập tức vô số ánh mắt lên biến hoa cực lớn khiếp sợ e ngại kính sợ sợ hãi hâm mộ khâm phục các loại tâm tình tại vô số người trong lòng dân g lên đứng ở đám người giang hồ phía trước bốn người lạc hoa lưu thủy trong mắt xuất hiện một kia phức tạp cùng hướng đến cường giả tông sư đó là bọn họ suốt đời theo đuổi thật không nghĩ đến trong kinh châu địa giới có người đột phá còn là một vị tuổi quá trẻ cường đạo không ai biết được bọn họ sau khi biết tin này trong lòng tâm tình rất phức tạp trước mắt thấy chân nhân càng là như vậy trừ phức tạp càng là kiên kỵ quả nhiên không hổ là cường giả tông sư phân khí thế này cũng không phải là bọn họ có thể chống cự trong đó hoa sắt làm trong mắt càng là mịt mở lóe lên một cực kỳ nồng nặc ghén ghét khát vọng xa xa trên một cây đại thụ xuyên tấu h qua r ừ n g rậm ba bóng người chăm chú nhìn nơi đó hai đạo n g ư n g trọng một đạo lộ ra hưng phấn cùng mong đợi được lắm lý đạo cường quả nhiên không tầm thường công tử không thể chủ quan một vị trung niên bí mật truyền âm n ó i người trung niên khác gật đầu đồng ý người trẻ tuổi cũng nhẹ nhàng gật đầu bình tĩnh lại tự tin vô cùng nói ta sẽ không thua hai vị người trung niên không có hoài nghi đều là kiên định tín nhiệm gật đầu bày tỏ tin tưởng trong đám người một chỗ vạn chấn sơn lôi kéo con trai và k u ê cẩn thận truyền âm lý đạo cường đến k u ê nhớ kỹ tuyệt đối không thể xúc động vâng cha ta biết một chỗ khác mấy người đem thân ảnh càng chui vào trong đám người một đôi giống như rắn độc mắt lộ ra p h ẫ n hận tràn đầy s á t y đầy khắp núi đồi bên trong vô số người lúc này cũng không thể bình tĩnh lý đạo cường cái này mấy tháng trước trong giang hồ còn không có tiếng tăm gì tên đột nhiên liền trở thành cường giả thông sư văn danh thiên hạ lấy hơn hai mươi tuổi trở thành cường giả thông sư cái này mặc kệ ở đâu đều là cực kỳ hành o động chuyện cho nên cho dù đối phương là một cái cường đạo nhưng thông sư danh tiếng đủ để đẻ xuống thân phận k h điểm cho dù là hiện tại đông đảo người trong võ lâm hội tụ tăng thêm huyết đao l á o ma chuyện cũng không có người dám rõ ràng đưa ra diện trừ hắc long t r ạ i chuyện hơn hai mươi tuổi cường giả t ô n g sư thật có thể đưa đến rất rất nhiều lực ảnh hưởng không có mấy người đối mặt thân phận này lúc có thể giữ vững bình tĩnh thậm chí lúc này không có mấy người có thể nhìn thẳng đạo kia quét đến ánh mắt tràn đầy uy thế ánh mắt quét ngang những nơi đi qua trừ lác đắc không có mấy bên ngoài toàn bộ nhượng bộ vừa rồi cái kia ngang đè ép xuống lời nói càng là không ai dám đứng ra trả lời cho dù là, là hoa lưu thủy người như vậy đều là trong lòng có kiên kỵ trở nên trầm mặc nhất thời trên b ạ n người hội tụ địa phương an t ĩ n h dị thường đối mặt tình cảnh như thế ly đạo cường không có ngoài ý muốn đây chính là tông sư lực uy hiếp dưới tông sư căn bản không có khiêu chiến tư cách cho nên hắn mới có thể cho đến nay an tâm lãng vọng vương c ẩ n người nhiều hơn nữa lại như thế nào coi như hắn thật ra thì cũng không thể một người giết nhiều người như vậy có thể những người này dám động thủ sao động thủ người h ắ n phải chết nhất là hắn thân phận c ư ờ n g đạo càng sẽ cho người kiếm kỵ chẳng qua ánh mắt không có bất kỳ dị thường gì quét qua một cái phương hướng trong lòng xuất hiện một mỉm cười thích hợp cả lớn rốt cuộc đã đến sau một khắc lạnh lùng vẻ mặt không thay đổi không lại để ý đám người giang hồ nhưng người nhìn về phía huyết đao lão tổ vừa rồi còn khoa trương kiệt ngạo huyết đao lão tổ toàn thân siết chặt trong lòng cũng không khỏi lên chút ít vẻ sợ hãi cường giả tông sư trung b i là cường giả tông sư nhiều năm rơi xuống đông đảo cường giả tông sư cộng đồng chế tạo huy nghiêm dưới cho dù hắn cũng không thể không e ngại ánh mắt né tránh người chính là huyết đao lý đạo cường âm thanh lãnh đạm vang lên bị cái này cao cao tại thượng giọng nói ánh mắt nhìn xuống huyết đao lão tổ có chút khó chịu nhưng cũng không dám phản kháng cười hắc hắc hiếm thấy đàng hoàng nói đúng là huy huyết đao b á i kiến lý đại đương gia lý đạo cường khỏe miệng xuất hiện một ít thú vị mỉm cười lạnh nhạt nói ngươi cũng g à n lớn dám lợi dụng hắc long trại ta sống sót cổ huyết đao lão tổ co r ụ t lại tâm tư nhanh chóng chuyển động nói thẳng tại hạ đều chỉ là vì sống sót mà thôi hơn nữa đại đương gia chế định như vậy quy củ chính là cùng người làm giao dịch ta xưa nay nghe nói đại đương gia thích công bình giao dịch già trẻ không gạt ta đây cũng là trong đó ha ha ha lý đạo cường trợt cười to lên càng cảm thấy hứng thú nói không sai không sai biết rõ quy củ của hắc long trại ta còn lựa chọn tin tưởng thật là can đảm cẩn trọng khó trách ngươi có thể sống lâu như vậy cơ hội khó được nhiều người trong giang hồ như vậy tại lý đạo cường đương nhiên sẽ không bỏ qua đánh quảng cáo cơ hội mặc dù quảng cáo này đánh cho sẽ để cho hắn tại chủ lưu chính đạo dư luận bên trong càng thanh danh bất hảo nhưng hắn không cần thiết một cái cường đạo muốn cái gì chủ lưu dư luận thanh danh tốt mà bị một tuổi trẻ tiểu bối khen như thế t h ư ờ n g huyết đao mặc dù trong lòng khó chịu nhưng ngấm lại tông sư của đối phương thân phận còn có tình hình bây giờ hắn liền bình thường trở lại hắc hắc c ư ờ i bồi nói đa tại đại đương già khen ngợi trong lòng cũng là an tâm không ít xem ra lý đạo cường này cố ý làm khoản giao dịch này như vậy là được tám vạn hai tuy nhiều nhưng so sánh với mạng của hắn nói không đáng giá nhắc đến nghĩ đến ánh mắt liền không khỏi mang theo khiêu khích khoa trương nhìn đối diện đông đảo người trong giang hồ hắn không dám đối với lý đạo cường biểu hiện ra dáng vẻ phách lối những n à y người trong giang hồ hắn cũng sẽ không sợ hãi nhất là an tâm không ít dưới tình huống đông đảo người trong giang hồ nhìn thấy càng giận dữ không ít người cũng gấp chẳng lẽ lý đạo cường này thật chuẩn bị che chở huyết đao l ắ m m à rất nhiều người không cam l ò n g nhưng lại không dám nói chỉ có thể nhìn đứng ở phía trước một đám cao thủ tiên nhất là bốn người l ạ hoa lưu thủy mà một loại cao thủ tiên thiên đương nhiên càng không muốn đắc tội một vị tâm sư rồi g i í t đem ánh mắt như có như không nhìn về phía bốn người lạc hoa lưu thủy hết cách ai bảo bốn người bọn họ đơn độc nói đều là tiên tiên đỉnh tiêm cao thủ hay là bốn người một thể ở hiện trường người trong giang hồ bên trong phân lượng nặng nhất bốn người lạc hoa lưu thủy cảm nhận được những ánh mắt này lưu thuận gió thủy đại chưa cái gì trong lòng cũng là phẫn nộ chừng mắt về phía huyết đao lao tổ lục tiên h chữ hoa sắt làm hai người lại là trong lòng đắm chát cảm giác đâm lao phải theo lao hai người l í n nhau chỉ có thể trước chịu đựng nhìn một chút tình hình lại nói chuyện như vậy thật không thể cưỡng ép ra mặt lý đạo cường không để ý đông đảo đám người giang hồ ý nghĩ nhìn huyết đao lao tổ khẽ cười nói nếu hiểu rõ như vậy quy củ của hắc long trại ta tin tưởng ngươi cũng chuẩn bị xong đại đương ra yên tâm sau đó ta lập tức để đệ tử đưa tám vạn lượng vào đến huyết đao lão tổ lập tức bảo đảm nói lý đạo cường tán thưởng gật đầu không nhanh không c h ậ m tán thưởng nói thái độ rất khá bản trại chủ liền thích cùng ngươi người như vậy làm giao dịch huyết đao lão tổ đại h ỉ song đông đảo đám người giang hồ nhịn không được bốn người lạc hoa lưu thủy cũng không nhịn được đông nhiên lý đạo cường giọng nói vừa chuyển chẳng qua giá tiền này không đúng huyết đao lão tổ mắt sáng lên đám người giang hồ cũng lần nữa nhịn xuống tử tế ngay lấy không ít người càng là hơi tò mò bình thường tiếp xúc đến cường giả tông sư cơ hội cũng không có mấy người có đối với bực này cường giả không có mấy người không hiếu kỳ đại đương gia có ý tứ là huyết đao láo tổ trong lòng có cảm giác không ổn cẩn thận nói lý đạo cường hoàn toàn không cần thiết huyết đao láo tổ cùng đám người giang hồ cảm giác lạnh nhạt nói ta h ắ c long trại đem cao thủ tiên tiên phân làm bốn cái cấp độ giá trị phân biệt là một vạn hai vạn bốn vạn tám vạn lựa bạc huyết đao ngươi là cấp độ thứ tư cao thủ đích thật là tám vạn hay nhưng đó là bình thường dưới tình huống hiện tại cũng không phải bình thường dưới tình huống đám người giang h ầ nghe những lời này không ít người cảm giác có chút kỳ diệu một vị tông sư đường hoàng đem cao thủ tiên thiên tiêu xuất bằng giá thật đúng là hoang đường đây cũng quá tham tiền trong lòng rất nhiều người không khỏi nghĩ như vậy đến chỉ cảm thấy tông sư thân phận đều có chút rất xuống nhất là tương ứng cao thủ tiên thiên sắc mặt cứng ngắc bọn họ cũng không thích như vậy bị công khai ghi giá chẳng qua cũng có người không tự chủ được nghĩ tiên thiên bốn cái cấp độ chính mình ở đầu cấp độ còn có nếu như rơi xuống trong tay h ắ c l o n g trại cũng không tất liều mạng xà xà trên cây trong ba người kêu một vị trung niên đều là không khỏi bó tay nói thân là cường giả tông sư thế mạ như thế yêu tiền c ò n đường hoàng nói ra thật là gặp lần đầu tiên không hổ là cường đạo người trung niên khác nói một câu đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên giống như là nghĩ đến điều gì nhanh chóng nói công tử lý đạo cường này như vậy yêu tiền tương lai cũng có thể làm công tử thúc đẩy người trẻ tuổi kia tinh thần chấn động lập tức hiểu ý tứ trong đó lộ ra một mỉm cười gật đầu nói không tệ đ ạ n đại ca nói rất đúng ta biết sau đó nên làm như thế nào huyết đao láo tổ không giành quan tâm những kia trong lòng cảm giác không ổn càng nồng nặc thận trọng nhìn lý đạo cường không an tính nói không tầm thường dưới tình huống đại đương ra muốn bao nhiêu lý đạo cường trong lòng vui lên huyết đao này đúng là thật xứng hợp ánh mắt quét qua đám người giang hồ bình tĩnh nói ngươi bị h ắ c long trại ta bắt làm t ù binh mặn g của ngươi giá trị tám vạn lạ cho tám vạn hai ngươi là có thể đi hiện tại không chỉ là như vậy ngươi vẫn còn trong nguy hiểm nói một cách khác h ắ c long trại ta là đang cứu ngươi từ địch nhân của ngươi trong tay bảo vệ ngươi dưới loại tình huống này cần bao nhiêu b ạ c muốn nhìn uy hiếp ngươi địch nhân mạnh bao nhiêu n g h e xong lời này tâm tư bén nhẹ huyết đao lão tổ đột nhiên giật mình nhìn về phía cái kia đầy khắp núi đồi người trong giang hồ mở chừng hai mắt không sẽ không như vậy đi lý đạo cường lại quét mắt một đám người trong giang hồ lần này cẩn thận rất nhiều giống như đang tính toán cái gì trong miệng vừa nói ngươi địch nhân lần này không ít cao thủ tiên thiên m ớ i c h ủ hậu tiên h c h i cảnh hơn vạn nhân số quá nhiều không xong tính toán như vậy đi xem ở ngươi tin tưởng ta như vậy hát long trại tín d ự phân thượng bản trại chủ liền bất cho ngươi c h ủ p tính toán số nguyên một vị cao thủ tiên thiên coi như một vạn năm ngàn lượng một vị hậu tiên h c h i cảnh coi như bảy trăm lượng cao thủ tiên thiên dựa theo năm mươi tương lai tính toán là bảy mươi lăm vạn lượng hậu tiên h c h i cảnh dựa theo mười hai ngàn người để tính tổng cộng tám triệu bốn trăm ngàn lượng tổng cộng là chín trăm mười lăm vạn lạng hát long trại ta công bình giao dịch già trẻ không đạt một lạng không nhiều lắm một lạng không ít liền không cho ngươi không tính số lẻ đầu liền chín trăm mười lăm v ạ n lạng như thế nào chương năm mươi chín cô tô mộ dung nói xong lời cuối cùng ánh mắt lại nhìn phía huyết đao lão tổ tuy là hỏi thăm nhưng trong ánh mắt tràn đầy ý tứ không thể phủ định chín trăm mười lăm v ạ n lạng một lạng không thể bớt huyết đao lão tổ sắc mặt đã hoàn toàn cứng ngắc ở sững sờ nhìn lý đạo cường khỏe mắt nhảy lên thật là như vậy chín trăm mười lăm v ạ n hai chỉ cần nghĩ đến đây chữ số huyết đao lão tổ cũng cảm giác huyết dịch khắp người đều bay thẳng chán làm sao có thể hắn làm sao có thể cầm ra được nhiều bạc như vậy lý đạo cường đang tỏ ra hẳn sao hô hấp thô trọng trên mặt bắp thịt co có cắp gắt gao đẻ ép tức giận người giang hồ bên trong không ít người cũng bị cái số này dọa sợ chín trăm mười lăm v ạ n lạng đó là bao nhiêu tiền bọn họ chưa hề nghĩ đến nhiều tiền như vậy còn có người sửng sốt một chút về sau nhìn trên mặt huyết đao lão tổ một bộ cứng ngắc dáng vẻ nhị n cười không được trong ánh mắt lộ ra dễ c ậ n bọn họ căn bản không tin tưởng huyết đao lão tổ có thể lấy ra nhiều bạc như vậy huyết đao lão tổ cho là có cứu tinh nhưng thật tình không biết lý đạo cường kia thế nhưng là ăn người không nhà xương không phải dễ dàng như vậy bị lợi dụng không phải sao bao ứng đến nhìn thấy một cái ác nhân bị một cái khác mạnh hơn ác nhân chèn ép trong lúc nhất thời đám người giang hồ bên trong bầu không khí v u n g l ò n g không ít rất nhiều người đều lộ ra vẻ xem trò vui huyết đao láo tổ tự nhiên cũng chú ý đến đông đảo người trong giang hồ dễ ươ cận biểu lộ trong lòng càng là nổi giận có thể nghĩ nghĩ trước mắt nhiều người trong giang hồ như vậy cùng lý đạo cường tổng sư thân phận hắn chỉ có thể đẻ xuống miễn cưỡng kéo ra nụ cười cười bồi nói đại đừng ra cái này phải chăng nói đùa quá nhiều nhiều lý đạo cường ánh mắt cong lên ra hiệu mắt đầy khắp núi đồi người trong giang hồ lãnh đạo nói vì ngươi bảo đảm ngươi một mạng đ á c tội nhiều người như vậy ngươi cảm thấy nhiều không huyết đao lão tổ không nói chín trăm m ư ơ i năm vạn lựa bạc mặc dù nhiều nhưng đ á c tội nhiều người trong giang hồ như vậy cũng không phải chuyện đơn giản càng trọng yếu hơn chính là phải có đ á c tội nhiều người trong giang hồ như vậy thực lực thế nhưng là thật sự là hắn không có nhiều bạc như vậy lại không dám ăn nói ba hoa l ừ a gạt lý đạo cường trong lúc nhất thời sắc mặt dị thường khó coi thay đổi liên tục đông đảo người trong giang hồ xem trò vui thần thái càng dày đặc lý đạo cường không có gấp ngược lại một bộ cho huyết đao lão tổ suy tính thời gian dáng vẻ qua mấy tức mới k h a n thai mở miệm nhưng nghĩ huyết đao lão tổ nhau mắt k h ẽ cắn môi trầm giọng nói đại đương ra ta không dám l ừ a gặp ngươi ta không có nhiều bạc như vậy chẳng qua ta nghe nói đóng không nổi bạc chỉ cần không có giết người trong h ắ c long trại là có thể gia nhập h ắ c long trại sau này sẽ chậm chậm triệt tiêu chỗ thiếu bạc ta nguyện ý gia nhập h ắ c long trại mời đại đương ra chứa chấp nói trực tiếp hai tay ô m quyền một chân quỳ xuống trước mặt sinh mệnh hắn lựa chọn hiện tại biện pháp duy nhất lý đạo cường ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía huyết đao một luồng tán thưởng l o a lên mà đông đảo người trong giang hồ sửng sốt lập tức cũng có chút gấp huyết đao lão ma muốn gia nhập hát long tr vậy bọn họ còn thế nào giết hắn muốn mở miệng nói cái gì nhưng đối mặt tông sư chi uy lại không dám chỉ có thể kỳ vọng nhìn lý đạo cường đương nhiên sẽ không để ý bọn họ ý nghĩ nhìn huyết đao mấy tức thời gian nhìn hắn khẩn trương không dứt lạnh nhạt nói ngươi nghĩ tốt huyết đao lão tổ trong lòng vui mừng gật đầu liên tục trực tiếp thuận cắn bỏ lên trên lơ tiếng nói thuộc hạ bái kiến đại đương gia tốt ngươi cũng là nhân tài hát long trại ta liền cần nhân tài như ngươi từ giờ trở đi ngươi chính là hát long trại ta huynh đệ lý đạo cường ngữ khí ôn hòa không ít cảm ơn đại đương gia huyết đao lão tổ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra vui mừng nhúng mày mặc ạ n g bảo vệ. m dù gia nhập hắc long trại còn thiếu bó bạc lớn nhưng mạn g bảo vệ mới là hết thẻ căn bản ừng đứng lên đi lý đạo cường thuận miệng nói huyết đao láo tổ đứng dậy vây vang đắc ý nhìn về phía đối diện đông đảo người trong giang hồ ngang ngược càn rỡ khí thế lại lần nữa xuất hiện đông đảo người trong giang hồ cũng rốt cuộc nhịn không được lý đại đưa ra mời nghĩ lại thủy đại sắc mặt tức giận nhịn lên dẫn đầu nhịn không được mở miệng nói lục thiên chữ hoa sắt làm mặc dù trong lòng có kiếm kỵ nhưng cũng không có ngăn trở nếu như còn không nói một lời nam tứ kỳ bọn họ danh tiếng liền thật muốn rất xuống ngàn trượng theo thủy đại mở miệng lập tức không ít tiếng nghị luận d ố i rít xuất hiện đều là nói hắc long trại sao có thể nhận huyết đao lão ma lý đạo cường không thèm để ý ánh mắt nhìn về phía thủy đại lãnh đạo nói bạn trại chủ làm việc ngươi có ý kiến phía sau huyết đao lão tổ cười lạnh khinh thường nhìn về phía thủy đại thủy đại sắc mặt đỏ bừng đang chuẩn bị mở miệng lục thiên chữ dẫn đầu ô n quyền nói với giọng trịnh trọng lý đại đương gia ta huynh đệ tự nhiên không dám đối với cường giả tông sư làm việc có chút ý kiến chẳng qua huyết đao lão ma này gian dâm tức bóc việc ác bất tận chính là người trong thiên hạ đều muốn trừ cho thống k h o n h người lý đại đương gia chứa chấp Các ngươi còn dám t h ủ i lắm huyết đao ngươi ra ra lúc nào lợi hại như vậy còn người trong thiên hạ đều muốn trừ cho thông khoái ngươi không nói ta cũng không biết ha ha ha ngươi chờ một ngày nào đó ngươi huyết đao ra ra sẽ cho ngươi biết lợi hại huyết đao lão tổ cười tò phách lối nói đông nhiên lý đạo cường quay đầu nhìn hắn mắt tiếng cười một dừng lại huyết đao lão tổ bản năng hạ t h ấ p đầu chỉ cảm thấy có thấy l ạ n h cả người bay thẳng trong lòng đó là cảnh cáo cảnh cáo hắn vượt qua sao trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không dám nhiều lời nho nhỏ chèn ép huyết đao lão tổ lý đạo cường nhìn về phía lục thiên chữ l ắ n người hai đầu lông mày lạnh lẽo nói với giọng lạnh lùng gia nhập hắc long trại ta đó chính là người của hắc long trại ta về phần danh tiếng bạn trại chủ sẽ quan tâm sao ánh mắt uy nghiêm nặng hơn k h ẽ quét mà qua nói với giọng khinh thường các ngươi những người này phần lớn người đến phủ vân sơn ta mục đích cho rằng bạn trại chủ không biết sao thừa dịp bạn trại chủ lười n h ắ c cùng các ngươi so đo tất cả cút trong hôm nay không rời đi phủ vân sơn cũng đừng trách bạn trại chủ không khách khí không chút khách khí mấy câu nói vang vọng trong q u ầ n sơn cố kia không thể ngăn cản khí thế càng mạnh mẽ hơn lập tức để hiện trường trên vạn người hoàn toàn an tĩnh lại cho dù có người tức giận không dứt nhưng cũng lập tức bị người bên cạnh đè xuống thùy đại lưu thuận gió hai mắt trợt tròn cũng bị lục thiên chữ hoa sắt làm ngăn lại đối mặt một vị thân là cường đạo cường già tông sư không có thâm cựu đại hận dưới tình huống bọn họ thật không muốn trêu chọc húng chi đối phương nói một ít lời cũng không sai hiện trường phần lớn người cũng là vì bảo tàng liên thành quyết bọn họ không cần thiết vì thế đi liều mạng thấy không ai dám nói cái gì lý đạo cường khinh thường hư lạnh một tiếng muốn xoay người rời đi phía sau huyết đao lão tổ vẻ mặt lại là càng khoa trường d ễ cợt nhìn người trong giang hồ trong miệm phát ra hắc hắc cười lạnh lý đ ạ i đ ư ơ ra tr đột nhiên tại lý đạo cường muốn đi thời điểm một âm thanh tròng trẹo từ phương xa rõ ràng vang ở mỗi người bên h a i lập tức tất cả mọi người theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh trẻ tuổi từ đằng xa hư không đặc không một thân màu đen xa y ỉ ề trên đầu thác quan cầm b ộ i kiếm trong tay phong độ nhẹ nhàng nghi b i ể u bất phảm làm lòng người nghi khí chất lập tức để không ít người sinh lòng hào cảm một số người nhìn bóng người kia khiếp sợ mà một số người càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ là cô tô mộ dung công tử đám người giang hồ bên trong có người la lớn tràn đầy vui mừng cùng ý x u n g bái lập tức trên vạn người sôi trào cô tô mộ dung công tử là mộ dung phục công tử sao là mộ dung công tử mộ dung công tử đến quá tốt không tệ ta đã từng thấy qua mộ dung công tử đây chính là mộ dung công tử mộ dung công tử đến chúng ta cũng có cường giả tôn g sư không cần phải sợ lý đạo cường kia tốt mộ dung công tử vừa đến chúng ta còn lo lắng cái gì tràn đầy hưng phấn tiếng nghị luận lập tức trải rộng đầy khắp núi đồi đám người giang hồ khí thế tăng nhiều lục tiên h chữ đám người cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ rốt cuộc có cường giả tôn sư đến lý đạo cường dừng bước nghe những nghị luận kia âm thanh trong lòng càng là nợ nụ cười rốt cuộc đi ra Thật đông đảo trong tiếng nghị luận bóng người kia đi đến đám người giang hồ phía trước rơi xuống đất chính diện lý đạo cường hai tay liền ôm quyền vô cùng có phong độ nói cô tô mộ dung phục bãi kiến lý đại đương ra âm thanh vang lên hiện trường lập tức yên tĩnh chẳng qua là nghe thấy cái kia biểu lộ thân phận âm thanh vẻ mặt càng hưng phấn khí thế trở nên càng thịnh vượng chương sáu mươi ta chỉ thích như vậy tương kia ánh mắt trở nên rất có sức mạnh nhìn lý đạo cường lý đạo cường sắc mặt không thay đổi nhìn bóng người kia cũng hai tay liền ôm quyền bình tĩnh nói lý đạo cường b á i kiến mộ dung công tử nghe qua mộ dung công tử phong thái hôm nay gặp mặt quả n h i ê n danh bất hư truyền lý đại đương ra quá khen mộ dung phục mỉm cười khách khi nói vẻ mặt trong giọng nói không có cái gì địch lý đạo cường đã nhận ra điều này trong lòng hơi động như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút trên mặt lộ ra một ít nụ cười nói thẳng không biết mộ dung công tử đến đây cần làm chuyện gì không dối gạt đại đương ra mộ dung phục đang du lịch tứ phương nghe nói huyết đao lão ma tin tức liền nghĩ vì võ lâm trừ này một hại mộ dung phục chậm rãi mà nói đám người giang hồ sức mạnh càng đầy huyết đao lão tổ sắc mặt đen trong lòng thầm mặn g không rước lý đạo cường sắc mặt không thay đổi mộ dung phục đ ư n g tạm tiếp tục nói cho nên đến t r ư ớ c phủ vân sơn không nghĩ đến gặp chuyện này Úc, Lý đạo nhạt cường nhàn t mộ dung phục nghiêm sắc mặt nghiêm mặt nói chỉ có điều huyết đao lão m à chính là võ lâm bại hoại mời đại đ ư ờ n g ra nghĩ lại nói cảm thụ phía sau từng đạo kia càng lửa nóng ánh mắt trong lòng rất hài lòng cũng không gạt mộ dung công tử huyết đao đã là người của hắc long trại ta mặc kệ hắn trước kia như thế nào hiện tại cũng là người của hắc long trại ta mời mộ dung công tử đừng nói nữa lý đạo cường không hề do dự trực tiếp cự tuyệt nói thái độ có chút cường ngạnh mộ dung phục trong lòng cũng không buồn sớm có dự liệu một vị cường giả tông sư nào có dễ dàng như vậy cuối đầu cái này cũng càng cùng tâm ý của hắn nhốn mày yên lặng trầm t sau như c mấy thức mộ dung phục nghiêm nghị nói nếu như thế mộ dung phục mặc dù không muốn đánh cái dây nhưng vì trừ này bại hoại hay là không thể không đắc tội một hai đại đương ra đại đương ra có thể nguyện cùng ta đánh một cái cược lý đạo cường chân mày cao lại tiếp tục phối hợp nói cái gì cược phía sau huyết đao lão tổ run lên trong lòng cảm thấy không ổn có lòng không muốn để cho lý đạo cường đánh cái gì cược nhưng cũng rõ ràng cái này không có hắn nói chuyện địa phương chỉ có thể âm trầm trừng mắt đối diện bóng người kia đáng chết mộ dung phục một ngày nào đó huyết đao ngươi già già sẽ cho ngươi biết lợi hại mộ dung phục trầm giọng nói ta đều là võ lâm giang hồ nhân sĩ tự nhiên dùng võ công là chủ ta ngươi so tài một phen nếu đại đương ra thắng mộ dung phục lập tức lùi đi nhưng nếu mộ dung phục may mắn thắng cái một chiêu n ử a thức mong rằng đại đương ra giao ra, ra huyết đao la ma như thế nào lời còn chưa dứt không khí hiện trường lập tức càng lửa nóng cho dù là bốn người l ạ hoa lưu thủy đều là ánh mắt trở nên có chút mong đợi cùng kích động không nói mộ dung phục vì bọn họ ra mặt vẹn vẹn là hai cường giả đại tông sư giao thủ chính là có thể nội nhưng không thể câu chuyện coi như bọn họ chính là tiên t i ê n đ ỉ n h tiêm nhân vật nhưng cuộc đời thấy được tông sư giao thủ cũng là lắc đắc không có mấy thân là người trong võ lâm tại cái này lấy võ vi tôn thiên hạ không có một cái nào học võ người không thích nhìn tông sư ở giữa giao thủ ha ha ha tại rất nhiều người mong đợi kích động lúc lý đạo cương n ở nụ cười mang theo rõ ràng không vui nói mộ dung công tử ngươi đây cũng quá không công bằng chỗ nào không công bằng mộ dung phục đưa tay nói ra hiệu lý đạo cường cứ việc nói thẳng ta ngươi so tài thắng ngươi giết ta người thua ngươi chẳng qua là rút lui không có nửa điểm tổn thất mộ dung công tử đây là đem lý đạo cường ta làm đồ đần sau lý đạo cường giọng nói lạnh lùng nói phía sau huyết đao láo tổ lập tức gật đầu tức giận t r ừ n g mắt mộ dung phục mộ dung phục nhúng mày trong lòng hắn căn bản không nghĩ đến hắn thất bại nói rút lui cũng chỉ là khách khí mà thôi nhưng lý đạo cường nói cũng có lý hắn không phản bác lý do về phần cưỡng ép nói cái gì trừ ma vệ đạo hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy đối phương là một vị cường giả công sư chân chính hắn có lòng tin đánh bại đối phương nhưng muốn giết đối phương hắn không có một chút chắc chắn nào hắn muốn chẳng qua là tên đương nhiên sẽ không cùng đối phương không chết không thôi húng chi hắn còn đối với lý đạo cường có mưu đồ đây chính là tương lai rất có thể trở thành lực cánh tay nhân vật suy nghĩ một chút ông quyền thi lễ nói là tại hạ lỡ lời đ ạ i đương g i a có ý nghĩ gì cứ việc nói thấy mộ dung phục nhận lầm lý đạo cường sắc mặt cũng tốt chút ít trầm g â m một chút nói so tài đánh cược chưa chắc không thể chẳng qua lý đạo cường ta coi trọng nhất công bình giao dịch cái này đánh cược cũng cần công bình mộ dung phục gật đầu g a hiệu tiếp tục mời nói huyết đạo đã là người trong hắc long trại ta còn thiếu chín trăm m ư ơ i năm vạn lựa bạc cần về sau từ, từ trả ừ t mộ dung công tử muốn mạng của hắn như vậy tiền đánh cược liền phải xứng với giá trị của hắn chín trăm m ư ơ i năm vạn lựa bạc đây là hắn t h i ế u ta bản thân hắn là hắc long trại ta huynh đệ tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ giá trị cũng phải có ba triệu hai trăm n g à n lượng tăng thêm cùng nhau chính là một hai m ư i ba năm vạn lượng đây chính là tiền đánh cược một lạng không thể bớt lý đạo cường nghiêm túc mở miệng nói mộ dung phục đầu lông mày này lên mặc dù hắn căn bản không có thua khái niệm thế nhưng là nghe thấy cái số này tiền đánh cược vẫn là không nhịn được huyết khí dâng t à o một luồng tức giận xuất hiện thật đen cho dù là lúc này bị lấy ra làm tiền đánh cược huyết đao lão tổ đều đột nhiên khẩn trương lo lắng đi rất nhiều trên mặt không khỏi liệt ra nụ cười nhìn về phía lý đạo cường trong lòng lần đầu t i ê n xuất hiện đội phục đúng là mẹ nó đen không hổ là cường đạo một nghìn hai trăm ba mươi lăm vạn lạng huyết đao lão tổ hắn đáng c á i giá này sao bản thân hắn đều cho rằng không đáng giá có số này hắn đều có chút đem đầu mình chặt đi xuống xúc động đương nhiên cũng là chỉ có trong nháy mắt xúc động mà thôi mà đám người giang hồ cũng là xôn xao một nghìn hai trăm ba mươi lăm vạn lựa bạc chuyện này đối với ở đây tất cả mọi người là một khoản không thể tưởng tượng bạc mộ dung phục hút nhẹ một hơi đệ xuống tâm tình bình tĩnh nói đại đương ra cái này chưa chắc quá nhiều hắn đương nhiên không thể nào cứ như vậy đáp ứng cho dù hắn có lòng tin tất thắng bởi vì cái này liên lụy đến rất nhiều vấn đề những thứ không nói khác nếu là hắn một lời đáp ứng không chỉ có sẽ có vẻ hắn không thành tâm càng lộ vẻ bày ra mộ dung ra hắn rất dễ dàng có thể lấy ra số tiền kia ảnh hưởng thật không tốt hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng mộ dung công tử lý đạo cường ta từ trước đến nay già trẻ không đạt nặng nhất tỷ đến dự thế nhưng là một điểm không có lừa gạt ngươi huyết đao hắn nợ tiền chính là nhiều như vậy mà có người giết hắc long trại ta huynh đệ Cần dựa t hậu e o huynh thực thường. đệ lực bồi tiên không nói mọi người đều biết tiên tiên phân làm bốn cái cấp độ phân biệt là bốn mươi vạn lạng tám mươi vạn lượng một triệu sáu trăm n g à n lượng ba triệu hai trăm n g à n lượng huyết đao n ã i đệ tầng bốn lần chính là ba triệu hai trăm n g à n lượng tổng cộng một hai trăm ba mươi lăm vạn lượng bạc một lạng không nhiều lắm một lạng không ít tuyệt đối không tồn tại cố ý lửa gạt hành vi lý đạo cường cây ngay không sợ chết đứng vô cùng chân thành nói đây rõ ràng đều là lý đạo cường cưỡng từ đoạt lý bởi vì hắn mạnh cho nên hắn dám chế định những quy củ này nếu không cường đạo m ạ thôi rét thì rét Mộ d u ngay phục phải hừ lệnh không không cũng trong dứt, lòng là l gạt giác Cường Nhưng không lạ. Đạo đại thể phát tác. mới cảm làm m coi là Lý là loàn Hắn hắn hắn còn đầu. Cao nói đương này lớn,、mộ、dung gia ta cũng bây giờ không có nhiều như có đại gia, cái gia giờ hay ta quá số là bây mộ vậy bạc. Ngay vậy, lý đạo cường hai đầu lông mày cũng có bất mãn suy nghĩ một chút nghiêm nghị nói mà thôi mộ dung công tử chuyện ngày hôm nay chỉ sợ ngươi ta không so tài một trận cũng rất khó chấm dứt như vậy ta tin tưởng mộ dung công tử ngươi cùng mộ dung gia tín dự hôm nay chỉ cần mộ dung công tử ngươi tại cái này rất nhiều người trước mặt lập lời thề thừa nhận khoản này tiền đánh cược nếu như ngươi thua ta có thể để ngươi từ từ trả ta tin tưởng một vị cường giả thông sư là có năng lực trả hết số tiền kia lời nói chưa dứt huyết đao lão tổ vừa vội không khỏi thầm mắng lý đạo cường đối phương đều không bỏ ra nổi tiền đánh cược còn cược cái dám nhưng hắn cũng chỉ dám trong lòng mắng lo lắng xuống hy vọng tên vương bắt đảng kia mộ dung phục không cần đồng ý đáng tiếc lý đạo cường bỏ đi mộ dung phục trong lòng cố kỵ ra vẻ suy tư một lát quan g minh l ấ m liệt nói tốt mộ dung ra ta mặc dù không có nhiều tiền như vậy nhưng vì ba hồ bại hoại mộ dung phục ta nguyện ý một cược lập tức đám người giang hồ sôi trào mộ dung công tử cao thượng tố t tố vấn mộ dung công tử lòng mang thiên hạ chính nghĩa quả nhiên danh bất hư truyền mộ dung công tử ta hàn ba phục ngài từng đạo gọi tốt tiếng khen ngợi tuân hướng mộ dung phục đem hắn phụ trợ càng giống chúa cứu thế cũng đem l ý đạo cường phụ trợ càng giống bại hoại mộ dung phục trong lòng vui mừng mục đích đạt đến lý đạo cường trong lòng thích hơn ánh mắt nhìn về phía mộ dung phục c h ỗ sâu lộ ra yêu thích thật là trẻ tuổi tốt hắn chỉ thích như vậy có tiền lại trẻ tuổi dễ dàng lừa dối người như vậy nhất định phải kết giao bằng hữu không đúng là giao huynh đệ đứng ở trước đám người mới mộ dung gia tứ đại gia thần đứng đầu đặng bách xuy c h u y ề n âm một nhà khác thần công t r ị càng nói ta cảm thấy có chút không đúng cái gì không đúng công t r ị càng trả lời trầm m ặ t một chút đặng bách xuyên nghiêm nghị nói công tử đáp ứng hay là quá bất cẩn phải biết có thắng lập tức có thua công t r ị càng giật mình không thể tin được nói ngươi nói là công tử thất bại không phải ta nói chỉ là không thể đáp ứng bất cẩn như vậy đặng bách xuyên lắc lắc đầu nói không đề cập hai người đối thoại mộ dung phục đã bắt đầu thể chương sáu mươi mốt tháng bảy mộ dung phục ta tại các vị giang hồ q u n hùng trước mặt thể nếu là ta thua cho lý đại đương g a vậy thanh toán thứ nhất ngàn hai trăm ba mươi năm vạn lượng bạc đời này nhất định toàn bộ thanh toán xong nếu có làm trái với này t h ề át gặp thiên lôi đ á n h xuống anh hùng thiên hạ t h o á mạn mộ dung phục một tay dựng lên đối mặt đám người giang h ồ nghiêm túc cao giọng nói lập tức ánh mắt sùng kính càng nhiều điều này làm cho hắn lưng eo không khỏi càng đứng thẳng lên chút ít lý đạo cường lộ ra nụ cười thái độ thân mật nói tốt mộ dung công tử nổi giận vụ cá cược này quyết định như vậy đi mộ dung công tử nổi n ụ c ư ợ c này q u t định như vậy mộ d u n phục trở về nụ c ơ i xuống trong lúc đó bầu không khí trở nên có chút không giống lý đạo cường cùng mộ dung khi thế vô hình bay lên tại giữa hai bên va chạm người xung quanh tất nhiên là cũng phát hiện lập tức dôi dít lui về phía sau trong lòng cũng không khỏi dâng lên mong đợi khẩn trương chi ý hai cường giả đại t ô n g sư chi chiến hay là hai vị trẻ tuổi t ô n g sư chi chiến cái này nhất định có thể trở thành danh truyền thiên hạ đánh một trận lúc này bọn họ có thể chính mắt thấy đương nhiên không thể bình tĩnh cho dù là đặng bách xuyên cũng không khỏi khẩn trương m ờ i mộ dung phục mở miệng k h á c quát một tiếng m ờ i lý đạo cường trở về âm thanh không chút khắc khí thân thể bỗng nhiên đằng không lên bay lên trên mộ dung phục đồng đạo thân nếu không có một điểm trọng lượng nhưng vào lúc này một đạo màu vàng một đạo ánh sáng màu lam giữa không trung hung hăng đụng vào nhau ánh sáng nổ tùng trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn một vòng lực lượng dư âm khuyết tảng ra không thể ngăn cản cảm giác gáp bách lần nữa chen chúc đến để vô số người mở to hai mắt nhìn tiếp tục lui về sau giữa không trung hai đạo tản ra ánh sáng thân ả n h lui ra lý đạo cường nhìn đối diện trên mặt hiện ra một mỉm cười mộ dung phục mắt có kinh ngạc lóe lên ống tay háo phía dưới che đậy bàn tay khe run một t r ư ở n g thử kia thật mạnh cũng hắn có chút xem thường lý đạo cường chẳng qua càng nhiều vẫn là tự tin phong độ nhẹ nhàng cười vang nói lý đại đương ra tốt trường lực lý đạo cường phối hợp cười nói tiếp xuống mộ dung công tử cẩn thận nói xong bàn tay một dẫn vô tận thiên địa chi lực tựa như chuyển động theo điên cuồng tụ đến cách xa nhau mấy trượng một trường ngang nhiên đánh ra ngang mơ hồ long ngâm giống minh em thanh dâng lên cương dương vô song chi thế tựa như vô kiên bất tội không thể ngăn cản m ộ dung phục ánh mắt nhắm lại hung manh quá lực lượng liền hắn đều cảm thấy một l u ồ n g cảm giác c áp bách lập tức một mịt mờ m ỉ m cười dâng lên đáng tiếc gặp hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện điểm điểm tinh quang tinh vân trong đó có tinh thần di động càng không nào rượu vô tận huyền rượu chi ý tràn ngập đ ằ n mắt trường lực kia đụng phải tinh vân bên trên phảng phất cự sơn rơi xuống biển ẩm ẩm đưa đến lớn lao ba đ ậ nhưng lập tức t h ư n h ư đấu chuyển tinh di c à n k h ô n thay đổi trường lực kia r u lên phảng phất bị sức mạnh lại bị lực lượng mạnh mẽ đẩy uy lực không giảm chút nào mạnh liệt lao về phía lý đạo cường một màn thần kỳ này lúc này nhìn đông đảo ánh mắt dị sắc liên tục lý đạo cường đều là ánh mắt sáng lên trong lòng thầm khen được lắm đấu c h u y ề n tinh di không có đón đỡ dự định đã chuẩn bị trước bóng người hắn ngang rời tránh thoát một k í c h này trường lực cực nhanh như lưu tinh truy lạc hướng xa xa Bịt. trăm trượng một tòa Ngoài núi cao chấn động cao mấy đúng là gặp khắc tinh công chị càng truyền âm cười nói đặng bách xuyên cũng là an tâm rất nhiều cười nói không tệ lý đạo cường nhân kỷ cùng công tử công lực tất t r ê n lệnh không xa như vậy hắn liền tuyệt công không phá được đấu truyền tinh gì. mà phương diện khác bên trên công tử tinh thông bách ra võ học chiêu thức tinh diệu vô song lý đạo cường bại định đám người giang hồ khác hiểu được không nhiều lắm nhưng cũng bắt đầu vì vừa rồi một chiêu thần kỳ kia gọi tốt tiếng hoan hô chấn động sơn giã lý đạo cường đương nhiên sẽ không để ý những kia hình như là đến buồn nôn giọng nói của hắn nhìn mộ dung p h ụ thở dài nói được lắm đấu truyền tinh di quả nhiên danh bất hư truyền lời này cũng nói thật tâm thật ý. đấu chuyển tinh di quả thực có chỗ lợi hại có thể đem lực lượng đối phương còn nguyên trả về trở về bản thân tiêu hao chưa đủ lớn đối với cao thủ đồng cấp mà nói đây quả thực là lợi khí nhất là đối với đi cương mánh con đường càng gần như là khắc tinh muốn đối phó trừ lấy vô song lực lượng c ư ơ n g ép công phá cũng chỉ có lục mạch thần kiếm như vậy cực kỳ sắc bén kiếm khí hoặc là gần người lấy tinh d i ệ u chiêu số phong phú kinh nghiệm khác khó trách tiền kỳ mộ dung phục có thể so sánh với tiểu phong trình độ nhất định mà nói hắn là hàng long thập bát trưởng bực này cương mánh con đường khắc tinh chẳng qua đến cuối cùng tiêu phong công lực càng ngày càng mạnh kinh nghiệm chiến đấu võ công chiêu thức càng ngày càng xảo diệu hơn nữa hiểu tình hình mộ dung phục mới lập tức bị kéo ra rõ ràng khoảng cách mộ dung phục khiêm tốn cười một tiếng khách khí nói đại đương gia quá khen đại đương gia trưởng lực h u n g m ánh cũng là mộ dung phục cuộc đời ít thấy lý đạo cường trong lòng cũng thật cao hứng lại đưa tiền nói chuyện còn như thế khách khí nghe được thật là quá hiếm có chẳng qua chuyện nên làm vẫn phải làm thần s ắ c nghiêm lại hảo tâm nhắc nhở tiếp xuống mộ dung công tử cẩn thận đại đương gia mời mộ dung phục lòng tin chăn đầy đưa tay nói lý đạo cường cặp mắt hiếp lại chân phải đập mạnh thân nếu lưu hành nhanh chóng hướng về hướng mộ dung phục mộ dung phục cũng không ngạc nhiên không có ích lợi gì kiếm song trưởng một hướng dẫn nên đón trong nháy mắt hai bóng người đến gần bốn cái tay trên lòng bàn tay là bị áp suất đến cực hạn mênh mông lực lượng lý đạo cường trưởng r a đánh đến mộ dung phục không sợ hãi chút nào đấu chuyển tinh di công lực vận chuyển chính diện đón nhận tay kia làm phòng bị mắt thấy song trưởng giao tiếp trong điện q u a n hòa thạch chỉ thấy lý đạo cường bàn tay thay đổi trào dọc theo kỷ diệu quỹ đạo một thanh phá vào hiện ra trong lam quang bắt lại đến cổ tay kia trong t r ớ c mắt mắt m Công lực tùy là, là theo một lồn ngực lớn hung hăng kéo một phát thân thể mộ dung phục không khỏi tự do đi trước trong cơ thể nhắc lên lực lượng cũng bị cái này kéo một phát xảo diệu chấn động chỉ trệ một bàn tay cực kỳ trùng hợp lại hình như là đã sớm chờ ở nơi này hung hăng khắc ở trên lồng ngực của hắn ẩm một tiếng văng nhỏ ánh sáng vàng nở rộ mộ dung phục chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bị đánh tan đầu cảm giác c h ố n g g i ố n g một ngụm máu tươi lúc này phun ra nhưng cái này không có chút nào kết thúc lý đạo cường nắm thật chặt cái k i a cái tay cổ tay tay k i a trưởng liên tiếp đánh ra ba trưởng đủ để tồi sơn đoạn nhạc trưởng lực dán chắc đánh vào trước ngực hắn mộ dung phục lại là mấy ngụm máu tươi phun ra ý thức một mảnh ảm đạm chỉ có một luồng cực lớn cảm giác nhục nhã chống đỡ lấy hắn t a thua công tử phía dưới hai đạo mục đích thử muốn nước tiếng kêu văng lên hai bóng người bay lên hướng trên không trung lý đạo cường sắc mặt lúc này dị thường lên khốc trên mặt còn có chút điểm hết dấu vết lại cho mộ dung phục một vung ngược tay lên t à n g lớn ánh sáng vàng nở rộ hướng phía dưới c h â n áp đến đánh p h ú c hai đạo thổ huyết â m thanh đặng bách xuyên k é ngã trên đất lý đạo cường một tay giam giữ lấy mộ dung phục không nhanh không chậm đi xuống mà lúc này toàn trường đã hoàn toàn yên t ĩ n h đông đảo ánh mắt một mảnh l â y người trận mắt hốc mồm chuyện phát sinh quá nhanh nhanh đến mức để bọn họ cũng không kịp phản ứng vừa rồi sử dụng thần kỳ một chiêu mộ dung công tử cứ như vậy bại bại không giải thích được dễ như chở bàn tay bại để bọn họ đều hứng chịu đến to lớn trung kích không thể tiếp nhận ngay cả huyết đao láo tổ cũng là cặp mắt trợn sưng sờ nhìn cái này mới vừa biết đại đương ra có chút không dám tin đại đương ra mạnh như vậy sao chương sáu mươi hai thu hoạch lớn trong lòng giật mình một cái một luồng cảm giác kính sợ tự nhiên sinh ra đối mặt đi đến trước người thân ảnh huyết đao lão tổ kìm lòng không được hạ t h ấ p đầu lý đạo cường cảm thấy huyết đao lão tổ cỗ kia kính sợ cũng không thèm để ý ngón tay liên tiếp điểm trên người mộ dung phục điểm t r ú n g h u y ề t đạo phong bế kinh mạch lúc này mới buông tay ra để s ủ i lơ trên mặt đất hắn đã hôn mê bất tỉnh không có nhìn hắn lạnh lùng con người quét ngang giống như lơi đao dáng lâm tại trên đông đảo người trong giang hồ lần này một luồng rõ ràng sợ hãi tính sợ gần như xuất hiện tại trong lòng tất cả mọi người rất nhiều người bản năng lui về phía sau đưa đến rối loạn tư n g b ừ n g nhưng không người nào dám lớn tiếng ồn ào hô hấp cũng không dám lớn tiếng một vị cường giả tông sư tiếng tăm lừng l ấ y cô tô mộ dung phục công tử cứ như vậy bại ngắn ngủi mấy chiêu liền thua ở trong tay lý đạo cường không có bất kỳ hồi hộp gì thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không có chạy trốn cái này chấn động l â y lòng người chuyện liền phát sinh ở trước mắt bọn họ trong mắt bọn họ lúc này lý đạo cường thân ảnh quả thật giống như rất giống ma không là chân chính đại ma không thể ngăn cản kỳ khủng bố ngay cả tính khí bốc lửa thủy đại đều im lặng hắn không sợ chết nhưng cũng sẽ không không lý do đi tìm chết thực lực lý đạo cường quá vượt ra khỏi nhân ý liệu mạnh đến mức quả thật đáng sợ chỉ sợ so với thế hệ trước cường già tông sư ngũ tuyệt đều không kém không còn có thể không ít người run lên trong lòng không dám suy nghĩ nhiều bọn họ chỉ rõ ràng một điểm lý đạo cường không thể chọc hát long trại cũng không có thể chọc lý đại đưa ra lúc này đặng bách xuyên thở ra hơi đứng lên sắc mặt h u ám kiên định nhìn lý đạo cường chậm rãi mở miệng nói công tử chúng ta thua bặt mộ dung ra ta định đủ số dâng lên chúng ta t r ư ớ c mang theo công tử rời khỏi công chị càng cũng đứng lên hai người liền muốn tiến lên lý đạo cường trong lòng thoáng qua một tán thưởng như vậy trung thành tuyệt đối lại quả quyết nhân tài thuộc hạng thật là khó được ánh mắt nhìn về phía bọn họ nói với giọng thản nhiên không nóng nảy chuyện của chúng ta về sau lại nói đặng bách xuyên trong lòng cảm giác nặng nề càng hỏng hơn kết quả xuất hiện nhìn lý đạo cường dáng vẻ hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy thả người khẽ c á n ngôi đặng bách xuyên trầm giọng nói đại đương ra đây là ý gì độ ước không tính là sao lý đạo cường cũng không để ý đối phương dùng đồ ước đến đem hắn lạnh nhạt nói đồ ước đương nhiên tính toán lý đạo cường ta nặng nhất tỷ lĩnh dự cái này mọi người đều biết nhưng đồ ước là đồ ước đó là thắng bại kết quả mà bây giờ các ngươi rơi vào trong tay ta sinh mệnh nắm giữ trong tay ta cái này đương nhiên phải khác được đặng bách xuyên trong lòng tức giận l a n l ộ t quả thật chính là cường đạo lời nói nhưng địa thế còn mạnh hơn người bọn họ chỉ có thể n h ì n xuống đại đương ra muốn như thế nào tính toán đặng bách xuyên đè ép tâm tình nói cường giả tông sư sinh mệnh cấp độ thứ nhất ta liền định giá một trăm vạn lựa bạc chẳng qua các ngươi là chủ động đến tìm ta phiền t o p i được gấp 3 giá tiền. lý đạo cường k hài ô n nghi ngờ nói Đặng、Bách、Xuyên g cho Bách c phép n n g ổ giận hơn, nhưng cắn răng, gật đầu đồng hơn, cắn Được. đầu ý. lòng ý Đạo Cường hài l n ở nụ cười nói rừng chẳng qua trước không nắm này những n à y bạn trại chủ yếu cùng mộ dung công tử tự mình thương nghị ngừng tạm nụ cười vừa thu lại lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía người trong võ lâm hiện tại bạn trại chủ yếu trước giải quyết chuyện nơi đây lập tức đông đảo người trong giang hồ trong lòng nhảy một cái cảm thấy không ổn lý đạo cường muốn làm gì chẳng lẽ lại muốn đối phó tất cả bọn họ huyết đao láo tổ cũng hư vấn hắc hắc cười không ngừng giống như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ gắt gao nhìn chằm chằm đông đảo người trong giang hồ tất cả mọi người nghe cho ta các người đến nơi này mục đích b ả n trại chủ vô cùng hiểu rõ hiện tại cảnh giới hậu thiên đều cho ta đem trên người bạc binh khí lưu lại cao thủ thiên thiên mỗi người một vạn lượng bạc có thể sau đó đưa đến b ả n trại chủ sẽ nhớ các ngươi người của h ắ c long trại kiểm tra hậu thiên c h i cảnh ai dám dở trò gian giết lý đạo cường lạnh lùn g quát lập tức lại đưa đến một trận sao động không ít người lộ ra tức giận cũng không dám phản kháng liền chạy trốn cũng không dám tại một vị tông sư ngay dưới mắt chạy trốn đó là muốn chết thiên thiên chỉ cần một vạn lượng bạc còn không dùng soát người hậu thiên chỉ cần lưu lại trên người bạc binh khí những n à y bọn họ cũng còn có thể tiếp nhận không đến mức l i ề u mạng lúc này sớm đã chạy đến hơn một ngàn người à n n g hắc long trại bắt đầu chuyển động vây vang đắc ý lực lượng mười p h ầ n bắt đầu thúc giục đông đảo người trong giang hồ có người bắt đầu móc ra bạc cùng binh khí cùng nhau để dưới đất lập tức thẳng lớn người làm như vậy lục thiên chữ tiến lên một bước ôm quyền nói lý đại đương ra hôm nay m ạ o phạm ngày sau tất dâng lên bốn vạn lượng làm bồi tội lý đạo cường hơi gật đầu làm đáp lại lục thiên chữ nhẹ nhàng thở ra nói một tiếng Dẫn theo người theo khác ba rời đi đón lý ấ mấy y từng vị cao thủ tiên tiên bắt thủ tiên tiên, tiết thân tiên tri nói đến lời khách rời đi. đương nhiên, cũng chỉ có mấy vị cao thủ tiên thiên, không muốn tiết lộ thân phận, liền giả bộ như hậu thiên cảnh, đảm nhiệm bị người xoát người. giả vị vị bị cao khách chỉ có cao sáo xoát hậu lời rời đi bộ đầu đảm lộ l đạo cường phát hiện hai cái nhưng hắn không có phơi bày có một số việc phơi bày không bằng không phơi bày hơn một vạn người trong giang hồ bắt đầu chậm rãi tắn đi hướng phủ vân sơn bên ngoài không bao lâu liền đ ề u đi lưu lại đám người h ắ c long trại thu thập bạc binh khí lý đạo cường không có lợi lâu t r ư c mang theo huyết đao lao tổ mộ dung phục bọn họ quay trở về hát long trại để huyết đao láo tổ đi t r ư ớ thương cũng khiến mộ dung phục đi nghỉ trước dưới chờ tỉnh lại lại nói lý đạo cường ngồi tại trong tụ nghĩa s ả n h cũng nhịn không được nữa lộ ra nụ cười thu hoạch lớn lập tức nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học long tượng bản n được công tầng chín thiên phú vạn đ ộ c bất sâm trời sinh chiến thần đỉnh tiêm chi tư điểm cường đạo một nghìn không trăm ba mươi sáu bảy trăm mười tám điểm cường đạo biến thành hơn một trăm vạn vốn là hơn một nghìn vạn một ngàn vạn k i a thăng cấp bách chiến chi thể từ bách chiến chi thể biến thành trời sinh chiến thần mà lần này thăng cấp hiệu quả cho dù lý đạo cường đã tự thể nghiệm hắn cũng cảm thấy quá đáng giá đáng giá có chút khó có thể tưởng tượng để hắn trực tiếp nghiền ép mộ dung phục thực lực có một lần mới bay vọt thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng mộ dung phục là cùng cấp độ cao thủ luận đến lực lượng long tượng bàn nhược công hắn tầm chín nếu so với đối phương mạnh nhưng mộ dung phục có đấu chuyển tinh di vừa học bách ra võ học thật là có điểm k h ắ c chế hắn chẳng qua trời sinh chiến thần tiên phú này bây giờ quá mạnh trời sinh chiến thần vì chiến mà sinh chiến bên trong chi thần mộ dung phục trong mắt hắn k h mặc dù cái này cũng cùng mộ dung phục không hiểu rõ hắn mà hắn hiểu một chút mộ dung phục có liên quan nhưng cho dù là song phương hiểu nhau hắn cũng có năm chắc hai ba mươi chiêu bên trong đánh bại đối phương nếu như gần người càng là có thể lần nữa trực tiếp bắt sống bực này kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi p chi hắn, hắn cũng không có nắm chắc hơn hai mươi chiêu liền đánh bại hiện tại mộ dung phục đó là một vị cường giả tông sư chân chính có thể trở thành cường giả tông sư không có một vị là đơn giản trời sinh chiến thần thiên phú này quả thật để hắn đối với cùng cấp độ cường giả có áp chế hành hạ người mới hiệu quả hắn cảm giác hắn có thể đánh hai hắn trước kia là có bách chiến chi thể hơn hai hắn cái này đã phi thường khủng bố đều là cường giả tông sư số lượng là rất hữu dụng c h u y ệ n này với hắn thực lực tăng cường tuyệt đối không thua gì long tượng bản nhược công đột phá đến tầng m ộ ư ơ i long tượng bản nhược công tầng m ộ ư ơ i là bực nào khái niệm tông quốc cảnh nội có thể tìm đến mạnh hơn hắn tuyệt đối không nhiều lắm đây cũng là hắn là gì lòng tin tràn đầy an tâm chờ cường giả tông sư xuất hiện mộ dung phục xuất hiện lập tức xáo lộ hắn nguyên nhân mộ dung phục cũng không có dễ dàng như vậy trêu chọc xáo lộ hắn cái t i a cái cha chắc chắn xuất hiện nếu như không có trời sinh chiến thần tiên phú này hắn sẽ thu liễm một chút nhưng bây giờ mặc dù hắn không có thắng mộ dung bắc năm chắc nhưng đối phương nghị thẳng hắn cũng không dễ dàng như vậy như vậy như vậy hắn còn lo lắng cái gì? Thậm chí, số tiền này mộ dung gia rút định hơn nữa hắn tin tưởng mộ dung gia có nhiều tiền như vậy nếu là không có nhiều tiền như vậy mộ dung gia cũng đừng cả ngày nghĩ đến phục quốc giàu có trình độ lịch đại để dành tuyệt đối viễn siêu người bình thường tưởng tượng vâng không kết quả là hắn đạp trên người mộ dung phục cực lớn nổi danh chờ đến vừa rồi chuyện xảy ra c h u y ề n ra ngoài hắn tin tưởng không có mấy người còn dám chọc chính mình danh tiếng thật vô cùng trọng yếu có thể thiếu rất nhiều phiền thoại đối với sau nay hắn công bình giao dịch mua chuộc cao thủ lớn mạnh hắc long trại đều có không cách nào nói rõ chỗ tốt t r ự chương tiếp đặt xuống căn cơ. sáu mươi ba ta coi ngươi là bạn ngày đó cao thủ tiên tiên ra mặt tại năm mươi ba vị đây là năm mươi ba vạn lượng còn có huyết đao lão tổ cái này không thể xem thường hắn còn thiếu chín trăm mười lăm vạn lạng mà trong huyết đao môn của hắn nhất định là có không ít bạc hơn nữa thực lực huyết đao môn đến lúc đó đều gia nhập hắc long trại lại là một khoản thu hoạch không nhỏ hắn còn có thể thu hoạch một nhóm không tệ thủ h ạ một công nhiều việc trừ cái đó ra trong kinh châu thành nhưng còn có một khoản bạc chờ hắn đi thu ánh mắt nhìn một cái kinh châu thành phương hướng nụ cười càng dày đặc mấy phần mà đem những n à y toàn bộ cộng lại tính toán lý đạo cường hít sâu m ộ t hơi đ è xuống cỗ kích động kia chi ý long tượng bản nhược công tầng m ư i cần có điểm cường đạo thật không sai bị lắm nếu huyết đao lão tổ cho thêm chút sức nói không chừng cũng đủ còn có đinh, điện, chỉ cần đinh điện đột phá. vậy khẳng định đủ nghĩ như vậy hắn không nghĩ đợi thêm đứng dậy đi ra tụ nghĩa sảnh chỉ chốc lát trong một gian phòng ở bên ngoài hai vị thủ vệ người sùng kính hành lễ t ư ơ n g dưới l ý đạo cường đi thẳng vào thân chưa đến tiếng đến trước tiếng c ư ờ i cởi mở giống như đối mặt bạn tốt nhiều năm xưng ơ hô cũng thay đổi mộ dung minh như thế nào trong phòng mộ dung phục đang khoanh chân ngồi đặng bách xuyên cùng công chị càn đang vận công giúp hắn trùng kích bị phong lại kinh mạch nghe tiếng đặng bách xuyên không thể không dừng lại mộ dung phục mặt tái nhật bên trên lập tức tất cả đều là nổi giận một mảnh bỏ bừng có loại không nghĩ đối mặt lý đạo cường tâm tình công tử nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đặng bách xuyên lúc này truyền âm mộ dung phục hai tay nắm chắc g ắ t gao đè ép phẫn nộ trong lòng xấu hổ lý đạo cường giống như không có thấy mộ dung phục d á n g vẻ đi đến trước mặt hắn cười vang nói vừa rồi tỷ võ ta chỉ có thể xuất thủ toàn lực nặng chút ít mong rằng mộ dung hình bỏ qua cho mộ dung phục lập tức toàn thân run dày chỉ cảm thấy từng đợt làm nhục đ è xuống khi người quá đáng đặng bách xuyên thấy không xong lập tức thân thủ đặt ở trên vai mộ dung phục lý đạo cường trong lòng thở dài đứa nhỏ này vẫn là không có trải qua xã hội đánh thân xác nghiêm lại n ữ trọng tâm trường nói mộ dung hình mặc kệ ngươi hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào nhưng lý đạo cường ta thật nghĩ nhận ngươi người bạn này muốn biết tại sao không lời này vừa ra cho dù là mộ dung phục cũng để lại trong lòng nổi giận giữ mắt nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường cười nạo nghễ chân thành nói không dối gạt mộ dung hình lý đạo cường ta từ trước đến nay tự nhận không tầm thường tuổi quá trẻ thành t i ể u cường giả thông sư trong thiên hạ có thể cùng ta kết giao bằng hữu không có mấy người thế hệ trước cường giả không nói bọn họ đều g i à mà thế hệ trẻ tuổi luận nhân phẩm luận võ công luận tuổi mộ dung hình đều là lý m ẫ lần đầu tiên trong đời thấy được ta muốn giao ngươi người bạn này đương nhiên nếu mộ dung minh bởi vì ta là cái thân phận cường đạo cảm thấy có hại thân phận vậy coi như ta những lời này chưa nói dứt lời đặng bách xuyên sắc mặt hòa hoan mấy phần mộ dung phục càng là ánh mắt lấp lóe nghĩ đến vo công của đối phương cao trong lòng dễ chịu mấy phần trong n ấ y mắt phục quốc mục đích s ô n g lên đầu vượt trên hết thảy cường giả như vậy bất kể như thế nào có thể giao làm bằng hữu đều là chuyện thật tốt tưởng tượng trong lòng cảm giác nhục nhã ép xuống chịu đựng khó chịu hai tay ôm quyền nói với giọng trịnh trọng lý h u n h nói quá lời lý h u n h vo công cao càng là mộ dung phục cuộc đời ít thấy lý h u n h nguyện ý giao mộ d mộ dung phục hết sức vinh hạnh ha ha ha t ố t lý đạo cường lúc này cười to tràn đầy cao hứng cởi mở nói mộ dung hình thật không dám d i ấ u dếm lý đạo cường ta ở trên đời này nghiêm chỉnh mà nói ngươi là ta giao người bạn thứ nhất mộ dung phục một kỳ nhưng nghĩ đến đối phương thân phận cường đạo lại có chút hiểu được trên mặt lộ ra chút ít nụ cười chân thành nói đây thật là mộ dung phục vinh hạnh ta luôn luôn cho rằng bằng hưu tại tinh không tại nhiều cho nên đối với kết giao bằng hưu chút này vô cùng bắt bẻ mộ dung hình xuất hiện phải là lý mẫu người vinh hạnh mới phải lý đạo cường cười to nói như thế một phen nói chuyện với nhau mộ dung phục trong lòng lần nữa bình tĩnh không ít lấy ra thế ra công tử có phải phong độ năng lực cùng lý đạo cường cười nói phong thanh nói đùa mấy câu lý đạo cường nghiêm sắc mặt nghiêm mặt nói mộ dung h i n h chúng ta là bằng hữu ta người này luôn luôn thẳng thắn chưa từng giấu g i ế m bằng hữu ta liền cùng ngươi nói thẳng mộ dung phục nụ cười một trận trong lòng có chút dự cảm không tốt trên mặt cũng nghiêm mặt nói lý minh mời nói có câu nói rất hay thân h i n h đệ hiểu rõ tính sổ mộ dung hình ngươi cái này thiếu bạc thế nào còn lý đạo cường thẳng thắn nói lập tức mộ dung phục sắc mặt cứng đờ một hơi d i ấ u ở trong lồng ngực đặng bách xuyên cũng giống như thế đầu lông mày nhảy lên một khắc trước còn tại xương huynh gọi đệ sau một khắc trực tiếp mở miệng đòi tiền còn nói như thế thẳng thắn hình như là cái gì đối với n g ư ơ i tốt chuyện tình huống như thế bọn họ thật chưa bao giờ từng gặp phải mộ dung huynh ngự nhưng cái khác trách móc ta ta lấy ngươi làm bằng hữu cho nên lời nói thật nói thẳng ta đây là chiếm núi làm vua sân trại ta là một cái cường đạo tất cả quy củ đều sớm đã định đến x í c sao tuyệt đối không thể thay đổi đây là huynh đệ ta sinh tồn ăn cơm căn bản nghĩ đến mộ dung h u n h ngươi cũng hiểu được thật là đ ắ tội nói lý đạo cường hai tay ô m quyền sắc mặt có chút ấ y n ấ y bồi tội dáng vẻ nói mộ dung phục trong lồng ngực khẩu khí kia khác khác hơn sắc mặt đều có chút đỏ lên nhưng lại không biết nói cái gì cho phải nghĩ nổi giận thời gian tình huống không đúng theo lời nói hắn lại kéo không xuống cái tia mặt không thể để cho hắn nói hẳn là không cần để ở trong lòng a lúc này đặng bách xuyên mở miệng ô m quyền chắp tay nói đại đương ra xin yên tâm tiền này mộ dung ra ta tuyệt đối sẽ không thiếu chỉ có điều về thời gian muốn lâu một chút mộ dung phục nhẹ thở ra một hơi sắc mặt miễn cưỡng bình tĩnh gật đầu bày tỏ đồng ý chúng ta từng mục một nói lý đạo cường từ chối cho ý kiến không có chút nào khác thường nói tiền phương diện đầu tiên là một nghìn hai trăm ba mươi lăm vạn lạng mộ dung huynh mạng của ngươi là một trăm vạn lượng chủ động đến cửa gây sự giá tiền gấp ba đây là một nghìn năm trăm ba mươi lăm vạn hai đặng huynh đệ công trị huynh đệ chính là tiền thiên tầng bốn lần cao thủ gấp ba giá tiền đến dưới bốn mươi tám vạn lượng tổng cộng là một nghìn năm trăm tám mươi ba vạn lạng không có vấn đề chứ mộ dung phục tay áo phía dưới hai tay lại cầm chặt hít sâu một hơi gắt gao để ép phẫn nộ vừa rồi có một chút xíu hảo cảm trong nháy mắt tiêu thất vô tung bằng hữu gì a bản thân cái này chính là một cái cường đạo ăn người không nhà xương có thể địa thế còn mạnh hơn người để hắn đi cùng lý đạo cường lấy chính mình mạng có kẻ mặc cả hắn không làm được không làm gì khác hơn là khó khăn gật đầu vậy thì tốt giá tiền số lượng không có vấn đề như vậy không biết mộ dung huynh dự định lúc nào còn lý đạo cường bình tĩnh nói mộ dung phục trầm mặc một chút nói ta sẽ trước cho ba trăm vạn lượng còn lại trong vòng m ộ ư ơ i năm cho đủ ngay vậy lý đạo cường gật đầu đồng ý nói vậy thì tốt ta tin tưởng mộ dung huynh tại trả hết phía trước mộ dung h u n h một mực lưu lại hát long trại ta ta ngươi n â n cốc tàn p h i m cũng thông khoái vừa nói mộ dung phục ba người sắc mặt cũng thay đổi đại đ ư ơ n gia ngươi đây là ý gì đặng bách xuyên trầm giọng nói không có ý gì a thế nào lý đạo cường vẻ mặt khó hiểu nói công c h ị càng nhịn không được giận dữ nói đem công tử nhà ta lưu lại hắc long trại vậy còn thế nào trả lại ngươi tiền lý đạo cường n h ớ n g mày nghĩ nghĩ lông mày càng n h í u sắc mặt hơi khó coi nói mộ dung hình còn có hai vị huynh đệ các ngươi không phải là muốn rời đi trước về sau trả lại tiền a mộ dung phục ba người trong lòng nhảy một cái không phải như vậy sao nhìn sắc mặt của bọn họ lý đạo cường giống như xác định cái gì sắc mặt khó coi hơn tràn đầy do dự hồi lâu giọng nói khó nhọc nói mộ dung hình đây chính là hơn một nghìn vạn hay bằng hữu là bằng hữu nhưng ngươi cũng không thể bằng vào bằng hữu tình cảm sẽ không có bất kỳ bằng chứng thiếu hơn một nghìn vạn a trong n a y mắt mộ dung phục sắc mặt đỏ lên nghĩ nổi giận lại vẫn là không phát ra được hắn muốn nói bằng vào danh dự của hắn chắc chắn sẽ không lại nhưng ngẫm lại hơn một vạn lựa bạc hắn lại cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không tin đặng bách xuyên cắn răng nói đại đừng ra công tử nhà ta nếu đáp ứng khẳng định sẽ trả mời yên tâm ta cũng muốn yên tâm nhưng thiên hạ ai nào biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì mộ dung hình ta lấy ngươi làm bằng hưu có lời gì ta liền nói thẳng xin lỗi hơn một nghìn vạn hai a ta thật không có biện pháp lý đạo cường có chút thầy n ấ y nhưng lại kiên định nói mộ dung phục trong lòng càng khó chịu không còn gì để nói liền mắng đều mắng không ra ngoài vậy hai người chúng ta chờ tại hắc long trại cho rằng bằng chứng đặng bách xuyên nghiêm túc nói chương sáu mươi b ố thiên hạ đỉnh tiêm cường giả công chị càng lập tức gật đầu mộ dung phục sắc mặt khẽ động có chút không muốn lý đạo cường không chút do dự lắc đầu trầm giọng nói xin lỗi hai vị huynh đệ phân lượng còn chưa đủ hơn một nghìn vạn l ư ợ n g bạc đặng bách xuyên sắc mặt nhìn không tốt nhưng cũng, cũng không nói ra được l i ê n chính bọn họ đều không cảm thấy phân lượng của mình có thể giá trị hơn một nghìn vạn l ư ợ n g bạc thế nhưng mộ dung gia ta không có nhiều bạc như vậy hơn nữa công tử nhà ta nếu như không rời đi hát long trại thì thế nào còn số tiền kia đặng bách xuyên bình tĩnh nói lý đạo cường nghe xong lại giống như là nhẹ nhàng thở ra khẽ cười nói không sao ta muốn chính là một cái an tâm cũng cho trong trại các huynh đệ một cái đầy đủ giải thích mộ dung h u n h trở tại ta hát long trại bằng hai vị huynh đệ còn có mộ dung gia kiếm tiền năng lực ta còn là tin tưởng hơn nữa mộ dung minh tại h ắ c long trại ta cũng có thể làm một số việc đến trả một chút tiền mấy câu nói nói ba người sắc mặt đều là cứng gắc bọn họ đương nhiên không thể nào đồng ý để mộ dung phục chờ tại h ắ c long trại nhưng bọn họ cũng nghe hiểu không có cho đủ khoản bạc này trước lý đạo cường không thể nào thả mộ dung phục rời khỏi mộ dung phục càng nghĩ trong lòng vượt qua bị khuất cô kêu cảm giác nhục nhã cũng đến k h ẽ cắn môi duy trì mặt mũi nói c a n hệ trọng đại lý huynh có thể cho ta một chút thời gian để ta suy nghĩ một hay cũng muốn muốn như thế nào chủ tiền đương nhiên không thành vấn đề mộ dung huynh tại ta h ắ c long t r ạ i muốn ở bao lâu cũng được mộ dung huynh từ từ suy nghĩ không n ó n g n ả y lý đạo cường lập tức đáp ứng sảng khoái đa tạng trong miệng mộ dung phục biển xuất hai chữ không sao vậy ta trước hết bận rộn ngày mai ta trở lại nhìn mộ dung huynh nếu như muốn tốt cũng tùy thời có thể lấy khiến người ta bẩm b á o ta lý đạo cường thân mật nói nói xong cất bước rời đi rời khỏi cửa phòng ý cười trên mặt càng đầm mấy phần quả nhiên trên đời này hay là ra mặt dạy người mới có thể ăn ngon một phen xưng h u n h gọi đệ mặc dù song phương khẳng định đều lòng biết rõ sẽ không thật cầm đối phương làm bằng hữu nhưng giữa song phương cũng còn biết duy trì một phần ra mặt hắn muốn chính là phần này ra mặt có cái này mộ dung phục giao tiền quá trình sẽ tốt không làm được thiếu đồng thời sau này mới có thể tốt hơn lui đến một cái mộ dung ra cũng không phải hơn một nghìn vạn hai có thể móc giống đời đời cường giả tích lui xuống ai biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tiền đối với thế giới này người có tiền lý đạo cường chưa hề cũng không dám xem thường bọn họ giàu có hắn kể từ khi biết tầm quan trọng của tiền về sau hắn trong ấn tượng sâu nhất kiếp trước võ hiệp truyền hình điện anh kịch liền biến thành đệ nhất thiên hạ một đoạn kịch bản thiết đảm thần đợi hướng vạn ba nghìn đòi tiền một trăm triệu、lượng. cũng là một trăm i triệu hai vạn ba ngàn trả lời như thế nào một điểm không có do dự chỉ nói kiếm một chút có thể tưởng tượng được vạn ba ngàn rốt cuộc có bao nhiêu tiền một đoạn thời gian bên trong hắn nghĩ đến nhất giao bằng hữu chính là vạn ba ngàn thế giới này so với trời giới đệ nhất đa số tiền bạc lưu thông càng là như vậy vạn ba ngàn là bây giờ lớn minh quốc đệ nhất nhà giàu nhất sẽ chỉ so với truyền hình điện ảnh trong phim càng có tiền mà nói cùng t à i phú t h ố n g quốc có thể tuyệt đối không thể so sánh minh quốc kém cho dù giữa song phương quốc lực quốc thổ t r a n l ệ không ít đương nhiên tài sản cùng vàng dòng mặt trắng còn là không giống nhau t hơn ậ lập t tức muốn mộ dung ra lập tức lấy ra lấy h 1.500 vạn vậy. vận lạng, Trại, cũng không phải chuyện đơn giản như、vậy. Cần thời gian. Như thế nào vận chuyển đến、Hắc、Long Trại, cũng là Hắc phải thời thế một c h u y ệ n phiền phiếu, thoái. Không thể nào đều nào dùng ngân m ặ c dù t h phiếu đại hành kỳ đạo, vô cùng cứng chắc. Nhưng ế giới ngân cùng cứng đại này đạo, kỳ vô linh ậ p tức đ ổ lấy rất i phiếu, cũng rất có thể đưa đến phiền thoái. ề u ngân cũng đến Hơn thể có rất đưa 1.500 vạn lượng bạc khoản này số lượng rất lớn các phương diện cũng không thể chủ quan cho nên lý đạo cường rất rõ ràng hắn không thể gấp càng cần cùng mộ dung phục duy trì một phần ra mặt từ từ xe đến mà lấy về sau mặc kệ là bản thân mộ dung ra vẫn lấy mộ rung gia làm ván nhảy đều đ a n g giá hắn cần phần kia ra mặt nói tóm lại hắn cùng mộ rung gia tuyệt không phải một gậy c h e mua bán mộ rung gia rất có triển vọng nghĩ đến lại không khỏi tiếp tục theo mộ rung gia điều tuyến này suy tư một bên khác trong phòng thấy lý đạo cường rời đi mộ rung phục rốt cuộc không nhịn được một bàn tay đập vào chiếc ghế bên người hôn trướng khinh người quá đáng công tử cẩn thận thay vách mạch rừng đ ặ n g bách xuyên sắc mặt cũng rất khó xem nhưng vẫn là chuyển âm khuyên nhủ đồng thời thi triển chân khí ngăn cách xung quanh nhóm thanh công chị càn cũng làm như vậy hai người hợp lực dưới cũng đủ để bảo đảm nói chuyện không bị người nghe lén cho dù đối phương là cường giả tông sư cũng không được mộ dung phục mặc cho bọn họ hành động thở hồn hển tức giận khó bình công tử chuyện cho đến bây giờ chúng ta nhất định đ ú i đầu công tử cũng muốn mau rời khỏi hát long trại mộ dung gia đông đảo sản nghiệp không thể bất công tử chấn giữ còn có giang hồ danh tiếng cũng cần lập tức giải quyết đặng bách xuyên bình tĩnh nói mộ dung phục cắn răng liền nghĩ đến giang hồ danh tiếng trận chiến này hắn bại bại cực kỳ thảm hắn đã có thể tưởng tượng đến người trong võ lâm sẽ như thế nào nói hắn nghĩ đến chính là một trận cảm giác nhục nhãn ư ớ c v à khắp bản thân nhưng cuối cùng trong lòng ngộng tưởng trí lớn đã chiếm cứ thơ ư phòng để ép đến hết thảy m ở miệng trầm giọng nói không sai ta phải mau sớm rời khỏi hắc long trại chẳng qua lý đạo cường không lấy được tiền là sẽ không để cho ta đi số tiền này cho hắn nói trong lòng cực kỳ đau đớn vậy cũng là mộ dung gia lịch đại để dành đến tiền vì phục quốc tiền thấy mộ dung phục làm ra quyết định đ ặ g bách xuyên đều nhẹ nhàng thở ra bọn họ liền sợ công tử nghĩ không ra tiền mặc dù trọng yếu nhưng công tử an toàn xa xa muốn càng trọng yếu hơn công tử coi như phải trả tiền chúng ta cũng không thể trực tiếp lấy ra nhiều tiền như vậy bán sàng nghiệp vay tiền n h ữ tại hát long trại lý đạo cường nghĩ đến như thế nào đem tiền cầm đến tay mộ dung phục nghĩ đến thế nào rời khỏi hát long trại theo cái kia hơn một vạn người trong giang hồ tán đi rời khỏi phù vân sơn trong phủ vân sơn phát sinh đủ loại chuyện nhất là lý đạo cường cùng mộ dung phục đánh một trận nhanh chóng hướng về thiên hạ bốn phương tám hướng chuyển bá ra đông đảo b ổ câu đưa tin chi mưng đưa thư xuyên qua vô số ra roi t h ú c ngựa thậm chí cao thủ chạy các chủng các dạng thủ đoạn dưới tin tức tốc độ chuyển bá cực nhanh kinh châu thành toàn bộ kinh châu lại là lấy kinh châu làm trung tâm như phong bạo k h u y ế t tán những nơi đi qua chân chính đưa đến từng đợt thủy triều nếu như nói đột phá đến tông sư c h i cảnh là danh chuyển thiên hạ tuổi quá trẻ đã đột phá là d ạ hoa trên cấm như vậy mấy chiêu bên trong đánh bại bắt sống một vị cường giả t ô n g sư hơn nữa bản thân tuổi quá trẻ đối thủ hay là tiếng tắm lừng l ấ y cô tô mộ dung đủ loại này chung vào một chỗ liên tạo thành một vị trẻ tuổi chân chính thiên hạ đỉnh tiêm cường giả của thời tất cả mọi người tất cả thế lực đều phải coi trọng thiên hạ đỉnh tiêm cường giả vô số người trong miệng bắt đầu nghị luận lên lý đạo cường ba chữ này vô số cường giả trong lòng cũng tăng thêm cái tên này chủ động đi cẩn thận hiểu tin tức của người này so sánh với nói bảo tàng liên thanh quyết lập tức thành vật làm nền giống như dâu rĩa đây chính là thế giới này bán chết cường giả mới là hết thầy một cái bảo tàng liên thanh quyết còn chưa đủ lấy vợt ư trên một vị tuổi quá trẻ thiên hạ đ ỉ n h tiêm cường giả lúc này bảo tàng liên t h à n h quyết thành lý đạo cường có phải có thể có đồ vật loại đó tham lam l ạ n g lẽ tán đi hơn phân nửa cùng hắc long trại đủ loại quy củ lý đạo cường tham tiền cùng nhau trở thành vô số người trong giang hồ tán gâu đ ể tài câu chuyện đây chính là thực lực tác dụng giống như về đến trong kinh châu thành l a n g tuổi tư trong lòng không có mưu tính ý nghĩ chỉ còn lại bất an sợ hãi lý đạo cường sẽ không n g ư ờ ta hẳn là sẽ không ta làm đều rất bí ẩn không được ta phải nghĩ biện pháp làm chuẩn bị để hắn dù biết cũng không thể giết ta nghĩ biện pháp n h ấ trong miệng nói khẽ một câu chẳng tư một chút nói ngươi cảm thấy thực lực chân chính của lý đạo cường đến một bước nào căn cứ hiện trường các loại dấu hiệu tình báo thực lực lý đạo cường hoàn toàn thắng qua mộ dung phục cho dù mộ dung phục khả năng có chút chủ quan nhưng thực lực lý đạo cường cũng đến trong tông sư đỉnh tiêm cường giả tiêu chuẩn trong thư phòng đột nhiên vang lên một âm thanh bình tĩnh chương sáu mươi lăm vận chuyển vấn đề người trung niên trầm mặc một chút trong đôi mắt hình như có dị sắc l ó e lên cường giả đỉnh tiêm trong t ô n g sư đó cũng không phải một cái rõ ràng cấp độ thực lực phân chia nhưng trong thiên hạ vô số nhân khẩu bên trong lưu truyền vụ trộm thừa nhận giải thích cũng được xưng là thiên hạ đỉnh tiêm cường giả như trong tống quốc vũ tuyệt thần hầu phủ ra các thần đợi lục phiến môn quách cự hiệp các loại cấp độ này cường giả mặc kệ ở nơi nào đều là cường giả đều là ngồi lên tân đều là dậm chân một cái sẽ đưa đến một phương động đất tồn tại một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi bỗng nhiên liền trở thành cấp độ này cường giả cho dù là hắn c ũ người không không thể trung niên như ậ t ra, có điều suy nghĩ gật đầu giống như là đang hỏi người khác cũng giống là đang hỏi chính mình tiếp tục nói lấy thân phận của hắn tính ta. nhất tiền, thứ đoán, năng nhiêu nhập chúng cường n cách khả h có đáp suy yêu yếu yêu đạo bao gia lại Lý mỹ âm n nhưng nhập nhân trướng, khó. gia giới đại â rất thanh bình tĩnh kia lại vang lên người trung niên cẩn thận suy tư một hai lại âm t h ầ m tán đồng thuyết pháp này hai đầu lông mày loẹ lên một vẻ đáng tiếc cấp độ này c ư ờ n g giả hay là trẻ tuổi như vậy n h ư muốn kéo vào dưới trướng vô cùng khó khăn cho dù kéo vào cũng không nên khống chế vậy cũng chỉ có thể lôi kéo được người trung niên nhẹ nhàng nói lấy tính cách của hắn không khó vì đại nhân làm việc âm thanh bình tĩnh kia vang lên yêu tiền sao yêu tiền tốt người trung niên nợ nụ cười nói với giọng t h ẳ n g nhiên vẻ mặt trong giọng nói không có chút nào đem tiền bạc để ở trong mắt giống như đó chính là nhất không đáng giá nhắc đến đồ vật mặc nghĩ một lát hắn phai nhạt tiếng nói lấy danh nghĩa của ta nói cho bên kia lý đạo cường tin tức nếu không thể vào dưới trướng của ta vậy xây dựng càng ổn định quan hệ vâng âm thanh bình t ĩ n h đáp tống quốc một nơi một vị nhìn qua hơn năm mươi tuổi sắc mặt người âm trầm sắc khí tràn ngập một đạo giống như thực chất cảm giác gáp bách lầm ầm đầy ra bịch một tiếng vang thật lớn xung quanh cái bản mặt đất toàn bộ vỡ vụn nguyên bản hướng hắn bẩm báo một bóng người Cung thổ huyết bay ngược huyết ngoài. thổ bay ra lý đạo cường m ặ trong lệnh cắn lòng đại khái có thể suy đoán ra lần này sẽ khiến ra sao đậu tính thu được ra sao danh tiếng hắn cũng cần những n à y đ n u tính những ngày danh tiếng đến miễn đi hiện tại cùng về sau rất nhiều phiền thoái hắn cũng có thực lực đầy đủ sức mạnh đến thu hoạch như vậy danh tiếng chẳng qua bây giờ hắn tạm thời không có tâm tình đi quản những kia toàn bộ tâm tư đều đặt ở lần thứ hai đến xem trên mộ dung phục mộ dung h u y n h ta đến thăm ngươi lý đạo cường cười đi vào phòng mộ dung phục sắc mặt nhìn so với hôm qua rất nhiều đứng dậy nên đón nói lý huynh lý đạo cường gật đầu thẳng thắn nói ta giúp mộ dung h u y n h nhìn một chút trừ phong ấn không thể giải bên ngoài thương thế phương diện ta đến giúp ngươi nói trực tiếp đưa tay mộ dung phục có lòng cự tuyệt nhưng lại không cự tuyệt bởi vì trong lòng hắn rất rõ đối phương cái này thật ra thì cũng là đang nhìn tình huống của hắn như thế nào có khả năng hay không xông phá phong ấn chạy trốn lý đạo cường thẳng thắn kiểm tra một phen mộ dung phục tình hình b u ô n g tay ra c ư ờ i nói không tệ không bao lâu nữa mộ dung huynh thương thế có thể khôi phục như lúc ban đầu mộ dung phục miễn cưỡng nợ nụ cười không nói gì thêm mộ dung huynh suy tính được như thế nào lý đạo cường vừa c ư ờ i nói gọn gàng dứt khoát không có nửa điểm quanh co lòng vòng mộ dung phục vẫn có chút không chịu nổi loại này một bộ cùng n g ư y i là bạn tốt bộ dáng nói lại uy hiếp đòi tiền t ì n hình h chẳng qua là không chịu nổi cũng được chịu trầm ngâm một chút nói lý h u n h ta đã, đã suy nghĩ kỹ để ta đạm đại ca công trị nhị ca trở về chủ tiền mặc dù ta mộ dung ra không có nhiều tiền như vậy nhưng mặc kệ ra sao cho dù bán sản nghiệp tổ tiên vay tiền cũng sẽ tận lực cho đủ khoản bạc này Tốt, trọng tín, ta thật tán mặt trịnh trọng trong chút thức. trần trở, theo một mộ lầm mộ Mộ dung dung dương. dung huynh quả huynh qua nhiên nổi giận, tín, không nhìn người bạn này. Cường này lòng nghe cứng nói chẳng qua trong đó lại có chút phiền Lý Đạo Cường không chần chờ, theo nói nói phiền phải gì? Hơn một nghìn vạn lượng gì. chữ phục hòa khí, phải coi lại lại lại có lúc được sắc có bạc, Đạo Đạo đó Lý Lý đờ, đe đây lý đạo cường trong lòng ngưng lại quả nhiên là vấn đề này mặc dù trong lòng rõ ràng mộ dung phục đây là để hắn nghĩ biện pháp cho hắn thêm phiền thoái nhưng hắn đúng là phải nghĩ biện pháp dù s a o đó là cho tiền của hắn vạn nhất số tiền kia thật bị tên vương bắt đạn nào cướp hắn chính là giết mộ dung phục cũng vô ích mặc dù có mộ dung bắc lao ra hỏa kia tại số tiền kia cưỡng ép để mộ dung ra t r ở cũng sẽ không có vấn đề nhưng mộ dung phục bọn họ cũng không biết mộ dung bắc còn sống cưỡng ép để mộ dung ra chở trong mắt bọn họ chính là cưỡng ép buộc bọn họ hoàn toàn trở mặt dù sao không có mộ dung phục mộ dung gia còn lại thật không có thực lực kia vận chuyển hơn một nghìn vạn lượng bạc đến trước hắc long trại đây không phải đi b u ộ c bọn họ chết sao nếu như hắn còn muốn duy trì giữa song phương phần này ra mặt như vậy chuyện này hắn muốn nghĩ biện pháp chấm tư một chút lý đạo cường gật đầu một mặt ngưng trọng nói mộ dung h u y n h ngươi nói không sai ngưng tạm tiếp tục nói như vậy đi đặng huynh đệ cùng công trị huynh đệ hai người trước tiên phản hồi đi tập trung ngân lượng làm hết sức đem ngân lượng đổi thành ngân phiếu không được nữa cũng muốn đổi thành vàng không cần bạc ta tin tưởng lấy mộ dung gia nhiều năm như vậy giao thiệp thực lực nhất định có thể làm được sau khi làm xong những việc này chúng ta lại nói như thế nào vận chuyển đến hắc long trại chuyện như thế nào nhìn lý đạo cường hình như cũng không v ộ i lấy được tiền mà là từ từ sẽ đến dáng vẻ mộ dung phục ba người lại không chịu làm trễ mải bao nhiêu thời gian đặng bách xuyên mở miệng nói đại đơn g ra hơn một nghìn vạn lượng bạc ngân phiếu không phải tốt như vậy đổi lấy một khi đổi lấy động tính cực lớn sẽ dẫn đến càng nhiều ánh mắt chẳng qua một phần ngân phiếu còn lại một phần đổi thành vàng mộ dung ra ta cũng có thể làm được hai người ta trở về cần thời gian hơn một ngày về sau đem hết toàn lực vay tiền chuẩn bị xong bạc hẳn là còn cần thời gian hai ba ngày hiện tại xuất phát tổng cộng thời gian bốn năm ngày là được vốn g biết đây cũng đó đại là con như tin h vận chuyện mới đúng chẳng qua hết cách khoản bạc này số lượng quá lớn không có mộ dung phục hắn lại không thể vạch trần mộ dung bác lao giạc kia còn không nghĩ bức mộ dung Chẳng ra hoàn toàn trở mặt chỉ có thể hắn tiếp nhận ra vẻ trầm mặc mấy tức thời gian lý đạo cường giọng nói trầm bổn nói hai vị huynh đệ không cần lo lắng các ngươi một mực trở về an tâm chuẩn bị bạc xem ở mộ dung minh là ta người bạn thứ nhất phân thượng vận chuyển chuyện liền hoàn toàn giao cho ta đi vậy cái gì thời gian đi lấy bạc như thế nào giao tiếp giao tiếp người là ai đặng bách xuyên hỏi không cần phải gấp đến lúc đó các ngươi liền biết lý đạo cường mỉm cười nói đặng bách xuyên còn muốn hỏi nữa hắn cũng không muốn loại này không có thời gian chính xác vấn đề nhưng là nhìn lấy lý đạo cường nụ cười hắn lại hỏi không nổi nữa trong lòng cảm giác nặng nề biết đối phương không nghĩ nói thêm nữa mắt nhìn mộ dung phục mộ dung phục tức thời nói vậy cứ như vậy quyết định đặng đại ca công trị nhị ca các ngươi cái này lên đường đi vâng hai người ứng tiếng vừa nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường lúc này ăn bài khiến người ta đưa bọn họ ra trại bọn họ ngày hôm qua mặc dù cũng chịu lý đạo cường một trường nhưng lý đạo cường đã sớm vì thời khắc này làm chuẩn bị không có bao nhiêu lực cho nên thương thế đối với bọn họ không có đáng ngại ra h ắ c long trại liền nhanh chóng chạy về phía yến tử ổ lý đạo cường bên này cũng không có cùng mộ dung phục nhiều lời để hắn an tâm dưỡng thương về sau liền trở về tụ nghĩa sảnh gọi đến huyết đao lão tổ tham kiến đại đức g a huyết đao lão tổ ngoan ngoãn mà hành lê nói không có cái gì ngang ngược cản rỡ dáng vẻ lý đạo cường nụ cười trên mặt vớt c ầ m nói rừng thương thế như thế nào đa t ạ đại đương ra quan tâm thuộc hạ thương thế không có đáng ngại huyết đao lão tổ lắc đầu nói lý đạo cường cũng không quan tâm hắn x i n h c ư ờ n g nói với giọng thản nhiên đều hiểu quy củ của hát long trại huyết đao lão tổ ánh mắt không dễ dàng phát giác lấp lóe một chút trong lòng đối với những kia chó má quy củ rất bất mãn chẳng qua hắn khẳng định không dám nói đàng hoàng ậ t đầu nói đều hiểu hiểu liên tốt nhưng cái khác phạm sai lầm không phải vậy bạn trại chủ cũng rất khó khăn lý đạo cường thật lòng dàn dò trái tim huyết đao lão tổ không tên hung hăng nhảy một cái cảm thấy thấy lạnh cả người thân kinh bách chiến bản năng trực giác nói cho hắn biết lúc này lý đạo cường vô cùng nguy hiểm lập tức túi đầu xuống cung kính kiên định nói thuộc hạ hiểu thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm duy đại đ ư ờ n g già chi mệnh l à tử lý đạo cường thỏa mãn gật đầu đ ừ n g tạm tiếp tục nói n g h e nói ngươi có một cái huyết đao môn huyết đao lão tổ trong lòng hơi động đoán được cái gì có chút không muốn cẩn thận nói thưa đại đ ư ờ n g gia nói là có một cái huyết đao môn tiểu đả tiểu náo không có thành thử đem người trong huyết đao môn đều chiêu đến đây đi sau này tất cả mọi người là người một nhà người thiếu những số tiền kia cũng có thể dùng gia nhập trong trại cao thủ số lượng triệt tiêu một phần lý đạo cương nói thẳng trong ngôn ngữ hoàn toàn không có nửa điểm huyết đao lão tổ không đồng ý làm sao bây giờ giống như đây là chuyện tiên kinh địa nghĩa chương sáu mươi sáu gõ hảo đại ca huyết đao lão tổ khoe miệng nhịn không được có chút có rúm long tràn đ ầ y không muốn hắn cũng không có thật tại hắc long trại chờ cả đời ý nghĩ có cơ hội vậy khẳng định là muốn chạy trốn mặc dù sẽ đắc tội một vị như thế đại cương giả nhưng hắn tránh được sát xa, xa cũng không sợ cái gì chính mình tiêu dao một phương có cái gì không xong nhất định phải cho người khác làm c h nhưng nếu như đem toàn bộ huyết đao môn đều k é o đến lại nghĩ đi sẽ không có dễ dàng như vậy một cái da lớn liền lớn quá nhiều có lòng muốn tìm những thứ gì lý do l ờ i đến v i miệng ngẩng đầu nhìn tấm k i a giống như cười mà không phải cười nhìn mặt hắn đ ỗ n g nhiên đã nói không ra ngoài khí tức nguy hiểm điên cuồng tuân h ư ơ n g chính mình để toàn thân hắn đều muốn phát sinh run rẩy sợ hết hồn hết vía dưới trong miệng thay đổi lớn tiếng kiên định nói vâng thuộc hạ nhất định đem trong cả huyết đao môn người đều gọi vì đại đương ra hiệu lực lý đạo cường lại hài lòng cười cười đứng dậy đi đến bên người huyết đao lao tổ đưa tay tại trên vai hắn vô hai lần ngự tr ngươi là người thông minh có một số việc cũng không muốn b ả n trại chủ nhiều lời b ả n trại chủ thật rất xem chọn ngươi tuyệt đối đừng để b ả n trại chủ làm khó biết không huyết đao lão tổ toàn thân cứng ngắc chỉ cảm thấy trước người đứng một đầu hồng hoang cự thú nhấp nhấc tay có thể tùy thời đem hắn n g h i ề n chết trong lúc nhất thời đúng là toàn thân mồ hôi lạnh ngứa ra không dám có bất kỳ do dự lập tức nói vâng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để đại đương ra thất vọng thể sống chết hiệu trung đại đương ra ừ m b ả n trại chủ liền tin tưởng ngươi báo cho người của huyết đao môn đến đây đi ngươi không cần tự mình động tại trong trại hào hào dưỡng thương lý đạo cường lạnh nhật nói vâng một điểm nữa vậy n g ư ơ i nợ tiền mặc dù đều là một cái sơn trại huynh đệ nhưng như thế nợ tiền lâu cũng không nên lý đạo cường lại tăng thêm một câu huyết đao lão tổ bản năng nhanh chóng kiên định nói thuộc h ạ hiểu nhất định cố gắng trả tiền lại lý đạo cường giống như hoàn toàn hài lòng phất phất tay cười nói rừng rất h á đi dưỡng thương thuộc hạ cáo lui cung kính ô m quyền thi lễ huyết đao lão tổ muốn tối lui ra khỏi tụ nghĩa sảnh nếu như ngươi chân thể hiện đầy đủ giá trị tông sư tri cảnh chưa chắc không thể đạt đến đột nhiên lý đạo cường âm thanh nhàn nhạt lại văng lên huyết đao lão tổ hô hấp nhất trọng lập tức nói thuộc hà hiểu thấy lý đạo cường không nói thêm lời cẩn thận thối lui ra khỏi tụ nghĩa s ả n h lập tức sắc mặt tâm trầm trong hai mắt là bị khuất p h â n nộ còn có nhẹ nhẹ bất đắc dĩ về đến chỗ ở rốt cuộc nhịn không được xì một tiếng kinh nghiệt t h ầ mắng m lý đạo cường hát tâm hắn đều gia nhập hát long trại không chỉ có muốn đem huyết đao m ô n một lưới bắt hết còn thúc giục hắn trả tiền lại sẽ không có đã nghe qua lòng dạ đen tối như vậy tham tiền chín trăm m ư ơ i năm vạn l ư ợ n g bạc nghĩ đến đây chữ số hắn cũng cảm giác được toàn thân đều không tốt đúng là mẹ nó cần phải trả hắn sau đó nửa đời người có thể trả xong sao trung điệp thở hồn hển m ư ờ cái khác thường tâm tư liền vậy suy tư lập ư u động lại nghĩ đến lý đạo cường khuôn mặt giống như cười mà không phải cười kia trong lòng nhất thời giật mình một cái lắc đầu đ è xuống c ố kia e sợ cẩn thận tâm tình dâng lên phải cẩn thận quyết không thể xúc động càng không thể nóng nảy muốn tìm đến bạn toàn cơ hội lại nói còn có lý đạo cường cuối cùng câu nói kia cũng hiện lên cường giả tông sư thật sự có khả năng sao mặc dù rõ ràng đây chính là lý đạo cường cho hắn vẽ lên bánh nhưng vẫn là lòng có điểm n g ư ỡ n g ấy dù sao hắn tự nhận không kém mà lý đạo cường còn trẻ như vậy lập tức có thực lực như thế sau này chưa chắc không thể giút hắn đột phá đến tông sư tri cảnh nghĩ đến trái tim càng ngày càng ngứa trong tụ nghĩa sảnh lý đạo cường nhìn huyết đao lão tổ rời đi nghiền ngắm cười cười đối với huyết đao lão tổ người như vậy hắn thích thực lực của đối phương thông minh nhưng tuyệt đối sẽ không tín nhiệm hắn cho hắn một cơ hội hắn tam thành có thể sẽ chạy trốn cho nên phải được thường gõ muốn để hắn sợ đến trong xương cốt vừa nhắc đến lý đạo cường hắn liền run đương nhiên như thế vẫn chưa đủ chủ yếu nhất là uy danh của hắn cùng thực lực hát long trại đạt đến một loại đầy đủ trình độ một loại huyết đao lão tổ dám chạy trốn liền khẳng định bị đổi rét trí tử trình độ như vậy huyết đao lão tổ tất nhiên là không dám chạy trốn chạy cái này thật ra thì chủ yếu là nhìn thực lực h ắ c long trại dù sao ai cũng rõ ràng huyết đao lão tổ nếu như chạy trốn lý đạo cường hắn gần như không có khả năng khắp thiên hạ tự mình đi truy sát như vậy một vị cao thủ tiên thiên phương diện tình báo cũng là một vấn đề nhất định phải thực lực h ắ c long trại đạt đến trình độ nhất định bởi vậy hết thể cũng còn phải từ từ trước mắt hay là nhiều hơn gõ để hắn n e sợ cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn v ề phân cuối cùng cho cái t i ể bánh huyết đao lão tổ từng tuổi này xảo trá như hồ ly lý đạo cường thật không nghĩ qua thật có thể lấy một cái không bánh liền đem hắn cho báo lấy hắn chẳng qua là tiện tay cho một cái mà thôi hữu dụng tốt nhất không dùng cũng không có tổn thất nghĩ đến đây lý đạo cường liền không khỏi nghĩ đến khống chế thuộc hạ pháp môn trong trí nhớ hắn tốt nhất cưỡng ép khống chế thuộc hạ pháp môn chỉ có mấy cái một tự nhiên là thực lực tuyệt m ạ n h uy hiếp để tất cả thuộc hạ hiểu kẻ phản bội hắn phải chết chút này rơi hắc long trại còn xa hai sinh tử phụ đây cũng là một cái lợi khí linh cứu cung nơi đó lý đạo cường ánh mắt lấp lóe lòng ngưng ấy chứ hai cái này chính là tam thi nao thân đan báo thai dịch kinh hoàn những này độc d ư ợ khống chế Nghĩ nghĩ, từ từ n g h một lát sau từ h trí mang theo một phần tin nhanh chóng hướng kinh châu thành kinh châu thành lăng phủ lăng thối tư khẩn trương lo lắng một ngày c h ậ t nghe từ trí đến trong lòng chính là nhảy một cái đệ xuống tâm tình khẩn trương khiến người ta đem hắn mời tiền đến làm từ trí tiền đến hắn càng là lần đầu tiên đứng dậy cười nói từ huynh đệ đến thấy lăng thối tư tốt như vậy thái độ từ trí đều kinh ngạc một chút chẳng qua lập tức k i ị m phản ứng lúc này không giống ngày xưa bản thân hắn đều có lực lượng nhiều không thế nào sợ lăng đại nhân này nghĩ đến hào khí đại sinh vung lòng không ít cười nói lăng đại nhân nhà ta đại đ ư ờ n g g i a có một phần tin giao cho ngươi lăng thối tư ứng tiếng nhận lấy tin không còn là giống như kiểu trước đây để từ trí đọc mở ra tin xem xét sắc mặt chính là biến đổi tay run một chút hô hấp trở nên không an tĩnh nội dung bức thư rất đơn giản lăng đại ca lần này chuyện hai trăm vạn lượng như vậy trầm dư. ữ một câu thật đơn giản rõ ràng hiểu rõ lại làm cho lăng thối tư toàn thân mồ hôi lạnh lửa ra hắn thật biết lập tức chính là may mắn cùng phẫn nộ may mắn ly đạo cường không chuẩn bị giết hắn một vị đỉnh tiêm cường giả tông sư là có tư cách giết hắn chỉ cần làm chẳng phải quang minh chính đại triều đình cùng phía sau hắn người cũng sẽ không thật quá mức truy cứu không chết không thôi dù sao giá trị của hắn cùng đại biểu mặt mũi còn không có lớn như vậy có thể để cho một vị đ ỉ n h tiêm cường giả tông sư c h n cùng thế giới này chính là như thế thực tế phẫn nộ tất nhiên là hai trăm vạn lượng bạc ly đạo cường quá độc ác hắn toàn bộ tài sản cũng chỉ chính là số này ghê tởm đáng hận sắc mặt âm trầm hồi lâu chẳng qua từ trí thấy nhưng không có sợ như vậy chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh tồn tại không có gì phải sợ điều này làm cho bản thân hắn đều cảm giác muốn cười rất tự hào rất kiêu ngạo hắn có một vị quá ngưu đại đương ra lại qua một hồi lang thối tư khôi phục sắc mặt miễn cưỡng cười nói từ huynh đệ xin ngươi trả lời đại đương ra lăng m u a nơi này một phân tiền cũng sẽ không thiếu trong vòng ba ngày khẳng định đưa qua từ trí không hiểu rõ lắm nhưng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều gật đầu ôm quyền nói vâng nhất định dẫn đến từ trí rời đi lăng tối h tư cũng nhịn không được nữa bắt đầu nổi giận phát xong nổi giận lại bắt đầu trụ tiền hắc long trại nghe thấy từ trí trả lời lý đạo cường cười cười lăng đại ca hay là lăng đại ca kia thức thời vụ như vậy liền hay là hắn hảo đại ca hai trăm vạn đến tay tâm tình lập tức càng tốt hơn âm thầm một bản tính toán mong đợi càng đồng lặc để từ trí lui xuống nhịn không được tìm thích phương như vậy việc vui tốt đẹp tâm tình phía dưới đương nhiên phải có cái khai thông hưng phấn địa phương phương thức lý đạo cường thấy được một bộ tiểu phụ nhân ăn mặc thích phương một thân trắng thuần nhuốm máu đào váy á o co lại tóc dài nhìn qua càng động lòng người thon thả thân thể càng làm mê người ban ngày phía dưới lý đạo cường một thanh càng ôm lấy nàng đưa đến một tràng t ố t lên đại đưa ra thích phương nhịn không được nhẹ nhàng phản kháng ha ha ta cao hứng nơi này cùng ngươi chia sẻ ta cao hứng đến lý đạo cường cười nói thích phương tú mặt bỏ bừng nhịn không được nhỏ giọng cầu xin tha thứ còn ngượng ngùng nhìn một chút nha hoàn Lý Đạo c ư ờ người nghỉ m để ngơi trước lưu lại một câu về sau thân ảnh đã biến mất không thấy thích phương một thân áo ngủ thật mỏng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo lắng lý đạo cường đột nhiên cái dáng vẻ kia khẳng định xảy ra chuyện đối với đã nhận m ệ n h đem lý đạo cường xem là chồng mình n à n g nói tự nhiên lo lắng suy tư một chút vẫn là nghe lời không có động tác khác chờ đợi một bên khác khoảng cách h ắ c long trại mấy chục mét địa phương trong đêm tối sau một gốc cây một đạo người áo đen thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện nơi này che lại thể diện chỉ còn lại một đôi t ĩ n h mịch mắt nhìn chằm chằm nội bộ h ắ c long trại ngưng một hồi bước chân khé động muốn làm cái gì đông nhiên thân thể hắn ngưng tụ hai mắt giống như mắt tưng nhìn về phía một cái phương hướng sau một khắc m ộ tâm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên chương á c ạ đêm khuya sáu mươi bảy đại chiến mộ dung bác theo âm thanh một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện bình tĩnh nhìn người áo đen người áo đen hai tròng mắt hơi co lại một kinh ngạc nhanh chóng lõi lên lập tức biến mất nghe nói hắc long trại lý đại đương gia huy danh chuyên đến để nhìn qua lý đại đương gia quả nhiên danh bất hư chuyển có chút âm thanh buồn bực từ người áo đen trong miệng p h u n g ra lý đạo cường nhìn c h ầ m c h ầ m lấy cái này có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm cường giả trong lòng rõ ràng đối phương nói danh bất hư chuyển là chỉ cái gì nói chung cường giả đều có cường đại năng lực nhận biết chủ yếu là thông qua thông lịch tức giận thiên địa chi lực cảm giác mà trời sinh chiến thần thiên phú cực kỳ mạnh mẽ trừ chiến đấu thời điểm cảm giác càng là vô cùng nhạy cảm cái này thậm chí có thể nói là một loại bị động bản năng ở trong phạm vi nhất định tồn tại gì cũng không lừa gạt được cảm giác của hắn thực lực bình thường còn tốt hắn căn bản không cần thiết tự động không để ý đến nhưng thực lực đạt đến trình độ nhất định sẽ bị hắn lập tức bị động cảm giác được từ đó có trọng hắn có thể ở trên vạn người trong giang hồ bên trong nhanh chóng đã nhận ra có cường giả tông sư tại cũng bởi vì cái này bây giờ lấy thực lực của hắn toàn bộ hắc lòng trại bao gồm p ư ơ n g viên khoảng trăm mét đều tại hắn trời sinh chiến thần thiên phú trong cảm giác theo thực lực hắn tăng cường cái này bị động phạm vì cảm giác sẽ còn tiếp tục phong to vị hắc y nhân này tuy nhiên đã cực kỳ thu liễm khí tức bản thân làm được cực kỳ tốt nhưng vừa tiến vào p h ạ m vi liền bị hắn đã nhận ra đối phương hiển nhiên cũng rất kinh ngạc nhanh như vậy liền bị phát hiện lý đạo cường tự nhiên không giải thích ý nghĩ đối phương có thể cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm thực lực không cần nói cũng biết rất mạnh mà lúc này đây hay là lén lút đến trước lại giống như thực lực này cường giả hắn đã có 5 thành năm thành nắm chắc xác định thân phận của đối phương các hạ thực lực cao cường lại như vậy ăn mặc không biết muốn làm cái gì lý đạo cường trong giọng nói nhiều lau lành ý người áo đen không lay động trong lòng ý tưởng ban đầu lại dao động mấy phần trầm ngâm một chút trầm trầm nói đặc biệt đến t r ư ớ c lĩnh giáo lý đại đương già cao chiêu lý đạo cường cặp mắt hơi hư một tiếng đáp ứng được thân ảnh k h ẽ động hướng sau núi đi theo ta người áo đen ngắm nhìn trong hắc long trại phi thân đi theo liên tiếp hơn hai mươi dặm lý đạo cường ngừng lại quay mặt mình đối với người áo đen người áo đen bước chân dừng lại trên người một luồng khí thế bay lên lý đạo cường cũng giống như thế hai cỗ khí thế ẩm ẩm và chạm đánh giống như là hai cỗ sông lớn chi thủy đụ nhau trong không gian khí lưu bốn chạy sau một khắc lý đạo cường cùng người áo đen đồng thời đập thủ thu liễm màu vàng cùng hào quang màu xám phẳng phất hai viên lưu tinh hung h ă n g đụng vào nhau song trưởng va nhau thư không một tiếng văn trầm lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian đều giống như dung chuyển lý đạo cường thân thể cường tráng nhoáng một cái lui hơn một t r ư ợ n g nhưng lại không có một điểm hoảng loạn dừng lại thân hình chỉ có dưới chân hư không tạo nên một vòng n gợn sóng người áo đen n g ứ g mày trong miệng không khỏi khen thật là cao minh tá lực chi pháp các hạ cũng là tốt công lực lý đạo cường trầm giọng nói âm thanh rơi xuống hắn chủ động ra tay tựa như không có đã nhận ra song phương công lực kém cách tôi sơn chặt đứt sông lực lượng ngưng tụ tại một bàn tay bên trên phản g phất vô kiên bất tội người áo đen trong lòng không có chủ quan bàn tay nhất chuyển như có một cái vòng xoáy trong lòng bàn tay thành hình chính diện đón nhận trong nháy mắt hai bàn tay muốn đụng nhau đột nhiên lý đạo cường bàn tay không thể tưởng tượng nổi nhất chuyển thành trào xuyên thẳng người áo đen chỗ cổ tay nơi đó ngưng tụ chân nguyên tựa như một lớp giấy bị trực tiếp phá v à người áo đen hai mắt hoảng hốt kinh nghiệm nhiều năm bàng bạc chân nguyên từ chỗ cổ tay bắn ra lý đạo cường dưới bàn tay với tay thế nhỏ ngưng cũng là lần này người áo đen tay k hướng trái tim của hắn trổ đánh đến so với phía sau lui tựa như sớm có dự liệu lý đạo cường một cái tay khác cũng đồng thời đậu chặn lại một cái tay khác hung hăng vồ xuống người áo đen kia thừa dịp cái này không có ý nghĩa cơ hội đưa bàn tay thu hồi mượn lực lui về phía sau、Phúc. người áo đen ống tay áo bị xé đứt tay phải cánh tay bên trên có máu tươi xuất hiện mặc dù tránh thoát một cách này nhưng hiển nhiên cũng là kinh nghiệm vô cùng lý đạo cường trong lòng tán thưởng không hổ là trong nguyên tắc tứ tuyệt cường giả loại kinh nghiệm này công lực nếu không phải chưa quen thuộc hắn hắn đúng là không xong một lần hành động chiếm cư trên một điểm g i mộ dung phục cùng so sánh với quả thực kém xa hắn tán thưởng người á o đen trong lòng lại tất cả đều là khiếp sợ chỉ thiếu một chút hắn chỉ sợ cũng muốn ngỏm tại đây được lắm thích làm gì thì làm công lực cỡ này lực k h ô n g chế phá trừ hộ thể chân nguyên năng lực lý đại đương gia quả thật ta cuộc đời ít thấy cô tô mộ dung phục chính là như vậy bị đại đương gia bắt xử à người á o đen trong miệng trầm giọng nói không tệ các hạ đến đây không phải là cùng mộ dung huynh có liên quan lý đạo cường chân mày cao lại như có chút ít kinh ngạc nói người á o đen nhẹ nhàng cười một tiếng tất cao giọng nói đích thật là cố nhân về sau lần này hắn đắc tội lý đại đương gia hẳn là chịu chút ít trừng phạt chẳng qua dù sao cũng là cố nhân về sau lão phu nhưng lại không thể không đến trước nhìn qua trong lời nói khuyên bảo chi ý lý đạo cường tất nhiên là nghe được trong lòng suy đoán lập tức đạt đến chính thành ngoài mộ dung bác còn có vị cường giả nào có thể như vậy đêm khuya đến trước cùng hắn động thủ phát hiện hắn khó chơi về sau còn cố ý để lộ ra chút ít quan hệ để hắn kiếm kỵ không đúng mộ dung phục hạ ngân thủ khám phá không nói t o ạ t lý đạo cường cũng là cười nói các hạ có thể yên tâm lý đạo cường ta đã cùng mộ dung h u n h kết làm bằng hưu về phần cái khác đây chẳng qua là ta thân là cường đạo ăn cơm quy củ mà thôi người áo đen liếc mắt nhìn chằm chằm không có ở phương diện này nhiều dây dưa ánh mắt mãnh liệt tốc tiếng nói đại đ ư ờ n g ra cao chiêu lao phu còn muốn linh giáo một hai mời mời lý đạo cường trong lòng không có nửa điểm không muốn ngược lại có chút mong đợi đến hắn bước này có thể cùng hắn đánh một trận người trong thiên hạ tuy có không ít nhưng cũng không thể đến cửa đi tìm gặp một cái hay là rất hiếm thấy mặc dù đối phương lòng mang ý đồ xấu nhưng hắn không sợ chút nào trời sinh chiến thần thiên phú trong người bà ngộ m dung bác muốn đánh bại hắn không thể nào người áo đen lần này đầu tiên xuất thủ không có đi đến hư không một trường đánh ra nhàn nhạt hơi nước tràn ngập một đạo hào quang màu xám phá không đánh về phía lý đạo cường lý đạo cường đã sớm có dự đoán vừa rồi ngắn ngủi giao thủ chỉ cần đối phương không đốc sẽ tuyệt đối sẽ không theo hắn cận chiến loại đó đối với công lực căn bản vượt quá l ẽ t h ư ờ n g không nên tồn tại thích làm gì thì làm biến hóa tăng thêm tùy tiện phá và hộ thể chân nguyên năng lực trừ phi viễn siêu công lực của hắn trực tiếp n h i ề n ép nếu không bất kỳ cận chiến cao thủ với hắn mà nói đều là không tốt đây chính là trời sinh chiến thần chẳng qua xa thân chiến hắn lại có sợ gì hai mắt lạnh lẽo bàn tay không nhanh không chầm đánh ra ánh sáng vàng nở rộ đánh vào quan mang tiêm một điểm lập tức một trường kia tiêu tán người háo đen trong lòng lại là chấn động nhìn ra cái gì nhưng không tin vào ma quỷ lại liên tục đánh ra mấy trường lý đạo cường cử khinh ngự trọng nhất nhất dễ như t r ở bàn tay kích phá đồng thời hắn khoảng cách cũng tại cùng người háo đen kéo gần lại đám mắt chẳng qua hơn t r ư ờ n g lần nữa một trường đánh tan đánh đến một trường đang chuẩn bị tiến lên đột nhiên thân thể lý đạo cường nhích qua bên trái một thước nháy mắt sau đó một đạo hiện ra nhàn nhạt màu xám chỉ kính phá không từ nơi đó bắn n g u y ê luyện sắc bén xuyên thấu khí t ứ c để lý đạo cường đều là ánh mắt ngưng tụ ẩm đạo kia chỉ kính phá vỡ trên trăm trượng hư không Bắn bên núi trong, không vào cao một một tòa núi cao bên trong, một cái sâu không thấy cái đáy sâu lực ố đối cuối i hiện. Lại liên nhỏ kình không, lý đạo Cường thân hình tránh cùng chỉ phá chấp thoát xuất mấy tục, mặt một t là Lý đạo Đạo đạo đạo, r ba tiếp tay cầm thành quyền, cầm lượng i tiếp ê n đánh ra ba quyền. Bịch. ra ba Lực l tiếng va chạm nổ vang đạo kia chỉ kình tiêu tán thân thể lý đạo cường lui về phía sau mấy bước bàn tay khẽ run trong lòng ngưng trọng đây chính là tham hợp chỉ sao quả nhiên đủ mạnh người á o đen thấy này không có bỏ qua tiếp tục xuất trưởng công về phía lý đạo cường áp suất ngưng tụ trưởng lực đủ để đánh gãy một tòa núi nhỏ đáng sợ nhất hay là thỉnh thoảng sen lẫn trong lòng bàn tay vô kiên bất tồi chỉ kình chẳng qua những n à y mặc dù đem lý đạo c ư ờ n g bước chân tiến đến cố định ở chỗ cũ nhưng cũng hoàn toàn không đả thương được hắn trường lực vô dụng chỉ kình mặc dù tốc độ cực nhanh còn có trường lực làm i ể m trợ rất bí ẩn có thể lý đạo cường giống như là mỗi lần đều có thể dự liệu được trước thời hạn tranh thoát mỗi cách một đoạn thời gian còn chủ động đón nhận chỉ kình cứng đôi cứng một phen người áo đen thấy rất rõ ràng đối phương đang tìm như thế nào phá giải hắn chỉ kình phương pháp trong lòng có chút bất đắc dĩ lý đạo cường khó chơi trình độ vượt quá tưởng tượng luận đến công lực đối phương không bằng hắn còn kém không ít có thể gần người không được viễn trình bên trong chỉ có tu luyện nhiều năm chỉ k ì n h hữu dụng nhưng lại không đánh được đối phương kinh nghiệm chiến đấu đơn giản không thể tưởng tượng nổi để hắn thế nào ra tay đều không đánh được về phần gần người sử dụng sau này chỉ k ì n h phá địch chuyện này quả thật là tìm cái chết gần người về sau mỗi một trong nháy mắt đều là kinh hiểm và phần hắn làm sao có thời giờ đi phát động chỉ k ì n h lấy đối phương loại năng lực kia căn bản sẽ không cho hắn phát động chỉ k ì n h cơ hội cho dù có vậy cũng tuyệt đối là đối phương bấy dập cho dù là sử dụng bản lĩnh giữ nhà thời suy nghĩ một chút người á o đen bất đắc dĩ âm thầm khé thở dài một tiếng vẫn là không làm gì được lý đạo cường lúc này địa ý không khỏi hoàn toàn đã định xuống đối diện lý đạo cường chiến y dâng lên đồng thời trong lòng cũng không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng một phen sau khi giao thủ hắn đã rõ ràng lấy trước mắt hắn thực lực đúng là không làm gì được mộ d u n g b á c này đối phương tham hợp chỉ kia quả thực vô cùng sắc bén cho dù là hắn cũng rất khó phá giải chỉ có thể thỉnh thoảng đó nữa đến thể hội ảo diệu tìm phương pháp phá giải nhưng mỗi một lần đó nữa hắn đều cần một ít thời gian hòa hoãn một hồi mới được thật ra thì còn muốn chịu một chút xíu nội thương lại có mấy chục lần hắn có năm chắc tìm được phương pháp phá giải có thể trong đó biến cố quá lớn cho dù tìm được phương pháp phá giải hắn cũng rất khó làm gì được mộ dung bác công lực của đối phương tốc độ đều cao hơn hắn hắn chỉ có gần người mới có thể bắt lại đối phương đối phương lại hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội hắn rõ ràng chủ yếu nhất hay là công lực của hắn kém mộ dung b á c không ít nếu như hắn cùng mộ dung b á c công lực tương đương ban đầu giao thủ đối phương không hiểu rõ d ư ớ i tình huống sẽ giống như mộ dung phục chạy đều trốn không thoát cái gì tham hợp chỉ đấu chuyển t i n h di hắn đều có niềm tin tuyệt đối cưỡng ép công phá hiện tại nếu là hắn muốn cùng mộ dung bắc phân ra thắng lại cũng chỉ có một biện pháp không chết không thôi từ chiến đến cùng đến cuối cùng tự nhiên là phân ra kết quả nhưng hiển nhiên lý đạo cường cùng mộ dung bắc đều căn bản không có ý nghĩ này lại là một lần giao thủ không hẹn mà cùng hai người mỗi người lui về phía sau một chút ăn ý ngừng tay chương sáu mươi tám đinh điển đột phá chỉ có phương viên trong vòng mấy trăm t r ư ợ n g bị hai người quấy động linh khí vẫn như cũ hôn loạn mãnh liệt hai người lực lượng dư âm cũng hướng bốn phương tám hướng vào đến tạo thành một mảnh hốn đột phá hủy cảnh tượng hai đạo ánh mắt giao hội tựa như hiểu lẫn nhau ý tứ khi thế trên người thời gian dần trôi qua lắng lại lý đại đương ra danh bất l ư truyền lao phu bội phục bội phục người áo đen dẫn đầu nói lý đạo cường k h ở mở cười một tiếng hào khí nói các hạ võ công mới là t ì n h xảo tuyệt luân lý mộ hôm nay lĩnh giáo một phen thật là quá nhanh cả đời lý đại đ ư ờ n g ra quá khen người háo đen khách khí một câu tiếp tục nói hôm nay có nhiều cái dày mong rằng đại đ ư ờ n g ra thứ lỗi lao phu cáo tử không sao các hạ tùy thời đều có thể đến trước sẽ cùng lý mộ so tài lý mộ nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi lý đạo cường thân mật nói người háo đen hơi gật đầu muốn rời đi đột nhiên hai người ánh mắt gần như đồng thời biến đổi nhìn về phía hắc long trại phương hướng nơi đó có một đạo khí tức cường hoành đang nhanh trong quật khởi đây là có người đột phá đến tông sư tri cảnh trong lòng hai người mỗi người giật mình sau đó lý đạo cường chính là vui sướng thoáng phân thần mắt nhìn đại cường đạo hệ thống lập tức xác định không khỏi đại hỷ ha ha ha t ố t không nghĩ đến đinh huynh đệ ta sẽ ở hôm nay đột phá lý đạo cường không chút nào che giấu cười to người áo đen hai tròng mắt co rụt lại có chút không an tĩnh đinh huynh đệ đinh điện huynh đệ các hạ hẳn nghe nói qua lý đạo cường nói thẳng cười nói người áo đen trong lòng có điểm phức tạp thật là đinh điện đột phá sao nếu thật là hát long trại liền thật không thể gắp tội cái này thua lỗ an chắc thầm nghĩ đệ xuống tâm tình miễn cưỡng cười nói chúc mừng chúc mừng đinh đường chủ đột phá đến tông sư chi cảnh hắc long trại càng d a n h c h ấ n giang hồ đinh điện là hắc long trại chấp pháp đường đường chủ cũng không phải bí mật gì lấy đinh đường chủ xưng hô phù hợp quá khen lý đạo cường cười khách khí một câu lao phu có việc cáo tử ngày khác lại chúc mừng đại đương gia người áo đen ôm quyền chắp tay nói t ố t núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta sau này còn gặp lại lý đạo cường ôm quyền trả lời một phen h i ế u hảo khách khí dưới người áo đen rời đi lý đạo cường nụ cười thu liễm nhìn bóng l ư n g hắn cười lạnh một tiếng muốn cứu đi mộ dung p ụ nghĩ hay lắm sau trận chiến này hơn nữa đinh điện đột phá không có bất ngờ gì xảy ra mộ dung bác bao gồm mộ dung phục cũng không dám lại ra yêu tiêu thân nguyên nhân rất đơn giản coi như hắn có cơ hội cứu đi mộ dung phục hắn cùng mộ dung phục cũng muốn suy tính một chút vì hơn một nghìn b ạ n lựa bạc làm mất lòng hắc long trại cùng mộ dung gia thất tin có đáng giá hay không mộ dung phục thế nhưng là tại rất nhiều người trước mặt lập t h ể càng trọng yếu hơn là hai cường giả đại tôn g sư một vị trong đó hay là không kém gì mộ dung bác bọn họ dám đắc tội chết sao bọn họ là võ lâm thế gia có phục quốc mục tiêu lớn là mất lòng thân là cường đạo hai đại tôn sư trừ phi bọ đầu g số tiền kia bọn họ giao định nụ cười bình thường mấy phần lại nhìn mắt đại cường đạo hệ thống xác định là hơn năm trăm bảy mươi vạn lượng về sau càng là hưng phấn đinh điện đột phá đến tông sư chi cảnh tăng lên bốn trăm sáu mươi tám vạn điểm cường đạo tăng thêm đã từng từ trên người hắn đạt được ba mươi hai vạn điểm cường đạo đúng lúc là năm trăm vạn một vị cường giả tông sư thế mà có thể tăng lên năm trăm vạn cường đạo đạt giá cái này tương đương với long tượng bàn nhược công tầm chín cần thiết trừ cái đó ra lý đạo cường còn chiếm được một chút tin tức nếu như hắn có thể để cho năm vị cường giả tông làm sư gia nhập hắc lăng trại như vậy cho dù đều đ â y c h í n h là đại cường đạo hệ t h ố n g dựa t hắn e o h hiểu đ ư ợ c nhận b i ế t c h ỗ cố ý p h â n c h i a Về p h ầ n l o n g tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i ba lý đạo cường rất rõ ràng đây chẳng qua là người sáng tạo công pháp phán đoán nghĩ bằng đột phá này đến đại tông sư trong truyền thuyết cảnh giới trên bản chất tầng này không tồn tại tạm thời không cần để ý đến mà dựa theo đại cường đạo hệ thống chỗ phân chia Nếu như h nếu mà có được năm vị tương đương với long tượng bàn n h ư ợ c công tầng m ộ ư ơ i cao thủ gia nhập h ắ c long trại chỉ sợ hắn có thể trực tiếp luyện thành tầng m ộ ư ơ i một nếu trong lòng không khỏi nghĩ rất nhiều một lát sau mới đè ép xuống hắn rõ ràng muốn cường giả tông sư gia nhập h ắ c long trại không phải dễ dàng như vậy được có thời cơ thích hợp nhân tuyển thích hợp mới được đình điện chính là như vậy chuyện này không thể làm loạn đông nhiên lại liên tưởng đến một chút cảnh giới tông sư nữ tính giật mình một cái không dám suy nghĩ nhiều nhanh chóng quay về h ắ c long trại rất nhanh hắn liền trở về hát long trại lúc này trong trại cũng không bình tĩnh cỗ kia khí thế mạnh mẽ còn không có đình chỉ còn tại tăng cường trên giới cả hắc long trại đều cảm thấy cố khí thế kia bị áp chế gần như tất cả mọi người đều cảm thấy bị đèn é n huyết đau lao tổ mộ dung phục càng là sắc mặt đại biến xứng s ờ nhìn cố khí thế kia phương hướng lấy bọn họ kiến thức tự nhiên hiểu đây là cái gì mặc dù cũng có thể là lý đạo cường làm ra động tĩnh nhưng lớn hơn khả năng vẫn là có người đột phá đến tông sư c h i cảnh nghĩ đến khả năng này trong lòng hai người mỗi người nghĩ đến tâm sự rất phức tạp chỉ chốc lát lý đạo cường nhanh chóng đi đến trong tụ nghĩa sành không cần lo lắng đây là đinh đường chủ đột phá đến tông sư c h i cảnh động tĩnh đây là hắc long trại ta đại h ỷ sự lý đạo cường cười văn nói âm thanh truyền khắp toàn bộ hắc long trại lập tức toàn bộ hắc long trại càng sôi trào không ít tiếng hoan hô vang lên mộ dung phục cùng huyết đao lão tổ sắc mặt đều lại là biến đổi rơi vào càng phức tạp trong suy nghĩ lý đạo cường không để ý đến trong trại vui chơi đi hướng đinh điện nơi bế quan sau một nén n h a n g mật thất đại môn mở ra đinh điện từ đó đi ra toàn thân khí thế cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cường đại tự tin n g a dương tuất đinh huynh đệ ta quả nhiên không nhìn là người ha ha ha lý đạo cường đi lên trước cười nói đinh điện đa tạ đại đưa ra đinh điện cũng cười n ở nụ cười lập tức sắc mặt trịnh trọng thi lễ một cái đông đảo ngôn ngữ đều tại cái này thi lễ bên trong hai người lòng biết rõ t ố t không cần k h á c h khí lý đạo cường đưa tay đem hắn đỡ dậy không nói gì thêm đối với có ít người có mấy lời không nói ngược lại càng có thể lôi kéo lòng người đinh điện gật đầu lộ ra nụ cười nói với lý đạo cường n ở nụ cười mấy câu lý đạo cường rất thương c ả m thuộc hạ thân cận cười nói không nói trước những này đi về trước hảo hảo giúp ngươi con dâu ngày mai bàn lại cái khác đa tạ đại đưa ra đinh điện có chút ngượng ngủng nhưng không cự tuyệt ôm quyền nói câu về sau bước nhanh trở về tiểu viện của mình lý đạo cường nhìn bóng lưng hắn rời đi nụ cười trên mặt vẫn là mang theo không biến mất việc vui thật sự là một kiện tiếp lấy một món cao hứng nhanh chân một bước hướng thích phương chỗ đi hắn muốn tiếp tục đi chia sẻ chính mình cao hứng vào lúc ban đêm chuyện tạm thời không nói ngày thứ hai lý đạo cường cùng đinh điện tại tụ nghĩa s ả n h hội tụ mỗi người ngồi xuống khách sáo đôi câu đinh điện dẫn đầu hỏi đ ạ i đơn ra đêm qua không biết là ai đến trước đúng là cảm giác được các ngươi động tĩnh trong lòng vừa sốt ruột đã đột phá nếu không còn phải lại vây lại không biết mấy ngày lý đạo cường nghe xong liền cười ra tiếng nội giận nói nói như vậy chúng ta còn hẳn là cảm tạ vị cường giả kia đinh điện cười cười không nói đêm qua vị cường giả kia ta cũng không biết thân phận của hắn hẳn là cùng mộ dung phục có chút quan hệ chẳng qua chúng ta không cần để ý đến nhiều như vậy hắn tuy mạnh nhưng không làm gì được ta ta hiện tại mặc dù cũng không làm gì được hắn có thể chưa đến chút thời gian liền không nhất định húng chi ta hắc long c h ạ y lại nhiều ngươi một vị như thế cường giả t ô n g sư hắn sẽ không đến cho nên chúng ta nên làm như thế nào liền hay là sao a làm lý đạo cường tràn đầy tự tin nói trong giọng nói lộ ra một luồng so với dĩ vãng dạy đặc rất nhiều cường thế đinh điện như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó bọn họ nói đến lần này liên thành quyết chuyện nhất trí cho rằng bảo tàng liên thành quyết chuyện đã không phải vấn đề lại nói mấy câu lý đạo c ư ờ n g nói ngươi đột phá đến tông sư chi cảnh chuyện ta sẽ cho người nhanh chóng tuyên dương ra ngoài lấy tăng lên h ắ c lòng trại ta h uy thế đinh điện không do dự gật đầu nói hết thẻ toàn bằng trại chủ ý tứ mặc dù hắn càng thích cuộc sống yên tĩnh nhưng rõ ràng hơn hắn đã gia nhập hát lòng trại như vậy có một số việc hắn nhất định phải thỏa hiệp huống hồ hát lòng trại uy thế cằn mạnh hắn mới có thể có càng bình tĩnh an toàn hơn sinh hoạt lý đạo cường thỏa mãn gật đầu cùng đinh điện thương nghị lên chấp pháp đường chuyện chấp pháp đường tuy nhiên đã tạo dựng lên nhưng bởi vì phía trước đinh điện chủ yếu tâm tư đều t ạ i đột phá cho nên rất nhiều chuyện cũng không có xác định được hiện tại là lúc này mau sớm đem chấp pháp đường xác lập để nó vận hành lấy đinh điện thực lực bây giờ của tông sư t r i cảnh đủ để chấn được chấp pháp đường nói xong cái này một chút lại nói một chút trong trại bao gồm huyết đao lao tổ mộ dung phục các loại đối với cái này hai một chuyện đinh điện có chút khó chịu nhưng không nói gì thêm lý đạo cường thấy đây rất hài lòng đổi đề tài chương ù n n g đ i Điện hàn huyền lên h p diện võ học. sáu mươi chín là tin tưởng hắn mặc kệ là lý đạo cường hay là đinh đ i ệ n trên võ đạo bọn họ đều coi là một mình lục lọi không có sư phụ một đường chỉ giáo hiện tại có cơ hội yên tâm trao đổi tâm đắc bọn họ tất nhiên là cao hứng một lát sau càng la ước định cẩn thận hai ngày nữa chờ đinh đ i ệ n quen thuộc một thân thực lực về sau tìm cái địa phương thực chiến so tài một chút đối với cái này hai người đều so sánh mong đợi lý đạo cường chủ yếu là vì chỉ điểm một chút đinh điển đồng t đinh đinh đi hai, hai ngày này bởi vì thanh danh của hắn đã có một số người gia nhập hắc long trại đây vẫn chỉ là mới bắt đầu chờ đến đinh điện đột phá sau khi tin tức chuyển ra gia nhập người nhất định càng nhiều hơn nghĩ nghĩ Hắn lý ạ i đi Vinh, đến xem Mộ Mộ thăm Dung Dung ngươi. Cực cực, phục. ta l đạo cường hỏi à o như vậy hiển nhiên rất đường đột bất quá đối phương đột nhiên hỏi như vậy chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì vẻ mặt khó hiểu nói lý huynh có ý tứ là a lý đạo cường cười một tiếng cũng không che giấu chân thành nói đêm qua có một vị đ ỉ n h tiêm cường già đến thực lực hắn không chút nào thấp hơn ta hắn tuy rằng không nhiều lắm nhưng rõ ràng thừa nhận vì ngươi nói ngươi là hắn con của cố nhân ta có thể cảm giác được hắn rất để ý ngươi vì thế ta cùng hắn so tài một phen bất phân thắng bại người mạnh như thế ta thật rất là tò mò là ai không biết mộ dung h u n h có thể nói chút ít một hay lý đạo cường bộ dáng rất bằng thẳng không có nửa điểm che giấu càng dường như hơn không có nửa điểm ý đồ xấu mộ dung phục lại là rơi vào trong suy tư vì hắn không tiếp giao thủ với lý đạo cường là địch thực lực không thua lý đạo cường con của cố nhân mộ dung gia có mạnh như vậy tốt như vậy quan hệ cường giả bạn cũ sao hắn nhất thời không nghĩ ra được càng là không khỏi có chút mong đợi về phần lý đạo cường có thể hay không lừa hắn hắn không hoài nghi lý đạo cường không có lý do đ ố n g nhiên như vậy giả lập một vị đỉnh tiêm cường giả lừa gạt hắn chấm tư một lát ẩn hà mong m đợi nói lý huynh có thể hay không nói k ỹ càng chút ít mộ dung gia ta bạn cũ rất nhiều trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi là vị nào lý đạo cường trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng trên đời này có mấy người bạn cũ có thể không tiếp đắc tội một vị cường giả tông sư cũng muốn cứu ra bằng hữu con trai chẳng qua hắn cũng không vạch trần mộ dung phục kế vật rất nghiêm túc nói đối phương người mặc áo đen che mặt suy đoán tuổi hơn năm mươi tuổi đối phương thi triển không ít v õ công t a ấn tượng khác s â u nhất là một môn trường pháp cùng chỉ pháp trường pháp mang theo hơi nước chỉ pháp thì càng là tinh diệu tuyệt luân uy lực kinh người mộ dung phục cẩn thận nghĩ đến đột nhiên hắn nghĩ đến một bóng người tại hắn chưa thành tông sư thời điểm mộ dung gia lớn như vậy danh tiếng tự nhiên không thiếu vấn đề đã từng quả thực có một vị cường giả trợ g i ú p qua mộ dung gia đồng thời còn chỉ điểm qua hắn chẳng qua là hắn cũng không biết thân phận của đối phương cho nên mới vừa không có nhớ đến vị này bắt cũ hay là lý đạo cường nói đến áo đen che mặt mới cho hắn nghĩ đến đối phương bởi vì vị tiền bối kia ngay lúc đó cũng như thế ăn mặc không chịu hiện do khuôn mặt người mạnh như thế cố ý như vậy ăn mặc vốn là rất ít đi rất hiếm lạ cho nên mới để hắn đem cả hai liên hệ nghĩ như vậy lập tức xác định mấy phần chẳng qua trên mặt hay là lắc đầu cười khổ nói không dối gạt lý v i n h mộ dung ra bạn cũng không ít cho nên ta không biết là người nào lý đạo cường cũng không để ý mộ dung phục rốt cuộc nghĩ như thế nào dù sao hắn chỉ cần đạt đến mục đích của mình là được mặt mỉm cười có chút cao hứng nói không sao dù sao đây là chuyện tốt mộ dung huynh ngươi nghĩ người mạnh như thế vì ngươi cũng không tiếp cùng ta giao thủ như vậy hắn khẳng định thời khắc chú ý mộ dung huynh ngươi cứ như vậy cái kia bút bạc chẳng phải là sẽ rất an toàn mộ dung phục chân mày c a o lại cả kinh nói lý huynh ý của ngươi là rất đơn giản vị cường giả kia khẳng định sẽ chắc chắn cái kia bút vàng bạc thuận lợi đạt đến h ắ c long trại chúng ta không cần lo lắng an tâm chờ chính là đúng còn muốn mời mộ dung huynh thư một phong trở về để đặng huynh đệ bọn họ an tâm đến trước lý đạo cường cười nói mộ dung phục lập tức cho mày không đồng ý nói lý h u n h vị cường giả kia như thế nào tràn đầy không xác định lý huynh có thể nào đem hy vọng đặt ở một cái cái gì cũng không biết trong tay cường giả ngươi không phải nói chuyện này giao cho ngươi sao việc này liên quan hắn rời khỏi hát long trại đương nhiên không thể như thế q u a loa vị cường giả kia hắn đều không hiểu rõ sao có thể yên tâm lý đạo cường vô tình cười nói không sao ta tin tưởng hắn ta liền đem chuyện này giao cho vị cường giả kia chuyện này quyết định như vậy đi nói trên mặt tuy có nụ cười nhưng cặp mắt không có nửa điểm mỉm cười nhìn mộ dung phục mộ dung phục giật mình lúc này hiểu lý đạo cường đây là lo lắng vốn nên nên sẽ là lý đạo cường tự mình đi đến yến tự ổ lấy được cái kia b ấ bạc nhưng người mạnh như thế ẩn vào trong bóng tối lý đạo cường thì thế nào có thể sẽ yên tâm rời đi h ắ c long trại húng chi vừa rời đi h ắ c long trại mặc kệ là mang theo không mang hắn như vậy cường giả tồn tại dưới tình huống đều tràn đầy biến số không xác định lý đạo cường đương nhiên sẽ không làm như vậy nói chính mình không muốn đắc tội chết h ắ c long trại còn có vị mộ dung ra danh tiếng nhất định sẽ phối hợp đem cái k i a bút bạc đưa đến h ắ c long trại không được lý đạo cường chắc chắn sẽ không tin đ ổ i lại là hắn hắn cũng sẽ không tin chủ yếu hơn chính là cho dù tin cũng chưa chắc sẽ đi cược nhưng hắn thật không biết vị cường giả kia có thể hay không hộ tống cái tia bút bạc đến trước hát long trại hắn cũng không dám đi cược trong lúc nhất thời có chút vô lực hắn biết lý đạo cường chủ ý đã định thuyết phục không được vị cường giả kia nơi đó hắn cũng là cái gì đều không hiểu rõ không thể xác định không thể trao đổi k h ẽ cắn m ô i vẫn là rõ ràng không đồng ý nói lý huynh kể từ đó vạn nhất b ạ c bị cướp vậy làm sao bây giờ ha ha mộ dung minh ngươi cứ yên tâm đi ta tin tưởng hắn lý đạo cường tràn đầy tín nhiệm nói mộ dung phục cực kỳ tức giận ngươi hiện tại chỉ nói tín tưởng nhưng vì cái gì không nói bạc bị cướp làm sao bây giờ hiển nhiên lý đạo cường đây là vì bạc bị cướp về sau t u t tiếp tục đòi tiền nhất nghiệm đây hắn liền nổi giận không dứt được mộ dung minh nhanh lên một chút viết thư đi ta sẽ cho người đưa đến yến tử ổ lý đạo cường lại nói một câu liền trực tiếp cất bước đi mộ dung phục sau khi hắn rời đi nhịn không được hung hăng vỗ bàn một cái một lát sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại lý đạo cường cách làm mặc dù để hắn nổi giận nhưng hắn cũng có thể hiểu được chẳng qua là thuần túy nổi giận mà thôi vẫn chưa đến lúc trở mặt hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng vị k i a cường giả xa lạ một bên khác rời khỏi lý đạo cường tâm tình không tệ vốn hắn cũng nghĩ qua tự mình đi trước yến tử ổ đều thân miệm đáp ứng vận chuyện giao cho hắn chẳng qua mộ dung b á c hiện t h ầ n còn trực tiếp đánh với hắn một h u n g v i ệ n cớ như vậy lý do vừa ra đến hắn có thể nào không bắt được an an tâm tâm tại hắc long trại chờ bạc đưa đến cửa tốt bao nhiêu một khi đi ra vẫn mang theo mộ dung phục đi ra vậy thì có chút ít biến số có thể tránh khỏi biến số tự nhiên là muốn tránh khỏi mộ dung b á c nóng lòng như vậy đến tìm hắn đánh một trận tất nhiên sẽ toàn bộ hành trình chú ý chuyện này hắn liền không còn lo lắng mộ dung b á c lại bởi vì chuyện khác làm c h ễ t mãi mà đưa đến bạc bị cấp chuyện phát sinh hắn tin tưởng mộ dung bắc có thể đem những chuyện này làm xong Còn có m không không dễ dễ. lý đạo cường chờ trong thời gian đinh điện đột phá tin tức cũng bắt đầu nhanh chóng truyền bá ra nguyên bản mới tông sư xuất hiện chính là một món danh truyền thiên hạ chuyện húng chi hiện tại cùng đang náo nhiệt lý đạo cường hát long trại nhắc lên quan hệ như vậy tất nhiên là càng thêm náo nhiệt hát long trại thanh thế trong lúc vô hình càng mạnh mẽ hơn vô số người càng làm trọng hơn xem k í n h sợ hoặc sợ hãi lang thối tư chính là sợ hãi cái kia một trong cho nên lần nữa tăng nhanh tốc độ chủ tiền tại hứa hẹn ngày thứ ba khẩn cấp đem hai trăm vạn lượng bạc đưa đến h ắ c long trại một trăm vạn lượng ngân phiếu một trăm vạn lượng n h ị a bạc lý đạo cường rất hài lòng không tệ vì an ổ i vị này hảo đại ca hắn còn tự thân viết phong thư t r ầ n an mặc dù cái này dê l ô n g dê trong mắt hắn đã có chút ít ít nhưng ít hơn nữa cũng vẫn là có cách một đoạn thời gian lột một lần cũng coi là cái thu hoạch không thể không cần huống hồ hắn đã rất có trong lòng chuẩn bị long tượng bàn nhược công tầng m ộ i về sau hắn muốn vượt qua không ngừng tích lũy lấy thiếu tụ nhiều thời gian cho nên hắn tuyệt không coi thường thiếu tiến tử ủng hộ dung phục tin tại viết xong buổi tối ngày thứ ba đưa đến nơi này đặng bách xuyên công t r ị c à n thấy trong lòng giận dữ thầm mắng lý đạo cường không giữ lời hứa cường già gì lý đạo cường đây rõ ràng là bức bách công tử viết công t r ị c à n nói với giọng tức giận đặng bách xuyên trong mắt chỗ sâu lại là lõe lên một hiểu rõ mặt ngoài cũng là phẫn nộ bộ dáng trầm âm nói bất kể như thế nào chủ tiền động tác không thể ngừng tiếp tục nữa chúng ta cũng phải làm tốt vận chuyển chuẩn bị cụ thể như thế nào chờ ta suy nghĩ lại một chút công chút gật đầu đêm khuya đặng bách xuyên cung kính tại một thân ảnh áo xám đi về phía trước lễ nói lao ra ừ m lý đạo cường mặc dù không biết thân p h ậ n ta nhưng cũng lên cảnh giác không dám tùy tiện rời khỏi hát long trại để tránh xuất hiện b i ế n cố mà thôi chúng ta liền chính mình vận chuyển đi qua liền dùng số tiền kia giao hảo hắn như vậy hay tài người kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến thời điểm người áo xám kia trầm giọng nói hắn dĩ nhiên chính là mộ dung bác hắn năm đó già chết lưu lại mộ dung phục tuổi còn nhỏ muốn trấn trụ mộ dung ra nội bộ đương nhiên phải có người biết hắn không chết cũng thuận tiện cùng hắn trao đổi tứ đại gia thần đứng đầu đặng bách xuyên chính là người này、chọn. Trưng cất môn giết. ma vâng đặng bách xuyên trầm giọng đáp lần này dạy dỗ mặc dù lớn nhưng đối với phục nhi chưa chắc không phải một chuyện tốt quá mức sôi do sôi nước không phải chuyện may mắn hắn sau khi trở về nhất định phải làm cho hắn biết dạy dỗ nghĩ lại tình ngộ mộ. mộ dung bác túc tiếng nói vâng thuộc h ạ hiểu lần này cũng là thuộc h ạ sai nhìn không ra lý đạo cường kia từ đầu đến cuối đều là đang cho công tử thiết hạ bấy giờ đặng bách xuyên này n ấ y tự trách nói cũng không thể trách ngươi lựa chọn của các ngươi vốn không sai chẳng qua là ai có thể biết lý đạo cường kia bằng chừng ấy tuổi lập tức có thực lực như vậy mộ dung bắc trong giọng nói nhiều một thở dài chi ý dường như sợ hãi than lại như là bất đắc dĩ đặng bách xuyên không biết nên nói cái gì cho phải quả thực ai có thể biết lý đạo cường thế mà mạnh như vậy tuổi quá trẻ vào chỗ liệt đỉnh tiêm cường giả đơn giản vượt quá lẽ thường liền lao ra chủ mộ dung bắc đều không làm gì được hắn r ộ n g rãi tống quốc trước mắt đã biết không có một vị có thể sánh vai người toàn bộ thiên hạ ở giữa đã biết chỉ sợ cũng chỉ có vị tiêm mới minh giáo giáo chủ có thể so với vai tốt các ngươi chuẩn bị vận chuyển đi mau sớm giải quyết chuyện này mộ dung bắc phân phò nói vâng đặng bách xuyên trầm giọng nói có mộ rung bắc tại h ắ n đương nhiên sẽ không lo lắng khoản bạc này xảy ra vấn đề đương nhiên mộ rung bắc không thể bại lộ cho nên nên làm chuẩn bị một cái không thể bớt mộ rung bắc chỉ có thể ở trong bóng tối uy hiếp bảo vệ mộ rung gia chủ tiền động tĩnh tự nhiên đưa đến động tĩnh rất lớn xem kịch vui rất nhiều ngoài sáng trong tối có ý tưởng không ít mà có thể có ý tưởng tự nhiên thực lực phi phạm tại rất nhiều ánh mắt còn nhìn chăm chăm mộ rung gia chủ tiền bản thân bắt đầu làm chuẩn bị thời điểm một chi đội xe đã bước lên lộ trình sau một ngày trên đường đi đến kinh châu hắc long trại đội xe này nhân số không nhiều lắm hơn trăm người mà thôi xe ngựa mười mấy chiếc tốc độ của bọn họ rất nhanh giống như thời gian rất gấp đông nhiên trước đoàn xe mới nhiều mười mấy người một người cầm đầu sắc mặt hư liếc anh tuấn cầm trong tay s n g hoàn một luồng tà khí bộc lộ nhìn đội xe này sắc mặt đ ạ i hỉ ha ha ha được lắm mộ rung ra quả nhiên ra tư phong phú người khác đều nghĩ đến đám các ngươi còn đang trụ tiền nhìn trong trọ c y ế n tử ổ lại không biết các ngươi đã sơ n g có đầy đủ tiền lưu lại bên ngoài y ế n tử ổ nếu không phải chúng ta tỉ mỉ lưu lại một tay tại cái này đúng là bị các ngươi chạy trốn đội xe phía trước nhất đã dịch dung đặng bách xuyên ánh mắt h ư n g tụ đưa tay ra hiệu đội xe chuẩy đối địch tiến lên một bước trầm dọng quát người của ma môn có chút kiến thức người cầm đầu kia giống như không có một chút che giấu ý tứ tự tin cười nói đặng bách xuyên thấy này trong lòng hiểu đối phương đây là muốn đem bọn họ đều lưu tại nơi này trong lòng ngưng trọng nhưng cũng không sợ mắt nhìn xong hoàng kia suy đoán nói các hạ thế nhưng là âm quý phái biên bất phụ không tệ có nhãn lực người của mộ dung gia quả nhiên có kiến thức người kêu lại là cười to vài tiếng hắn giống như cũng không nóng nảy vào thủ p h ả n phất mèo hí con chuột các hạ thật muốn cùng mộ dung gia ta là địch đặng bách xuyên nói với giọng lạnh lùng vì địch lại như thế nào đừng nói mộ dung phục không có ở đây q u i nhiên thấy những người này thân ảnh nhanh đến biên bất phụ không còn làm trễ lại thời gian khoa trương cười một tiếng đầu tiên xuất thủ giết một tên cũng không để lại chỉ chốc lát biên bất phụ miệng phun màu tươi bay ngược trở lui sắc mặt hoảng sợ lập tức nửa điểm không dám dừng lại chật vật nhanh chóng trốn về phương xa mộ dung b ắ c thân ảnh lại ẩn vào trong bóng tối lạnh lùng mắt nhìn biên bất phụ thoát đi thân ảnh h ư lạnh một tiếng bình phục lại sát ý ma môn thế lực khổng lồ không nên quá trải qua tội tương h lai cũng có có thể trở thành trợ lực rất nhanh đi theo biên bất phụ đến những người kia không còn một ngống toàn bộ bị g i ế t g i ế t hết người đặng bách xuyên hạ lệnh tiếp tục đi đến hơn trăm dặm bên ngoài biên bất phụ chịu đựng thương thế một hơi chạy ra hơn trăm dặm trong lòng hoảng sợ còn không có biến mất thấy người kia không có đổi đến mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là sợ không thôi thực lực của người kia quá mạnh trong mắt hắn gần như không thể so sánh sư t h hắn trưởng môn âm quy phái trúc ngọc n g h i ê n g kém nhất thời không sẵn sàng phía dưới trực tiếp bị trọng thương hắn có thể chạy trốn tuyệt đối là văn hạnh chỉ sợ còn cùng đối phương cố ý tha hắn một mạng có liên quan trung điệp thở hồn hển m ấ y cái lại có chút t o á n hận mộ dung ra chỗ nào mời đến người mạnh như vậy đáng chết cắn răng đơn giản sửa sang lại thương thế tìm địa phương cho trong phái phát tin tức hắn nhiệm vụ thất bại còn phát hiện mộ dung ra nhiều một vị đỉnh tiêm cường giả nhất định lập tức chuyển đi lên đặng bách xuyên dẫn đầu đội xe sau đó trên đường đi vẫn duy trì tốc độ nhanh nhất còn tốt mặc dù nhìn chằm khoản bạc này không ít người nhưng những tồn tại này hoặc là còn nhìn chằm chằm biến tử ở hoặc là càng nhiều lại là thời gian quá ngắn không kịp phản ứng đến dù sao giống ma môn âm q u ý phái mạnh mẽ như vậy nhiều chỗ phái ra cường g i ả tông sư c h ặ ả lại lại ăn tướng khó coi không hề cố kỵ tồn tại quá ít cho nên sau năm ngày đặng bách xuyên bọn họ ngày đem đi đường dưới rốt cuộc đến kinh châu địa giới đến nơi này đặng bách xuyên cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra nghiêm trình mà nói nơi này là địa bàn của h ắ c long trại cho dù h ắ c long trại thời gian quật khởi rất ngắn nhưng lấy thực lực muốn tại kinh châu địa giới cướp đi khoản bậc này đồng thời rời đi dám làm, lại có thể làm được tồn hắn không cảm thấy ai sẽ như vậy không công an cùng nhau làm mất lòng lý đạo cường cùng mộ dung ra cho nên có thể dễ dàng một chút cũng không có ngoài dự liệu của hắn đội xe vừa đến kinh châu địa giới lý đạo cường lập tức nhận được tin tức mừng rỡ trong lòng nhưng cũng không có quá mức biểu hiện ra chẳng qua là khiến người ta thời khắc nhìn chằm chằm hắn cũng không thấy đến độ đến kinh châu địa giới khoản bạc này còn có thể bay cho dù là mộ dung bắc hiện tại đ ổ i ý khoản bạc này hắn cũng ăn chắc ai cũng ăn không được bởi vậy chút này thời gian hắn còn có thể nhị được lúc này đặng bách xuyên hạ lệnh tốc độ chậm t r ư ớ ít đồng thời đem bọn họ đến tin tức chủ động tuyên truyền đi ra lập tức đưa đến kinh châu địa giới các phe chú ý đương nhiên những n à y chú ý là bình thường tò mò xem náo nhiệt không phải tham lam chủ yếu là không dám không nói mộ dung ra lực lượng tại kinh châu địa giới để mắt đến lý đạo cường tiền đó là muốn chết mà thôi trong h á c long trại biết được đặng bách xuyên tốc độ của bọn họ chậm chút ít còn làm cho mọi người đều biết lý đạo cường c h ậ m tư một chút liền nợ nụ cười đây là lo lắng h ắ n đổi ý cho nên làm cho tất cả mọi người đều biết dù sao hắn tuy là cường đạo nhưng luôn luôn nói chính mình giữ chữ tín đặng bách xuyên đây là tại làm nhiều một tay chuẩn bị hắn cũng không để ý giao tiền là được một ngày nào đó danh dự của hắn sẽ để cho người trong thiên hạ đều tin lại là hơn hai ngày thời gian sau đội xe đi đến h ắ c long trại bên ngoài lý đạo cường mang theo mộ dung phục cùng đi ra sơn trại đại môn đặng huynh đệ đến lý đạo cường s a i bước hào sảng cười nói đặng bách xuyên sớm đã đi dịch dùng nụ cười trên mặt đầu tiên là đối với mộ dung phục thi lễ một cái mới đúng lý đạo cường nghiêm mặt nói một nghìn năm trăm tám mươi ba vạn lựa bạc một phần không thiếu ừng đoạn đường này vất vả lý đạo cường hài lòng nói ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua một cái phương hướng sau đó một ánh mắt người của hát long trại bắt đầu tiếp thu bạn tiếp xuống tất cả mọi người không nói chuyện Chờ nhận lợi tiếp kết quả. mộ t lát s a u Lý n g minh l đặng minh đệ hôm nay chúng ta nhất định phải nâng ly một phen lý đạo cường lúc này cười nói mộ dung phục chính tâm đau nào có tâm tư nâng ly liền chuẩn bị cự tuyệt tuyển chuyển đặng bách xuyên lại trực tiếp mở miệng đáp ứng vậy xin đa tại đại đ ư ờ n g gia còn đãi mộ dung phục đứng mày nhưng không nói thêm gì nữa gật đầu bày tỏ đồng ý lý đạo cường lại cười vài tiếng đ ố n g nhiên ra tay trên người mộ dung phục điểm mấy lần trốn thoát hắn bị phong ấn huyệt đạo kinh mạch mộ dung phục và đặng bách xuyên đều hoàn toàn yên tâm hành động như vậy đã nói lên lý đạo cường đích thật là muốn thả bọn họ mộ dung minh ngươi cùng đặng huynh đệ bọn họ nghỉ ngơi trước m ộ t hai buổi tối chúng ta nâng ly lý đạo cường nở nụ cười hào sàn nói ừ m mộ dung phục ứng tiếng lý đạo cường bắt đầu ăn bài bạc nhập kho còn có tiếp đãi đặng bách xuyên bọn họ nghỉ ngơi vân vân lại phân phó mấy câu để đám người bận rộn lý đạo cường lặng lẽ đi đến trong một gian mật th c á i h đ ế n g ầ n vạn 2.400 đ i ể m c ư ờ n g đạo, v u i một ừ n nén. Long tượng bàn nhược công tầng g khó rốt c 10, u c có h hành. ể luyện t cấp 71, c độ cường giả tuyệt thế đánh với mộ dung phục một trận sau hơn 100 vạn đinh điện sau khi đột phá 468 vạn lang t ố i tư giao lên 200 vạn mộ dung ra 1.583 vạn hơn nữa những ngày này lần lượt gia nhập h ắ c long trại bao gồm một vị cấp độ thứ nhất cao thủ thiên tiên cùng phương diện khác linh linh thoái thoái tổng cộng đạt đến 2.400 vạn trái phải điểm cường đạo long tượng bàn nhược công tầng m ộ cần h a triệu điểm cường đạo lúc trước liền xài phí hết sáu trăm vạn trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực đang tu luyện bây giờ còn cần hơn mười tám triệu điểm cường đạo liếc mắt nhìn chằm chằm hơi chuyển động ý nghĩ một chút điểm h ạ lập tức trong cơ thể lý đạo cường xuất hiện một luồng lực lượng mạnh mẽ long tượng bàn ngược công tầng mười đủ loại huyền bí cũng lập tức xuất hiện trực tiếp lái cố lực lượng kia tu luyện tầng mười mỗi một hô hấp tầng mười đều đi đến một b ứ ớ c dài chân nguyên huyết nguyên thậm chí lực lượng tinh thần nhanh chóng tăng trưởng ba thỉnh thoảng xã hội tương hô y tổn hỗ trợ lẫn nhau ngoại giới cũng đưa đến một trận hơi nhỏ ba động trong ánh sáng màu vàng long lâm giống minh em thanh càng v ă n r ộ i giống như một cái long tượng trưởng thành bước vào thành t h ủ kỳ chẳng qua bởi vì đối với ngoại giới linh khí cần thiết không lớn tăng thêm có mật thất che đ ậ y cho nên không có đưa đến động t ĩ n h lớn chỉ có đứng ở ngoài mật thất mới có thể cảm thấy trong đó như có một cái hồng hoang cự thú ngay tại trầm dãi thất tình loại đó sức mạnh khủng bố hình như có thể dung chuyển hết thảy t r ừ n g nửa canh giờ đi qua rốt cuộc lần này bay vọt kết thúc tất cả khí tức nhanh chóng nội liễm hoàn mỹ thu cùng trong bóng người kia cặp mắt mở ra một đạo cực kỳ thuần túy kim mang l o a lên có được lực lượng vô tận tựa như vô kiên bất tội vô kiên bất ph cánh tay vừa nhấc hơi trở bên trên c h â n lực trong không khí chính là một trận oanh minh trên mặt lý đạo cường hiện lên một mỉm cười long tượng bàn nhược công tầng một ư ơ i song lực lượng vô tận chấn áp hết thảy đây chính là long tượng bàn nhược công tầng một ư ơ i thành tựu i về sau trong lòng hắn dâng lên cảng m ộ đương nhiên tầng m ộ ư ơ i long tượng bàn nhược công khẳng định không đạt được trình độ chấn áp hết thảy nhưng công pháp này theo đuổi chính là như vậy tinh khí thần ba lực hợp nhất lấy vượt xa bình thường trí tuệ khống chế sức mạnh vô thượng lúc này không tính là trời sinh chính thần cũng không có lợi hại gì võ học h ắ n cũng là một vị hàng thật giá thật đỉnh tiêm cường giả đây chính là lòng tượng bàn ngược công tầng mười cường đại đ ỉ n h tiêm cường giả cấp độ bên trong ưu thế tuyệt đối lực lượng để người tu luyện vẹn vẹn dựa vào môn thần công này chính là tuyệt đối cấp độ đ ỉ n h tiêm mà nếu như hơn nữa trời sinh chiến thần lý đạo cường trong lòng lõe lên một g i ã vọng một chút cường giả tuyệt thế cũng chưa chắc không thể chống đối trong tông sư c h i cảnh lẫn nhau tranh lệch rất lớn cường giả tông sư đỉnh tiêm cường giả cường giả tuyệt thế đây chính là ba cái cấp độ phía trên hẳn là còn có một cái cấp độ chẳng qua lý đạo cường bởi vì hắn vào tông sư tri cảnh thời gian quá ngắn hiểu còn không nhiều chỉ chút này hay là những ngày này hiểu hoàn thiện chỉ đoán đo không có bất ngờ gì xảy ra chính là đối với ứng long giống bản nhược công tầng m ộ ư ơ i hai cấp độ cường g i ả tuyệt thế tên như ý nghĩa có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của nó mỗi một vị đều là đủ để chấn áp quốc vận tồn tại võ đăng trương tam phong được vinh dự minh quốc người thứ nhất có thụ đại minh triều đình truy phủng hoàng thương bị tống quốc phong làm đại tống quốc sư địa vị siêu nhiên tán nhân linh đạo kỳ cao câu ly dịch kiếm đại sư vân vân đây đều là được công nhận là cường g i ả tuyệt thế tồn tại trừ bọ bị công nhận còn có không ít ít nhất trong lòng lý đạo cường bọn họ cũng đều là cường già tuyệt thế minh quốc thiết đảm thân lợi toàn chân giáo vương chủng dương Lúc từ o Trong loại à này, là n thịnh hiên, linh nam tống vân vân. hôn luận cường không phần lớn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, đang ẩn nút thạch khuyết thế tuyệt thế ít. mặt thôi. chi phải Chỉ có giới giả điều bởi đều vì đủ nay về sau không có bất ngờ gì xảy ra hắn cũng là một thành viên trong đó mặc dù công lực của hắn còn chưa đến có thể tăng thêm trời sinh chiến thần phải là có tư cách gia nhập trong đó lý đạo cường trong lòng rất tự tin cường giả tuyệt thế âm thầm thì thầm một câu toàn thân hào hùng đại phát t h này về sau hắn không cần lại bận tâm nhiều như vậy có thể để cho hắn kiên kỵ cũng không có bao nhiêu ở thế giới này vùng vẫy cố gắng gần ba năm thời gian rốt cuộc xem như miễn cưỡng đứng ở đỉnh phong cấp độ trong lúc nhất thời còn có chút cảm xúc phức tạp sau một lát cười cười thở dài ra một hơi bình phục lại chập trùng tầm tình đường còn xa chưa đến cuối long tượng bàn nhược công còn có tầng một ư ơ i một tầng m ộ ư ơ i hai hắn hẳn là chẳng qua là bước đầu đi vào cấp độ t u y ệ thế t không có bất ngờ gì xảy ra thế giới này còn có không ít cường giả có thể đánh bại hắn không thể khinh thường càng không thể lười biếng tâm thần châm xuống nhìn về phía đại cường đạo hệ thống không có gì thay đổi hắn đi xác định long tượng bàn nhược ô n g tầng m ư ơ i một cần thiết một điểm ngoại ý muốn cũng không có cần một trăm hai mươi lăm triệu điểm cường đạo là tầng 10 gấp 5 lần. mặc dù đã sớm có trong lòng chuẩn bị nhưng lúc này vẫn là không nhịn được khỏe mắt nhảy rất dài bông tiếng thở dài hoàn toàn chặt đứt trong thời gian ngắn tu luyện thành tầng mười một ý nghĩ về sau cần một chút xíu tích lũy tư sản sinh hoạt còn muốn một đợt mập trừ phi tìm được ăn vạn ba ngàn lớn như vậy dê béo cơ hội lớn như vậy dê béo sẽ không quá nhiều mỗi một cái đều dính lũ rất rộng không phải đơn giản có thể ăn cho dù lấy thực lực bây giờ của hắn cũng rất khó cho nên không thể đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hay là đàng hoàng góp nhặt gia nghiệp bây giờ đến về phần ă m đại dê béo cơ hội chỉ có thể chậm g ã i chờ cơ hội nghĩ một lát đứng dậy đi ra ngoài mật thất cửa đã mở ra lý đạo cường thân ảnh xuất hiện cùng dĩ vãng so ra không hề khác gì nhau đây cũng là trời sinh chiến thần chỗ cường đại đối với k h í tức bản thân k h ô n g chế hoàn mỹ đến cực điểm mặc dù hắn lại mạnh mẽ rất nhiều nhưng chỉ cần hắn không biểu hiện ra đến sẽ không có người có thể nhìn ra được hắn mạnh lên không phải hắn muốn cố ý giấu nghề mà là không có cơ hội biểu hiện đây cũng là không cần thiết trực tiếp tuyên truyền chính mình cường đại cỡ nào một bên khác hát long trại trong một gian phòng mộ dung phục cùng đặng bách xuyên đang nói chuyện với nhau đặng đại ca lần này vất vả ngơi mộ dung phục trong giọng nói nhiều một ý cảm kích công tử nghiêm trọng đây đều là thuộc hạ phải làm đặng bách xuyên lập tức ôm q u y ề nói n vẻ mặt vô cùng kiên định mộ dung phục trong lòng ấm áp bắt đầu hỏi thăm lần này vận chuyển bạc trước sau chuyện xảy ra đặng bách xuyên kỹ càng nói ra chờ hắn nói xong mộ dung phục lạnh g i ọ n g một tiếng nói với giọng tức giận được lắm ma môn lần này mộ dung ra nhớ kỹ đặng bách xuyên gật đầu bày tỏ đồng ý lập tức mộ dung phục lại cau mày hiếu kỳ nói vị tiền bối ra tay giúp chúng ta kia không để lại bất kỳ đầu mối gì sao không có hắn đến lui không thấy tăm hơi làm biên bất phụ bị thương nặng về sau liền trực tiếp đi thuộc hạ cũng hỏi thăm qua, đối phương không nói gì. đ ặ n g bách xuyên vẻ mặt thành thật nói bất kỳ lời nói dối cũng sẽ có sơ hở nói được càng nhiều sơ hở thì càng nhiều kể từ đó còn không bằng nói thẳng cái gì cũng không biết mặc cho bản thân mộ dung phục đi đoán quả nhiên mộ dung phục không có bất kỳ cái gì hoài nghi âm thầm suy nghĩ rốt cuộc là người nào vậy mà lại như vậy trợ giúp mộ dung ra chẳng lẽ là minh quốc bên kia trí nhánh không đúng cùng bên kia lui đến những năm này mất đi một chút thống chi bên kia cũng không có cường g i ả đứng đầu như vậy mới phải nghĩ một lát vẫn là không có kết quả chỉ có thể tạm thời bông xuống sau này lại tìm cơ hội hiểu mà thôi c ư ờ n giao g hảo ư v ậ hắn sau này chúng ta rất có thể mời hắn hỗ trợ cường giả như vậy cho dù lấy rất nhiều tiền tài mời hắn cũng cực lớn đăng giá mộ dung phục sắc mặt cứng đờ bất quá trong lòng chỉ lớn hay là đẻ xuống kiêu ngạo không t â m lòng t h ở sâu gật đầu nói ta hiểu được ta hiểu đặng bách xuyên lộ ra một chút n ở nụ cười trong lòng ă n ủi hắn biết rõ người trẻ tuổi ngạo khí nhưng có thể nhịn người bình thường không thể nhịn đây mới phải là làm đại sự phong phạm ban đêm lý đạo cường mở tiệc chiêu đ á i mộ dung phục và đặng bách xuyên còn có đinh điện tiếp khách lần này mộ dung phục cùng mấy ngày trước hoàn toàn khác biệt giống như mâu thuẫn gì cũng không phát sinh qua cùng lý đạo cường còn có đinh điện chuyện trò vui vẻ để lý đạo cường cùng đinh điện đều là một trận kinh dị cùng hắn tâm tình đến gần sau hai canh giờ tiệc rượu mới tán đi mộ dung phục và đặng bách xuyên đi nghỉ ngơi vị mộ dung công tử này thật đúng là không phải chuyện đ ù a đinh điện có chút thở dài nói lý đạo cường gật đầu mộ dung phục quả thực coi là nhân tài chẳng qua trung pi là kính hoa thủy n g u y ệ t mà thôi cho dù thế giới này càng thêm h ỗ n loạn kiến quốc cơ hội giống như cũng rất nhiều nhưng hắn tuyệt không nhìn kỹ mộ dung phục không gì khác năng lực cùng phương diện tính cách nguyên nhân đương nhiên những này chuyện không liên quan đến hắn hắn sẽ không đi quan tâm hắn sẽ chỉ suy nghĩ từ trên người đạt được cái gì đúng nghe nói ngươi cùng địch vân rất thân cận đông nhiên lý đạo cường giống như là nghĩ đến điều gì l ạ n hắn n h ạ biết rõ bất kỳ người đàn ông nào đối mặt chuyện như vậy cũng sẽ không chủ quan mà lý đạo cường có thể để cho địch vân lưu lại hát long trại đồng thời chờ hắn không tệ đã rất khiến đinh điện rất ngạc nhiên tự nhiên không thể để cho lý đạo cường hiểu lầm những này hắn đều rất có phân tích lý đạo cường hiệu đinh điện lo lắng đây cũng là hắn rất thích đinh điện mặc khác tính cách chính trực nhưng rất có phân t ứ c biết b ả n phận hắn chỉ thích như vậy nhân tài lúc này cười một tiếng thản nhiên nói không cần suy nghĩ quá nhiều địch v â n tính cách thật là không tệ cho nên ta đem hắn lưu lại h á c long trại hắn cũng là nhân tài ngươi có thể giáo dục hắn ta rất yên tâm cũng có thể để thích phương yên tâm ta tin tưởng ngươi nhất định có thể để sau nay hắn trở thành ta h á c long trại một thành viên đại tướng đinh điện nghe xong sướng sở có chút không xác định trong lời nói thật giả chương bảy mươi hai bắt hiểu sinh lý đạo cường lời nói mới dễ nghe điểm là rộng lượng lòng dạ rộng lớn khó nghe chút nói đó chính là bồi dưỡng tình địch trên đời có mấy nam nhân có thể làm được điểm này cho nên hắn cũng không thể xác định lý đạo cường nói những lời kia rốt cuộc thật hay giả không phải là cố ý ngược lại nói a đại đương g i a ý của ngươi là đinh điện cẩn thận hỏi một câu muốn nói lại thôi lý đạo cường nhìn hắn mắt khẽ cười nói không cần suy nghĩ quá nhiều ta chẳng qua là tự tin mà thôi một luồng mãnh liệt cường thế ba khí c h ẳ n ngập giống như đang minh xác nói cho đinh điện coi như tình địch của hắn trưởng thành lại có thể thế nào hết hệ tất cả đều còn tại hắn nắm giữ đinh điện nhìn nhất thời không biết nên nói cái gì lý đạo cường tiếp tục nói ta nội bộ hắc long trại cũng để ý công bình học tập võ công gì đều cần công lao hoặc là bạc ta muốn ngươi đem thần chiếu kinh truyền thụ đ ị c h vân hắn hiện tại khẳng định là không trả nổi bạc cho nên số tiền này ta đến giúp hắn thanh toán đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt dù sao thần chiếu kinh là thần công của ngươi ta cũng không thể cưỡng ép để ngươi truyền thụ cho đ ị c h vân ngươi đừng nói trước ta nói xong ngươi lại nói thấy đinh điện muốn nói cái gì lý đạo cường trực tiếp đánh gãy nói tiếp ta chẳng qua là muốn đem hết thầy đều đã nói ra mà thôi ngươi không cần có lo lắng cấp bậc tông sư thần công ta cũng chia là bốn cái cấp độ công pháp và võ pháp thần chiếu kinh ta đem nó liệt vào cấp độ thứ hai trong công pháp giá trị hai trăm vạn lượt bạc nếu ngươi đồng ý số tiền này cũng là nhất định phải cho ngươi không cần trả lời ngay ta ngươi có thể suy tính một đoạn thời gian lại nói hắc long trại võ viện là mặt hướng trong trại tất cả mọi người chỉ cần có bạc là có thể từ đó đổi lấy võ học võ học phân làm hai loại công pháp và võ pháp võ pháp chính là võ kỹ loại hình ngoại công hậu tiên tiên thiên võ học lý đạo cường đều phân làm bốn cái cấp độ trong cùng cấp độ công pháp giá tiền là võ pháp gấp hai dù sao công pháp mới là căn bản công pháp từ hậu tiên đến tiên t i ê n giá tiền theo thứ tự là mười lượng hai mươi lượng năm mươi lượng một trăm lượng một vạn lượng hai vạn lượng năm vạn lượng mười vạn lượng cấp độ tông sư trước kia quá ít lý đạo cường sẽ không có ghi rõ hiện tại cũng coi là ghi rõ một trăm vạn lượng hai trăm vạn lượng năm trăm vạn lượng mười triệu lượng đinh đ i ể n nghe xong lý đạo cường nhất thời có chút trầm mặc truyền thụ địch vân thần chiếu kinh đây không phải chuyện nhỏ hắn mặc dù nhìn kỹ địch vân nhưng cũng còn chưa đến một bước kia trầm mặc chân thành nói ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ ừng lý đạo cường ứ n tiếng sẽ không có nói thêm nữa phương diện này đối đãi khác biệt thuộc h ạ muốn có khác biệt thái độ phương pháp vậy nếu huyết đao láo tổ hắn có thể trực tiếp n ử a uy hiếp để giao ra huyết đao kinh nhưng đối với đinh điện thuộc hạ đáng tin cậy như vậy vẫn lấy thu trái tim loại phương pháp này tốt nhất nói trắng ra là huyết đao láo tổ người như vậy không đáng tín nhiệm bọn họ chỉ tin tưởng mạnh được yếu thua uy áp bọn họ để bọn họ e ngại mới là phương pháp tốt nhất về phần đinh điện cuối cùng có thể đáp ứng hay không hắn cũng không hoài nghi vấn đề này vật họp theo loài người đi theo bầy n sự, sự thật tại ắ c long mạnh như trại v chứng minh cảm giác của hắn là đúng một phen thời gian dài trao đổi về sau lý đạo cường có chút bất đắc dĩ hắn mới vừa vặn cao hứng chưa dùng xước thích phương lại không được đương nhiên hắn cũng không trở thành như vậy quái thích phương mặc dù nữ nhân sức thừa nhận rất mạnh nhưng thích phương cùng tu v i lý đạo cường tranh lệnh q u á xa không có biện pháp húng chi đây là thân là nam nhân tự hào sao có thể quái nữ nhân cho nên nằm trên giường ô m thích phương mềm mại thân thể lý đạo cường tầm tư trôi giặt đến địa phương khác hẳn là tìm mấy cái nữ nhân nhất là võ công cao cường nữ nhân đơn thuần võ công cao còn không được còn muốn có thể được đại cường đạo hệ thống định giá nhập phẩm nữ tử từ đó mới có thể một mũi tên trùng mây chim kinh châu hoặc là phụ cận kinh châu có nữ tử như vậy sao vẫn là nên bọn thủ hạ nhiều cố gắng tìm xem tốt vơi vặn tiếp xuống là lớn cất bước phát triển hắc long trại thế lực thời điểm một đêm trôi qua sáng ngày thứ hai lý đạo cường cùng đinh điện tự mình đưa mộ dung phục đám người rời đi một phen giữ lại về sau mộ dung phục đám người cáo từ rời khỏi hắc long trại lý đạo cường nhìn bóng lưng hắn còn có chút không bỏ lớn như thế phỉ ngư thật là quá ít ai chẳng qua hắn cũng không nhiều thất vọng hắn cùng mộ dung g i a không thiếu liên hệ lời nói mộ dung phục liên lụy mấy cái kia ngộ tử hẳn là đủ bị đại cường đạo hệ thống định giá nhập phẩm nữ tử đi lý đạo cường âm thầm suy tư liền đã xác định, khẳng định là đủ. nhưng hắn không đ ổ i hiện tại chủ yếu chuyện hay là phát triển h ắ c long trại về phần mấy cái kia m ộ i tử luôn luôn có cơ hội mộ dung phục rời khỏi h ắ c long trại tự nhiên lại là trên giang hồ đưa đến một trận đề tài nói chuyện đủ loại giải thích đều có duy nhất không thay đổi chính là càng phụ trợ uy danh của lý đạo cường sau đó mộ dung phục chọn lựa một loạt biện pháp ứng đối tạm thời không đề cập h ắ c long trại lập tức ban bố có chút tin tức chấn động đưa đến một trận sóng nhiệt lý đạo cường hạ lệnh đối mặt toàn bộ thiên hạ mở rộng sân môn chiêu mộ cao thủ chỉ cần đạt đến tiên thiên tri cảnh hoặc là người có thành thạo một nghề đều có thể đi đến gia nhập hát long trại bất luận chính tả từ nay về sau đều chịu hắn che chở làm như thế tất nhiên là đưa đến chính ma tà lục lâm các loại nói g ã y mắt rất nhanh chủ lưu dư luận bên trong chính là một mảnh tiếng mắng dù sao tại chính đạo trong mắt lý đạo cường đây quả thực là muốn đem hắc long trại biến thành một cái ma quật bọn họ đương nhiên không thích cái khác các đạo xem kịch vui có càng nhiều lại là cảnh giác lại một cái đoạt mối làm ăn đồng hành đến hay là như vậy khí thế h u n g hùng bọn họ đương nhiên không thể không cảnh giác trong hắc long trại lý đạo cường hoàn toàn không thèm để ý những tiếng mắng kia cùng cái khác các loại ánh mắt tu luyện thành long tượng bàn nhược công tầng m ư ơ i hắn lo lắng đại giảm có thể để cho hắn nhượng bộ đã càng ngày càng ít có thể lớn cất bước phát triển một chút chính đạo t i ế n g mắng cùng cái khác các đạo cảnh giác mà thôi hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt chính đạo thực lực tuy mạnh nhưng khoảng cách chân chính đến thảo phạt hắn còn k é m xa hắn vừa không có làm cái gì người người đoán trách chuyện cái khác các đạo càng không cần phải nói năm b ẻ bảy mảng hắn hoàn toàn không sợ hùng tâm bừng bừng đối với toàn bộ thiên hạ ban bố chiêu hiền làm về sau lý đạo cường trừ hàng ngày tu luyện liền chuyên tâm phát triển lên h ấ t long trại hệ thống tình báo chiêu mộ nhân thủ đại bút đại bút bạc bắt đầu ra bên ngoài gắn lý đạo cường một chút cũng không đau lòng hắn bây giờ có mấy ngàn vạn l Đúng l trong bọn hát ú n g đ long ớ n mạnh Hắc trại thanh niên trai tráng nhân số liền đạt đến bốn người cái khác tình báo đội ngũ các nơi cứ điểm nhân số đạt đến hơn hai Còn thời ạ i n a n h h c gian g t ngắn Cao thủ t i như vậy có thể có thành quả này lý đạo cường vẫn tương đối hài lòng dù sao hắn là d g nghiệp bằng hai bàn tay trắng muốn xây dựng một thế lực khổng lồ là rất khó cần thời gian đây là bản thân hắn có thực lực đầy đủ đến chống đỡ có thể ở giai đoạn trước trực tiếp nhanh chóng phát triển nếu không giống thế lực của thời mỗi lần một bậc thang đều tuyệt đối là khó khăn trùng điệp làm không cẩn thận chính là sinh tử nguy cơ ngày nay lý đạo cường còn đắm chìm phát triển thế lực thời điểm một vị hắn hoàn toàn không có dự liệu đến người tìm được cửa hai mắt mang theo giống như, như thực chất uy n g h i ê m đánh giá đứng ở trước mặt mình thản nhiên tự nhiên thân ảnh trong cơ thể đối phương cái k i ê u mang theo huyền diệu khí tức chân nguyên để lý đạo cường cũng vì đó ghé mắt đó là một loại phản phất mang theo trí tuệ nhìn t ấ u hết thể khí tức người này cũng không đơn giản không nói đối phương thực lực t ô n g sư vẹn vẹn loại đó tính kê thương sinh trí tuệ vững vàng khí chất có thể khiến người ta vừa nhìn liền biết hắn không đơn giản các hạ là bách h i ể u sinh đánh giá mấy thức lý đạo cường bình tĩnh mở miệng nói cái này tự xưng bách h i ể u sinh cường giả công sư chủ động tìm đến cửa hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn đến bây giờ cũng không nửa điểm đầu mối đối phương tại sao tìm đến cửa chẳng qua danh hiệu này đủ để cho hắn coi trọng đúng là tại hạ đích thật là kêu cái tên này một thân màu trắng nho sĩ phục nam tử trung niên mỉm cười nói giang hồ bách hiệu sinh xưa nay thần bí bạn trại chủ d ự vào cái gì tin tưởng các hạ chính là cái tia chân chính bách hiệu sinh lý đạo cường lạnh nhật nói ha b á c trong lòng một chút nó nghĩ lý đạo cường trên mặt cũng lộ ra nụ cười khách khí nói hóa ra là như vậy vậy không biết các hạ tìm bàn g trại chủ thương lượng b á c hiểu h sinh nói thẳng chương bảy mươi ba thanh long hội mới nói lý đạo cường dôi tay ra bị người bình tĩnh nói b á thanh hiểu long hội m ở thế giới này hắn chẳng qua là linh linh tinh tinh nghe thấy một chút tin tức một cái núp trong bóng tối sâu không lường được thế lực to lớn còn lại cũng không biết nhưng ở thế giới trước hắn hay là hiểu một chút chẳng qua lập tức hắn cũng hoàn toàn cảm thấy hứng thú thanh long hội mang theo nghi hoặc nói nhỏ một tiếng lý đạo cường khẽ nhũ mày thản nhiên nói cái kia thần bí khó lường thanh long hội thanh long hội đối với người trong thiên hạ đích thật là thần bí khó lường nhưng đối với có một ít người lại cũng không là bí mật trại chủ bây giờ đúng là người như vậy b á t h i ể u sinh có ý riêng cười nói người như vậy hạ người gì lý đạo cường cười cười tựa như cảm thấy hứng thú nói thiên hạ đỉnh tiêm cường giả lòng ô m g trí lớn có đại p h á c h lực có lâu dài ánh mắt chân chính đại hào k i ệ t b á t h i ể u sinh nói với giọng trịnh trọng lý đạo cường trong lòng run lên ngắn ngủi mấy câu đã có thể nghe được một chút ý tứ thanh long hội này thật đúng là không đơn giản các ngươi nhìn bản trại chủ là người như vậy trầm ngâm một chút lý đạo cường phai nhạt tiếng nói chúng ta kể từ đạt được trại chủ tin tức về sau nghiêm túc quan sát trại chủ thời gian mấy tháng từ trại chủ là người tính cách phát triển hắc long trại hành vi chờ một chút các phương diện kết hợp đánh giá trại chủ đúng là người như vậy bác hiểu sinh chân thành nói thẳng thắn tựa như không nghĩ có bất kỳ che giấu gì lý đạo cường không thể phủ nhận quan sát hắn không có gì trong thiên hạ quan sát hắn tuyệt đối không chỉ một cái thanh long hội hơi trước mắt cười nhạt nói bản trại chủ coi như là các ngươi khen ta bác hiểu sinh nghe xong lý đạo cường trả lời như vậy trong lòng hơi kinh ngạc trả lời như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy một bên nhanh chóng suy đoán lấy lý đạo cường tính chân thực cách vừa đi theo lộ ra nụ cười ung dung nói tự nhiên là vậy kế tiếp lý đạo cường trong giọng nói mang theo một ít hiếu kỳ nói b á c hiệu h sinh trong lòng càng kinh ngạc lấy lý đạo cường n g h i ê n kỷ đ ỗ n g nhiên tiếp xúc đến thanh long hội bực này tồn tại bí ẩn hắn thế mà dễ dàng như thế bình tĩnh không sai hắn cảm thấy lý đạo cường chính là dễ dàng bình tĩnh chẳng lẽ trước kia h i ể u q u a thanh long hội trong lòng có một cái suy đoán nhưng hắn không thể xác định chẳng qua là càng cẩn thận nói tiếp xuống tại hạ liền cho trại chủ kỹ càng giới thiệu một chút thanh long hội như thế nào m ờ i lý đạo cường vớt cầm nói thanh long hội tồn tại đã thời gian mấy trăm năm kéo dài không suy ẩn n ú p ở dưới võ lâm trong giang hồ cũng có một chút nghe đồn nói một năm có ba trăm sáu mươi năm ngày thanh long hội liền có ba trăm sáu mươi năm cái phân đàn một năm có một ư ơ i hai tháng cho nên thanh long hội liền có m ộ ư ơ i hai cái đường những này cũng không sai đây chính là thanh long hội nói cho đúng đây là thanh long hội một phần mà có rất ít người biết thanh long hội chân chính bản chất cùng mục đích b ắ c h i ể u sinh chậm rãi mà nói âm thanh ngừng lại nhìn lý đạo cường nghiêm mặt nói như thế nào biết thanh long hội vì sao lấy cái tên này rất đơn giản tên như ý nghĩa thanh long hội thật ra là một cái bình đài Một cái thay t cái cho i h ê nhưng như ạ、e、nếu c như đúng như bách hiểu sinh nói như vậy thanh long hội là một cái bình đại đồng thời làm rất tốt nói như vậy tổ chức này có lẽ liền thật có thể được xưng là quái vật khổng lồ đối phương đến tìm hắn mục đích hắn cũng bước đầu có phỏng đoán bách hiểu sinh cảm thấy lý đạo cường trịnh trọng kinh ngạc trong lòng hài lòng không ít không có tiếp tục nói chuyện chờ lấy ly đạo cường chủ động mở miệng lý đạo cường cho hắn mặt mũi này có chút nghiêm túc thản nhiên nói được lắm thanh long hội nếu thật là như vậy vậy quả thực ngoài bạn trại chủ dự liệu thanh long hội chính là như vậy sẽ chúng có đầu dòng danh sưng bọn họ là thanh long hội chân chính chúa tể không có chia cao thấp có chẳng qua là hợp tác 12 đường, 365 cái phân đàn, đây đầu dưới trướng phân Thanh Long dòng, Long cái lực.、Mà、cái khác đầu dòng, mỗi vị long Thủ đô là một phương thế Th là Mà vị lý đạo cường trong lòng càng tò mò cùng mấy phần kiến kỵ không khỏi mở miệng hỏi muốn trở thành đầu rồng có điều kiện gì đầu tiên là cường giả tuyệt thế đây là căn bản nhất sau đó liền là có đại phách lực đại hào kiệt bắt hiểu sinh tuyệt không che giấu nói thẳng ra lý đạo cường trong lòng nhảy một cái cường giả tuyệt thế mỗi một vị long thủ đô là cường giả tuyệt thế kể từ đó thực lực của thanh long hội này liền thật sâu không lường được cũng có được quấy động thiên hạ thực lực thiết lập quy củ này người tuyệt đối là một cái có được đại phách lực bất thế kỳ tài cái gọi là có đại phách lực đại hào kiệt thật ra thì chính là cái gọi là kiêu hùng lợi dụng kiêu hùng gia tâm có chút cầu hội tụ như vậy tiêu hùng mỗi người theo như nhu cầu hợp tác cùng có lợi thanh long hội há lại sẽ không cường đại một cái cường g i ả tuyệt thế rất mạnh nhưng cuối cùng cũng có hạn mà mấy cái cường g i ả tuyệt thế hội tụ đến cùng nhau năng lượng không thể so sánh nổi thanh long hội có mấy vị đầu d ồ n g trong lòng một bên suy tư lý đạo cường một bên không khỏi mở miệng hỏi vấn đề này chỉ có chờ trại chủ trở thành đầu d ồ n g của thanh long hội mới có thể biết được b á c hiểu sinh cười nói đầu d ồ n g của thanh long hội ngươi đến mời bạn trại chủ gia nhập thanh long hội nhưng bản trại chủ thực lực còn không có đạt đến tuyệt thế liệt kê lý đạo cường bình tĩnh nói muốn trở thành đầu rồng của thanh long hội vốn là khó khăn trại chủ định tiêm cường giả thực lực quả thực còn kém một tầng chẳng qua thanh long hội một mực đang tìm có khả năng trở thành đầu rồng tồn tại thực lực tôn g sư đại hào kiệt là được thanh long hội có thể giúp bọn họ mau sớm trưởng thành cho đến trở thành rồng thực sự thủ b á c hiểu h sinh giọng nói chân thành nói lý đạo cường trong lòng lại là một tiếng tán thưởng lợi hại tìm thực lực tôn g sư tiêu hùng đây chính là thanh long hội trung tầng ngoại vi tồn tại mặc kệ những n à y tổng sư tiêu hùng có thể hay không trở thành cường giả tuyệt thế g i tâm của bọn họ đều sẽ để bọn họ thân cận thanh long hội duy trì thanh long hội trình độ nhất định trở thành thanh long hội xúc giác thủ đoạn cao cường thật đúng là một cái khổng lồ bình đại không có bất ngờ gì xảy ra thanh long thủ kia cùng thế lực dưới trường hắn chính là thanh long hội hạch tâm c ă n bản hắn tụ họp lấy cái khác đầu rồng còn có từng cái có được thực lực tông sư kiêu hùng đem thanh long hội xúc giác vươn vào đến toàn bộ thiên hạ đường xem cái này hình thức nhìn như so sánh lòng lèo nhưng chỉ cần còn có đầy đủ lợi ích các vị đầu rồng cùng tông sư khác kiêu hùng đều sẽ duy trì thanh long hội tồn tại thanh long thủ hạch tâm này các bản liền có thể có được gấp mấy lần ở thực lực bản thân lực ảnh hưởng gấp mấy lần cái khác cùng cấp độ thế lực sinh tổn lực Chỗ tốt không cần nói cũng biết đương nhiên có được tất có mất kể từ đó võ lâm chính đạo vương triều thế g i a nhằm vào thanh long hội nhất định sẽ gắt gao nhìn chằm chằm thanh long thủ đánh thanh long thủ không có thanh long hội rất có thể liền không có từ một phương diện khác nói đây cũng là thanh long hội hấp dẫn tiêu hùng địa phương an toàn nguy hiểm thấp chẳng qua nếu như hắn đoán không sai đầu d ò n g của thanh long hội tất nhiên không nhiều lắm nhiều lắm là mấy vị dù sao có cường giả tuyệt thế thực lực tiêu hùng toàn bộ thiên hạ cũng không có bao nhiêu càng trọng yếu hơn chính là thanh long hội cái này hình thức thành viên nhất định phải tinh chọn lấy nhỏ trọn chỉ có lợi ích cùng gia tâm mới là duy trì cái này bình đ á i chỗ căn bản nhất là đầu rồng nếu như đầu rồng không đúng như vậy thế lực này rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn hơn nữa nếu đầu rồng của thanh long hội này quá nhiều thực lực quá mạnh võ lâm chính đạo vương triều thế gia cũng sẽ không cho phép như vậy một cái đáng sợ quái vật khổng lồ tồn tại chỉ có tinh chọn lấy nhỏ c h ọ n chắc chắn đầu rồng không có vấn đề làm được đầy đủ bí ẩn thực lực cũng không có mạnh đến hoặc là biểu hiện ra thực lực không để cho võ lâm chính đạo vương triều thế gia liệu lĩnh muốn trực tiếp hủy diệt nó hơn nữa thanh long hội các vị đầu rồng không liên quan đến nhau lỏng lẻo đặc biệt hình thức thứ a n Long h hội ba có thể tiếp tục lẽ những k i a chân chính đại thế lực đều rõ ràng những thứ này không ảnh hưởng thanh long hội căn bản cho nên liền trực tiếp nói hắn lại nghĩ hiểu càng nhiều hẳn là không thể trong lòng nhanh chóng nghĩ đến những n à y lý đạo cường hơi trở mặc tụ nghĩa sảnh nhất thời an t ĩ n h lại bắt hiểu sinh cũng không có nóng n ả y tiên tinh chờ đối mặt chuyện thế này ai cũng sẽ suy nghĩ tỉ mỉ không kỳ quái về phần lý đạo cường có thể hay không gia nhập thanh long hội hắn rất có lòng tin bởi vì mấy tháng thời gian quan xem xét hơn nữa đối với chuyện trước kia t ì n h điều tra bọn họ dám khẳng định lý đạo cường giã tâm không nhỏ càng là cực kỳ tham tiền còn có chút háo sắc bây giờ còn tại phát triển mạnh hát long trại mặc dù trẻ tuổi cũng đã có được tiêu hùng chi tư người như vậy là sẽ không bỏ qua thanh long hội như vậy sân khấu một lát sau Lý Đạo c ư ờ nếu g miệng người bình tĩnh mở miệng các đ n bản trại chủ gia nhập Thanh Long n mời trại gia Hội, chủ ế như bản trại chủ đồng ý như vậy bản thanh r ạ i c ủ năng muốn gì? đạt được Lại cái bỏ r cái gì? ế u n ư như trại Thanh chủ đồng ý, như vậy、thanh、long hội đem trợ giúp hắc long trại nhanh chóng phát triển thực lực cái này trợ giúp bao gồm các phương diện chẳng qua là cần trại chủ bỏ ra cái giá tương ứng ví dụ như bạn bi tịch võ công ra tay v â n vân thanh long hội là một cái bình đài cần công bình giao dịch tin tưởng trại chủ có thể hiểu được về phần sau khi gia nhập cần bỏ ra cái gì trại chủ có thể yên tâm trại chủ cái gì cũng không cần thiết bỏ ra chẳng qua là nhiều một cái thanh long hội thân phận nhiều một cái cùng những cường giả khác giao dịch con đường b á t hiệu sinh giọng nói chắc chắn nói chương bảy mươi b ố quy củ thử một chút đầu d ồ n g đối với những người khác cũng không có mệnh lệnh quyền lực lý đạo cường nghi ngờ nói b á t hiệu sinh không kỳ quái vấn đề này khẳng định cười nói thanh long hội là một cái bình đài mọi người hợp tác giao dịch bình đài đầu d ồ n g cũng không thể mệnh lệnh thành viên khác giống lý đạo cường nhân vật như vậy muốn cho bọn họ nghe theo người khác mệnh lệnh cho dù cường giả tuyệt thế cũng không khả năng thanh long hội đương nhiên sẽ không quyết định quy củ như vậy cái kia đầu rồng có quyền gì lý đạo cường tò mò cái này cần trại chủ gia nhập thanh long hội về sau mới có thể biết được b á c h h i ể u sinh cười nói lý đạo cường âm thầm hư nhẹ một tiếng cũng không kỳ quay đối với một cái không phải người của thanh long hội b á c h h i ể u sinh đã nói được đủ nhiều không thể không nói nếu như b á c h h i ể u sinh nói đều là thật thanh long hội kia thật đúng là một cái địa phương tốt ít nhất hắn là so s i n h cần thích hợp hắn hơn chẳng qua bản trại chủ rõ ràng chuyện này bản trại chủ sẽ suy nghĩ tỉ mỉ có quyết định trước tiên báo cho các ngươi lý đạo cường chân thành nói vậy chúng ta tựu tùy lúc chờ trại chủ tin tức tốt bắt hiệu sinh gật đầu thi lễ nói、ừ. lý đạo cường từ chối cho ý kiến ứng tiếng trong kinh châu thành có một nhà tiền thị b ạ y trang nếu như trại chủ đã suy nghĩ kỹ tùy thời có thể lấy phái người đi thông báo một tiếng tại hạ trước hết cáo tử b á t hiểu sinh mỉm cười nói các hạ không nhiều lắm tại trong hắc long trại ta lưu lại hai ngày cũng tốt để lý m ẫ một tận tình địa chủ hữu nghị lý đạo cường khách khí giữ lại một chút không cần tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người ngày khác sẽ cùng trại chủ tâm tình b á t hiểu sinh lắc đầu cười nói vậy cũng tốt lý đạo cường gật đầu đông nhiên g ọ n nói vừa chuyển hỏi các hạ chuyện đều nói xong b á t hiểu sinh trong lòng s ữ n g sở có chút không hiểu ý của lý đạo cường nhưng vẫn là gật đầu nói nói xong trại chủ thế nhưng là có việc ừm đang có một chuyện lý đạo cường nghiêm nghị gật đầu nói trại chủ mới nói chỉ cần thanh long hội chúng ta có thể làm được tất sẽ không từ chối b á t hiểu sinh lập tức thả ra thiện ý lý đạo cường lộ ra nụ cười giống như đối với câu trả lời này có chút cao hứng chững t r ạ c đàng hoàng nói t r ă m huynh đệ ngươi xem chúng ta nơi này là chiếm núi làm vua sân trại ngươi đường này qua không ở lại sống s u ố t tiền sao bắt hiểu sinh chân chính sửng sốt một chút trong đôi mắt loe lên một mờ mịt lập tức trong lúc kinh ngạc mang theo chút ít vẻ mặt không thể tin nhìn về phía lý đạo cường tiền mãi lộ lúc này tình hình này hỏi một vị cường giả tông sư muốn mua đ ư ờ n g tiền đơn giản hoang đường kỳ văn cho dù lấy tâm tính của hắn kiến thức đều có chút hoài nghi chính mình nghe lầm hơi trước mắt bình phục trong lòng tâm tình b á t hiểu sinh chấn định cười nói trại chủ thế nhưng là nói đùa trăm huynh nói đùa ta chưa từng nói đùa đi ngang qua hắc long trại muốn lưu lại sống sót tiền đây là quy củ ta người này coi trọng nhất quy củ lý đạo cường giống như ở giữa bạn bè đàm tiếu đồng giản nói bắt hiểu sinh khỏe mắt n h y lên trong lòng chân thật xác định lý đạo cường nói không phải nói dẫn giờ khắc này không khỏi cảm giác quái dị nghĩ đến đánh giá bên trong đối với lý đạo cường nhất là cường địa một điểm tham tiền yêu tiền lý đạo cường này thật đúng là chết muốn tiền tham lam cũng không giống một người trẻ tuổi vị nào cường giả trẻ tuổi không phải nhiệt huyết sôi trào như thế nào trắng trợn như vậy yêu tiền nên nói thật không hổ là khăng khăng một mực làm cường đạo người sao vừa chuyển động ý nghĩ lại nghĩ đến địa phương khác lý đạo cường người này cũng không đơn giản đòi tiền có lẽ còn có cái khác dụng ý một bên suy tư còn vừa cố gắng duy trì mỉm cười nói trại chủ muốn bao nhiêu nói chuyện đến cái này cảm giác sâu sắc chính mình nghèo khó lý đạo cường tựa như càng cao hứng hào sảng nói ta chỗ này đều là công khai ghi giá trăm h i n h ngươi cũng biết thông sư ta tạm thời mua hai cái giá tiền bình thường cường giả tông sư một trăm vạn l ư ợ n g bạc đ ỉ n h tiêm cường giả hai trăm vạn l ư ợ n g bạc trăm h i n h ta còn không biết ngươi là cái nào cấp độ nói giống như ý thức được cái gì giống như là nói làm việc nhỏ đồng dạng nói trăm h i n h không cần chúng ta thử một chút b á c h h i ể u sinh không lo được c ố kia b a tay bất mãn cảm giác chỉ cảm thấy trong lòng run lên đột nhiên hắn phảng phất bị một cái manh thú để mắt đến lập tức lắc đầu khẳng định nói trại chủ tại hạ còn xa mới đến đỉnh tiêm cường giả liệt kê một trăm vạn lượng bạc tại hạ khẳng định sẽ mau chóng đưa đến hắn còn không xác định lý đạo cường chân thật d ụ ý nhưng hắn không muốn cùng đậu thủ một trăm vạn lượng hắn còn không để ở trong mắt cho nên hắn nguyện ý nhận liên thanh cùng lý đạo cường đ ắ p lên quan hệ tham tiền cường giả là bọn họ thích nhất cường giả một trong lý đạo cường nhìn bách h i ể u sinh nói đến một trăm vạn lượng lúc căn bản không coi vào đâu vẻ mặt cảm thấy chính là một trận hâm mộ tham lam lại là một đầu cá to béo không rất có thể là một con dê to béo đáng tiếc dính lựu quả lớn không thể động thủ làm thịt trên mặt cười nói trăm hình ngươi cũng không thể tự coi nhẹ mình trên giang hồ rất nhiều giải thích đều là giả chúng ta hay là thử một chút tốt con người ta coi trọng nhất thực sự cầu thị công bình giao dịch ta tuyệt đối sẽ không nhiều muốn ngươi một phân tiền thử một chút nói xong đã đứng dậy khi thế mênh mông phản phất đại dương mênh mông đống nhiên nổi giận sóng to gió lớn giống như thái sơn áp đỉnh hung hăng đập về phía bách h i ể u sinh bách h i ể u sinh biến sắc áp lực khủng bố đánh đến để hắn căn bản không kịp không nói gì được chân nguyên nhắc lên phản kháng về sau muốn mở miệng lần nữa cự tuyệt lý đạo cường lại ngang nhiên độc thủ vừa sải bước ra một nắm đấm đánh ra quả đấm này nhưng không có khí thế khủng bố kia dáng vẻ bình bình đạm đạm phản phất chính là một quyền bình thường nhưng giờ k h ắ c này bách hiểu sinh lại cặp mắt một sợ trong mắt hắn quả đấm kia đột nhiên liền đã chiếm cứ hắn tất cả tâm thần tất cả thị giác không thể ngăn cản không cách nào ngăn cản bản năng chân nguyên ngăn ở trước người đã thấy quả đấm kia hóa quyền thành trường tấm kia chân nguyên giống như căn bản không tồn tại bàn tay trực tiếp xuyên qua bắt lại cổ của hắn trong khoảnh khắc cảm giác ngạt thở đánh đến toàn thân tất cả lực lượng tàn đi trại trại chủ ngươi bách i ể u sinh sắc mặt bỏ bừng không thể tin nhìn đến gần tại lý đạo cường trước mắt khiếp sợ hắn bỗng nhiên ra tay với mình càng khiếp sợ thực lực của đối phương đỉnh tiêm đỉnh phong nhất cấp độ tuyệt đối có thực lực như vậy nếu không coi như hắn không am hiểu chiến đấu cũng quyết không về phần cứ như vậy bị một chiều bắt được về phần thực lực mạnh hơn hắn hiện tại không thể xác định một là đối phương n h â n kỷ thứ hai loại kia thực lực cho dù là hắn cũng không thể xác định trên mặt lý đạo cường còn mang theo đ ụ cười thấy bách hiểu sinh dáng vẻ hình như khá là đáng tiếc nói thật đúng là bình thường thực lực công sư nói xong bung lòng tay ra không có gì ngượng ngùng nói trăm hình ta chẳng qua là thử một chút thực lực của ngươi ngươi hẳn là sẽ không ngại à b á c hiểu h sinh miệng lớn hô hấp hai lần đè xuống kiếp sợ trong lòng cùng một l u ố g p h ấ n nộ m i ễ n cưỡng cười nói đương nhiên sẽ không trại chủ thực lực quả nhiên cao cường theo tại hạ nhìn chỉ sợ khoảng cách tuyệt thế chi cảnh cũng không xa trâm minh nói đùa cái gì tuyệt thế chi cảnh lý mũ còn kém xa lý đạo cường không thèm để ý nói đúng trâm minh n g ư ơ i cái kêu một trăm vạn l ư ợ n g bạc thế nào cho ta bắt hiểu sinh trong lòng buồn bực không thôi nhưng cũng chỉ có thể nói ta lập tức đi trong kinh châu thành điều tiền cho trại chủ vậy không được một tay giao tiền một tay đi đây là quy củ lý đạo cường lập tức lắc đầu kiên định nói b á c hiểu h sinh trong lòng thầm giận cũng n h ị n không được nữa bình tĩnh quy củ trò má đều là chính ngươi chế định quy củ nhưng địa thế còn mạnh hơn người chỉ có thể kiên nhẫn nói vậy làm phiền trại chủ phái người bắt ta tí n vật đi lấy một trăm linh vạn g bạc cái này tốt lý đạo cường lúc này đồng ý rất nhanh đinh điện tự thân xuất mã đi lấy một trăm linh vạn g bạc lý đạo cường lại là cùng bách hiểu sinh tại trong tụ nghĩa sành tiếp tục chuyện trò vui vẻ hơn một canh giờ sau đinh điện trở về mắt nhìn bách hiểu sinh đem một trăm vạn lượng ngân phiếu giao cho lý đạo cường lý đạo cường nhận lấy ngân phiếu tra xét một chút liền đối với bách hiểu sinh cười nói tốt già trẻ không đạt trăm linh có thể đi b á t h i ể u sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra lý đạo cường này cuối cùng không có trò gian gì đứng dậy ôm quyền thi lễ nói tại hạ cáo tử trại chủ chúng ta tùy thời đợi n g à i tin tức tốt ừng yên tâm đi lý đạo cường khách khí đáp b á t h i ể u sinh bước nhanh rời đi lý đạo cường cười cười đem ngân phiếu thu lại đại đương ra cái này đinh điện hơi tò mò mở miệng hỏi a không có gì một cái thú vị địa phương muốn mời chúng ta mà thôi không cần để ý lý đạo cường khép cười nói đinh điện nghe lý đạo cường tiểu nói này liền hiểu lý đạo cường không có đáp ứng cũng không muốn nhiều lời hắn không tiếp tục hỏi gật đầu nói mấy món chấp pháp đ ư ờ n g chuyện liền rời đi lý đạo cường nụ cười chậm rãi biến mất trong lòng hư lạnh một tiếng ở trước mặt ta giả vờ thần bí một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng suy nghĩ nhiều thanh long hội là một nơi tốt ít nhất với hắn mà nói là như vậy nhưng bây giờ tuyệt không phải hắn gia nhập thời điểm không nói trước hắn còn không hiểu rõ bách hiểu sinh nói thật hay giả chỉ nói mặc kệ là đ ổ i nữ nhân vẫn làm làm ăn hoặc là mua đồ các loại bất cứ chuyện gì dễ dàng đạt được đều tuyệt đối không có khó khăn đạt được bị chất quý húng chi thanh long hội như vậy một cái tiêu hùng tổ chức chỉ có bày tỏ cường đại hơn bọn họ mới có thể đối với càng nhượng bộ hơn càng đ ệ bụng hơn về phần trực tiếp triển lộ cấp độ tuyệt thế thực lực trở thành đầu rồng của thanh long hội cũng không phải là không thể được nhưng bây giờ thực lực hắc long trại căn cơ quá yếu hắn lại trở thành tên chẳng qua m ấ y tháng nghĩ trực tiếp trở thành đầu rồng khẳng định phải trải qua một phen khó khăn chắc trở hắn không cần thiết đi trải qua còn không bằng chờ thực lực mạnh trực tiếp nghiên ép huống hồ hắn hiện tại cũng kiên kỵ bị đám tiêu hùng kia tinh kế cấp độ cường giả tuyệt thế tiêu hùng đó cũng đều là một đám người tinh cùng bọn họ giao tiếp một chút cũng không thể khinh thường Thực lực hắc long trại căn cơ quá yếu khả năng này sẽ trở thành lực điểm của hắn bản thân hắn tại cấp độ tuyệt thế bên trong hẳn là cũng không mạnh không cần thiết hiện tại liền đi lục đục với nhau từng bước tính kế vẫn là câu nói kia chờ thực lực cường đại trực tiếp nghiền ép không tốt sao cho nên vẫn là từng bước từng bước đến tốt lắm không thể nóng nảy c h ầ m rãi lột l ô n g dê cũng là thật không tệ cũng tỉ như trong ngực một trăm vạn lựa ư bạc giống như là từ trên trời rớt xuống chủ động đưa đến cửa hắn tin tưởng có thanh long hội tại sau này chuyện như vậy hẳn là sẽ không thiếu mắt nhìn trong đại cường đạo hệ thống mới tăng một trăm vạn đạt đến hơn chín trăm vạn điểm cường đạo trong lòng thật sâu hiểu rõ một chút gánh nặng đường xa a hắn vẫn là vô cùng đặc biệt nghèo r á c h nước quá nghèo chương bảy mươi lăm đối với thanh quốc chuẩn bị cách xa h ắ c long trại một chỗ trong cung điện b á c hiểu h sinh có chút cung kính đứng ở một bóng người trước mặt tinh tế phải đi h ắ c long trại tất cả mọi chuyện đều nói một lần sau khi nghe xong đạo kia nhìn qua chẳng qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi thân ảnh cười ha ha được l à m lý đạo cường thực lực vượt quá dự liệu tính cách này đồng dạng cũng là thế mà còn hỏi ngươi muốn sống mạng tiền bắt hiểu sinh cũng là một trận cười khổ hơi thở dài bất đắc dĩ nói thuộc hạ cũng là lần đầu tiên gặp loại chuyện như vậy chẳng qua cường giả có nhiều trách nhiệm lý đạo cường tuổi quá trẻ lại như vậy yêu tiền phần này cố chớp cũng là cường giả thiết yếu t ố chức bóng người kia cười từ chối cho ý kiến c ư ờ i n h ạ t nói ngươi cho rằng thực lực lý đạo cường kia đạt đến tình trạng gì hắn lúc nào sẽ gia nhập thanh long hội ta b á c hiểu h sinh trầm n g â m một chút chân thành nói thực lực của hắn chỉ sợ khoảng cách cấp độ tư thế cũng chỉ có cách một con đường về phần lúc nào gia nhập thanh long hội sợ rằng phải chờ đến hắn thỏa mãn thỏa mãn bóng người kia nhẹ dọn lặp lại hai chữ này như có chút ít không hiểu lại tựa như liếc qua thế ngay b á c hiểu h sinh tiếp tục nói lý đạo cường người này mặc kệ có mục đích gì nhưng hắn cực kỳ tham lam lại sự thật thuộc hạ cho rằng hiện tại hắn còn không xác định chuyện của thanh long hội ta chờ xác định về sau chỉ cần chúng ta lấy ra đầy đủ lợi ích để hắn động tâm hắn tất nhiên sẽ gia nhập thanh long hội bóng người kia không có không có nói cái gì đổi đề tài lý đạo cường chuyện liền tiếp tục giao cho ngươi đến làm thời khắc nhìn chằm chằm vâng thuộc hạ hiểu bắt hiểu sinh thi lễ đáp hắc long trại lý đạo cường đem thanh long hội chuyện tạm thời để ở một bên tiếp tục toàn tâm toàn ý phát triển hắc long trại lại qua nửa tháng huyết đao môn một đám đệ tử rốt cuộc từng nhóm lần lượt đi đến h ắ c long trại huyết đao môn mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực chẳng qua thực lực là có chút không tệ cao thủ tiên thiên không tính là huyết đao lao tổ lập tức có ba vị hậu tiên chi cảnh trên t r ă m vị chỉ để lại mười cái hậu tiên tại thanh quốc canh trừng huyết đao môn căn cứ còn lại đều đến mặc dù bởi vậy thu được điểm cường đạo đối với bây giờ lý đạo cường nói không coi vào đâu nhưng ba vị cao thủ tiên thiên lại có thể đền bù một điểm h ắ c long trại nhân thủ không đủ thiếu hụt bọn họ vừa đến lý đạo cường không có nửa điểm khắc khí trực tiếp bổ nhiệm chức vụ một bộ coi bọn họ là thành người mình dáng vẻ đồng thời bọn họ mang đến tài b ả o cũng thành lý đạo cường mỹ k ỳ danh vì huyết đao l á o tổ trả nợ huyết đao l á o tổ sắc mặt một trận cứng ngắc mặt ngoài không có nửa điểm dị nghị hết thể một trăm hai mươi vạn lượng bạc đây là huyết đao môn nhiều năm tích lũy lập tức toàn bộ không vào lúc ban đêm huyết đao l á o tổ cùng đệ tử nói chuyện với nhau qua đi suy tư do dự rất lâu ngày thứ hai chủ động cầu kiến lý đạo cường tham kiến đại đưa ra huyết đao lão tổ cung kính hành lễ nói ha ha huyết đao đến không cần khách khí vừa rồi thu、cùng、người ta một trăm hai mươi vạn lượng bạc lý đạo cường thái độ rất khá hiền lành cười nói huyết đ a o lão tổ vẻ mặt vẫn như cũ cung kính hắn đương nhiên sẽ không đem phần này hiền lành để ở trong lòng nhưng hắn là biết、Ê. rõ trước mặt vị đại đương gia này có bao nhiêu lòng dạ đồ gắt trong khoảng thời gian này theo h ắ c long trại nhanh chóng lớn mạnh vi phạm trại quy người tự nhiên cũng nhiều những người này kết cục không có một cái nào ngoại lệ nhẹ con tốt nặng trực tiếp chém đến tư chi ném đến phía sau núi nuôi s ó i đó là muốn sống không được muốn chết không xong sợ sợ đang sợ hãi trong đau đớn mà chết hơn nữa vô cùng mạnh mẽ thực lực trên giới hát long trại người đều kính sợ, sợ hãi cũng bao gồm hắn nhìn huyết đao lão tổ đàng hoàng d á n g v ẻ cung kính lý đạo cường hay là thật hài lòng cười n h ạ t nói tìm đến bản trại chủ có chuyện gì ha đại đương gia thuộc hạ đệ tử tại thanh quốc phát hiện một cái đại bí mật huyết đao lão tổ vẻ mặt cẩn thận bên trong mang theo một ít h ư n phấn còn mang theo điểm tranh công chi ý nói lý đạo cường trong lòng một kỳ hứng thú thái độ càng thân cận mấy phần bí mật gì đại đương gia cũng biết năm đó sấm vương lý tự thành huyết đao lão tổ nhẹ giọng hỏi lý đạo cường tinh thần chấn động đẻ xuống bản năng nghĩ đến chuyện nhẫn lại tính tình phối hợp nói biết một chút hắn thế nào đại đương g i a năm đó sấm vương lý tự thành thừa dịp minh quốc nội loạn tạo phản khởi nghĩa mặc dù thất bại chạy trốn liêu đông lại bị thanh quốc thừa cơ lên tiêu diệt nhưng hắn lại vơ vét rất nhiều bạc khoản bạc này sau đó không biết tung tích huyết đao môn u cây lâu năm cất trong đại tuyết sơn lần này lại đạt được một tin tức lý tự thành cái kia bức bạc rất có thể liền ẩn giấu trong đại tuyết sơn huyết đao láo tổ một mặt thần bí hề hề nói lý đạo cường trong lòng có chút cao hứng thật đúng là sấm vương bảo tàng đối với sấm vương bảo tàng này hắn tự nhiên là biết thậm chí rình bò nhưng thanh quốc quá xa hơn nữa muốn tìm được lấy được trở về có chú liền trong thời gian ngắn không có nghĩ qua động thân đi tìm không nghĩ đến huyết đao lão tổ lại mang đến cho hắn tin tức tốt lập tức thái độ lại thân cận mấy phần có chút mong đợi nói nhưng xác định cái k i a bút bạc cất ở đâu thuộc hạ vô năng không có huyết đao lão tổ quay xuống đầu nói có chút bó tay đại tuyết sơn lớn như vậy nếu dễ dàng như vậy liền đã xác định cất ở đâu cái k i a bút bạc sớm đã bị người lấy đi lý đạo cường trong lòng thở dài một tiếng mặc dù biết không có dễ dàng như vậy liền biết ở đâu nhưng vẫn là có chút thất vọng nhị được chút điểm thất vọng thái độ hòa ái như cũ cười nói không sao cái này lại có thể nào trách ngươi ngươi có thể cùng b ả n trại chủ nói những này cũng đủ để biểu lộ lòng trung thành của ngươi sáng b ả n trại chủ rất cao hứng không có nhìn lầm ngươi đa tạ đại đương gia tín nhiệm ưu ái huyết đao lão tổ lập tức vẻ mặt cảm kích nói hẳn là chỉ cần ngươi trung thành làm việc b ả n trại chủ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng lý đạo cường khẳng định phong k h ó n nói vâng thuộc hạ nhất định thể sống chết hiệu trung đại đương gia huyết đao lão tổ lập tức hành lễ nói lý đạo cường trong lòng thưởng thức đây chính là nhân tài thức thời vụ biết nói chuyện không phải do hắn không thưởng thức đại đương gia thuộc hạ có một chuyện tình cầu huyết đao lão tổ lại mở miệng nói sắc mặt có chút do dự lý đạo cường trong lòng suy tư trong mắt chỗ sâu có một nghiền ngẫm giọng nói nổi giận nói cứ việc nói chỉ cần hợp lý b ả n trại chủ đều cho phép huyết đao lão tổ vẻ mặt cung kính chân thành nói thuộc hạ muốn trở về đại tuyết sơn vì đại đương ra tìm được khoản b ạ c này vừa đến tốt mau sớm trả lại thuộc hạ còn thiếu bạc thứ hai thứ hai thứ hai cái gì b ả n trại chủ nói cứ việc nói lý đạo cường m ặ t không đổi sắc cười nói huyết đao lão tổ do dự trần trờ nói đại đương ra thuộc hạ nếu vì trong trại tìm được khoản bật này cái này tông sư tri cảnh có phải hay không lý đạo cường hoàn toàn hiểu lúc này cười ha hạ lập tức bảo đảm nói huyết đao nếu ngươi có thể vì b ả n trại chủ tìm được khoản bạc này ngươi thiếu bạc đều xong hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đột phá đến tông sư c h i cảnh đương nhiên nay chủ yếu hay là dựa vào chính ngươi b ả n trại chủ chỉ có thể giúp ngươi huyết đao lão tổ vui mừng nước mày lập tức nói đa tại đại đương ra thuộc hạ thể tất định là đại đương ra tìm được khoản bạc này thuộc hạ ngày mai liền xuất phát chỉ dẫn theo mấy chục á i đệ tử là được nhất định có thể đem bạc tìm được ừ n là phải mau sớm đi làm chuyện này như vậy đi trong trại bên này còn rời không được ngươi để n g ư ơ i đại đệ tử bảo tượng dẫn người đi làm lý đạo cường gật đầu nghiêm mặt nói huyết đao lão tổ khuôn mặt tươi cười một trận hơi chớp nói nhìn lý đạo cường nhỏ t h ầ m nghĩ đại đương r a để bảo tượng đi làm đúng bản trại chủ nhìn bảo tượng không tệ trung thành có hiếu tâm làm việc cũng kiên cố chuyện này liền giao cho hắn ngươi có ý kiến gì không lý đạo cường cười nói không không có ý kiến huyết đao lão tổ bản năng lắc đầu không dám có ý kiến chẳng qua vẫn là không chết t h ầ m nghĩ đại đương r a thuộc hạ chính là sợ bảo tượng năng lực không đủ làm hư hại chuyện này không cần lo lắng ngươi đại đệ tử bản trại chủ hay là yên tâm hơn nữa ngươi yên tâm bảo tượng nếu như làm thành chuyện này công đầu vẫn như cũ ngươi bản trại chủ nói những kia cũng đều vẫn như cũ chắc chắn lý đạo cường đứng dậy vỗ vô, vô vai huyết đao lao tổ thân cận an ủi huyết đao lao tổ trong lòng chập trùng tâm tình dễ chịu hơn khá nhiều công lao vẫn như c ũ hắn ban thưởng không phải ít xem như đại hạnh trong bất hạnh không dám nhiều lời để tránh trước người cái này trẻ tuổi đại ma đầu hoài nghi lập tức cảm kích nói đa tạ đại đương gia thuộc hạ nhất định sẽ nghiêm khắc phân phó bảo tượng bọn họ mau sớm vì đại đương gia làm thành chuyện này ừng ngươi đi đem bảo tượng gọi đến bản trại chủ có một số việc muốn phân phó hắn lý đạo cường hài lòng nói vâng huyết đao lão tổ bước nhanh rời đi lý đạo cường nghiền ngẫm cười cười thật đúng là cáo già huyết đao lão tổ nhưng hắn như thế nào lại nhìn không ra huyết đao lão tổ dự định lấy sấm vương bảo tàng vì rụ rỗ để chính mình thả hắn mang theo đệ tử quay trở về đại tuyết sơn mặc kệ tìm không tìm được sấm vương bảo tàng cũng không q u ả n tìm được về sau làm sao bây giờ đầu tiên huyết đao lão tổ liền bước đầu tự do chuyện kế tiếp quần chủ động liền nắm giữ tại trong tay bản thân hắn ha ha nghĩ hay lắm huyết đao lão tổ hắn sẽ không bỏ qua sấm vương bảo tàng hắn cũng sẽ không bỏ qua m u ố n t ạ i m ê n h mông đại tuyết sơn bên trong tìm được sấm vương bảo tàng cho dù là cường giả tuyệt thế cũng khó càng thêm khó khăn nếu như nhớ không lầm sấm vương bảo tàng bí mật tại miêu nhân phụng cùng trong tay điển quy nông lời nói miêu nhân phụng l ó o bà hiện tại cũng không có cùng điển quy nông bỏ trốn hệ thống tình báo còn muốn tăng nhanh mới được thanh quốc bên kia bạc giống như cũng thật nhiều đang suy tư kế hoạch không bao lâu huyết đao lão tổ mang theo bảo tượng đến bảo tượng cũng là hòa thượng ăn mặc vóc người cao lớn thân thể dám chắc thấy lý đạo cường tự nhiên là quy quy củ cụ mang theo cung kính nói tham gia đại đưa ra ừ sư phụ ngươi đem chuyện đều nói cho ngươi lý đạo cường bình tĩnh nói nói thuộc h ạ n nhất định thể sống chết vì đại đương g i a tìm được bảo tàng bảo tượng tiên định nói không tệ n g ư ơ i thân là huyết đao đại đệ tử mau đến trung thành có thể dựa vào bản trại chủ yên tâm đi chuyện này giao cho ngươi chẳng qua sau khi đến đại tuyết sơn cũng không cần vội vã tìm hiểu bạc tung tích trước tiên đem hắc long trại ta hệ thống tình báo tại thanh quốc phát triển lý đạo cường miễn cưỡng một câu ra lệnh chương bảy mươi sáu thiên ma cầm xuất thế huyết đao lão tổ và bảo tượng đều xứng sở lý đạo cường không để ý tiếp tục ra lệnh toàn lực thám tính thanh quốc các loại tin tức mặt khác phải chuẩn bị số lượng lớn xe ngựa kế hoạch tốt quay trở về hắc long trại lộ tuyến t u y thời chuẩn bị vận chuyển đại bút bạc quay trở về hắc long trại hiểu chưa bảo tượng mặc dù còn có chút địa phương không hiểu nhưng cũng hiểu lý đạo cường đại khá i ý tứ cung kính nói vâng thuộc hạ hiểu ừ m bản trại chủ lại phái nhóm nhân thủ thứ nhất cùng ngươi cùng nhau ba ngày sau xuất phát hy vọng ngươi không cần phụ lòng bản trại chủ kỳ vọng lý đạo cường giọng nói hơi châm xuống thuộc hạ tuyệt không dám phụ lòng đại đương ra kỳ vọng bảo tượng lệnh cả tim lập tức biểu lộ trung thành đi thôi lý đạo cường p ấ t huyết đao lão tổ và bảo tượng cung kính sau khi thi lễ lui xuống lý đạo cường lại nghĩ đến một hồi triệu kiến một số người nhất nhất mệnh lệnh tốt làm xong những n à y đẻ xuống trong lòng mong đợi theo v õ công càng ngày càng cao nắm giữ thực lực càng ngày càng mạnh lý đạo cường cũng càng khẳng định một điểm làm một chuyện gì đều muốn trước đó có kế hoạch có chuẩn bị sau đó mới có thể tại trong thời gian nhanh nhất bỏ ra cái giá thấp nhất một lần hành động đạt thành mục đích sấm vương bảo tàng trong thanh quốc lợi ích đây đều là h ắ n cần tự nhiên cũng cần như vậy hiện tại còn không phải hắn tự thân đi thanh quốc thời điểm hát long trại bên này cần hắn chủ trì đại cục nhanh chóng phát triển hắn cũng muốn trước đó thăm dò tình hình chuẩn bị sẵn sàng nếu không coi như hắn hiện tại đi thanh quốc cũng sẽ lãng phí rất nhiều không cần thiết thời gian an bài trước tốt tại thanh quốc rơi xuống quân cờ thăm dò rõ ràng tình hình chờ hắn tương lai đi thanh quốc tốt lấy thời gian ngắn nhất giải quyết dứt khoát thu hoạch lợi ích lớn nhất không n ó n g n ả y từ từ sẽ đến một bên khác mang theo bảo tượng về đến chỗ mình ở huyết đao lão tổ sắc mặt biến hóa bất định cuối cùng buồn bã nói bảo tượng ngươi biết nên làm như thế nào à sư phụ ý của ngài là bảo tượng có chút không rõ cẩn thận nói nghe theo lời của đại đương gia đương nhiên tìm bảo tàng cũng không thể bông xuống đây mới thật sự là công lớn huyết đao lão tổ g i à n dò vâng đệ tử hiểu bảo tượng gật đầu nói huyết đao lão tổ trầm m ặ t một chút giọng nói trầm giọng nói nhớ kỹ đại đương gia võ công mạnh viễn siêu tưởng tượng không bao lâu nữa hắn nhất định có thể đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế đến lúc đó chỉ cần chúng ta lập công lớn chúng ta liền có hy vọng đạt được đại đương gia trợ giúp đột phá đến cảnh giới t ô n g sư hiểu chưa bảo tượng ánh mắt sáng lên tựa như nghĩ đến điều gì cao hứng gật đầu nói đệ tử hiểu đệ tử nhất định không cho sư phụ này cùng đại đương gia thất vọng ừ n hào hào làm việc nếu không lấy đại đương gia thực lực trong thiên hạ không có người có thể giữ được ngươi huyết đao lão tổ trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo bảo tượng sắc mặt có chút sợ hãi lại là liên tục gật đầu huyết đao lão tổ trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng rất bất đắc dĩ lần này hắn nghĩ đến phương pháp thoát thân thật không nghĩ đến vô cùng tham tiền lý đạo cường nhưng vẫn là không cho hắn đi để bảo tượng đi làm hết cách kể từ đó hắn chỉ có thể kỳ vọng bảo tượng có thể tìm được bảo tàng như vậy đạt được lý đạo cường đáp ứng hai điều kiện xem như đại hạnh chẳng qua huyết đao môn nhân tính cách hắn lại biết rõ rành rành không có một cái loại lương thiện cho dù hắn rất tín nhiệm bảo tượng cũng muốn để phòng vắn nhất trước đó cảnh cáo uy hiếp một phen thậm chí không tiếp dùng đến lý đạo cường thế uy bức lợi d ụ ba ngày sau bảo tượng mang theo chừng một trăm n g ư ờ i đi đến thanh quốc cái này chừng một trăm n g ư ờ i bên trong có hơn hai mươi cái nguyên bản huyết đao môn đệ tử còn lại đều là người trong h ắ c long trại lý đạo cường cho bọn họ năm mươi vạn lựa bạc mặc dù không nhiều lắm nhưng sơ kỳ tình báo xây dựng tuyệt đối là đủ trình độ nhất định nói lý đạo cường đã cho bọn họ đầy đủ tín nhiệm nếu bọn họ dám phụ lòng phần tín nhiệm này sớm muộn có một ngày hắn sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết xong xuôi chuyện này lý đạo cường tiếp tục ngây người trong hắc long trại phát triển thực lực liên lợi đến một lần hành động luyện tốt nội công sau đó lại đi ra quái động phong vân chẳng qua hắn nhưng không có nghĩ đến hắn đàng hoàng phong vân lại chủ động từ bên cạnh đụng qua cẩn thận nói một chút lý đạo cường túc tiếng nói vâng vương lâm ứng tiếng nghiêm túc nói trước đó không lâu phi hổ tiêu cục lữ đẳng không tiếp một chuyến tiêu muốn vận chuyển đến phái điểm thương trưởng lão hàn tốn trong phủ vốn không có gì nhưng bỗng nhiên tin tức chuyển ra tiêu vật là một thanh đản hơn nữa rất có thể là thiên ma cầm trong truyền thuyết tin tức vừa chuyển ra lập tức đưa đến giang hồ chấn động đã có không ít người nghe tin lập tức hành động lý đạo cường ánh mắt lấp lóe trong lòng nhanh chóng suy tư lục chỉ cầm ma mặc dù hắn đã đối với bộ này kịch bản rất mơ hồ nhưng còn nhớ rõ một điểm hoàng tuyết mai thực lực mạnh mẽ còn rất đẹp lập tức hắn động tâm không phải khác mà là hắn nghĩ đến có lẽ hắn có thể từ đó đạt được lợi ích rất lớn hắn bây giờ còn chưa dự định chủ động gây chuyện có thể chuyện phát sinh ở cách đó không xa hắn là cái gì không xuất thủ đem tất cả có liên quan thiên ma cầm tin tức nói hết ra lý đạo cường giọng nói hơi tốt nói vâng vương lâm sửa sang một chút ngôn ngữ mới nói thiên ma cầm vốn là thiên long phái bảo vật t r â n phái hậu thiên long phái bị d i ệ t thiên ma cầm đến thiên long phái ẩn cư đại đệ tử hoàng đông trong tay có sáu cái thế lực liên thủ tại mười sáu năm trước giết hoàng đông một nhà thiên ma cầm cứ thế biến mất vừa mới chuyển ra xuất thế tin tức cái nào sáu cái thế lực lý đạo cường mở miệng hỏi phái điểm thương liệt hòa cung quỷ cung lục chỉ sơn trang phi yến môn cùng năm đó thiên long phái phản đồ đông vương bạch vương lâm không chút nghĩ n g i nói lý đạo cường trầm tư một chút tựa như thuận miệ hỏi ngươi cảm thấy thiên ma cầm tại sao lúc này xuất thế thuộc hạ cho rằng, khẳng định là có người muốn làm những gì là một cái âm mưu vương lâm cẩn thận nói lý đạo cường gật đầu không có đối với cái này nói cái gì đổi đề tài lữ đằng không chẳng mấy chốc sẽ đi ngang qua phủ vân sơn đúng vậy lữ đằng không muốn đi hàn tốn trong phủ nhanh nhất lộ tuyến chính là trải qua phủ vân sơn qua phủ vân sơn rời khỏi kinh châu khoảng cách hàn tốn trong phủ cũng chỉ còn sót lại hơn một trăm dặm có thể đoán trước được thiên ma cầm dẫn động người đem sẽ càng ngày càng nhiều chỉ cần hắn không đốc sẽ vì không có thời gian trải qua phủ vân sơn vương lâm gật đầu khẳng định nói tiếp tục nhìn chằm chằm lý đạo cường lạnh nhặt nói vâng vương lâm ứng tiếng thấy lý đạo cường không có phân phó cũng nhanh bước rời đi lý đạo cường ngồi ở c h ỗ đó bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hồi tưởng biết chuyện đương nhiên những kia hắn biết chuyện chỉ có thể lấy ra làm tham khảo dù sao thế giới này xa so với thế giới lục chỉ cầm ma kia phức tạp thiên ma cầm dẫn động có thể xa xa không chỉ cái kia sáu cái thế lực nếu như chỉ là cái kia sáu cái thế lực vậy đơn giản suy tư hồi lâu hắn có thể từ đó đạt được cái gì quyết định sau cùng trước làm chuẩn bị đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh có lẽ chuyện cùng thu hoạch sẽ vượt qua hắn dữ liệu cũng không nhất định nghĩ xong trên mặt hiện lên một mong đợi mỉ cười hai ngày sau một chi giản tiện đội ngũ đứng tại phủ vân sơn mạch đầu đường bọn họ tổng cộng mười mấy người toàn bộ một người sóc ngựa trong thần sắc mang theo mệt mỏi lộ ra phong trần mệt mỏi cầm đầu chính là một nam một nữ hai người trung niên nhìn một cái nhìn không thấy bờ phủ vân sơn mạch nữ nhân trung niên có chút lo lắng nói đằng không chúng ta thật phải vào phủ vân sơn mạch hắc long c h ạ y nơi đó chuyện cho đến bây giờ chỉ có một con đường này việc quan hệ tính mạng an nguy chỉ có thể lấy tiền mua bình an người trung niên khuôn mặt chính khí kiên định nói nữ nhân trung niên có chút thở dài lấy tiền mua bình an nàng không có ý kiến nhưng cần quá nhiều tiền chẳng qua nàng không nói gì nữa cái này đích x á c là phương pháp an toàn nhất Tốt, chúng ta đi thôi và o phù vân s ơ n mạch chúng ta cũng có thể tìm cơ hội nghỉ ngơi một hai những người k i a phần lớn vốn là đang ngắm nhìn tại phù vân s ơ n mạch bọn họ thì càng không d á m quá mức làm cản người trung niên trầm giọng nói đám người gật đầu đoàn người và o phù vân s ơ n mạch rất nhanh các loại tin tức liền chuyển ra đoàn người lữ đẳng không đã tiến vào phù vân s ơ n mạch hát long trại địa bàn không nên thinh động nhìn nhìn lại phù vân sân mạch lý đạo cường sẽ không đối với thiên ma cầm có hứng thú a chứ không nên manh động thiên ma cầm thật hay giả còn không biết trong đó nhất định có âm mưu Chúng trong a t ư ớ hát Châu, h long trại lý đạo cường rất nhanh nhận được tin tức phát hiện rất nhiều người trong giang hồ tung tích trải qua phủ vân sân mạch gặp như vậy cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua lập tức phái ra trong trại gần như tất cả mọi người tại từng cái cửa hải tăng lên nhân thủ còn phái người tuần tra làm hết sức tìm ra càng nhiều người trong giang hồ sau đó đòi tiền mặc kệ là ai dựa theo thực lực thu phí trừ phi có thể tránh thoát nhãn tuyến của hắc long trại nếu không đều phải giao tiền đông đảo người trong giang hồ mặc dù không t â m lòng nhưng phần lớn hay là ngoan n g o ă n giao một số nhỏ không phục không giao kết cục có thể tưởng tượng được vì thế ngắn ngủi trong vòng hai ngày đinh điện đều ra tay ba lần coi n hơn ư x nữa hát long trại còn biết chủ động tìm đến cửa chỉ có thể chính mình mong đợi hát long trại không tìm được ngươi đủ loại dưới tình huống để đông đảo người trong giang hồ đều trong lòng đặc đạo đàng hoàng giao tiền đương nhiên cũng có thật là không có tiền dù sao h Hắc long trại thu giá rất cao không phải mỗi người trong giang hồ đều có tiền như vậy càng không phải là mỗi người trong giang hồ ra cửa trên người đều mang nhiều tiền như vậy nhất là một chút sát thủ chẳng qua lý đạo cường cảm giác chính mình thật thích loại người này không có tiền liền gia nhập hát long trại trở thành người một nhà tiền trước tiên có thể thiếu sau này từ từ trả hắn không nóng nảy thời gian hai ngày hát long trại thu hoạch hơn hai mươi vạn lượng bạc còn có mấy chục vạn lượng bạc trở thu t r ơ n g mục mặt khác có hai cái cao thủ thiên, thiên trên trăm hậu thiên tri cảnh gia nhập hát long trại hiệu quả cực kỳ tốt lý đạo cường một lần nữa thật sâu ý thức được có việc mới có thể thu hoạch lớn lúc này bọn thủ hạ được báo đoàn người lữ đẳng không lập tức muốn đến trong đó một con đường cửa ải lý đạo cường hơi suy nghĩ một chút hay là chuẩn bị đi xem một cái phù vân sơn mạch một đầu cửa ải phù vân sơn mạch rất lớn có rất nhiều đầu đường núi kể từ sau khi h á c long trại tiêu diệt tất cả s ơ n trại ngay tại trên những đường núi này đều thiết hạ nhãn tuyến đến lý đạo cường đánh bại mộ dung phục về sau càng là trực tiếp quang minh chính đại thiết hạ cửa ải thuận tiện thu tiền nghiễm nhiên một bộ đem phù vân sơn mạch chiếm thành của mình chiếm núi làm vừa dáng vẻ đến bây giờ cũng không có người nào nói thêm cái gì coi như bất mãn cũng chỉ dám trong bóng tối mang mắng một chỗ cửa ả i trước một nhóm mười mấy người cưỡi ngựa đến đúng là bây giờ hấp dẫn vô số ánh mắt phi hổ tiêu cục đoàn người lữ đ ẳ n g không đối mặt cửa ả i bọn họ trước thời hạn xuống ngựa vóc người cao gầy sắc mặt quan g minh lẫm liệt lữ đ ẳ n g không tiến lên mấy bước ô quyền cất cao giọng nói phi hổ tiêu cục lữ đ ẳ n g không bãi kiến các vị bằng hữu chú đóng ở nơi này người trong hắc long trại có hơn năm mươi người dẫn đầu chính là một đại đầu m ụ ngay vậy nhìn nhiều mấy lần lữ đ ẳ n g không cùng phía sau hắn những người kia nhiều hơn một phần khách khí lớn tiếng nói lữ tiêu đầu u y củ nên biết ta thiên hạ nhất thường xuyên cùng sơn trại giao t h i ệ p chính là tiêu cục đây cũng là một cái duy nhất nguyện ý cùng sơn trại lục lâm đạo kết giao bằng h ư u ngành nghề cho nên đối với tiêu cục ngoài số ít ra bất kỳ sơn trại nào nếu như không có cần thiết cũng sẽ không động đến bọn họ tự nhiên sẽ hiểu lý đại đương g i a quy củ lữ đằng không trong lòng khé thở dài một tiếng hào sàn nói tốt t h ô n g khoái lữ tiêu đầu xin đợi một chút chúng ta mời cao thủ đến khảo nghiệm lữ tiêu đầu cấp độ thực lực rất nhanh đầu mục kia lại nói lữ đằng không trong lòng cảm giác có chút khó chịu mặc dù đã sớm biết quy củ của hắc long trại nhưng quan g minh chính đại như vậy còn khảo nghiệm còn căn cứ thực lực thu tiền công khai ghi giá không khỏi làm hắn cảm giác có chút hoang đường đơn giản chưa từng nghe thấy hắn áp tiêu nhiều năm như vậy đều là gặp lần đầu tiền đến nghe thấy chuyện như vậy khoa trương không chút kiên kỵ hắn không biết đối phương phần này khoa trương không chút kiên kỵ có thể duy trì bao lâu nhưng hắn là không có năng lực đi phá vỡ chỉ có thể gật đầu tỏ ra hiểu rõ chưa được bao lâu một đạo đầu t r ọ c tăng b à o thân ảnh đến huyết đao đại nhân đầu mục kia lập tức hành lễ nói người đến đúng là huyết đao lao tổ tùy ý vung tay lên t i lão tổ ta đến khảo nghiệm thực lực của ngươi huyết đao lão tổ đẻ xuống trong lòng kế vận dựa theo lưu trình mấy ngày nay bọn họ những cao thủ tiên thiên này tại phủ vân sơn mạnh các cửa hải lùi đến một là trấn thủ hai là khảo nghiệm người đến thực lực mười lữ đằng không một tay một dẫn đạo huyết đao lão tổ không nói hai lời một trường đánh đến lữ đằng không một trường đón nhận b ị c h một đạo vang dội tiếng va chạm huyết đao lão tổ cùng thân thể lữ đằng không không núp nhích tí nào lập tức lữ đằng không chủ động lui về phía sau mấy bước huyết đao lão tổ coi trọng thứ n h ấ t mắt khẽ cười nói không tệ tầm bốn không có ý kiến lữ đằng không trong lòng thở dài hắn lần đầu tiên hy vọng thực lực mình còn không bằng thấp điểm nhưng hắn không phản bác cũng không có cố ý thấp xuống thực lực hành tẩu giang hồ danh tiếng rất quan trọng hắn cố ý thấp xuống thực lực không nói trước đối phương rất dễ dàng đã nhìn ra dù sao đây chính là trực tiếp đối với công lực khảo nghiệm từ đó phân chia cấp độ đối với cùng cấp độ c ư giả thật ra thì loại kiểm tra này cũng là không chính xác dù sao công lực vẫn là có thể ẩn nút một phần chủ yếu hơn chính là công lực cùng thực tế sức chiến đấu cũng không phải hoàn toàn giống nhau nhưng tương đối mà nói đây cũng là phương pháp tốt nhất cũng không thể từng chàng đều trực tiếp đánh đến hết thể một trăm linh bốn phẩy không không không lựa bạc lữ đằng không hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng tây môn nhất đ ư ơ n g vẻ mặt không bỏ giao tiền huyết đao lão tổ thu tiền sắc mặt mang theo cười dâm đãng nhìn tây môn nhất đ ư ơ n g cười xấu xa nói vị phu nhân này cũng không nên không nỡ đây cũng chính là hắc long trại chúng ta quy củ sửa lại chỉ lấy người sống sót tiền không còn cầm đồ vật nếu không các ngươi tiêu vật có thể bảo vệ không ngừng hắc h c sửa lại quy củ cũng là lý đạo cường vì không đem chuyện hoàn toàn muốn chết để tránh thật không có người trải qua phủ vân sơn mạch đương nhiên nếu như kinh châu địa giới có người đi buôn bán đội lại không tuân quy củ vậy dĩ nhiên là cái gì để mới tây môn nhất đ ư ơ n g xem xét đối phương cái tia tà ác dáng vẻ liền nhũ mày thư nhẹ một tiếng không để ý đến biểu lộ chắn ghét lữ đằng không cũng đến trước một bước đ è ép trong lòng không vui ngăn ở trước người tây môn nhất đ ư ơ n g tiền tài đã giao ta liền cáo tử mặc dù nói đối phương đã biểu lộ không cần tiêu vật bớt đi không ít phiền thoái nhưng vẫn là đi sớm một chút tốt húng chi huyết đao lão tổ này hắn một chút đều không muốn giao t h i ệ p huyết đao lão tổ cũng không để ý hắn sớm đã thành thói quen bị người chắn ghét càng lấy làm tự hào người hắc hắp nói lữ tiêu đầu không nên gấp gắt nhà thiên hạ sơn trại cùng tiêu cục đều là huynh đệ xem ở mức này lão tổ ta cho ngươi đề tỉnh một câu con đường sau đó cũng không tốt đi thế nào muốn hay không thuê h á c long trại chúng ta a chỉ cần có tiền h á c long trại chúng ta bảo đảm ngươi con đường sau đó trình bình an lữ đẳng không trong lòng hơi đ ộ n g có chút ít động tâm đối phương biết tình huống của bọn họ hắn không ngoài ý mớn nếu không biết hắn mới ngoài ý mớn cho nên đối với cái này hắn không thèm để ý hắn để ý là đúng mới trong lời nói hai chữ bình an mặc dù cũng không tin tưởng huyết đao lão tổ nhưng h á c long trại cùng lý đạo cường danh tiếng tăng thêm đối với an toàn coi trọng tính vẫn là không nhịn được mở miệng nói không biết muốn bao nhiêu tiền phía sau hắn tây môn nhất lương muốn mở miệng nói cái gì vừa không có mở miệng đem so sánh với lữ nàng không nàng càng không tin cái này xem xét chính là dâm tăng ma đầu huyết đao lão tổ chẳng qua là cũng rõ ràng chuyện trọng đại cho nên không mở miệng ha ha các người chuyến tiêu này hộ tống cũng không phải thứ đơn giản như vậy đi một trăm vạn lượng chỉ cần các ngươi cho một trăm vạn lượng hắc long trại chúng ta bảo đảm các ngươi bình an đem tiêu v ậ t đưa đến huyết đao lão tổ tràn đầy tự tin nói giá tiền này dĩ nhiên không phải hắn tự tác chủ trương hắn cũng không dám là lý đạo cường tự mình trước thời hạn p â n p h ố đối với lý đạo cường nói giá tiền này vẫn là vì một ít mục đích đánh rất lớn ưu đ ạ i đáng tiếc lữ đằng không cùng tây môn nhất lương đều là sắc mặt cứng đờ dung đầu lữ đằng không thở dài nói lữ mổ không có nhiều như vậy tiền liền không phiền v á i các vị bằng hữu huyết đao lão tổ cũng không nói thêm cái gì một bộ dáng vẻ tùy tiện lữ đằng không nói câu cáo tử mang theo đám người rời đi huyết đao lão tổ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bóng lưng tây môn nhất lương nhìn một hồi trong lòng cực kỳ đáng tiếc vậy nếu trước kia hát hát thế nào động tâm bỗng nhiên âm thanh nhàn nhạt ở bên cạnh văng lên huyết đao lão tổ trong lòng giật mình lập tức kịp phản ứng lập tức hành lễ nói tham kiến đại lương ra những người còn lại cũng lập tức hành lễ lý đạo cường tiện tay vung lên ra hiệu đám người miễn lễ sau đó liền nhìn huyết đao lão tổ muốn hắn trả lời dáng vẻ huyết đao lão tổ ra đầu có chút tê dại nhưng hắn là biết hắc lòng trại quy củ nghiêm nhỏ thầm nghĩ thuộc hạ thuộc hạ liền là có chút ít thói hư tật xấu chẳng qua tuyệt đối không dám cai phạm vào quy củ trong trại a nam nhân có thể phong lưu lại không thể hạ lưu cũng không thể thất hèn bản trại chủ ghét nhất chính là c n gian hiểu chưa lý đạo cường có chút lời nói thâm tiện nói huyết đao lão tổ là một nhân tài càng là đầu hợp cách t á c quyển đối phương chuyện lúc trước hắn không nghĩ so đo có thể về sau hắn không nghĩ tự tay làm thịt đầu này c h o n g oan cho nên có cơ hội hắn không ngại nhắc nhở đôi câu huyết đao lão tổ trong lòng chỗ sâu không khỏi mắng thầm m ạ o ngạn nhiên cố làm ra vẻ chẳng qua mặt ngoài tất nhiên là không dám có nửa điểm chống lại chi ý cung kính nói thuộc hạ hiểu đa tạ đại đương ra chỉ điểm thuộc hạ tuyệt không dám quên ừ n muốn gái có thể đi thanh lâu nha chỉ cần không trắng trận c ấ p đoạn cưới trở về cũng có thể nói đến huyết đao ngươi mặc dù tuổi cũng không nhỏ nhưng cố gắng một chút có lẽ còn là có thể thử một chút sinh ra đứa bé Lý Đạo chương ư ờ n giống n g l bảy mươi tám lợi ích đến độc thủ là sát nếu lữ đằng không có thể lấy ra một trăm vạn lượng bạc hắc long trại có thể trực tiếp đã tham dự đến lúc đó đến trước tranh đoạt người của thiên ma cầm vậy cũng là tiền nhưng đối phương không lấy ra được lý đạo cường cũng sẽ không vì chút này lợi ích phá hủy quy củ kéo xuống hắc long trại thu phí tiêu chuẩn huyết đao lão tổ nho nhỏ cẩn thận nhìn lý đạo cường sắp mặt cẩn thận nói đại đừng ra thiên ma cầm chính là thiên hạ trí bảo không cần t r ư ớ c trực tiếp ra tay đoạt đến nhìn một chút lý đạo cường n ở nụ cười một tiếng nhìn cũng không nhìn huyết đao lão tổ nói với giọng thản nhiên người biết cái gì huyết đao lão tổ trong lòng bán thẩm nhưng cũng không dám phản bác một bộ đàng hoàng nghe lời dám vẻ ta muốn thiên ma cầm làm cái gì ta vừa không biết gậy ta muốn chính là sau lưng nó sinh ra lợi ích lý đạo cường âm thanh sâu kín văng lên huyết đao lão mặt ngoài gật đầu chân thành nói đại đ ư ờ n g ra mưu tính sâu xa thuộc hạ kém xa tích t ắ p lý đạo cường không để ý đến đổi đề tài như có chút ít k h á c hứng thú ngươi nói trong tay lữ đằng không thật sự có thiên ma cầm sao huyết đao lão tổ trầm tư một chút như thật nói thuộc hạ cho rằng ở trong đó nhất định là có âm mưu cho nên trong tay lữ đằng không khả năng rất lớn không có thiên ma cầm chẳng qua rốt cuộc có hay không vẫn là nên đoạt đến nhìn một chút mới có thể xác định ha ha đúng vậy a rất nhiều người đều là ngươi loại ý nghĩ này lý đạo cường cười nói huyết đao lão tổ hắc hắc cười bồi không nói trong lòng lại là t h ầ mắng mẹ hắn đại đương ra rốt cuộc đang suy nghĩ gì phiền thoái tốt ngươi không cần phải để ý đến chuyện này tiếp tục canh chừng cửa ải không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào lý đạo cường thuận miệng nói vâng huyết đao lão tổ cười đáp đối với chuyện như vậy hắn từ trước đến nay thích có lúc hắn cũng không nhịn được cảm thán ý thế hiếp người cảm giác thật sự sảng khoái lý đạo cường không có tiếp tục lưu lại thấy vợ chồng lữ đ ẳ n g không d á n g dấp ra sao hơn nữa hắn cũng cơ bản xác định trên người lữ đ ẳ n g không có thiên ma cầm nếu quả như thật có thiên ma cầm hắn tin tưởng không thể gạt được thiên phú của mình trực giác dù sao loại kia bảo vật không phải thật sự chính là một thanh đàn nhất định là có khí tức không giống nhau đặt thành hai cái này mục đích liền không n g ở n g công lý đạo cường tự mình đi một chuyến quay trở về h ắ c long trại lý đạo cường sai người tiếp tục nhìn chằm chằm liền tiếp lấy trở tin tức hiện tại còn không phải thời điểm hắn xuất thủ một bên khác cách xa cửa hải về sau đoàn người lữ đằng không đều nhẹ nhàng thở ra không nghĩ đến h ắ c long trại đúng là không có dình m ò thiên ma cầm tây môn nhất nương âm thầm hướng lữ đằng không trầm âm lữ đằng không ngâm một chút ngưng trọng nói không thể khinh thường không trực tiếp ra tay tranh đoạt chưa h ẳ n sẽ không trong bóng tối tranh đoạt người nói là tây môn nhất nương giật mình ta nói chỉ là có khả năng chuyện không xảy ra phía trước cái gì đều có thể phát sinh lữ đằng không trầm giọng nói tây môn nhất nương gật đầu vẻ mặt nghiêm túc chẳng qua cũng không cần quá lo lắng hát long trại mặc dù tham tiền nhưng tín dự cũng không tệ lắm chỉ cần giao tiền bọn họ xưa nay sẽ không chủ động giết người lữ đằng không lại nói tây môn nhất nương giống như là nghĩ đến điều gì có chút không cam lòng nói đây không phải là tham tiền đó là ham tiền như mạng ta sẽ không có bái kiến như thế trái tim đen lập tức cầm hơn mười vạn lạng mấy năm này thu nhập đều bồi thường tiến vào càng nói càng cảm thấy không cam lòng cắp tức lữ đằng không cười cười hắn cũng nghi thoáng an ủi tiền nhiều hơn nữa cũng không có an nguy quan trọng hơn nữa nếu là không có hát long trại trong phủ vân sơn mạch cũng không có bình tĩnh như vậy hiện tại không n h ữ n g an toàn còn vì chúng ta cùng lân nhi tranh thủ thời gian số tiền này rút cũng đáng tây môn nhất nương n g h ĩ môi không nói thêm lời tốt chúng ta tăng thêm tốc độ cùng lân nhi hội hợp lữ đằng không nói tây môn nhất nương lúc này mới rời đi tâm tư gật đầu liên tục đoàn người ra phủ vân sơn mạch các loại truy lùng thử ám sát tranh đoạt lại đến hơn một ngày về sau lý đạo cường liền được tin tức rốt cuộc có cường giả tông sư ra tay liệt hỏa cung liệt hỏa lão tổ ra tay đã thương vợ chồng lữ đăng không lại phát hiện đàn là giả căn bản không có thiên ma cầm đồng thời nhất thời chủ quan để vợ chồng lữ đằng không chạy trốn ánh mắt của không ít người tiếp tục nhìn chằm chằm vợ chồng lữ đăng không nhưng cũng không ít ánh mắt để mắt đến liệt hỏa lão tổ ai biết liệt hỏa lão tổ nói thật hay giả có lẽ chính là hắn cướp được thiên ma cầm sau đó cô ý nói là giả lại bung tha vợ chồng lữ đăng không tốt đến rời đi tầm mắt trong lúc nhất thời trên kinh châu địa giới càng thêm náo nhiệt khắp nơi là tìm vợ chồng lữ đăng không còn có liệt hỏa lão tổ người lý đạo cường sau khi nhận được tin tức chấm tư một chút có lẽ có thể lên đường đi xem một chút tùy thời thu được lợi ích nghĩ đến liền làm tìm đến đinh điện phân p h ó mấy câu đem h ắ c long trại tạm thời giao cho hắn chấn giữ lý đạo cường liền mang theo hết u y đao lão tổ chờ ba cái cao thủ tiên thiên ra h ắ c long trại hướng hàn t ố n phủ hắn lần này mang theo ba người bên trong thấp nhất đều là cao thủ tiên thiên cho nên bọn họ cũng không cưỡi ngựa trực tiếp dùng khinh công đi đường tốc độ nhanh hơn mặc dù loại này đi đường phương pháp cao thủ tiên thiên khẳng định sẽ mệt mỏi nhưng buổi tối có thể nghỉ ngơi cũng không lo lắng tiêu hao gặp bị chuyện như vậy lý đạo cường cũng sẽ không bạc đái chính mình cho dù cho dù liên tục đi đường mấy ngày hắn cũng không sẽ mệt mỏi nhưng hắn không nóng nảy dưới tình huống hay là sẽ nghỉ ngơi một hai ăn chút cơm rửa mặt rửa mặt thay quần áo khác những này với hắn mà nói đã cũng không phải cần thiết muốn làm có thể không làm cũng không có ảnh hưởng chuyện có điều kiện hắn đều sẽ làm không gì khác một t r ù n g tập quán hơn nữa chỉ cần có điều kiện hắn đều sẽ dùng tốt nhất có tiền có điều kiện không hưởng thụ tại trong sự nhận thức của hắn đó là tìm hai vạn hiện tại hắn rõ ràng không cần phải gấp từ từ sẽ đến là được trên đường đi hắn cũng mong đợi đụng phải chút ít cao thủ kiềm chế tiền hoặc là làm cho đối phương gia nhập h ắ c long trại đáng tiếc không có tận lực tìm dưới tình huống lại không có đụng phải hai ngày sau bọn họ ra kinh châu địa giới đi đến hàn tốn chỗ tô châu lý đạo cường để huyết đao láo tổ bọn họ nhìn chằm chằm hàn t ố n phủ chờ đợi vợ chồng lữ đằng không đến trước hắn cũng đã nhận được tin tức có rất nhiều người trong giang hồ đều đến đến nơi này để mắt đến hàn t ố n phủ những này vẫn chỉ là hát long trại hệ thống tình báo tìm hiểu ra không có tìm hiểu ra nhất định còn có rất nhiều hơn nữa mạnh hơn lý đạo cường rất có kiên nhẫn liền chờ trong khách sạn chờ đợi tin tức nhìn chuyện phát sinh nửa đêm đang tu luyện hắn đột nhiên cặp mắt mở ra nhìn về phía một cái phương hướng trong đôi mắt lõe lên một cảm thấy hứng thú cái này có cường giả tông sư ra tay lợi ích giống như đến thân ảnh k h ẽ động biến mất trong phòng hướng cửa thành nam đi địa phương hai bóng người một chiếc một sau nhanh chóng lướt qua trước mặt một bóng người người trung niên bộ dáng sắc mặt trắng bệnh trong đôi mắt hiện lên một dâm ý phía sau bóng người kia vóc người t h o n thả cầm trong tay trường tiên trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một luồng vẽ tàn nhẫn nhìn về phía trước bóng người kia trong ánh mắt có sát ý nồng đầm hh ắ c ắ c mỹ nhân đều mau ra thành ngươi còn muốn đổi sao đ ỗ n g nhiên trung niên kia thân ảnh cười xấu xa nói hừ hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém thành m ô n mảnh phía sau bóng người kia hừ lạnh nói trong giọng nói tràn đầy lạnh như băng cùng tàn nhẫn ta cái này còn không có làm cái gì sao ngươi đây cũng quá lòng dạ hẹp hòi người trung niên kia cười dâm một tiếng nói hình như có khiêu khích chi ý nữ nhân đó càng là mặt như phù băng không nói một lời trực tiếp theo đổi u theo r a thành liên tiếp hơn mười dặm phía trước bóng người kia bỗng nhiên ngừng lại sắc mặt tái nhợt ở dưới ánh trăng càng lộ vẻ một loại âm hiểm xoay người Cặp m ắ t tinh tế theo tử, giá đuổi đánh nữ phía sau chết à càng n g xem à i lòng, lam. chẳng Muốn tham đấy nữ tử kia đến trong tay trường tiên khẽ múa giống như dao long xuất hải chạy về phía người đàn ông trung niên kia người đàn ông trung niên kia khinh thường cười một tiếng đúng là trực tiếp đưa tay trộm một cái sau một khắc đem cái kia phảng phất chứa vạn quân chi lực trường tiên bắt được ở trong tay giống như dễ dàng không tốn sức chút nào lập tức nữ tử sắc mặt giật mình hai con ngươi trường lớn giọng nói k i ế p sợ thông sư ha ha ha mỹ nhân ngươi hiện tại mới phát hiện người đàn ông trung niên kia cười đắc ý nói người rốt cuộc là ai vì gì cơ bỗng ta đến、đây. Nữ tử mặt lộ cảnh i nhiên g n đánh một đạo lành lạnh mở ảo âm thanh vang lên chương bảy mươi chín cho ngươi mặt mũi âm thanh vang lên trong khoảnh khắc bóng đêm trở nên càng yên tĩnh tất cả r ắ n rết kiến thú biến mất không thấy một loại áp lực vô hình p h ả n phất như thực chất tràn ngập ra hách thanh hoa sắc mặt lại là biến đổi trong đôi mắt không tự chủ được hiện lên một vẻ sợ hãi nàng chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một loại vô hình trong vũ bùn tràn đầy hít thở không thông áp lực tâm thần đều bị âm thanh kia trấn n hiếp không tránh thoát cường giả viễn siêu tưởng tượng cường giả người đàn ông trung niên kia vừa nghe thấy âm thanh này trên mặt vẻ mặt cũng thu liễm mấy phần hơi thi lễ nói trưởng môn sư tỷ theo âm thanh này một bóng người từ trên trời giáng xuống một bữa tiệc màu xám vây xa nước ra như ngọc huyện chuyển vóc người cao quý bên trong mang theo một luồng ma lực khí chất khiếp người lãnh n h ư ợ c băng x ư ơ n g lại có loại rụ rỗ quyến rũ cao cao tại thượng lộ ra vô tận phong tình vừa xuất hiện loại đó v u n g bùn khí chẳng càng mạnh mẽ hơn phản phất nắm giữ hết thảy lãnh lạo lãnh đạm nhìn hách thanh hoa ngươi là âm hậu trúc ngọc nghiên hách thanh hoa giống như là nghĩ đến điều gì mở miệng kinh ngạc nói lúc này sắc mặt nàng trăng xám vùng dậy mạnh tàn nhẫn bên trong lộ ra một luồng nhu nhược nhìn loại đó nam tử càng làm ắ t lộ dâm quang âm thầm đem hách thanh hoa cùng bên cạnh sư tỷ so sánh vẫn còn tính toán có chút nữ tử kia l á n h đạm mở miệng nhất cử nhất động đều biểu hiện ra một loại phong phạm cờ giả h á c h thanh hoa thầm cười khổ bực này phong phạm trong tống quốc chỉ sợ cũng chỉ có âm hậu trúc ngọc nhiên mới có nàng vạn vạn không nghĩ đến hôm nay lại sẽ là âm hậu tìm nàng ý phản kháng biến mất tuyệt đại bộ phận nhưng vẫn là duy trì trong xương cốt cỗ cố kia vùng d ạ y mạnh không có cúi đầu ô n quyền nói thẳng không biết âm hậu đến tìm ta có chuyện gì trúc ngọc nhiên nhìn nhiều một cái hách thanh hoa dường như có chút thưởng thức nói với giọng thản nhiên liệt hỏa ở đâu hắn là có hay không lấy được thiên ma cầm h á c h thanh hoa bỗng nhiên tỉnh n ộ là âm hậ nhất định là vì thiên ma cầm đối phương không tìm được lão liệt hỏa cũng không biết lão liệt hỏa là có hay không lấy được thiên ma cầm cho nên mới đến tìm người biết hỏi thăm bởi vì chuyện thiên ma cầm ta cùng lão liệt hỏa l o quỷ hẳn tốn bọn họ đi đến gần tìm đến ta tự nhiên cũng là bình thường đem ta dẫn ra khẳng định là không muốn đánh cỏ động rắn để tránh sợ chạy chưa hiện thân thiên ma cầm suy nghĩ minh bạch những này nhưng trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ bởi vì tìm nàng cái này rõ ràng là quả hồng chọn lấy mềm bót nàng từ trước đến nay tự cao tự đại tâm cao khí não có thể nào không tức giận đương nhiên tức giận thuộc về tức giận cũng biết lúc này được túi、đầu. để ép không cam lòng nói ta phía trước hai ngày b á i kiến lao liệt hỏa một mặt hiện tại hắn ở đâu ta cũng không biết chẳng qua hắn phải là không có lấy đến thiên ma cầm hiện tại liền tại phụ cận nhìn chằm chằm trung ngọc nhiên nghe vậy trong mắt một trận suy tư hiện lên thử nhẹ một tiếng nói với giọng lạnh lùng được lắm lữ đ à n g không cố ý rời đi tầm mắt không tệ h i ệ n nhiên nàng tin tưởng hách thanh hoa bởi vì cái này cùng âm quý phái chuyện điều tra lớn nhất khả năng tương xứng đem hai cùng so sánh nàng không sai biệt lắm xác định trận tướng hắc hắc sư tỷ chuyện chính hỏi xong có phải hay không đưa nàng giao cho ta lúc này bên người, người đàn ông trung niên kia cười một tiếng hơi có chút không thể chờ đợi nói một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hách thanh hoa hận không thể lập tức nào lên mặc dù nữ nhân này không có sư tỷ như vậy làm cho người mê muội nhưng luận tướng mạo thế nhưng là không kém chút nào rất lâu không có chơi qua loại tầng thứ này nữ nhân hách thanh hoa hai mắt giận dữ ngang cây roi tre ở trước người cắn răng nói mơ tưởng hắc hắc mỹ nhân không cần cự tuyệt nha rất nhanh ngươi có thể hưởng thụ trong nhân thế chuyện tốt đẹp nhất nói không chừng sau đó đến lúc chính là ngươi cậu ta người đàn ông trung niên cười dâm nói coi như hách thanh hoa ta chết ở chỗ này ngươi cũng đừng hòng đụng đến ta một đầu ngón tay hách thanh hoa kiên quyết nói trên người đều là một loại cá chết lưới rách thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí thế người đàn ông trung niên duyệt nữ nhân vô số liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này là nói thật nụ c ư ờ i ngưng lại con ngươi đảo một vòng cười nói thanh hoa không cần như thế tuyệt n h a ta biên bất phụ dù sao cũng là cái cường giả tông sư chính là người trong thánh môn xứ ngươi n g cũng hẳn là không thành vấn đề đi yên tâm sau này ta khẳng định sẽ đối đ ạ i ngươi thật tốt ta nhổ vào chỉ bằng ngươi biên bất phụ cũng xứng vô xỉ hạ lưu bẩn t h i u hèn hạ chính công tiểu nhân mà thôi nghĩ xứng ta hách thanh hoa cóc gh mà đòi ăn thị thiên n a làm xuân thu đại mộng của ngươi h á c h thanh hoa không chút k h á c h khí t ự a n h ư cũng quên tất cả e sợ trong xương vùng dậy mạnh cây cú hiển thị rõ không thể nghi ngờ biên bất phụ sắc mặt thay đổi có chút thẹn quá thành giận bao lâu không có như thế bị mắng thật c ă n đảm theo bản năng ngắm nhìn chúc ngọc nhiên âm thanh âm lanh xuống dưới ngươi chớ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sự cho rằng ngươi không muốn ta sẽ không có biện pháp ta cho ngươi biết coi như ngươi muốn chết ta cũng có thể để ngươi chết không được ngoan, ngoan trở thành ta đồ chơi ừ chó đồng dạng đồ vật buồn nôn h á c h thanh hoa quất lạnh không có nửa điểm khuất phục ý tứ toàn thân chân khí nhấc lên tràn đầy kiên quyết sư tỷ biên b ấ t p h ụ khe cắn môi nhìn không được nhìn về phía t r ú c ngọc nhiên g t r ú c ngọc nhiên g chân mày n h í u nói với giọng lạnh lùng không cần lầm đại sự nói xong muốn xoay người rời đi ý tứ không cần nói cũng biết mời sư tỷ yên tâm chắc chắn sẽ không lầm đại sự biên b ấ t p h ụ cười nói trong ánh mắt âm lanh mang theo dâm quang nhìn về phía hách thanh hoa nữ nhân này hắn nhất định phải hào hào chơi chơi chán lại dết hách thanh hoa cắn răng nghĩ lợi ngọc diện xương lạnh một mảnh sát ý lang nhiên a các ngươi thật đúng là thật to gan cảm động nữ nhân của ta đột nhiên không khí khẩn trương bên trong một tiếng cười lạnh đột ngột từ trong đêm tối vang lên một luồng vô cùng bá đạo cường thế giống như thực chất tương dạ sắc c h ấ n áp trong nháy mắt biên bất phụ h á c h thanh hoa cùng liền muốn rời khỏi trúc ngọc nhiên đều là sắc mặt thay đổi nhất là trúc ngọc nhiên một khiếp sợ loay lên cẩn thận chỉnh trọng nhìn lại người nào tiếng quát lạnh bên trong một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong bóng đêm x à i bước đi đỏ mắt đã đến phụ cận loại đó cường thế bá đạo khí thế càng nồng đập ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn trúc ngọc nhiên liền nhìn về phía biên bất phụ bản năng biên bất phụ cảm thấy một l u ồ n nguy hiểm trí mạng khí tức, không khỏi lui về phía sau một bước. cách gần nhất hách thanh hoa cũng là một trận tâm thần lắc lư xương sở nhìn lại khi thế thật là mạnh là ai còn có lời kia mặc dù nghi hoặc cũng theo bản năng muốn phản bác một câu ai là nữ nhân của ngươi nhưng mở m ô i động c ả m thụ được cỗ kêu b á đạo c ư ờ n g thế vẫn là không có mở miệng hắc long trại lý đạo cường t r ú c ngọc nhiên cặp mắt mở to có hai điểm không xác định tám phần khẳng định kinh hãi cửa ra lập tức biên b ấ t phụ hách thanh hoa cũng là càng khiếp sợ nhắc đến mấy tháng qua trong giang hồ nổi danh nhất tên phần lớn người đều sẽ nói ra một cái đ ồ n dạng bởi vì đối phương trẻ tuổi bởi vì võ công của đối phương Cũng bởi vì đối phương yêu tại như mạng tính cách nhưng bọn họ không rõ đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây cũng là bởi vì thiên ma cầm h á c h thanh hoa chân mày cao lại trúc ngọc nhiên g và biên bất phụ lại là càng trịnh trọng mặc kệ vì thiên ma cầm hay chính là bởi vì hách thanh hoa là nữ nhân của hắn chuyện này phiền thoái âm hậu vẫn còn tính toán có mấy phần nhãn lực lý đạo cường v ẻ mặt lạnh lùng trong miệng lãnh đạo nói bên cạnh h á c h thanh hoa khỏe miệng không khỏi vẽ lên một mỉm cười trong lòng một trận thống k á i bởi vì vừa rồi trúc ngọc nhiên cũng là như thế nói với nàng t r ú c ngọc nhiên nghe cái này rõ ràng ý đồ đến bất thiện ánh mắt lòe lên một lệnh ý trên mặt lại lần đầu tiên lộ ra nụ cười lập tức giống như t r ă m hoa nụ lập n a n ở dưới ánh trăng lộ ra cực đẹp phảng phất một cái bóng đêm tinh linh như thế sống sờ sờ một thiếu nữ lý đại đương gia huy danh chấn thiên hạ bản hậu há lại sẽ không nhận ra Ớ, vậy vì sao âm hậu sẽ khi dễ b ả n trại chủ nữ nhân lý đạo cường sắc mặt không thay đổi vẫn lạnh lùng như cũ cường thế trên giang hồ độc thủ la sát hách thanh hoa khi nào thành lý đại đương gia nữ nhân lý đạo cường đương nhiên nói ngay vậy t r ú c ngọc nhiên trì trệ biên bất phụ một trận ấm ức ngay cả hách thanh hoa đều là sắc mặt cứng đờ không có từ trước đến nay cảm thấy một trận xấu hổ lý đại đức ra ngươi đây là cố ý đúng không biên bất phụ nhịn không được nói với giọng tức giận mắt thấy đến tay mỹ nhân đ ô n g nhiên nhảy ra ngoài một cái chướng ngại vật hắn đương nhiên phẫn nộ mặc dù kiên kỵ nhưng sư tỷ tại cái này hắn cũng không sợ cái gì nơi này có ngươi đầu này dâm cho nói chuyện phần lý đạo cường lạnh lùng uy nghiêm ánh mắt và đến không thèm liếp một cái thái độ tràn đầy bá đạo hách thanh hoa lộ ra thoải mái nụ cười ngươi, biên bất phụ giận dữ muốn nói cái gì bị chúc ngọc nhiên đưa tay cả lại sắc mặt cũng lạnh xuống nhìn lý đạo cường trầm giọng nói lý đại đương ra đây là muốn cố ý cùng âm quý phái ta là địch a lý đạo cường cười lạnh một tiếng thẳng thắn cường thế nói tốt coi như một chút hôm nay chương m ụ nữ nhân này bản trại chủ coi trọng từ giờ trở đi nàng là bản trại chủ nữ nhân tự nhiên muốn vì nàng ra mặt các ngươi khi dễ nàng món nợ này có thể coi là bên cạnh hách thanh hoa xấu hổ chi ý c à n g đậm nhưng ở bên cạnh cỗ kia cường thế giới tính cách cay cú nàng lại cũng không nói ra được cái gì tâm thần một trận lắc lư trúc ngọc nhiên sắc mặt lại là càng lạnh hơn được lắm qua trường không chút kiên kỵ lý đạo cường mặc kệ vì đòi nữ nhân vui vẻ hay là cố ý gây chuyện cũng nói rõ đối phương căn bản không đem âm quý phái để ở trong mắt thật can đảm trong mắt tàn khốc l ó e lên sắc mở miệng biên bất phụ lại hoàn toàn nhịn không được trước một bước gầm thét lý đạo cường ngươi chớ quá mức thật sự cho rằng âm quý phái ta sợ ngươi lý đạo cường trong lòng cười lạnh trong mắt hung lệ chi ý lên phản phất ngàn trượng như núi cao hùng vĩ khí thế nổi lên hướng biên bất phụ để ép trúc ngọc nhiên sắc cẩn thận tay ngọc dơ lên một luồng giống như b i ể n rộng lực trường xuất hiện đem xung quanh mấy trượng toàn bộ bao phủ chẳng qua núi kia n h ạ t quá nhanh lực lượng quá lớn sau một khắc lực trường giống như là bị thiên thạch nện xuống nhấc lên sóng to gió lớn ánh sáng màu vàng đại thịnh chiếu sáng biển rộng cũng chiếu sáng đêm tối bịch hai bàn tay đụng vào nhau một cái tăng thêm lớn cảm giác tràn đầy lực lượng một cái hoàn mỹ không một tí vết phản phát thế giới tốt nhất đoán ngọc cũng hình dung không được một cỗ lực lượng dư âm trình vòng hình quyết tán những nơi đi qua giống như cấp m ư ơ i hai gió bao quét sạch thiên địa linh khí bạo động hỗn loạn t r u n ngọc nhiên nhẹ nhàng thân thể mề mại lui về phía sau mãi sắp mặt một trận nghi ngờ không thôi càng là âm t r ầ m khó coi gắt gao chừng mắt tại c h â u ngoài mấy trượng nơi đó lý đạo cường cũng lui về phía sau mấy trượng nhưng hắn một cái tay khác chẳng biết lúc nào n ắ m thật chặt cổ biên bất phụ giống như là bắt một cái gà con tiện tay ném xuống đất một cước đạp trên mặt hắn cho ngươi mặt m ú i ngươi cũng còn dám kêu lên t r ư ơ n g tám mươi dết ta không được ngươi liền phải chịu đựng âm thanh khinh thường l ạ n h lùng trong đêm t ố i quanh quẩn trên chân từ từ dùng s ư ớ c cái đầu kia một chút xíu bị nảnh sinh đã dấm vào dưới mặt đất bên cạnh hách thanh hoa cặp mắt t r ừ n g lớn nhìn thân ảnh bá khí vô sòng kia trong đôi mắt như ngọc trai l ó e lên một mê ly tâm thần bên trong lúc này trống rỗng liền vốn nên có hưng phấn t h ố n g khoái đều đến muộn còn không có hô hấp trong lúc bất chi bất giác nặng một phần dưới chân lý đạo cường biên bất p h ụ sắc mặt bỏ bừng vô cùng phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi không cách nào ngăn cản lực lượng phía dưới đầu của hắn trực tiếp rơi vào dưới mặt đất càng lún càng sâu tứ chi thân thể vùng vây và mẹo nhưng không có nửa điểm tác dụng mở miệng cầu xin tha thứ đều không làm được chúc ngọc nhiên hai tay nắm chắc thành quyền nhẹ nhẹ tràn ngập không gì khác trước mắt thực lực lý đạo cường vượt quá nàng dự liệu vậy đơn giản giao thủ đồng thời còn một chiêu bắt lại biên bất phụ nàng khẳng định đối phương tuyệt đối không kém gì nàng thật muốn đánh đi xuống hiệu chết vào tay ai cũng không nhất định không đến lúc khi tối hậu trọng yếu nàng đương nhiên không muốn vào đi như vậy một cuộc chiến sinh từ đấu rất nhiều suy nghĩ l ó i lên t r ú c ngọc nhiên nói với giọng lệnh lùng lý đại đương ra ngươi quả nhiên muốn cùng âm quy phái ta không chết không thôi là các ngươi khi dễ b ả n trại chủ đang cùng các ngươi tính sổ chẳng qua nể mà tâm hậu bàn trại chủ có thể đem phần này trước mục đều tính toán tại con chó đực này trên người lý đạo cường bình tĩnh nói dưới chân lại dùng sức mấy phần biên bất phụ vùng vẫy càng dùng sức càng sợ hãi đủ t r ú c ngọc niên h nhìn một chút sắp phải chết biên bất phụ q u á t khẽ một tiếng khẽ cắn môi nhẫn l ạ i tính tình nói lý đại đương ra rốt cuộc muốn như thế nào cái này muốn nhìn thành ý của các ngươi lý đạo cường lạnh nhạt nói t r ú c ngọc niên h sững sờ mạnh liệt bỗng nhiên tỉnh ngộ lý đạo cường đòi tiền trong lòng lập tức hiểu được lúc này cho dù lấy tâm tính của nàng lúc này cũng không khỏi có loại tức miệng mắng to xúc động lý đạo cường đang lừa gạt nàng không sai khẳng định như vậy nhớ đến lý đạo cường yêu tại như mạng đánh giá t r ú c ngọc nhiên chỉ cảm thấy một trận hoang đường lý đạo cường này chẳng lẽ cũng bởi vì muốn lừa gạt nàng một khoản cho nên mới ra tay điên phải không vì một khoản bạc chủ động đắc tội âm bị phái nàng chưa từng gặp qua chuyện như vậy thậm chí đều tưởng tượng không đến đơn giản ngang ngược càng rỡ không chút kiên kỵ người điên trong lòng một trận q u á t mắng nàng lại phát hiện chính mình được chịu cái này lừa gạt biên bất phụ còn tại trong tay đối phương hơn nữa cùng một người như vậy người điên lòng tham không đáy cường đạo rằng có nữa không đáng q củ, củ của hắc long trại bình thường cường giả tông sư mạng đích thật là một trăm vạn lựa bạc chẳng qua con chó được này cũng dám đem chủ ý đánh đến trên người nữ nhân của bản trại chủ cũng không phải là giá tiền này gấp năm lần năm trăm vạn lựa bạc lý đạo cường phai nhạt tiếng nói giọng nói lại kiên định như núi không thể lay động người chúc ngọc nhiên sắp mặt một trận biến nào sắp ép không được năm trăm vạn lượng cho dù là người đối diện đại nghiệp lớn âm quy phái đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì càng trọng yếu hơn chính là vô duyên vô cớ muốn rút năm trăm vạn lượng bạc nàng có thể nào chịu cái này tức giận lý đại đương ra không nên lấn hiếp người quá đáng t r ú c ngọc nhiên lạnh như băng từng chữ từng chữ nói hai mắt như kiếm đây chính là quy củ của lý đạo cường ta không phục có thể g i ế t t a g i ế t t a không được ngươi liền phải chịu đựng lý đạo cường giọng nói vẫn bình thản như cũ bình thản bên trong tràn đầy cường thế bá đạo không sợ hãi dưới chân lại dùng mấy phân lực biên bất phụ không ngừng dùng tay chất đập ra hiệu cầu xin tha t h ứ cùng để chúc ngọc nhiên cứ t r ú c ngọc nhiên tức giận hai tay đều rung động thật có chủng liều lĩnh cùng đối phương liều mạng xúc động nhưng ngẫm lại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi kia lập tức không có lòng tin hơn nữa cùng một người như vậy lòng tham không đáy yêu tài như mạng không chút kiên kỵ cường đạo liều mạng thật đáng ra không không đáng. Không do dự trong lòng lập tức có đáp án đối phương chính là một cái ái tài khả năng vẫn yêu sắc cường đạo cùng thánh môn đại nghiệp không quan hệ nếu cùng người kiểu này đánh nhau chết sống chỉ sợ thạch chi hiên còn có người trong thánh môn đều phải chê cười nàng gặp đây lập tức có đáp án lắng lại lựa giận trong lòng nói với giọng lạnh lùng tốt năm trăm vạn hoàn toàn chấm dứt chuyện hôm nay ừng lý đạo cường sắc mặt hòa hoan mấy phần gật đầu ứng tiếng bên cạnh hách thanh hoa trong lòng có chút ít phức tạp nhưng tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì nàng rất rõ ràng hiện tại không có nàng nói chuyện phần vậy sẽ bản hậu sư đệ thả chúc ngọc nhiên trầm giọng nói một tay giao tiền một tay giao chó đây là quy củ dưới chân lý đạo cường nới lỏng mấy phần lực lượng cự tuyệt nói bản hậu đáp ứng chuyện đương nhiên sẽ không nuốt lời tiền khẳng định cho ngươi chúc ngọc nhiên ấm ức nói nàng trên người bây giờ tất nhiên là không có nhiều tiền như vậy b ừ vậy lúc nào thì ở đâu giao dịch chúc ngọc nghiên thấy lý đạo cường không lay động kiên định bộ dáng bất đắc dĩ lui một bước trương mai là ở nơi này giao dịch muốn ngân phiếu lý đạo cường không chút suy nghĩ nói tốt một lời đã định chẳng qua ngươi không thể phế đi biên bất phủ võ công t r ú c ngọc nhiên giống như là nghĩ đến điều gì không yên lòng nói yên tâm bản trại chủ không có hứng thú phế đi võ công của hắn lý đạo cường bảo đảm nói t r ú c ngọc nhiên lại là một trận hư lệnh toàn thân phảng phất không có trọng lượng phi thân biến mất trong nháy mắt không thấy lý đạo cường thu hồi ánh mắt dưới chân chấn động một đá sẽ bị chấn chóng đi qua biên bất phụ đá phải một bên xoay người vẻ mặt nhu hòa một ít nhìn về phía hách thanh hoa như thế một nhìn kỹ trong lòng lại là dâng lên mấy phần ý động không thể không nói nữ nhân này vô cùng xinh đẹp một chiếc váy sa màu tím đen vóc người cao gầy chỉ khăn một nắm dương liếu v à n g e o tinh xào khuôn mặt tuyển mỹ hơn nữa cái k i a lạnh lùng khí thế trong màn đêm phản phất một đoán nở rộ mạng đà la nói dáng rất nhiều điệu xinh đẹp động lòng người thật là không uổng công hắn ra tay còn đắc tội âm q u ý phái đương nhiên đắc tội âm q u ý phái đạt được lợi ích chính là một chuyện khác lý đạo cường con mắt nhìn hách thanh hoa theo bản năng ánh mắt né tránh có chút ngượng ngùng lập tức liền kịp phản ứng vùng dậy mạnh cao ngạo tính tình dâng lên giương mắt con ngươi không cam lòng yếu thế cùng lý đạo cường nhìn nhau ha ha lý đạo cường nợ nụ cười giọng nói tán thưởng nói thật mạnh tính tình không tệ không uổng bàn trại chủ vì ngươi đắc tội âm quy phái h á c h thanh hoa ánh mắt c h u ẩ n có chút mất tự nhiên lập tức phản phất nghĩ đến điều gì sắc mặt t r ầ m xuống nói đại đương ra vì bắt đi h á c h thanh hoa chẳng qua là một cái lý do mà thôi ha ha vì chỉ là năm trăm vạn l ư ợ n g bạc chủ động đi đắc tội âm quý phái ngươi cảm thấy bạn trại chủ là đ i ê n sao lý đạo cường cười to nói thẳng thắn trong lòng lại là cười cười hắn dĩ nhiên không phải vì năm trăm vạn l ư ợ n g bạc trừ h á c h thanh hoa hắn vì nhiều bạc hơn cùng lợi ích mà lời này n g h e lọt vào trong thai h á c h thanh hoa chính là năm trăm vạn lựa bạc chẳng qua là bổ sung chủ yếu vẫn là vì nàng vừa nghĩ đến đó tâm thần r u n động cho dù nàng đã không phải tiểu n ư hải có thể hô hấp không an t ĩ n h mấy phần hơi nghiêng đầu sang chỗ khác không nói cũng không biết nên nói cái gì chẳng qua là trong lòng khẩn trương chưa bao giờ có không biết làm sao khẩn trương lý đạo cường mặc dù không phải cỡ nào hiểu nữ nhân nhưng đã từng nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết phim truyền hình càng trọng yếu hơn chính là lúc này thực lực của hắn cho hắn vô tận sức mạnh cho nên không nói hai lời cất b ư ớ c tiến lên hách thanh hoa kinh ngạc bản năng lui về phía sau một bước hoảng loạn nói ngươi muốn làm gì lý đạo cường trên mặt mỉm cười động tác cường thế tiến lên đưa tay ôm một cái cái kia el tho chi một luồng thấm vào ruột gan mùi thơm đập vào mặt cùng trên người thích phương khác biệt nhưng tương tự dễ ngửi hơi cúi đầu nhìn cái tiết như ngọc trắng non n ứ c ra cường thế nói tốt nhớ kỹ về sau ngươi chính là nữ nhân của lý đạo cường ta hách thanh hoa một trận kinh hoàng muốn dây r ù a mở lực lượng của đối phương lại to đến kinh người chỉ có thể hai tay che ở trước ngực ngay vậy sắc mặt không khỏi quật cường nói ngươi nói là nữ nhân của ngươi chính là nữ nhân của ngươi dựa vào cái gì bằng bản trại chủ cứu ngươi càng bằng bản trại chủ mạnh lý đạo cường mỉm cười nói điểm này hắn cũng ứ thế giới này mạnh chính là lý do đối phó nữ nhân nhất là hách thanh hoa dạng này cao ngạo tàn nhận nữ nhân hắn cho rằng rất hữu dụng không cần mơ mộng những kia lung ta lung tung hoa dạng đương nhiên đây là bởi vì hắn là cường giả nếu như hắn là người yếu hắn liền chắc chắn sẽ không thích hách thanh hoa một trận t r ầ mặc m trong lòng so sánh phức tạp suy nghĩ cái gì liền chính nàng đều có chút không rõ chính là cảm giác loạn loạn trong lòng cao nạo giữ vững được cùng vừa rồi cái kêu bá khí vô song từng màn không ngừng trong lòng dây dưa không biết làm sao nam nhân trước mắt này rốt cuộc nên làm gì bây giờ lý đạo cường không biết hách thanh hoa đang suy nghĩ gì cũng không cần nghĩ hắn đã chuẩn bị trực tiếp hành động chương tám mươi một nói được rõ ràng nhìn cánh hoa t i ể u d i ễ m kia túi đầu hôn lên mỹ hảo cảm giác đánh đến lý đạo cường đột nhiên gia tăng khí lực sau mười mấy hơi thở hách thanh hoa tựa như đã không thể hô hấp vội vàng chống ra lý đạo cường hô hấp r ồ n r ậ p sắc mặt đỏ hồng trong hai con ngươi phảng phất có nước nhưng cũng hiện lên thanh minh kiên định nói ta môi sáu mời cưới hỏi đàng hoàng ta muốn lấy hết tự nhiên nữ nhân của lý đạo cường ta chỉ cần ngươi muốn muốn sẽ không thiếu lý đạo cường một thanh đồng ý nói lại muốn hôn hách thanh hoa lại vội vàng chặn lại quật cường nói sau này ngươi muốn chỉ đối với ta một cái tốt lý đạo cường động tác dừng lại trong đôi mắt g ụ c vọng mặc dù vẫn còn nhưng hắn lại dừng một chút ươn thẳng lưng h á c h thanh hoa xứng sở có chút không hiểu người cái này quá mức lý đạo cường nói với giọng thản nhiên h á c h thanh hoa cao mày hay là không hiểu chỗ nào quá mức nam nhân có tam thê tứ thiếp rất bình thường ngươi sao có thể yêu cầu ta chỉ đối với một mình ngươi tốt lý đạo cường giọng nói bình tĩnh lý trực khí chẳng nói mặc dù hắn cũng thật thích trực tiếp trước tiên đem nữ nhân lấy được lại nói nhưng sau khi đối mặt nằm ở nữ nhân bên cạnh hắn hay là thích đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng liền giống là đúng tích phương trước đó đã nói rõ ràng nhất là hách thanh hoa loại này lòng dạ độc gác nữ nhân không nói rõ ràng sau này có náo loạn hách thanh hoa ánh mắt m à o người lập tức vẻ lạnh lùng nghĩa lên tay cú tính tình đi lên thân thể rằng co nói với giọng tức giận không được hách thanh hoa ta nam nhân chỉ có thể có ta một nữ nhân nữ nhân lòng quá tham cũng không tốt lý đạo cường không cho nàng tránh ra khỏi giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh hách thanh hoa nghe xong liền không nhị n được thế mà còn dám nói nàng lòng tham đây không phải hẳn là nha không khỏi mở chừng hai mắt liền mắng ra vô xỉ lý đạo cường cũng không tức giận hắn thật ra thì đối với loại tràng diện này đã sớm có dự liệu nhắc đến cũng là cổ đại thế giới võ hiệp một điểm không s o n g vượt qua xuất sắc võ lực càng mạnh nữ t ử các nàng liền vượt qua độc lập cũng muốn cầu chồng mình chỉ có thể có chính mình một người ngược lại không bằng bình thường nam nhân có thể quang minh chính đại tam thê tứ thiếp giống hách thanh hoa nữ nhân như vậy càng là như vậy đây cũng là hắn là chuyện quan trọng gì trước tiên là nói về rõ ràng nguyên nhân quan trọng không cần nói rõ chuyện liền thật lướt phát về sau tuyệt đối sẽ trực tiếp vỡ tổ còn không bằng trước đó nói rõ như vậy cho dù về sau náo lần nữa cũng có thể khống chế tại trong phạm vi hắn cũng không muốn làm đoàn chính thuận cho dù là cặn bã hắn cũng muốn cặn bã rõ ràng quan minh chính đại cây ngay không sợ chết đứng tiếp tục không cho hách thanh hoa tránh ra vẻ mặt không thay đổi chân thành nói thế nào vô s ỉ ta đây không phải trước đó liền nói cho ngươi nha nếu ta là không nói trực tiếp trước đem ngươi rỗ lên giường vậy mới kêu vô s ỉ hách thanh hoa tức giận thở hồng hộc ngay vậy đương nhiên sẽ không hả giận nói với giọng lạnh lùng bông ta ra ta không đồng ý không đồng ý làm nữ nhân của ta lý đạo cường chân mày cao lại đúng ta sẽ không khi ngươi nữ nhân trừ phi ngươi thể sau này chỉ có thể có ta một nữ nhân hách thanh hoa một mực chắc chắn kiên quyết nói vậy thì tốt con người ta rất giảng đạo lý càng nói công bình nếu như ngươi không nguyện ý làm nữ nhân của ta ta cho ngươi cơ hội nhưng chúng ta liền phải mà tính tính toán hôm nay chương mục trên mặt lý đạo cường không có một chút tức giận không nhanh không c h ậ m nói h á c h thanh hoa lông mày càng n h u chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa r ố i b ờ i muốn lập tức rời đi nơi này nghe nói như vậy theo bản năng nói với giọng lạnh lùng cái gì chương mục tối hôm nay ta là n g ư ờ i đắc tội âm quý phái món nợ này được cũng được ta lý đạo cường chậm dãi nói h á c h thanh hoa lập tức càng tức cắn răng như lợi chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt vô cùng ghê tởm lý đạo cường không thèm để ý tiếp tục nói thực lực âm quý phái mạnh mẽ truyện n g ố c như t n vậy cũng t h còn có thể đưa tiền đây giải quyết mặc dù nàng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nhưng nàng chính là cảm giác nhận lấy vũ nụp vung ta ra ta sẽ không đồng ý khi ngươi nữ nhân ta cũng không bỏ ra nổi tiền giết ta đi một bên vùng đấy một bên cực kỳ kiên cường nói thấy hách thanh hoa lì như thế liệt lý đạo cường ngược lại là càng thích càng có một loại muốn đem nàng chinh phục xúc động hai tay dùng sức không n ú c ních tí nào giọng nói ôn nhu mấy phần tốt thanh hoa không nên ồn ào người không bỏ ra nổi tiền ta cũng không sẽ giết người cho nên ngươi nhất định là nữ nhân của lý đạo cường ta ngươi không phản kháng được vọng tưởng hách thanh hoa bất khuất quất l ệ n h thanh hoa ngươi thật muốn ta đem chuyện đều đã nói ra sao lý đạo cường b u ồ n bã nói bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hách thanh hoa hách thanh hoa nhìn thẳng cái này tĩnh mịch ánh mắt một cái h o à n g hốt yên t ĩ n h chút ít nói với giọng tức giận cái gì nói hay không mở ha ha lý đạo cường cười cười hỏi thanh hoa ta là tại sao phải cứu ngươi muốn ngươi làm nữ nhân của ta hách thanh hoa mí môi có chút không biết trả lời như thế nào do dự một chút nói với giọng khinh thường ham sắc đẹp không tệ lý đạo cường trực tiếp một thanh nhận thản nhiên nói chính là ham sắc đẹp của ngươi dung mạo ngươi đẹp như vậy ta thích sắc đẹp của ngươi hách thanh hoa một trận tức giận vô sỉ háo sắc đều nói quan minh chính đại như thế đương nhiên sắc đẹp của ngươi là ngươi vô liếng thế nhưng là chỉ bằng vào cái này một phần vô liếng liền muốn để lý đạo cường ta vì ngươi từ bỏ thiên hạ đông đảo ưu tú nữ tử thanh hoa ngươi cảm thấy khả năng sao lý đạo cường ung dung tiếp tục nói hách thanh hoa cặp mắt t r ợ n tròn cắn răng nói ý của ngươi là hách thanh hoa ta còn chưa đủ ưu tú ngươi có thể hiểu như vậy ít nhất sự ưu tú của ngươi còn không có đạt đến để ta từ bỏ cái khác nữ tử trình độ lý đạo cường gật đầu chân thành nói a lý đạo cường ngươi thật là đủ vô s ỉ hách thanh hoa tức giận nợ nụ cười không ta đây là thẳng thắn ta không muốn cùng nữ nhân của ta ở giữa có hiểu lầm gì cho nên liền trực tiếp nói ra lý đạo cường không chút nào cho dạng vẫn như cũ cây ngay không sợ chết đứng ngưng tạm tiếp tục nói thanh hoa tối hôm nay chúng ta là gặp lần đầu tiên ta có thể vì sắc đẹp của ngươi trực tiếp đắc tội âm quý phái về sau ta đương nhiên cũng có thể vì cái k h á c đồng dạng nữ nhân ưu tú ra tay cho nên thật đừng nghĩ quá nhiều càng không thể vọng tưởng cái gì nếu quả như thật m u ố n thật ra thì cũng không phải không có biện pháp gì hách thanh hoa hàm răng đều cắn văng lên hận hận nhìn lý đạo cường tên khốn kiếp này trực tiếp đem hết thảy tất cả trần chùi l ộ ra không có một chút mỹ hảo hắn chính là hảo sắc vô sỉ hạ lưu chẳng qua nghe thấy một câu cuối cùng vẫn là không nhịn được lộ ra điểm hỏi thăm ý tứ lý đạo cường không giàu giếm trực tiếp đem biện pháp giao cho nàng nếu như ngươi nghĩ muốn một người độc b á ta có thể giống như ta muốn một người độc b á ngươi chỉ cần sự ưu tú của ngươi có thể đạt đến độc b á ta cấp độ vậy có thể nói một cách khác chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta không chỉ cần thực lực của ngươi không kém gì ta ngươi lập tức có tư cách độc b á ta hiện tại bao gồm về sau chỉ cần ngươi có phần kia thực lực tùy thời có thể lấy độc bà ta cho nên a thanh hoa có một số việc ngươi không thể bán ta cũng không thể trách người nào chỉ có thể từ trên người mình tìm nguyên nhân sau đó cố gắng gấp bội đi làm thanh hoa ngươi nói đúng không hách thanh hoa mau tức đ i ê n nàng có thể nào nghe không rõ hôn đả này chính là ngoài sáng trong tối nói nàng không đủ ưu tú không đủ tư cách trong hai mắt gần như muốn bốc lửa phẫn nộ quát hai muốn độc bá ngươi vọng tưởng thanh hoa ý của ngươi không phải là như vậy sao ta thế nhưng là tại hảo hảo cùng ngươi giảng đạo lý bày sự thật những này chính là thế giới này bản chất nhất đạo lý ngươi không đủ đầy đủ ưu tú lại dựa vào cái gì yêu cầu người đối tượng ưu tú như vậy đồng dạng, ta ưu tú như vậy ngươi lại có thể nào để ta chỉ có được ngươi một người cái này không hợp đạo lý thanh hoa ngươi cũng không nên làm một cái không nói đạo lý sẽ chỉ t r e o chọc nói hung á c thấy không rõ thế giới này bản chất ngu xuân phụ lý đạo cường âm thanh trong lúc bất chi bất giác lạnh mấy phần tại cái này đ i ê n tĩnh trong đêm tối rất có cảm giác á c bách giống như một cái ở vào trong vực sâu ma thần hách thanh hoa cảm giác mấy chục năm qua lần đầu tiên nhận lấy mạnh mẽ như vậy vũ nhục bị một người đàn ông chỉ lỗ mũi nói chính mình không đủ ưu tú nàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo tự cho mình siêu phàm có thể nào chịu được có thể đủ loại giới tình huống nàng lại phát hiện mình cũng không có cách nào phản bác tên hôn đản này nói câu câu đều có lý đều là thiên hạ này bản chất không khỏi tức giận toàn thân phát dung miễn cưỡng duy trì lý trí hận nói tốt hách thanh hoa ta không đủ ưu tú không xứng với lý đạo cường ngươi ta không chọn nổi ta né có thể chứ né có thể năm ngàn vạn lượng bạc lấy ra lý đạo cường không chút do dự nói hách thanh hoa hô hấp trì trệ mặt đều có chút nâng lên trầm mặc lý đạo cường k h ẽ thở dài thanh hoa không nên ồn ào cái gì không xứng với xứ mới chỉ cần ta thích ngươi liền xứng với ta ta đều vì ngươi đắc tội âm vì phái còn chưa đủ chứng minh ta thích ngươi sao tối hôm nay chúng ta có thể gặp đó là ông trời chú định ngươi không thay đổi được hơn nữa ngươi có sinh khí thời gian vậy tại sao không cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đánh bại ta trừ cái đó ra ngươi cũng có thể đòi ta niềm vui chỉ cần ngươi có thế để cho lòng ta chỉ cột vào ngươi trên người một người cái gì không thì có ta trước kia cũng đã nghe nói qua danh hảo của ngươi ngươi độc thủ la sắt cũng không phải sẽ trước thời hạn nhận thua người hách thanh hoa toàn thân không ngừng k h a run nói với giọng tức giận không cần kích thích ta cũng không cần mưu toàn mê hoặc ta ngươi nói đều chẳng qua là ngụy biện chẳng qua là muốn cho ta khuất phủ ngươi vọng tưởng ha, ha, ha. lý đạo cường nợ nụ cười không chút nào tức giận không tệ thanh hoa ngươi nói cũng không sai thế nhưng là ngươi tốt xấu cũng lăn lộn nhiều năm như vậy giang hồ ta nói đến cùng phải hay không thật trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng hiện tại ngươi chẳng qua là nhất thời tức giận tăng thêm ngươi chưa hề chưa từng gặp qua ta đàn ông ưu tú như vậy cùng ngươi nói rõ ràng như vậy trong lúc nhất thời treo chẳng qua cong rất bình thường cho nên ta không tức giận dù sao ngươi là nữ nhân của ta đối với nữ nhân của mình lý đạo cường ta từ trước đến nay là rất có độ lượng rất có kiên nhẫn ngươi hảo, hảo lánh tính một chút ngưng tạm giọng nói hơi tốt chân thành nói làm nam nhân của ngươi Ta muốn chương ả n c tám mươi quan hai cả đ chân thật bây giờ lý đạo cường dưới đêm tối âm thanh dần dần trở nên được lạnh lùng uy nghiêm tràn ngập một luồng cường thế bá đạo hách thanh hoa run lên trong lòng cắn răng quật cường nói ai là nữ nhân của ngươi không cần trình miệng lưỡi lợi hại trong lòng ngươi rất rõ ràng phủ nhận nữa cũng không thay đổi được sự thực lý đạo cường ta coi trọng nữ nhân trốn không thoát lý đạo cường nhàn nhạt mở miệng âm thanh hơi rơi xuống giọng nói càng trinh trọng nghiêm túc mấy phần về phần vừa rồi ta cho ngươi lời cảnh cáo ngươi nhất định phải một mực n h ớ kỹ đồng thời đi làm bởi vì lý đạo cường ta chú định sẽ không bình thường nhất định tại thiên hạ ở giữa quậy lên vô biên phong vân ngươi thân là nữ nhân của ta cũng đồng dạng chú định không thể bình thường càng tăng mạnh hơn thế lời nói để hách thanh hoa một trận trầm mặc phát hiện thế nào tất cả phản bác không được liền chết đi hình như cũng không phải kiên định như vậy ý thức được điểm này để chính nàng đều vừa tức vừa giận ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm hách thanh hoa lý đạo cường thấy lời nói này có hiệu quả trong lòng không khỏi cười một tiếng đối phó hách thanh hoa như vậy mạnh hơn nữ nhân như vậy tiêu hùng trung nhị đúng là có thể tạo được không giống nhau hiệu quả tự cho mình siêu phàm thâm cao khí n g ạ o vậy so với càng tự cho mình siêu phàm thâm cao khí n g ạ o vẻ mặt lại ôn đu cúi đầu hôn hướng cái kia trắng đ o á n cái chán hách thanh hoa quay đầu không phối hợp lý đạo cường mặc kệ hai tay phối hợp cường ngạnh hôn lên nói khẽ thanh hoa nên nói đều nói về sau phải nghe lời biết không hử hách thanh hoa hử lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy băng xương quật c ư ờ n g lý đạo cường không thèm để ý khuất phục t r ư ớ c c h e c ả n bậy mà thôi trận này vô hình đọ sức từ hách thanh hoa không có tự vận không có liều lĩnh vùng vây bắt đầu hắn liền thắng chắc bởi vì ưu thế của hắn quá lớn cái này vốn là một trận không công bằng đọ sức hách thanh hoa lấy cái gì thắng hiện tại hắn chỉ cần làm một chuyện cuối cùng có thể hoàn toàn bắt lại trận này đọ sức trong tay càng dùng sức mấy phần lý đạo cường ôm thật chặt cái kia rung động lòng người v à n g e o hơi suy nghĩ chân nguyên nhiếp da nhấc lên biên mất phụ sau một khắc bóng người của bọn họ bi về đến kinh châu thành trực tiếp đem biên bất p h ụ ném cho huyết đao l á o tổ bọn họ nhìn lý đạo cường ôm hách thanh hoa đi đến phòng của h ắ n động tác n u hòa đưa nàng đặt lên giường hách thanh hoa muốn dây r u ộ n lý đạo cường ngăn lại nàng đệ lên nói khẽ làm bước này ngươi mới là ta nữ nhân chân chính ta sẽ không chờ ta hiện tại m u ố n ta muốn một mực đem ngươi khóa lại ở bên cạnh ta hách thanh hoa hận hận trừng mắt lý đạo cường cắn răng n h n lợi nhưng không có kịch liệt vùng rẫy trầm mặc một chút nói với giọng lạnh lùng lý đạo cường ta hận ngươi hận đến càng sâu ta càng cao hứng bởi vì như vậy ngươi liền vượt qua không thể rời đi ta lý đạo cường mỉm cười nói, quần áo nhẹ đen b ố t dập tắt âm thanh như có như không tại căn phòng này bên trong vang lên không biết qua bao lâu hết thể bình ổn lại lại qua một hồi âm thanh lạnh lùng lại vang lên lý đạo cường ngươi chính là tên hôn đ à n ta hận ngươi h á c h thanh hoa trên khuôn mặt tuyệt mỹ có chút thủ dũ không hết hận c h ừ n g mắt lý đạo cường lý đạo cường đem đối phương cái kêu hoàn mỹ mềm mại thân thể ôm vào trong n g ự c hưởng thụ đối phương mỹ lệ không hề để tâm bàn tay khẽ b ớ t an ủi hận đi hận đi hận hận thành thói quen ta nhổ vào h á c h thanh hoa sắc mặt khinh thường hiển nhiên không tin lý đạo cường tâm tình thật rất khá nghe vậy dâng lên thú vị dụ dỗ nói tốt cũng không muốn tức giận tức giận thì có ích lợi gì gạo sống đã gạo nấu thành cơm lại nói ngươi cũng hưởng thụ cơm chín mùi vị lí đạo cường ta không kém h á c h thanh hoa cặp mắt trợn tròn xấu hổ không dứt nhẫn nhịn một hồi biệt xuất một câu ngươi thật đúng là đủ vô s ỉ thanh hoa thật ra thì ta cảm thấy ngươi trở thành nữ nhân của ta ngươi hẳn là rất an tâm mới phải lý đạo cường khẽ cười nói h á c h thanh hoa liếc ngang đi qua không mở miệng ý tứ cũng rất rõ ràng ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra lí đạo cường ta là một cái vô cùng bây giờ chân thật người thành thật đi cùng với ta ngươi không cần lo lắng cho ta lừa gạt ngươi cũng không cần lo lắng ta phản bội người ta còn có thể bảo vệ tốt n g ư ơ i ta nam nhân như vậy tuyệt đối thiên hạ ít có lý đạo cường thản nhiên nói nói hắn cũng cảm thấy chính mình mặc dù không phải người tốt nhưng thật là một cái chân thật người thành thật hình như đã không tệ ha ha h á c h thanh hoa tức giận nở nụ cười mặt mũi tràn đầy khinh thường dễ cận vậy ta còn hẳn là cảm kích cảm kích cũng không cần ta ngươi một thể đây cũng là ta phải làm lý đạo cường động động thân thể cười nói h á c h thanh hoa kêu lên một tiếng đau đớn hơi đỏ mặt hung hăng trừng mắt nhìn không nghị coi lại bên người hôn đản võ công đánh không lại nói cũng đã nói chẳng qua càng nghĩ càng giận quay đầu qua một bên lý đạo cường sờ sờ cái tia mái tóc cũng không nói dỡn ôn nhu nói ngươi cũng mệt mỏi ngủ một giấc đi nằm ở ta trong ngực an tâm ngủ một giấc thanh hoa ngươi hẳn là rất lâu không có ngủ một giấc tại ta trong ngực cái gì đều không cần lo lắng an tâm ngủ đi ôn nhu bên trong mang theo thương tiếc giọng nói để hách thanh hoa trái tim khẽ run lên không tự chủ vừa mềm mấy phần tên này tuy là tên hốn đản nhưng quả thực còn tính là có chút cảm giác an toàn nghĩ như vậy một l u ồ n an lòng đành đến ủ rũ theo sát cái gì đều không suy nghĩ nhắm hai mắt lại lý đạo cường chờ một hồi cảm giác hách thanh hoa ngủ thiếp đi về sau hơi suy nghĩ nhìn về phía đại cường đạo hệ thống cường đạo đáng giá tăng lên tám mươi vạn đạt đến một một trăm vạn trái phải cái này tám mươi vạn đúng là đạt được hách thanh hoa lấy được cường đạo giá trị tiên thiên c h i cảnh nữ nhân đạt được sau cường đạo đáng giá hắn cũng đều hiểu hai phẩm cấp không thay đổi đồng dạng là phân làm bốn cái cấp độ thực lực đệ nhất phẩm cấp mỗi cấp độ lấy được cường đạo đáng giá là nam tính cùng cấp độ cao thủ tiên thiên gấp năm lần nói cách khác theo thứ tự là hai vạn năm mười vạn bốn mươi vạn một trăm sáu mươi vạn nhị phẩm cấp là đệ nhất phẩm cấp một nữa Phân biệt dùng cái này biệt cái hài lòng. Hài lòng không không lúc à ngàn vạn vạn, vạn, vạn. năm, h h trước h a n biết điểm này về sau hắn liền suy đoán tiên tiên không t h i cảnh đệ nhất phẩm cấp lữ tử có phải hay không tương đương với cường giả tông sư tri cảnh cái suy đoán này ngay lúc đó cho hắn rất lớn mong đợi hiện tại cái này mong đợi không có lý đạo cường tự nhiên có chút bất mãn đủ nếu tiên tiên c h i cảnh đệ nhất phẩm cấp nữ tử thật tương đương với cao thủ tông sư cảnh vậy hắn thu được điểm cường đạo tốc độ tuyệt đối có thể tăng nhiều phải biết tông sư rất hiếm thấy tông sư c h i cảnh nữ tử càng hiếm thấy hơn tiên tiên c h i cảnh nữ tử liền có thêm nhiều mặc dù không phải mỗi tiên tiên c h i cảnh cô gái xinh đẹp đều có thể bị đại cường trộm buộc lại đánh giá phẩm cấp nhưng hắn có thể tìm được đủ phẩm cấp nữ tử chính mình bồi dưỡng lấy thực lực bây giờ của hắn bồi dưỡng cao thủ tiên tiên hay là không thành vấn đề nhưng nghĩ bồi dưỡng cường giả tông sư khó khăn không ngừng gấp trăm lần đáng tiếc trong lòng không vừa lòng thở dài một tiếng thu lại những tâm tình này hắn là một bây giờ người chân thật hay là làm ra làm chơi ra chơi không n à o tưởng những kia không có chuyện từ trong đại cường đạo hệ thống thu hồi tâm thần tiếp tục rơi vào trầm tư đạt được hách thanh hoa là ngoài ý liệu chuyện nhưng cái này thu hoạch tuyệt đối có thể nàng vô cùng đẹp hay là đưa đến trong tay không xuất thủ đó là ngu xuẩn lần này rời khỏi hắc long trại người đầu tiên thu hoạch có cái thứ hai thu hoạch chính là âm quý phái năm trăm vạn lượng bạc tạm thời không nói chủ yếu hay là kéo lên quan hệ chớ để ý cái này quan hệ là tốt hay xấu có vậy so với không tốt âm quý phái có thể nói bên trên là một cái dê béo nhỏ nếu tính cả toàn bộ tống quốc ma môn đó chính là một cái chính cống dê béo nếu như lại tính cả minh quốc bên kia phân liệt ma môn chính là một cái vô cùng ngon miệng đại dê béo tuyệt đối rất có triển vọng không thể dễ dàng công tha suy nghĩ một hồi âm quý phái hài lòng để ở một bên suy tư chuyện kế tiếp vừa rồi đi ra lập tức có hai cái thu hoạch sau đó hắn càng mong đợi ôm hài lòng cùng mong đợi tâm tình đi đạo cường nhắm mắt dưỡng thần hơn hai canh giờ sau trong ngực lý đạo cường hách thanh hoa tỉnh lại ủ rũ giết hết trên khuôn mặt tuyệt mỹ càng là mặt mày tỏa sáng n ộ i giống như muốn danh nhỏ dọn đẹp đến mức kinh tâm đọc phách hai con ngươi s ừ n g sốt một chút liền kịp phản ứng mọi chuyện cần thiết trong nháy mắt hồi t ư ở n g lại nhẹ nhàng nghiêng qua mắt lý đạo cường thấy hắn hai mắt nhắm n g h i ề n giống như cũng ngủ thiết đi nhớ đến cái này rất lâu cũng không có ngủ qua cảm giác loại đó an tâm thoải mái một mẹ mỹ cùng mê man g không khỏi trong mắt lóe lên tâm tư lại lên nghĩ vậy liền hành động trong lúc bất chi bất giác trời đã sáng chương tám mươi ba n u ô i dưỡng ở bên ngoài nữ nhân nhìn ánh nắng từ trong cửa sổ đâm vào hách thanh hoa rốt cuộc không chịu nổi kịch liệt rằng co lý đạo cường hiểu rõ ngẫm lại cũng l à nên kết thúc chưa được bao lâu hết thể bình một lại chỉ có một đạo không ăn tĩnh tiếng hít thở kéo dài rất lâu lý đạo cường ôm lấy trong ngực t i ể u mị mềm thân thể ôn nu nói trở về về sau đem phi hiến môn đều đưa vào hát lòng trại như thế nào hách thanh hoa từ trong thất thần kịp phản ứng hai đầu lông mày có chút do dự qua mấy tức cắn răng nói không được phi yến môn nếu nhập vào h ắ c long trại ta chẳng phải là cái gì đều nát ngươi không phải còn có ta sao lý đạo cường buồn cười nói h á c h thanh hoa lường lý đạo cường một cái cười lạnh một tiếng h ử nam nhân r ử a vào ở sao người đàn ông khác ta không biết chẳng qua ta khẳng định đáng tin lý đạo cường chắc chắn nói đáng tin ngươi biết quang minh chính đại nói tìm nữ nhân khác h á c h thanh hoa vẻ mặt càng kinh thường cũng càng kiên định lãnh đạo nói nhưng ta không muốn đem tương lai của ta cực tại ngươi thích phía trên lý đạo cường lông mày nhảy lên chật phát hiện h á c h thanh hoa nói có đạo lý nếu hắn nữ tính thân thuộc nói như vậy hắn khẳng định sẽ khen một tiếng nói hay lắm nữ nhân nên dựa vào chính mình nam nhân không dựa vào được chẳng qua phát sinh ở trên người mình hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận lập tức ôn nhu nói thanh hoa ngươi phải tin tưởng ta nếu ngươi trở thành nữ nhân của ta ta khẳng định sẽ hảo hảo đối với ngươi à đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi loại nam nhân này tâm tư tham hoa h à o sắc có mới nói cũ hoàng đế của một nước kia chính là các ngươi chân thật nhất tồn tại hách thanh hoa càng nói trong lòng càng rõ lãng vượt qua kiên định đồng thời cũng là càng ngày càng tức giận làm sao lại không ngăn cản ở hôn đả này hoa ngôn xào n ữ cùng lắm thì chết mà thôi có gì phải sợ c mới mới lý, lý đạo cường không chút do dự lực lượng mượn phần nói ta không tin khách thanh hoa chém đinh chặt sắt nói lý đạo cường có chút nợ nụ cười hiếu kỳ nói vậy ngươi phải làm sao phi yến môn vẫn như cũng phi yến môn của ta ngươi không thể nhúng tay h á c h thanh hoa kiên định nói lý đạo cường trong lòng hơi có chút do dự chẳng qua đây không phải trọng điểm m ỉ m cười nói về sau h á c h thanh hoa trong mắt cũng có chút do dự hình như không nghĩ tốt ước chừng qua mười mấy hơi thở tựa như hạ quyết tâm vừa rồi kiên quyết nói ngươi không thể trói buộc ta cũng không thể đem chuyện của ta và ngươi truyền bá ra ngoài lý đạo cường thật kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ đến h á c h thanh hoa sẽ yêu cầu như vậy không cần danh tiếng ngươi nghĩ làm cái gì ừ chờ ta có một ngày không kém gì ngươi ta tự nhiên sẽ chiếm đoạt ngươi trước đó nhưng ta không muốn bị giang hồ hào kiệt chế nạo chẳng ũ n g bởi vì k ô không không n muốn bị người biết nàng cùng nữ nhân khác cùng nhau tổng hầu một chồng.、Cho、nên các nguyện làm cái không có danh tiếng, vụ trộm tiểu tam, ngoại thất. Đây quả thực cùng hiện đại nữ g một làm trộm tam, lắm. hầu tiểu quả bị biết biệt cái đại sai thất. thực tử khác Cho các có h Đây vụ qua ngẫm lại thế giới này hỗn loạn không chịu nổi các loại tư tưởng g i a o hội hách thanh hoa nữ nhân như vậy một số phương diện so với hiện đại nữ nhân có dự vững được hơn nhiều trong lòng có chút không đành lòng tốt thẩm nghị thanh hoa ngươi cũng không nên x i n h c ư ở n g muốn không kém gì ta ngươi không có cơ hội n g h e xong hách thanh hoa càng không cam lòng n ạ o khí đi lên nói vậy thì chờ lấy nhìn một ngày nào đó ta muốn đánh bại ngươi chiếm đoạt hắc lòng trại của ngươi a lý đạo cường cười cười không nói dáng vẻ này để hách thanh hoa càng là tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn lý đạo cường trong lòng không ngừng thể kiên định người chân quyết định cứ như vậy lén lút đi cùng với ta lý đạo cường vẫn còn có chút không đành lòng hào tâm nhắc nhở ai trộm trộm đạo sờ s o ạ n hách thanh hoa sắc mặt quýnh lên cường tự mạnh miệng nói nhưng lại không nói ra được cái gì phản bác lý đạo cường nhìn nàng bộ dáng này cũng biết nàng chủ ý đã định nói thật ra hắn đúng là so sánh thưởng thức loại tính cách này nữ tử độc lập tự cường có tính cách mặc dù loại cô gái này trở thành nữ nhân của mình đem những tính cách này thi triển trên người hắn để hắn có chút buồn b ự c chẳng qua lại không có một điểm sinh khí âm thầm một suy tư về sau ngược lại còn có chút cao hứng lấy tính cách của hách thanh hoa nếu vào h á c long trại sau này khẳng định sẽ cùng nữ nhân khác của hắn đánh nhau huyên áo túi bụi đều là chuyện nhỏ nuôi dưỡng ở bên ngoài cũng là chuyện tốt bỗng nhiên lý đạo c ầ n hiểu trước thế giới nhiều như vậy người có tiền có thế tại sao muốn đem từng cái tình nhân t á c h ra rất đơn giản không cho các nàng náo loạn cùng một chỗ khẳng định phải đánh nhau hách thanh hoa hiện tại chủ động đề nghị cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền thái về sau nữ nhân có phải hay không cũng có thể hiểu loại tình huống này chỗ tốt lý đạo cường không tự chủ được nghĩ đến rất xa sau mấy thức tập trung ý chí hắn nhìn hách thanh hoa nói với giọng trịnh trọng thanh hoa ngươi nhưng quyết định đương nhiên hách thanh hoa không chút do dự nói trong lòng n à y sinh ác độc lần này nhất định phải đạt được thiên ma cầm chỉ cần đạt được thiên ma cầm ta nhất định có cơ hội đánh bại tên hôn đản này đến lúc đó ta muốn để hắn thần phục tại ta dưới chân tốt ta đáp ứng ngươi không hướng ra phía ngoài tiết lộ quan hệ của chúng ta sau này chúng ta liền trong bóng tối sống chung với nhau lý đạo cường giọng nói mang theo chút ít bất đắc gì nói h á c h thanh hoa thấy lý đạo cường đồng ý cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra chẳng qua lập tức giống như là nghĩ đến điều gì ánh mắt trở nên hơi khắc thưởng nhìn về phía lý đạo cường đ ỗ n g nhiên cười lạnh r ê u c ậ t đồng ý thông khoái như vậy có đúng hay không rất cao hứng cũng thế ta cho ngươi làm nữ nhân còn không đi hát long trại cho ngươi những nữ nhân kia tranh giành từ đó cho ngươi thêm p h i ề n thoái ngươi đương nhiên vui vẻ hơn nam nhân a quả nhiên đều là cá mẹ một lứa lý đạo cường sắc mặt cứng đờ vẻ mặt nghiêm không vui nói nói cái gì đó đây đều là chính ngươi đề nghị nhưng cái khác cố tình gây sự h á c h thanh hoa cũng không phản bác cũng không tức giận giống như đã nhìn thấu hết thảy n ư ờ i lạnh nói yên tâm ta sẽ không đổi ý ngược lại ta càng thêm k i ê n định nam nhân không dựa vào được ngươi càng không dựa vào được tuyệt đối không thể đem tương lai của ta tựa vào ngươi hỉ áp phía trên một ngày nào đó ta nhất định phải đường đường chính chính đánh bại ngươi đem ngươi cái k h á c những nữ nhân kia hết thảy đổi đi lý đạo cường cảm giác có chút lúng túng lại không tốt tức giận chỉ có thể bó tay bên trong mang theo bảo đảm nói tốt ta chờ ngươi nếu ngươi thật có bản sự kia lý đạo cường ta từ nay về sau chính là một mình ngươi thứ hách thanh hoa nghe lý đạo cường nói như thế rõ ràng nhìn không được gắt một cái tốt đứng lên đi ta cũng muốn chuẩn bị một chút đi làm giao gì lý đạo cường nói h á c h thanh hoa nghe xong lập tức đứng dậy mặc quần áo lý đạo cường hảo hảo thưởng thức một phen cảnh đẹp lúc này mới không nhanh không chậm mặc quần áo một bên mặc vừa nói nếu như ngươi muốn rời đi lưu lại phương thức liên lạc phi y ến môn tình hình cũng đã nói rõ ràng ta tìm ngươi thuận tiện chút ít h á c h thanh hoa sắc mặt quật cường một chút hay là nói ra phương thức liên lạc bao gồm phi y ến môn tình hình lý đạo cường trong lòng một người cũng mềm mại chút ít bất kể như thế nào h á c h thanh hoa hay là công nhận là nữ nhân của mình chẳng qua là nhiều một cái không thể nào hoàn thành mục tiêu suy nghĩ một chút chân thành nói lần này chuyện thiên ma cầm xuất thế không phải chuyện đùa không nói trước trong đó âm mưu ma môn đều đi ra đây cũng không phải là người có thể tham dự nhanh lên một chút rời khỏi hách thanh hoa sắc mặt trở nên khó coi kiên định nói không được ta nhất định phải đạt được thiên ma cầm biết do núi có hổ khuynh ư ớ n g hổ núi đi mới là anh hùng gây nên đông đảo thế lực nhúng tay ngư lòng hôn tạp phía dưới ta chưa chắc không có cơ hội lý đạo cường nhìn bộ dáng của đối phương còn có ngôn ngữ càng nhiều mấy phần yêu thích phần này tính cách thật là khiến người ta lại yêu vừa bất đắc dĩ sắc mặt lại càng nghiêm túc tốt n g ư ơ i khẳng định không có cơ hội những người khác không nói ta một cửa này ngươi đã vượt qua không được hách thanh hoa giật mình trứng mắt về phía lý đạo cường không vui nói ngươi muốn cùng ta đoạt thiên ma cầm không phải ta cùng ngươi đoạt mà là ngươi căn bản không có cơ hội lý đạo cường giọng nói bình tĩnh lại ngừng tạm tiếp tục nói ta hoài nghi ở trong đó nhất định là có âm mưu nhằm vào chính là năm đó thiên long phái thậm chí hoàng đông một nhà chuyện n g ư ơ i cũng tại trong đó đối phương hẳn là cấp độ t ô n g sư trong hối loạn ta chưa chắc có thể bận tâm đến ngươi bây giờ rời đi tốt nhất lại rời cái nhà để phòng vắn nhất về phần ngươi nghĩ tăng thực lực lên yên tâm không bao lâu nữa ta sẽ cho ngươi thần công bí tịch giúp ngươi đột phá đến t ô n g sư c h i cảnh h á c h thanh hoa chân mày cao lại mặc dù có trái tim phản bác nhưng lý trí nói cho nàng biết đối phương nói rất có thể thật trong lúc nhất thời trong lòng càng là phức tạp có lòng muốn rời đi thế nhưng là nếu như không có thiên ma cầm làm sao có thể vượt qua hôn đàn này muốn dựa vào thiên ma cầm vượt qua ta đó là không thể hay là đàng hoàng tu luyện có khả năng nhất lý đạo cường giống như là nhìn thấy h á c h thanh hoa suy nghĩ trong lòng chắc chắn nói chỉ có điều một câu cuối cùng đương nhiên nói vậy nghĩ vượt qua hắn trừ phi có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ bằng đàng hoàng tu luyện c o n h ư k h ô n g có tám mươi bốn g c huyết ỉ là đ đao láo tổ bức bách chấm tư một hồi sửa sang lại trong lòng đại khái quy hoạch lý đạo cường tinh thần tràn đầy đi đến huyết đao láo tổ bọn họ nơi này đại đưa ra huyết đao láo tổ bọn họ lập tức hành lễ vẻ kính sợ càng dày đặc mấy phần không gì khác đ ô n g nhiên trực tiếp ném cho bọn họ một cái bị bắt làm tù binh giống như chó chết cường giả tông sư đối với bọn họ mà nói bây giờ quá mức kinh tâm động phách đối với nhà mình đại đương ra kính sợ tự nhiên càng nồng nặc tiện tay vung lên ra hiệu bọn họ miễn lễ lý đạo cường nhìn về phía đã tỉnh lại lực lượng vẫn còn bị hắn bịt lại biên bất phụ thấy hắn nhìn đến biên bất phụ ánh mắt r u lên liền lánh ra trong lòng dâng lên một trận không khống chế nổi ý sợ hãi chuyện tối ngày hôm qua với hắn mà nói quá mức khắc sâu ấ tượng chưa kịp phản ứng liền bị một cái tay bắt lại cái cổ phong bế lực lượng sau đó như chó bị đạp dưới chân càng trọng yếu hơn chính là loại đó khi tức tử vong hắn đến bây giờ đều một điểm không quên được còn kém một điểm còn kém một điểm hắn muốn sống sờ sờ bị dâm chết loại đó trơ mắt nhìn t ử v o n g d á n g lâm cảm giác sợ hãi hoàn toàn đánh nát hết thảy thấy lý đạo cường cũng không khỏi có chút bóng ma lý đạo cường lộ ra một ít nụ cười tiến lên hai bước thuận miệng nói huyết đao lưu lại những người còn lại đi ra vâng mấy người ứng tiếng những người còn lại đi ra huyết đao lão tổ tiến lên mấy bước làm cùng nghe phân phó chuẩn bị người này gọi là biên bất phụ tống quốc ma môn âm quý phái trường lão người nên biết hắn không giết hắn cũng không phế đi vo công hắn hiện tại để hắn trong bóng tối gia nhập h ắ c long trại ta ngày thường ẩn nút trong âm quý phái huyết đ a u khả năng làm được lý đạo cường lạnh nhạt mở miệng nói huyết đ a u lão tổ ánh mắt ngưng tụ chẳng qua là hơi chút chầm tư hung á c trên mặt cười giữ tận một tiếng tự tin nói đại đương ra ngài liền nhìn tốt biên bất phụ sau khi xứng sở luôn cuống lý lý đại đương ra ngươi ngài không thể làm như thế ta tốn tiền biên bất phụ có chút hoảng sợ nói đúng âm quý phái nguyện ý tốn tiền chẳng qua bản trại chủ xem ngươi là một nhân tài muốn mời ngươi gia nhập h á c long trại trở thành người một nhà ngươi có ý kiến gì không lý đạo cường bình tĩnh nói cặp mắt tựa như vực sâu ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống biên bất phụ biên bất phụ toàn thân run lên đến bên miệng cự tuyệt rốt cuộc cũng không nói ra được có thể để hắn đồng ý cũng không n g u y ệ n ý cũng không dám chỉ có thể ngậm miệng không đáp bên cạnh huyết đao lão tổ âm thầm cười lạnh dù sao cũng là người trong ma môn lại nói lên buồn cười như vậy tốn tiền bảo đảm bình an đó là làm cho người trong thiên hạ nhìn mặt ngoài công phu vì thu được tiền nhiều hơn lại thủ t i n dự cũng không che giấu được cái này từ đầu đến đôi chính là cường đạo bản chất một cái xú danh rõ ràng người trong ma môn tại cái này không có người biết dưới tình huống cũng muốn để lý đạo cường thủ tín d ự choáng váng sao đúng là cho rằng lý đạo cường là người quân tử gì Buồn cười hắn so với ai khác đều tham lam đều càng không tuân quy củ bởi vì quy củ chính là hắn chế định huyết đao lão tổ trong lòng liên tục cười lạnh đối với thân phận cường giả tông sư của đối phương một điểm cuối cùng k i n h sợ cũng sắp nhanh biến mất mà những lời kia hắn đương nhiên chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ nửa chữ cũng không dám tiết lộ lý đạo cường cũng không để ý biên bất phụ ngậm miệng một cái ra hiệu để trên huyết đao lão tổ chính mình liền đi đến ngồi xuống một bên Rất hắn ứ n nhìn biên nhập long cường cùng g gia thú bất hát trại, một thử. phụ chỉ h vì để điểm đạo cái muốn nhìn một chút loại này vụ n trộm gia nhập rõ ràng không phải thật tâm có thể hay không có điểm cường đạo nếu như có thể vậy cũng tốt cho dù đến lúc đó đối phương chết hoặc là phản bội cũng còn có một nửa điểm cường đạo tại không cần t ỷ phí loại tình huống này cũng có thể nhiều hơn triển khai hơn nữa tiện tay phía dưới con cờ sau này nói không chừng lập tức có sử dụng đây hh t t đặt được lý đạo cường ra hiệu huyết đao lao tổ nợ nụ cười lộ ra một ít hưng p ấ n đi đến trước người biên bất phụ trong lòng một trận không tên vui vẻ cảm thụ được bên cạnh lý đạo cường khí t ứ c đạm khí càng lúc càng lớn tông sư lại như thế nào hiện tại còn không phải mặc người thì cá cười gắn nói biên bất phụ lao tổ ta đã nghe qua tên của ngươi biên bất phụ lập tức ánh mắt mánh liệt lý đạo cường còn chưa tính hắn là sợ có thể cái này khu khu tiên tiên c h i cảnh huyết đao lao tổ cũng dám ở trước mặt hắn tự xưng lão tổ trong lòng nổi giận nhưng cũng không dám biểu lộ ra hiện chỉ có thể túi đầu không nói một lời huyết đao lão tổ cũng không gấp lại cười hai tiếng chậm rãi nói ngươi cũng nghe đến lời của đại đưng ra từ nay về sau gia nhập hắc long trại ta nội ứng tại âm quý phái thế nào nói trực tiếp đem trong tay huyết đao rút ra chỉ hướng biên bất phụ Trầm mặc giả chết biên bất phụ có chút sợ hãi xem xét mắt lý đạo cường thấy hắn không nói chuyện ý tứ nhìn nhìn lại càng ngày càng gần bạo đao không khỏi trầm giọng nói huyết đao người nghĩ làm cái gì hh ắ c ắ c huyết đao lão tổ cười tơi ư như hoa đắc ý nói yên tâm lão tổ ta đương nhiên muốn tuân thủ đại đ ư ờ n g ra phân phó không giết người cũng không phế đi người võ công chẳng qua chứ hai thứ này có thể làm còn có rất nhiều a ha ha ha, ha. biên bất phụ nhìn không được thân thể về sau rù r ụ nhìn huyết đao lão tổ có chút thần kinh cười to trong lòng một trận phát lệnh bên cạnh lý đạo cường trong lòng cũng tương đối hài lòng nhìn một chút cái kia một mặt người xấu dạng quả thật chính là làm cho thượng giai thí sinh tiếng cười dừng lại huyết đao lão tổ trường đao vạch một cái trực tiếp ngừng dưới biên bất phụ thân chúng ở giữa không có hảo ý cười nói chúng ta liền theo nơi này bắt đầu như thế nào nơi này không có cũng không ảnh hưởng võ công của ngươi thân thể biên bất phụ r u lên cặp mắt mang theo tức giận chừng mắt về phía huyết đao lão tổ nghĩ này sinh ác độc nói lại cố kỵ lý đạo cường tại bên cạnh căn bản không dám thế nhưng là hạ thân cảm thấy sắc bén kia lao khí để hắn rốt cuộc g i vẫn không được trầm mặc huyết đao tiếp tục cười nói nơi này về sau lại chém đứt người hai tay c ắ t một ngón tay như vậy cũng không ảnh hưởng ngươi v õ c ô n g sau đó là lỗ thay chỉ chém đứt bên ngoài cần t h ậ n chút không ảnh hưởng ngươi thính lực còn có lỗ mũi cùng đầu lưỡi cuối cùng là làn da rất rất nhiều không n ổ i chúng ta từ từ sẽ đến l ã o tổ ta còn thực sự muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì đến mức nào một mặt mong đợi hưng phấn nói xong huyết đao lão tổ trường đao trong tay liền giơ lên muốn rơi xuống biên bất phụ kinh hồn táng đảm lập tức phá phỏng lớn tiếng nói chậm ta gia nhập ta gia nhập nói xong nhìn về phía bên cạnh lý đạo cường nuốt nước miếng cung kính nói đại đơn g ra ta nguyện ý gia nhập lý đạo cường mặt mỉm cười thỏa mãn gật đầu nhìn về phía huyết đao lão tổ cho một cái ngươi tiếp tục ánh mắt huyết đao lão tổ hiểu rõ cung kính gật đầu một cái nhìn về phía biên bất phụ khá là đáng tiếc nói nhanh như vậy sẽ đồng ý biên huynh đệ ngươi cái này có chút nhanh biên bất phụ hung hăng trận mắt nhìn tràn đầy lanh ý trong lòng sát ý sôi trào hôn đản chờ một ngày nào đó ta muốn ngươi chết không n g n l ạ n h huyết đao lão tổ tự nhiên hiểu biên bất phụ lúc này tâm tình chẳng qua hắn phát hiện chính mình không có gì phải sợ lý đạo cường còn ở đây coi như biên bất phụ lại hẳng thì có ích l i gì hắn có thể chính là hắn gì hhh ắ c ắ c ắ c trong lòng cười to phép lối càng cảm giác loại này ý thế hiếp người khoái cảm ta không đến tôn g sư lại như thế nào cường giả tôn g sư hiện tại cũng tại ta h uy hiếp giới run run phát run giận mà không dám nói gì trong lòng căn dỡ mặt ngoài làm việc lại là không dám chế mãi cười nói tốt biên huynh đệ nếu nguyện ý gia nhập hắc long trại ta như vậy thành ý cái gì đương nhiên cũng muốn làm đủ như vậy đi v ớ i huynh đệ ngươi đem chính mình tất cả võ công đều viết ra mặt khác dùng nữa máu viết một phong hiệu trung thư hiệu trung thư trừ hiệu trung đại đương ra bên ngoài còn muốn đem âm quý p hắn á i c g chợt nhớ i ề đến buổi tối hôm qua lý đạo cường đáp ứng sư tị không giết hắn không thế đi võ công hắn chỉ sợ sẽ là vì hiện tại trong lòng càng sợ hãi bởi vì đối phương cố ý như vậy đã chuẩn bị trước hiển nhiên lại dám thật hạ thủ lý đạo cường lại là càng hài lòng không sai không sai huyết đao đem suy nghĩ trong lòng hắn đều thi triển ra nói thật để bản thân hắn nói những lời này cũng có thể nhưng một cái biên bất phụ còn chưa đủ tư cách để hắn biểu hiện ra như thế có chút h è n hạ dám vẻ cho nên liền giao cho huyết đao lão tổ đối phương không có để hắn thất vọng căn bản không cần nhắc nhỏ liền thuần thuộc thi triển ra rất nhanh biên bất phụ liền khuất phục bắt đầu chép lại bản thân võ công lý đạo cường tại chỗ kiểm tra lấy võ học của hắn tạo nghệ tăng thêm trời sinh chiến thần thiên phú biên bất phụ muốn lấy giả võ học bí tịch lừa gạt hắn vô cùng khó khăn tựa hồ đối phương cũng rõ ràng khó mà lừa gạt hắn hoặc là chính là đơn thuần sợ hãi cho nên lý đạo cường không phát hiện cái gì không đúng viết xong b í tịch võ công sau đó chính là hiệu trung thư biên bất phụ ta hôm nay cảm giác sâu sắc hắc long trại lý đại đương gia võ công cái thế nghĩa bạc vân thiên chính là đệ nhất thiên hạ đại anh hùng cho nên n h ư phản ma môn cùng âm quý phái tự nguyện gia nhập hắc long trại dâng ra tự thân sở hữu võ học từ nay về sau đối với đại đương gia trung thành tuyệt đối nếu không tất chết không yên lành còn có cái gì cho ma thánh n ô n lãng phí biên bất phụ ta mấy chục năm tốt đẹp thời gian chẳng qua là một đám người điên vọng tưởng mà thôi nhất là âm q u ý phái kia một đám nư n g môn ngu xuẩn trúc ngọc nhiên g càng là thiên hạ ngu xuẩn nhất phế vận đáng đợi luôn luôn bại bởi đám kia n i c ô ta chúc âm q u ý phái sớ m ngày giải tán hoặc là gia nhập h ắ c long trại cũng đ ỡ phải tồn tại khiến người ta buồn nôn huyết đao lão tổ âm thanh dương dương đắc ý vang lên nghĩ đến một câu nói đến một câu biên bất phụ viết chữ tay thỉnh thoảng run dậy coi như thánh môn không cần thiết mặt ngoài công phu có thể sư tỷ các nàng nếu thấy cái này trong lòng run dậy nghi ngờ không thôi nhưng vẫn là không dám phản kháng, đàng hoàng cuối cùng lý đạo cường nhìn một chút cái này phong hiệu trung thư lộ ra hài lòng nụ cười không tệ biên bất phụ từ nay về sau ngươi chính là người của hắc long trại ta chẳng qua muốn ủ y khuất ngươi một đoạn thời gian nội ứng tại âm quý phái vì hắc long trại ta phát dương quang đại làm c ô n g hiến hiểu chưa thuộc hạ hiểu thuộc hạ nhất định không cho đại đương ra thất vọng biên bất phụ rất thức thời vụ lúc này hành lê nói ừng hiện tại liền nói một chút ngươi biết hết thầy lý đạo cường gật đầu mang theo mỉm cười nói biên bất phụ đè ép tâm tình chấm dãi nói chương tám mươi lăm đáng tiếc lẫn nhau đánh giá lý đạo cường không hỏi cụ thể chuyện h đến, đến một, một, một, một, một đạo dấu bàn tay hung hăng đánh trên mặt biên bất phụ trực tiếp đem hắn tắt bay kèm theo hết thảm mấy cái răng răng ngậm lấy huyết dịch quăng bay đi đem huyết đao lao tổ giật này mình vội vàng càng cung kính nhìn về phía lý đạo cường biên bất phụ bản năng giận dữ hung hăng trợn mắt nhìn sau một khắc thấy được cái k i a trong bình tĩnh mang theo một tia như có như không mỉm cười khuôn mặt thân thể r u lên hung á c tức giận biến mất túi đầu xuống một loại hoảng sợ lần nữa lan khắp toàn thân tiếp tục lý đạo cường mở miệng giống như chẳng có chuyện gì phát sinh biên bất phụ lại là r u lên càng là sợ hãi cũng không dám hỏi tại sao đánh hắn vâng đứng dậy cung kính lên tiếng nói tiếp lên lần này hắn nói k ỹ càng rất nhiều cũng bao gồm âm quý phái một lát sau lý đạo cường lại một cái t á t quả ra một lại là một tiếng hét thảm biên bất phụ một bên khác mặt cũng bị đánh sưng lên răng chóc ra một mảnh hỗn đột biên bất phụ toàn thân run dậy nổi giận đến cực hạn cũng sợ hãi đến cực hạn quá tam ba bận ngươi còn có một cơ hội lý đạo cường mở miệng lần nữa bình tĩnh như trước giống như là lại nói tiếp một chuyện nhỏ biên bất phụ lại cảm thấy vô cùng rét lạnh ngồi ở chỗ đó càng giống là một cái muốn ăn thịt người hứng thú vô tận áp lực giống như là vài toàn đuối lớn tinh thần trong lòng phòng tuyến gần như hoàn toàn hỏng mất v â n v â vâng. n vân. không dám phản bác cũng không dám nổi giận vội v ắ đáp tốc độ nói tăng nhanh đem rất nhiều âm quý phái chuyện tư mật tình đều nói ra hơn nửa canh giờ về sau vừa rồi ngừng lý đạo cường phát hiện không cùng trong trí nhớ mình khác biệt sau đó lộ ra nụ cười ấm áp thỏa mãn gật đầu cười nói không tệ xem ra biên huynh đệ là thật tâm gia nhập hắc long trại ta mặc dù ở giữa còn có chút khó khăn chắc trở nhưng biết sai có thể sửa lại không gì tốt hơn bản trại chủ tha thứ biên huynh đệ ngươi biên bất phụ trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi nghe nói như vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra cửa ả i này rốt cuộc cường tự lộ ra đ ị n h nọn nụ cười cảm kích nói đa tạ đại đơn ư g ra đa tạ đại đơn ư ra nói xong trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ sư tỷ các nàng bên kia vừa nghĩ đến đó trong lòng hắn liền rất bất đắc dĩ hắn cũng không muốn. có thể lý đạo cường này thật là đáng sợ ừ m chẳng qua biên huynh đệ ngươi cũng muốn ghi nhớ b ả n trại chủ tính khí không phải mãi mãi cũng tốt như vậy đùa nghịch tiểu thông minh chuyện như vậy không tốt ngươi muốn để b ả n trại chủ làm khó b ả n trại chủ cũng chỉ có thể làm t h i ệ ngươi hiểu chưa lý đạo cường một bộ lời nói thâm tiện nói vâng thuộc hạ tuyệt không còn dám đùa nghịch tiểu thông minh nhất định thể sống chết hiệu trung đại đừng ra nếu không nhất định chết không yên lành biên bất phụ một thanh hô hấp lên không nổi sợ hãi lập tức kiên định nói bên cạnh huyết đao lão tổ cũng là trong lòng run lên chỉ cảm thấy lời này giống như cũng là nói với hắn tốt bạn trại chủ vẫn tin tưởng ngươi chờ ngươi biểu hiện lý đạo cường phóng khoáng cười nói vâng biên bất phụ lớn tiếng đáp lại xác định rõ về sau liên hệ gặp mặt trò chuyện lý đạo cường để biên bất phụ nghỉ ngơi trước một chút đi ra khỏi phòng huyết đao lão tổ cũng liền vội vàng đi theo biên bất phụ lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra sợ không thôi vừa rồi hắn cũng cảm giác chính mình tại bên vách núi lúc nào cũng có thể chết đi loại cảm giác này đời này hắn đều không nghĩ lại lớn lắng lại tâm tình mạnh liệt hận ý lại thăng ngẫm lại vừa rồi nhận lấy vũ n ụ c chính là tràn ngập sát ý lý đạo cường ta nhớ đến bóng người kia trong lòng lại là một trận run rẩy k h é cắn m ô i đảo mắt liền tất cả hận ý đều chuyển đến trên người huyết đao lão tổ huyết đao vương bắt đản ngươi chờ đó cho ta một ngày nào đó ta muốn để ngươi chết không yên lành bên ngoài lý đạo cường mỉm cười nói huyết đao ngươi cảm thấy biên bất phụ về sau sẽ trung thực nghe lời sao huyết đao lão tổ không chút do dự khẳng định nói đại đương ra biên bất phụ người này ngoài mạnh trong yếu lẫn yếu sợ mạnh tham sống sợ chết nhưng muốn cho hắn đàng hoàng nghe lời rất khó n g ư n g tạm mắt nhìn lý đạo cường vẻ mặt tiếp tục cẩn thận nói chẳng qua chuyện phát xảy ra hôm nay đủ để cho hắn không phải vạn bất đắc di thời điểm sẽ không để lộ ra ngoài mặt vẫn là sẽ nghe đại đương gia nói ha ha lý đạo cường có chút hài lòng nở nụ cười tán dương nhìn về phía huyết đao lão tổ không tệ khó được huyết đao ngươi trung thành nói thẳng rất khá đa tại đại đương gia khen ngợi đây đều là thuộc hạ phải làm huyết đao lập tức xung đỉnh nói trong lòng thầm thả lòng khẩu khí may mắn không có tùy tiện nói biên bất phụ nói xấu nếu không chẳng phải là thấp xuống hắn trong lòng lý đạo cường đánh giá về sau làm bất cứ chuyện gì vẫn là nên càng cần thật điểm lý đạo cường tuổi không l ớ lắm nhiều đầu g hơn nữa lòng dạ đ ộ c á c nhất định phải cẩn thận ừng chuẩn bị một chút liền mang theo biên bất phụ đi gặp trúc ngọc nhiên g lý đạo cường gật đầu phân phó nói vâng huyết đau ứng tiếng đi làm chuẩn bị một chút lý đạo cường đi đến bên cạnh trong một gian phòng trong lòng có chút thất vọng đại cường đạo hệ thống không đồng ý biên bất phụ gia nhập h long trại không có điểm cường đạo hắn cũng làm rõ ràng lần này nghĩ thử tình hình cụ thể trong bóng tối gia nhập cường giả h long trại cũng có thể có điểm cường đạo nhưng nhất định phải là đối phương cam tâm tình nguyện gia nhập mà giống như là biên bất phụ loại này rõ ràng không lớn tăng thêm trong bóng tối gia nhập sẽ không có điểm cường đạo thật là đáng tiếc. nếu như có thể có điểm cường đạo rất nhiều chuyện liền tốt thao tác biên bất phụ tình huống như vậy có thể rất nhiều phục chế nhưng không được vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi huyết đao láo tổ con đường trực tiếp làm cho đối phương quan g minh chính đại gia nhập hát long trại như vậy bất kể có phải hay không là cam tâm tình nguyện đều có điểm cường đạo thoáng đang t i ế c một phen liền bình tĩnh lại suy tư một hồi gặp mặt hơn một canh giờ sau lý đạo cường đám người đi đến đêm qua địa phương kia chỉ chốc lát chúc ngọc nhiên một thân một mình đến phong thái tuyệt thế từ trên trời giáng xuống giống như một vị ám tinh linh nữ vương làm người khác chú ý còn mang theo một cái dương nhỏ lý đạo cường nhìn lại ánh mắt l ó e lên một thưởng thức cười nói âm hậu đến t r ú c ngọc nhiên lần đầu tiên nhìn về phía biên bất phụ thấy hắn không có cái gì đáng ngại âm thầm dễ dàng chút ít lại nhìn về phía lý đạo cường trầm giọng nói lý đại đương ra một tay giao tiền một tay giao người âm hậu yên tâm con người ta coi trọng nhất tỷ lĩnh dự chỉ cần tiền không có vấn đề ta bên này khẳng định không có vấn đề đây là chúng ta lần đầu tiên làm giao dịch chờ sau này chúng ta làm nhiều hơn ngươi sẽ tin tưởng lý đạo cường ta lý đạo cường chững ạ c đàng hoàng rất nói nghiêm túc phía sau biên bất phụ s u ý chút nữa nhịn không được hừ lạnh một tiếng trong lòng tràn đầy ấm ức t i nhưng n c để quyết n h định nàng cũng không sẽ ở lúc này trở mặt từ chối cho ý kiến trực tiếp đem cái dương nhỏ kia ném cho lý đạo cường phai nhạt tiếng nói đây là năm trăm vạn lượng ngân phiếu đại đương cũng ra tra xét tốt, âm hậu quả nhiên nổi giận thông k h o á i lý m ẫ bội phụ lý đạo cường lên tiếng tiếp nhận d ư ơ n g nhỏ sau đó cho huyết đao lão tổ để hắn kiểm tra tâm thần lại là hơi chia một điểm nhìn về phía đại cường đạo hệ thống phía trên nhiều năm trăm vạn cường đạo giá trị lập tức k i ê n tâm có chút cao hứng lại là năm trăm vạn đến tay ánh mắt nhìn về phía trúc ngọc nhiên g càng ôn hòa thân mật cộng thêm thưởng thức không thể không nói trúc ngọc nhiên g thật đúng là xinh đẹp khẳng định cũng có thể bị đại cường đạo hệ thống bình nhập phân cấp nhưng cũng tiếc thực lực quá mạnh không dễ khống chế nắm giữ thực lực cũng mạnh phiền thoái ảnh hưởng còn lớn hơn chuyện trải qua càng quá nhiều quá khó khăn lừa dối tuổi tác cao liền không nói dù sao rất đẹp cho nên hắn cũng không để ý đều có nữ nhi cháu ngoại hắn không thể nhắm mắt làm ngơ từng mục một cộng lại đưa đến lý đạo cường đối với nàng đúng là không có nửa điểm giữa nam n ữ ý đồ cho dù hắn biết thật muốn cùng t r ú c ngọc nhiên tốt chỗ tốt khẳng định vô cùng lớn long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i một đều hẳn là sẽ không là vấn đề nhưng tương đối khó khăn phiền thoái trong lòng năng lực chịu đựng các loại phương diện hắn hay là quả quyết lựa chọn từ bỏ đương nhiên từ bỏ là từ bỏ cái này không làm trễ lại lý đạo cường thưởng thức mỹ nữ chúc ngọc nhiên đồng thời cũng tại đánh giá lý đạo cường, các loại tâm tư lý đạo cường tuổi quá trẻ lập tức có thực lực thế này càng trọng yếu hơn chính là không thuộc về chính đạo còn chỉ nhận tiền hẳn là cũng háo sắc người như vậy lôi kéo được tốt tương lai hẳn sẽ là một sự giúp đỡ lớn chẳng qua là muốn làm sao lôi kéo được đây cũng là một cái cực kỳ lòng tham không chút kiên kỵ thậm chí điên cuồng cường đạo không cẩn thận đừng bị hố một cái tham tiền háo sắc cường đạo nàng một chút cũng sẽ không tin tưởng nhân phẩm của đối phương chương tám mươi sáu đại mạc kéo ra chỉ cần có cơ hội có đầy đủ lợi ích chúc ngọc nhiên nàng không chút nghi ngờ t r ớ c mắt luôn miệm nói lấy giữ chữ tín lý đạo cường sẽ đem nàng bán thậm chí nuốt đương nhiên cố kỵ là cố kỵ lôi kéo được vẫn là nên lôi kéo được như thế một cái cường đại trợ lực bất lạc lòng đó là ngu xuẩn chẳng qua là nhất định phải nói lôi kéo được cùng phương thức hợp tác hai đạo ánh mắt thỉnh thoảng g i a o hội hai người trong lòng đều có đ ă m chiêu bầu không khí lại tại hai người không hẹn mà cùng ăn ý dưới càng bình hòa rất mức một hồi huyết đao lão tổ cung kính nói đại đương g i a đều là thật lý đạo cường hơi gật đầu phóng khoáng cười nói tốt âm hậu quả nhiên coi trọng chữ tín lý mộ từ nay về sau liền giao âm hậu người bạn này mong rằng âm hậu không cần chê mới phải lý đại đương ra khắc khí có thể cùng lý đại đương gia kết giao bằng hữu là vinh hạnh của ta âm hậu đương nhiên sẽ không cự t u y ệ t lập tức liền cười nhẹ nhàng nói ha ha ha t ố t hôm nay lý đạo cường ta lại có một cái hảo bằng hữu ngày đ ạ i hỉ âm hậu cùng ta vào thành uống mấy chén như thế nào lý đạo cường cười tỏ cao hơn g nói t r ú c ngọc nhiên cười cự tuyệt tuyệt chuyển ta ngược lại thật ra cũng muốn cùng đại đương gia tâm tình đáng tiếc mọi việc quân thân lại muốn lập tức đi làm xin lỗi lần sau ta nhất định mời đại đương gia uống mấy chén tiếp thật là đáng tiếc nhưng ta liền đợi đến âm hậu rượu ngon lý đạo cường vẻ mặt đáng tiếc nói nhất định chúc ngọc nhiên bảo đảm nói lý đạo cường gật đầu đưa tay trên người biên bất phụ vô mấy lần giải trên người hắn phong lớn âm thanh hơi t ú c nói lần này nể mặt âm hậu cứ tính như vậy lần sau nhưng cái khác như vậy để b ả n trại chủ làm khó biên bất phụ trong lòng vô cùng ấm ức chỉ có thể túi đầu cung kính nói cảm ơn đại đương ra dạy bảo biên bất phụ nhất định khắc ghi trong lòng lý đạo cường gật đầu biên bất phụ lập tức đi về phía t r ú c ngọc nghiên bên kia t r ú c ngọc nghiên thấy hết thể thuận lợi cũng nhẹ nhàng thở ra một đôi tay ngọc liền ôm q u y n nói như vậy chúng ta trước hết cáo tử âm hậu chấm đã ta cái này còn có một chuyện làm ăn không biết âm hậu nhưng có hứng thú lý đạo c t r ú c ngọc nhiên trong lòng r u lên bản năng cực kỳ cảnh giác lặng lẽ nói cái gì làm ăn âm hậu nếu là bằng hữu vậy ta liền lời nói thật nói thẳng âm hậu này đến thế nhưng là vì thiên ma cầm lý đạo cường chân thành nói t r ú c ngọc nhiên ánh mắt khẽ nhúc đích vốn là song phương đều cố ý tránh ra chủ đề lý đạo cường lại đột nhiên nhấc lên là muốn làm cái gì t r â m âm một chút cũng chân thành nói không tệ đ ạ i đương g i a muốn nói cái gì lý đạo cường k h ẽ t h ở dài một tiếng t r i n h trọng nói không dối gạt â m hậu ta đến cũng là vì thiên ma cầm chẳng qua đến một lần ta cầm thiên ma cầm cũng chưa chắc có đại tác dụng thứ hai ta cũng chưa chắc tranh đến qua âm hậu các ngươi cho nên âm hậu ta ngươi không ngại làm giao dịch ngươi cho ta một khoản bạc ta bảo đảm tuyệt đối không còn đối với thiên ma cầm có bất kỳ ý nghĩ gì như thế nào nghe lời của lý đạo cường phía sau huyết đao lão tổ khỏe mắt không khỏi nhảy một cái cái này cũng có thể lấy ra làm giao dịch t r ú c ngọc nhiên biên bất p h ụ cũng có chút không nói thật chặt nhìn lý đạo cường các nàng sẽ không có b á i kiến ái tại như thế cường giả thật là không đông tha bất kỳ một cái nào cơ hội chẳng qua lý đạo cường nếu quả như thật không tranh đoạt đó cũng là chuyện tốt chúc ngọc nhiên có chút động tâm đệ xuống nhàn nhạt cảm giác đường thử do xét nói đại đường ra muốn bao nhiêu bạc thiên ma cầm là võ lâm kỳ bảo giá trị không thể đánh giá chẳng qua lý đạo cường ta không phải lòng quá t h a m người chỉ cần mười triệu l ư ợ n g bạc ta bảo đảm đời này đều không đúng thiên ma cầm có bất kỳ ý nghĩ gì như thế nào lý đạo cường thẳng thắn nói t r ú c ngọc n g h i ê n tay ngọc run lên nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi đẻ xuống cỗ kia không nói cùng tức giận mười triệu l ư ợ n g bạc l i ê n thiên ma cầm có phải thật vậy hay không xuất thế cũng không thể hoàn toàn xác định hơn nữa chẳng qua là thối lui ra khỏi tranh đoạt thiên ma cầm muốn mười triệu lượm bạc thật sự cho rằng âm quy phái là hoan đại đầu sao nàng có cảm giác lý đạo cường hình như coi âm quy phái là thành d cương tự lộ ra một cái mỉm cười nghiêm nghị nói thôi được thiên ma cầm rốt cuộc xảy ra không có xuất thế đều là chuyện không biết cho dù xuất thế rốt cuộc sẽ rơi vào nhà ai cũng là ẩn số hơn nữa âm quy phái bây giờ không có một ư ơ i triệu l ư ợ n g bạc lấy được cược đối với một câu cuối cùng lý đạo cường một chữ đều không tin một buổi tối thời gian liền lấy ra năm trăm vạn lượng ngân phiếu thực lực âm quy phái vượt q u á dự liệu hùng hậu mười triệu l ư ợ n g bạc tuyệt đối không là vấn đề bất quá đối phương cự tuyệt hắn cũng hết cách có lòng muốn nói có thể xuống giá nói chuyện nhưng lại không nghĩ thấp xuống mức cách vậy đối với về sau bất lợi cho nên chỉ có thể đáng tiếc nói vậy nhưng tiếc cuộc làm ăn này làm không được n g ư n g tạm vẫn ôm mong đợi nói chẳng qua âm hậu cũng có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng lỡ như đến lúc thật có cần ta thời điểm tùy thời giao dịch t r ú c ngọc nhiên đầu lông mày nhảy lên chịu đựng bị trở thành dê béo làm thịt tức giận gật đầu nói tốt cáo tử nói xong hai tay liền ôm q u y ề n phi thân rời đi lôi kéo được lý đạo cường chuyện vẫn lấy sau lại nói hiện tại việc cấp bách là đạt được thiên ma cầm biên bất phụ kính sợ mắt nhìn lý đạo cường nhìn thấy cái kia ý vị thâm trường ánh mắt ánh mắt liền không khỏi lấp l o a tranh né lại là hai tay liền ôm quyển đổi hướng chúc ngọc、Nghiên. lý đạo cường nhìn bóng lưng của các nàng nhẹ nhàng thở dài nhưng tiếc đại đương gia ngài không cần phải lo lắng chỉ cần thiên ma cầm xuất thế mặc kệ là âm quy phái hay là người nào muốn lấy được thiên ma cầm đều muốn hỏi một chút đại đương gia ngài đến lúc đó khẳng định sẽ có giao dịch ra đời huyết đ a o lão tổ mở miệng cười nói a lý đạo cường cười một tiếng tán dương không tệ rất có tiến triển đây mới phải là hắc long trại chúng ta có phải phong cách hành sự đều là đại đương gia ngài lối dạy tốt huyết đ a o lão tổ trong lòng vui mừng lần này nói đúng lý đạo cường chính là nghĩ như vậy càng trọng yếu hơn chính là tham dọ rõ ràng lý đạo cường phong cách hành sự đây mới phải là đại sự chỉ có biết những này mới có thể đúng bệnh hút thuốc bày mưu tính kế biểu hiện r a càng ngày càng trọng yếu tác dụng thu hoạch lý đạo cường trong lòng càng ngày càng trọng yếu địa vị ừ n đi đi tiếp tục nhìn chằm chằm hàn tốn phủ lý đạo cường hài lòng nói dẫn đầu hướng trong thành hơn hai canh giờ sau người trong giang hồ càng ngày càng nhiều trong thành đột nhiên huyên áo lữ đằng không vợ chồng xuất hiện hơn nữa vào hàn tốn trong phủ đầu này tin tức lập tức truyền khắc ra rất nhiều người trong giang hồ cũng bất chấp cái gì hướng hàn tốn phủ vây lại lý đạo cường tất nhiên là cũng đã nhận được tin tức nghe xong thủ hạ một vị cao thủ tiên thiên b m báo trong lòng tán thưởng một tiếng lữ đằng không vợ chồng đúng là không phải đơn giản tại nhiều người trong giang hồ như vậy dưới mí mắt tiến vào hàn tốn trong phủ không có nói nhiều dẫn theo mấy người nhanh chóng hướng hàn tốn phủ chờ lý đạo cường tìm được một chỗ tốt quan sát thời điểm đã có hơn ngàn người trong giang hồ vây ở hàn tốn bên ngoài phủ vụ trộm càng là không biết có bao nhiêu cái chẳng qua bọn họ không có mạnh mẽ xung ố đến đến một lần t i ê n ma cầm thật giả còn không thể hoàn toàn xác định quan trọng nhất chính là phái điểm thương cũng không phải đơn giản vai trò chân chính danh môn đại phái một trong danh vọng uy danh rất cao toàn bộ thiên hạ ở giữa dám treo chọc cũng không phải quá nhiều hàn tốn là phái điểm thương trường lão thân phận không thấp không có đặt ở trước mắt lợi ích to lớn bên ngoài không có mấy người dám mạnh mẽ xuống đến cùng nhau vây ở bên ngoài phủ cũng là ỉ vào người đông thế mạnh cùng người hưu tâm mà thôi người càng nhiều dĩ nhiên chính là đủ loại tiếng nghị luận tham lam khi thức càng thêm nồng nặc lý đạo cường nghe mấy câu sẽ không có hứng thú lại nghe một đám lâu làm mà thôi để hắn chân chính cảm thấy hứng thú là ẩn nút tại xung quanh những cường giả kia ánh mắt không dễ dàng phát giác quét mắt bốn phương tám hướng trong lòng càng ngày càng mong đợi bởi vì cường giả đúng là không ít cường giả càng nhiều hắn đạt được lợi ích khả năng lại càng lớn càng nhiều đương nhiên cường giả càng nhiều hắn cũng muốn càng thêm cẩn thận hắn là muốn lợi ích cũng không phải muốn trở thành công địch đánh hàn tốn ngươi làm cái gì đông nhiên tại hàn tốn bên ngoài phủ tiếng nghị luận từ từ sôi trào lúc một tiếng khiếp sợ phẫn nộ hét lớn vang lên chuyển khắp xung quanh lập tức gần như ánh mắt mọi người đều sáng lên làm cái gì lữ đằng không đưa ta con trai mạng lại là một tiếng tràn đầy hận ý hét lớn vang lên kèm theo chính là oanh minh phá hủy âm thanh đánh liên tục không ngừng tiếng oanh minh Hàng phủ phá hủy tốn trong liên dâng lên lượng động, tiếp trực tiếp lực ba một ấ y gian phòng m trận b ù i mù tạo nên bên ngoài phủ người trong giang h ồ nhịn không được muốn cùng nhau tràn vào lúc này một đạo cầm đao thân ảnh ôm một nữ tử mặt mũi tràn đầy nóng n ả y bi phân bay ra theo sát chính là một đạo giống như thực chất trưởng lực phá không đánh về phía bọn họ cầm đao thân ảnh cặp mắt đỏ bừng một đao c h é m đến vỡ vụn t r ư ờ n g ấn lại lui về phía sau mấy bước xung quanh đông đạo người trong giang hồ vội vàng tứ tán ra không muốn trêu trọc phiền t h i chẳng qua trong thân sắc đều là xem kịch vui tò mò nhất lương nhất lương cầm đao thân ảnh run rẩy âm thanh nhìn về phía cô gái trong ngực cầm đao tay cũng tại run rẩy đúng là lữ đằng không sau một k h ắ c lại là hơn mười đạo phá không âm thanh vang lên hơn mười đạo thân ảnh bay ra hàn phủ đ ạ i môn từng cái k h í thế không tầm thường cầm đầu càng là đầy người s ắ c ý hận ý trăng ngập v ọ t thẳng lấy lữ đằng không lạnh lùng hét lớn lữ đằng không hôm nay không giết các người vợ chồng hẳn tốn ta thể không là người vì cái gì tại sao muốn giết chúng ta lữ đằng không rời đi ánh mắt tràn đầy chính khí trên mặt cũng hiện ra sát ý hàn tốn tay khẽ động muốn trực tiếp hạ sát thủ bên cạnh hắn một người mắt nhìn đông đảo người trong giang hồ kéo hắn dưới âm thầm truyền âm một câu hàn sư h i n h người trong giang hồ quá nhiều lữ đ ằ n g không danh tiếng không tệ hay là nói rõ nguyên nhân xuất thủ nữa hàn tốn khẽ cắn ngôi vẫn là không có lập tức ra tay quắt lạnh nói tốt ta để các ngươi chết được rõ ràng người đưa tiêu là cái gì nghe xong lời này lập tức gần như tất cả mọi người vẻ mặt thay đổi Trưng 87, tứ đại danh bộ một trong truy mệnh. nói thật quát một thanh đàn đông đảo người trong giang hồ một trận sôi trào một thanh đàn vậy thật rất có thể là thiên ma cầm một thanh đàn hàn tốn giận dữ hai mắt đầy máu tràn đầy sát ý nói đó là con ta đầu lập tức rất nhiều người kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía hàn tốn lữ đằng không cũng như thế biến sắc kinh ngạc miệng phủ nhận không thể nào chúng ta áp tải rõ ràng là một thanh đàn ha ha hàn tốn cắn răng nghĩ lợi nhị được lập tức động thủ r ụ c vọng nói với giọng lạnh lùng đem hộp lấy ra âm thanh rơi xuống một người ôm cái hộp đi ra hàn tốn hai tay run rẩy mở hộp ra trả lại cho đám người nhìn thoáng qua lập tức nguyên bản còn hoài nghi người đều tin tưởng con trai của hàn tốn cũng có chút danh khí đầu của hắn lúc này liền bị xử lý rất khá không có một chút mùi vị bị cố định tại cái hộp kia chết không nhắm mắt con trai của hàn tốn đều chết vậy khẳng định không phải hắn lấy được thiên ma cẩm lại trái ngược giá h ỏ a lữ đăng không t h ư ơ n g đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía lữ đăng không lữ đăng không vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin nhưng là nhìn lấy đầu lâu kia còn có nhớ đến nửa đường là con trai mình một mình đưa tiêu cuối cùng mới cùng bọn họ hồi hợp hắn liền không có cách nào phản bác chẳng qua hắn vẫn là cắn răng nói chuyện này ta tuyệt không biết rõ tình hình ta tiếp tiêu thời điểm chính là một thanh đàn hiện tại biến thành cái này ta cũng không biết xảy ra chuyện gì húng chi nếu như ta muốn hại ngươi con trai như thế nào lại đưa đến cửa nói trong lòng càng là phẫn nộ lo lắng cùng lo lắng một tay không ngừng chuyển vận lấy chân khí cho tây môn nhất đ ư ơ n g còn dám cái chạy c á i cối con trai ta đầu chính là các ngươi đưa dù như thế nào các ngươi đều không thoát khỏi liên quan hôm nay ta muốn để các ngươi vì bình nhi t r o n cùng hàn tốn sát ý không chút nào giảm bất quát nói muốn đ ộ n thủ quái thiêu trong hộp cái kia sáu cánh tay ấn là cái gì đông nhiên có người kinh ngạc nói lập tức đưa đến từng đợt kinh hô đúng vậy a là có cái sáu cánh tay tấn có phải hay không hung thủ lưu lại cái này rõ ràng không phải vợ chồng lữ đằng không làm ta cũng cảm thấy là phải là hung thủ lưu lại có thể hay không cùng lục chỉ sơn trang lục chỉ tiên sinh có liên quan từng đạo tiếng nghị luận vang lên mọi ánh mắt cũng đều nhìn về phía tiêu trong hộp bộ hàn tốn cao mày nhìn lại cũng trước tiên nghĩ đến lục chỉ chấn động trong lòng nghi ngờ không thôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng qua mất con thống khổ vẫn là để hắn sát ý xôi trào chứng mắt về phía lữ đằng không bất kể như thế nào trước hết giết lữ đằng không khẳng định không sai đang chuẩn bị động thủ đ ỗ n g nhiên một bóng người mang theo liên tiếp tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại giữa hắn và lữ đằng không lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt hắn tốn hai mắt run lên lại n h ì n xuống động thủ r ụ c vọng là thần hầu phủ tứ đại danh bộ một trong truy mệnh thật là truy mệnh thần hầu phủ nhúng tay cũng thế thiên ma cầm có khả năng xuất thế thần hầu phủ nhúng tay không thể bình thường hơn được đó chính là truy mệnh thật trẻ tuổi tuổi quá trẻ chính là cường giả tông sư thần hầu phủ còn có ba cái thật là khủng bố cuộc phong ba này có thể muốn lắng lại phái điểm thương mặc dù mặt mũi cường đại nhưng chuyện này rõ ràng không phải lữ đằng không gây nên hà tốn cũng phải cấp thần hầu phủ mặt mũi từng đạo kinh hô vang lên đông đảo ánh mắt hoặc tò mò hoặc kính sợ hoặc t i ệ n ý hoặc chán ghét nhìn cái kia bóng người đột nhiên xuất hiện bốn phương tám hướng thường đôi mắt cũng nổi lên ba đậu bởi vì cường giả tông sư chính thức đ h n g tay tại hạ thần hầu phủ truy mệnh b á i kiến các vị cái kia một bộ áo bảo màu xanh lam trẻ tuổi thân h n h hai tay liền ôn quyền trên mặt âm áp mịt cười đối với bốn p ư ơ n g tám hướng nói sau đó nhìn về phía hà tốn nghiêm mặt nói hẳn tiền bối các vị phái điểm thương tiền bối tại hạ không mời mà đến. xin hãy tha lỗi truy mệnh thần bộ k h á c h khí hàn tốn đám người ô m quyền đáp lễ đối phương là cường giả t ô n g sư mặc kệ trong lòng có hoan n ê n h a y không bọn họ cũng đều không thể thất lễ hàn tiền bối chuyện này nhất định là rất có kỳ lạ rất có thể là người phía sau màn cố ý như vậy tốt chọc giận người cùng lữ tiền bối tương sát sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi mời tiền bối nghĩ lại truy mệnh vẻ mặt nói nghiêm túc ngư ông thủ lợi một chút cũng không có cường giả tâm sư cao ngạo cái giá cho nên mặc dù hàn tốn không muốn nghe truy mệnh nhưng cũng cho mặt mũi trầm giọng nói truy mệnh thần bộ chuyện này là không đơn giản nhưng lữ đằng không áp tải tiêu hộ hắn sẽ không phát hiện được khác thường chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ hôm nay ta muốn cùng hắn không chết không thôi vì bình nhi ta trốn cùng nói sắc ý bừng bừng t r ừ n g mắt về phía lữ đằng không lữ đằng không lúc này lại không có tâm tư để ý đến khác cố gắng chuyển vận lấy c h â n khí vì tây môn nhất đường kéo dài tính mạng truy mệnh có chút nhức đầu nói đạo lý làm sao lại nói không thông đẻ xuống một ít sao động vẫn duy trì ấm áp hữu lệ dáng vẻ nói hẳn tiền bối không bằng chúng ta trước đem chuyện này cha rõ ràng như thế nào ta muốn ngươi cũng không nguyện quý công tử chết không rõ ràng a hàn tốn nhũ mày Đang truy mệnh nhẹ nhàng thở ra trầm lâm một chút lớn tiếng nói chuyện này nói đến cũng bởi vì thiên ma cầm có khả năng xuất thế đưa đến gia sư cũng là bởi vì phái này ta đến trước muốn nhìn một chút có phải là hay không có người đang cố ý nâng lên võ lâm phân tranh cho đến bây giờ tin tưởng mọi người cũng đều có thể nhìn thấy cả kiện chuyện từ đầu đến nôi đều có người tại thiết kế nói mắt nhìn bốn bề đông đảo người trong giang hồ thấy không ít người gật đầu trong lòng dễ dàng một chút xoay người nhìn về phía lữ đằng không ô n quyền nói lữ tiền bối không biết nơi g ư ngày đó t i ế p tiêu là thiên ma cầm sao lữ đằng không một bên chuyển vận chân khí một bên cũng không chút nào che giấu để ép lo lắng trầm giọng nói ta không biết ngày đó đó chính là một thanh đản đối phương cuối cùng cũng đã nói một tiếng là thiên ma cầm thế nhưng là không phải thật sự thiên ma cầm ta không biết mà sau đó không biết nơi nào chuyển ra tin tức nói ta áp tải chính là thật thiên ma cầm nghe xong lời này đông đảo người trong giang hồ đều có chút sao động đây là bọn họ nghe thấy tiếp cận nhất tiên ma cầm truy mệnh lông mày càng hữu trong lòng hơi chầm xuống cái này hiển nhiên là người sau l ư n g âm y ê u nhìn một chút lữ đằng không lo lắng cùng tây môn nhất đương sắc mặt trong lòng thở dài tiến lên mấy bước đưa tay đem chân nguyên chuyển vào lữ đằng không đại hỷ cảm kích nói đa tạ t h ầ n bộ truy mệnh lại lập tức trong lòng chầm hơn chỉ sợ không cứu nổi nhưng nhìn một chút lữ đằng không sắc mặt lại không đành lòng nói chỉ có thể làm hết sức thật nguyên hạo đạn chuyển vận đồng thời trong miệng hỏi lữ tiền bối tiêu h ộ có hay không rời đi ngươi lữ hắn không muốn đem con trai liên lụy vào nhưng vẫn là nói thật rời đi ta biết chuyến này rất khó cho nên ta cùng n h ấ t n ư ơ n g làm bên ngoài áp tải vụ trộm là con trai ta một mình bảo hộ lấy tiêu hộp ngày hôm trước chúng ta mới hội hợp đem tiêu hộp mang đến con trai ta tuyệt đối không thể nào giết hà n b ì n h cũng không khả năng đối với cái k i a đàn có ý nghĩ gì rất nhiều người trong giang hồ tinh thần chấn động hàn tốn bọn họ cũng như thế nội tình thì ra là thế về phần một câu cuối cùng có người tin nhưng cũng có người không tin vì thiên ma cầm hãng hại cha mẹ cũng không phải không thể nào vậy xin hỏi quý công tử hiện tại ở đâu truy mệnh trầm giọng hỏi ta lo lắng chuyến này gặp nguy hiểm để hắn rời đi trước lữ đằng không nói truy mệnh hiểu rõ lữ đằng không làm như vậy rất bình thường trong lòng một trận t r ầ m n g âm hắn tin tưởng lữ đằng không nói có thể lữ lân vẫn là có mấy phần hiểm nghi không có bất ngờ gì xảy ra tiêu hộp chính là tại lữ lân áp tải trong lúc đó xảy ra chuyện lữ lân làm khả năng rất nhỏ hẳn là bị đánh cháo nghĩ đến chỗ này trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói thì ra là thế tiêu hộp hẳn là tại quý công t ử áp tải bị người đã đánh cháo lỡ như là lữ lân làm đây này ta xem vẫn là đem lữ lân tìm đến đối chất nhau người trong giang hồ có người quát lớn không tệ tìm đến đôi chất đúng đem người tìm đến không ngừng có người ồn ào lên lữ đẳng không sắc mặt càng khó coi quắt k h ẽ nói tiểu nhi tuyệt đối không thể nào làm chuyện như vậy truy mệnh trầm ngâm một chút trong lòng thở dài có quyết định quắt lớn tiêu trong hộp có một cái lục chỉ thủ lớn theo ta thấy khẳng định là người sau lưng muốn biểu đạt cái gì ta muốn hẳn là cùng lục chỉ tiên sinh có liên quan l ờ i vừa nói ra rất nhiều người liền âm thầm gật đầu rất đồng ý hẳn tốn trong mày hay là không tam lỏng trầm giọng nói truy mệnh toàn bộ đây đều là lữ đẳng không lời nói của một bên bình nhi ta chết khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan truy mệnh chân mày cao lại hắn bây giờ nghĩ chính là trước hóa giải hiện tại mâu thuẫn phong ba cũng thuận tiện truy tra về phần mâu thuẫn sẽ chuyển rời đến lục chỉ tiên sinh nơi đó chỉ có thể đến lúc đó lại nói ít nhất có nhiều thời gian hơn rất nhiều chuyện nói không chừng lập tức có c h u y ể n cơ chẳng qua hàn tốn này hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy bỏ qua đang suy tư giải quyết như thế nào đột nhiên vẻ mặt hắn run lên không nghĩ ngợi nhiều được hai tay chân nguyên càng mánh liệt độ đến trong cơ thể tây môn nhất lương lữ đẳng không càng là sắc mặt đại biến lo lắng bi phẫn nhất lương nhất lương ngươi đã tỉnh, tỉnh tỉnh nhìn bộ dáng này tất cả mọi người liền đều hiểu trong lúc nhất thời liền hàn tốn lúc này cũng không có mở miệng ai có thể mau cứu nhất nương các vị giang hồ đồng đạo ai có thể mau cứu nhất nương chỉ cần có thể cứu tại hạ t h ê tử lữ đằng không ta phải làm trâu làm ngựa báo đáp lữ đằng không giống như là nghĩ đến điều gì vội vàng hướng bốn b ề hoảng loạn khẩn cầu quát lớn đông đảo người trong giang hồ một trận đưa mắt nhìn nhau có mấy người lần l ư ợ t chạy ra nhìn một chút sau đó lắc đầu lần nữa đi vào trong đám người lệ rơi đầy mặt chân khí không tiết mạng nữa chuyển vận trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy nhất nương hai chữ vì cứu ngươi thê tử ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì đ ỗ n g nhiên một giọng nói lạnh nhạt từ phương xa vang lên rõ ràng chuyển đến chương 88, không phục liền nhịn cho ta trong khoảnh khắc chuyến khắp trong thai tất cả mọi người đông đảo ánh mắt lập tức nhìn lại chỉ thấy một chỗ trên từ lâu chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người toàn thân áo đen áo khoác ngắn tay mỏng áo t r ò n màu đen một luồng bá đạo uy thế tràn ngập làm cho người có loại cảm giác không dám nhìn thẳng đó là lý đạo cường hát long trại lý đạo cường là lý đạo cường ta đã thấy hắn chính là hắn hắn sao lại đến đây khẳng định cũng là vì thiên ma cầm hắn chính là lý đạo cường thật trẻ tuổi tống quốc vị thứ nhất trẻ tuổi như vậy đỉnh tiêm cường giã hàn phủ xung quanh khắp nơi địa phương t ừ n g kia ánh mắt trở nên nghiêm trọng thật chặt nhìn chằm chằm chúc ngọc nhiên g chân mày cao lại thư nhẹ một tiếng một người mặc màu đỏ rực y phục thân ảnh trong mày lộ ra kiên kỵ một đạo toàn thân áo đen trong k h í tức trên người mang theo nhẹ nhẹ âm khí thân ảnh cặp mắt nhau lại truy mệnh cũng không nhịn được nhìn lại có tò mò cũng có được cảnh giác chỗ xa xa có một đạo tuyệt thế thanh lệ thân ảnh chầm rãi nhũ mày vô số tiếng nghị luận sôi chào không ai có thể bình tĩnh một là thực lực của đối phương thân phận càng đối với mới vừa đến đạt nơi này ý nghĩa bình thường người trong giang hồ vẫn chỉ là tò mò kính sợ những kia người có thân phận có địa vị không khỏi kiên kỵ nổi lên lý đạo cường xuất hiện ở đây không phải do bọn họ không trịnh trọng kiên kỵ lữ đằng không từ tuyệt vọng trong ngây người thoáng tỉnh táo lại nhìn lại sau khi xứng sở thực lực của đối phương lại cho hắn một chút hy vọng không chút do dự lớn tiếng nói ta nguyện ý ta có thể làm bất cứ chuyện gì mời đại đương gia cứu thê tử của ta trên từ lâu lý đạo cường trong ánh mắt lộ ra một ít tán thưởng hắn chỉ thích như vậy người sau một khắc Thân ảnh của hắn biến mất tựa như di hình hoán ảnh mấy cái thân ảnh lấp lóe đã đến trước mặt lữ đằng không không trả lời hắn hy vọng ánh mắt đưa tay trên người tây môn nhất lương một dựng trong lòng có đếm còn có thể cứu lữ đằng không vẻ mặt càng là khẩn trương giống như một cước tại thiên đường một cước tại địa ngục trở lấy phán quyết tất cả mọi người cũng đều t ố t kỳ bọn họ đều có thể nhìn thấy lý đạo cường đang làm cái gì càng là tò mò lý đạo cường có thể hay không cứu t h ế tử của ngươi còn có thể cứu lý đạo cường lạnh nhạt mở miệng nói lữ đằng không vui đến phát khóc toàn thân run dậy lập tức nói mời đại đương ra cứu thê tử của ta lữ đ ẳ n g không phải làm trâu làm ngựa báo đáp làm trâu làm ngựa thì không cần thời gian không thể bị dở dang bản trại chủ cũng không cùng ngươi nhiều l ờ i công bình giao dịch là hắc long trại luôn luôn tôn trị bản trại chủ cứu ngươi thê tử ngươi chọc phiền thoái bản trại chủ cũng cùng nhau tiếp một cái giá lớn là trên dưới phi h ổ tiêu cục đều gia nhập hắc long trại hiệu chung bản trại chủ như thế nào lý đạo cường bình tĩnh nói lời còn chưa dứt không ít người sắc mặt liền thay đổi truy mệnh đều có chút muốn mở miệng nhưng ngấm lại tây môn nhất nương hay là ngầm miệm loại tình huống này hắn không có tư cách nói thêm cái gì hắn tốn giận dữ muốn mở miệng lại bị người đứng bên cạnh hắn kéo lại lữ đằng không trong lòng lóe lên một trần trờ hắn không phải là vì chính mình mà là vì con trai mình cùng trong tiêu cục những người khác nhưng cũng chỉ là trước mắt liền kiên định nói đại đương g i a lữ đằng không khẩn cầu đại đương g i a cho trong tiêu cục những người khác một cái tự do lựa chọn lý đạo cường ngay vậy lại không chút nào tức giận ngược lại càng thưởng thức nhân phẩm như vậy một khi thu phục chỉ cần hắn không làm người đáng người trách vậy sẽ không phản bội một tiếng đáp ứng tốt bạn trại chủ đồng ý dù sao hắn nhìn chúng chính là lữ đằng không cha con cũng không phải những người khác đạo t đ ạ cường lộ ra một ít nụ cười rất khá bỗng rõ ràng trực tiếp tại trước mặt nhiều người như vậy thề hắn cũng không làm chết lại đưa tay trên người tây môn nhất nương điểm đến ra hiệu truy mệnh bọn họ dừng tay về sau chân nguyên tại cực kỳ tinh diệu thao tắc dưới tiến vào trên người tây môn nhất nương che lại nàng mùa hơi thời gian không thể làm chết l i Bản trại chủ mang các người trại trở chủ các Hắc quay về lữ o Đạo n Cường miệng nói. g trại trị liệu. Lý l mở đằng không lập tức liên tức tục giận ậ t trong đầu, lòng càng có hy vọng.、Lúc、này nghe n Lúc có ó hy như v y có g không xong, ư được. đưa chưa ờ i Đại nói nhịn chuyện còn Lý ra, l ữ Đẳng k hận g không thể nói ra đau giết người lý đạo cường nhìn hắn mắt ra hiệu hắn yên tĩnh lập tức ánh mắt mãnh liệt chậm rãi từ bốn phương tám hướng quét qua sau một khắc đột nhiên hắn động thủ một trường đánh ra ở một tiếng xung quanh trong thiên địa giống như biến sắc vô tận thiên địa linh khí điên cuồng bạo động một cái chiều rộng mấy trượng lớn hơn một ư ơ i trượng bàn tay màu vàng nóng phá không tốc độ cực nhanh trước mắt liền đánh về phía hơn trăm trượng bên ngoài một tòa phòng trường con chưa đến gian phòng kia liền bị như núi cao áp lực c h ấ n vỡ một bóng người từ đó vượt qua ra hào quăng màu đỏ rực văng lên đánh hai cỗ lực lượng va chạm xung quanh mấy trăm trượng nhiệt độ cấp tốc tăng lên nhưng đảo mắt liền bị cái kêu bàn tay lớn màu vàng nóng chấn áp Phước thật tiếng, u y dịch mạnh mạnh không thể tưởng tượng nổi trách không được trực tiếp bắt sống mộ dung phục đây chính là lý đạo cường từng trận kinh hô dâng lên bốn phương tám hướng từng kia ánh mắt càng kiên kỵ càng có hiện lên một ý sợ hãi lý đạo cường không có đuổi theo bóng người kia giống như chẳng qua là làm kiện chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì đôi môi mở ra âm thanh lạnh lùng chuyển ra rất rất xa đều nghe rõ cho ta trên dưới phi h ổ tiêu cục đã là người của lý đạo cường ta người nào còn dám động chết không phục liền nhịn cho ta người nào còn dám nói nhiều một câu chết bá đạo lanh khốc không chút kiên kỵ khí thế giống như một tôn ma vương trong nháy mắt đẻ xuống tất cả hiện trường hoàn toàn yên t ĩ n h đông đ ả o ánh mắt ít có dám nổi giận người một trường đánh một vị cường giả tông sư thổ huyết mà chạy càng trọng yếu hơn chính là đối phương là một vị không chút kiên kỵ cường đạo hắn nói giết đó là thật sẽ giết ít có dám nổi giận người cũng là không dám nói hàn tốn đều nắm thật chặt quả đấm túi đầu lý đạo cường không thèm để ý chút nào lực lượng một dẫn dắt mang theo tây môn nhất nương cùng lữ đàng không phi thân lên hướng hắc long trại phương hướng Trưng 89, địa ngục loại Hàn nữ tử. trong khi hô hấp cũng là biến mất không thấy đông đảo người trong giang hồ hay là yên tĩnh đưa mắt nhìn bóng người kia biến mất không nói bên trong không ít người càng có một loại lúng túng xấu hổ trong đám người một vị tuổi nhỏ người không khỏi nhìn về phía sư phụ nhà mình không hiểu nhỏ giọng nói sư phụ lý đạo cường kia cứ như vậy mang theo lữ đàng không đi hắn một cái cường đạo có thể nào làm c à n như vậy xung quanh nghe nói như vậy người lập tức chống ra một vòng khoảng cách nhìn sang như có như không trong ánh mắt mang theo một loại lanh ý cùng dễ c ậ n thiếu niên kia cảm thấy còn chưa kịp nói thêm cái gì sư phụ hắn biến sắc đưa tay liền hướng đồ đệ trên đầu vô đến chỉ tiếp rèn sắc không thành thép lo lắng nói với giọng tức giận để ngươi không biết trời cao đất rộng dài dòng nói lời vô dụng làm gì thiếu niên b y khuất nhưng tại sư phụ nhà mình trước mặt cũng không dám nói thêm cái gì thiếu niên chuyện chẳng qua là việc nhỏ sen giữa h à n tốn bao gồm phái điểm thương đám người lại là chân chính thẹn quá thành dặn đường đường danh môn đại phái trưởng lao cửa nhà lại bị một cường đạo tùy ý làm bậy không dám nhiều lời bọn họ cũng không mặt mũi nói thêm cái gì lạnh lùng quét mắt đám người giang hồ quay trở về trong phủ truy mệnh tốt một chút chẳng qua là có một chút điểm không vui càng nhiều lại là có chút lo âu và nhức đầu không kiêng n g h ệ gì như thế đỉnh tiêm cơn giả g đối với thần hầu phụ bọn họ nói khẳng định là phiền t h o i lớn nhẹ nhàng bông tiếng thở dài tâm tính lại dễ chịu một chút được lý đạo cường mang đi lữ đằng không cũng là chuyện tốt giải quyết nơi này phiền thoái sau đó chuyện thiên ma cầm vẫn là để sư phụ nhức đầu đi thôi nghĩ đến thân ảnh l u ậ lên biến mất không thấy đông đảo người trong giang hồ thấy truy mệnh biến mất rốt cuộc không nhẫn mãi được rồi dít nghị luận lên theo ta thấy lữ đằng không một nhà cùng thiên ma cầm không có quan hệ ta xem cũng thế ta cảm thấy hay là lục chỉ kia thủ lấn có vấn đề đúng đúng lục chỉ thủ lấn nhất định là có vấn đề trong tiếng nghị luận đông đảo ô m các loại tâm tư người trong giang hồ bắt đầu tàn ra những cường giả chân chính kia cũng bắt đầu tàn đi trong một gian tự lâu biên b ấ t phụ hơi e ngại mắt nhìn lý đạo cường rời đi phương hướng cẩn thận nói sư tỷ vợ chồng lữ đằng không bị lý đạo cường mang đi thiên ma cầm làm sao bây giờ trung ngọc nghiên hai đầu lông mày có mấy phần đ ô trầm ngay vậy trầm giọng nói lữ đằng không một nhà cùng thiên ma cầm sẽ không có quan hệ bọn họ chẳng qua là quân cờ nếu không cho dù là lý đạo cường cũng đừng hòng dễ dàng như vậy mang đi bọn họ vậy kế tiếp biên bất phụ gật đầu cũng đồng ý thuyết pháp này đi lục chỉ sơn trang thiên ma cẩm bản hậu tình thế bắt buộc t r ú c ngọc nhiên ánh mắt m á h liệt uy thế b ư ớ c người vâng một người mặc áo đen toàn thân âm khí âm u thân ảnh không nói một lời xoay người hướng một cái phương hướng n a m ở v ụ n g trộm lần lượt từng thân ảnh cũng đều bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này cách xa thành trì này hơn hai trăm dặm bên ngoài một toàn thân màu đỏ dự cáo bảo thân ảnh giống như một ngọn lửa phá không những nơi đi qua phương viên trong vòng mấy trượng thư không giống như đều có chút xôi trào bị khí tức chỗ thiếu đốt thân ảnh dừng lại lại là một ngụm máu tươi phun ra khuôn mặt màu đỏ một trận t r ắ n g xám quanh thân nóng bỏng lực lượng một trận c u ộ n c u ộ n mặt đất phương viên mấy t r ư i n g lập tức trở nên cháy đen giống như bị liệt hoảng nướng sau mấy tức cái kia lực lượng kinh người vừa rồi thu liễm thân ảnh hít một hơi thật sâu sắc mặt lần nữa trở nên màu đỏ hai đầu lông m ả y tràn đầy âm chầm sắc mặt một trận khó coi lý đạo cường cắn răng chậm rãi phun ra ba chữ này mang theo một luồng lãnh ý cùng đồng kim kỵ hôm nay một trường trung pi có một ngày gấp bội hoàn trả giống như là thể l lập tức mắt lộ ra kiên định hung á c tiếng nói thiên ma cầm ta nhất định phải đạt được thiên ma cầm chỉ có đạt được thiên ma cầm ta mới có thể báo một trưởng này mối thủ â m thanh hơi rơi xuống đột nhiên một luồng cực hạn cảm giác nguy hiểm điên cuồng đánh đến k h í tức tử vong để toàn thân hắn lạnh như băng trong lòng hoảng hốt hắn đều một hơi chạy hơn hai trăm dặm còn có t r ư ớ c người theo đ u ổ i giết hắn không lo được suy nghĩ nhiều nguy cơ sinh tử dưới chân nguyên bạo động toàn thân toát ra hừng hực liệt hỏa giống như là một cái nổi giật đoàn thiếu đốt ở chỗ cũ trong phương viên mấy trăm triệu nhiệt độ đường thẳng đề cao tất cả thực vật động vật trong khoảnh khắc bị n ư ớ n g chết biến thành một m ả n h tiêu tử liệm nháy mắt sau đó một đạo trong suốt ánh sáng thành một đầu tuyến phá không đến vô thanh vô tức giống như không có bất kỳ cái gì ngăn cản cái tiêu một đầu tuyến trong suốt ánh sáng xẹt qua hỏa đoàn trước mắt hết thể an tính lại cái tiêu cháy hừng hực hỏa đoàn dập tắt thân ảnh một mặt hoảng sợ c ũ n g không dám tin trứng mắt phía trước đinh lúc này mới có một đạo mịn mở tiếng đàn chậm rãi bay đến người thân ảnh đưa tay chỉ có chút hiểu rõ càng là mang theo không tâm lòng phía trước hơn trăm triệu bên ngoài một đạo tuyệt thế thanh lệ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện nơi đó một bộ màu xanh đầm bay xa cao gầy mảnh khảnh thân thủ tựa như ảo ngộng càng giống như một khối đến từ trong địa ngục hà băng muốn hủy diệt hết thảy khuôn mặt t u y ệ t mỹ không có một tia tâm tình chập trờn lạnh lùng n g o nghễ nhìn thân ảnh mà nàng trong ngực có một thanh nhìn qua phong cách cổ xưa lại như có một luồng ma lực kỳ dị đàn ngươi không lấy được thiên ma cầm sẽ chỉ là chết dưới thiên ma cầm nữ tử lạnh lùng mở miệng đỏ rực thân ảnh khó nhọc nói ngươi rốt cuộc là ai mười sáu năm trước các ngươi giết ta một nhà hôm nay các ngươi từng cái đều phải chết nữ tử lạnh như băng vô tình nói ngươi ngươi là năm đó tiểu nữ hải kia đỏ dự thân ảnh đ ỗ n g nhiên tình ngộ thân ảnh một trận lắc lư nữ tử không mở miệng đỏ dự thân ảnh lại khẳng định đột nhiên một trận c ư ờ i to không cam lòng nói không nghĩ đến cuối cùng vẫn là phải chết dưới thiên ma cầm vừa mới nói xong lại cười l ạ n h thành tiếng chẳng qua ta sẽ chờ lấy ngươi ngươi nghị báo thủ địch nhân của ngươi sẽ vượt quá ngươi dự liệu cường đại trừ bọn ngươi ra sáu cái thế lực còn có ai nữ tử trong ánh mắt rốt cuộc có một ba động nói với giọng lạnh lùng đỏ dự thân ảnh lại là một trận cưới to không chút nào che giấu muốn lấy được người của thiên ma cầm nhiều vô số kể mặt ngoài sáu người chẳng qua là khôi lỗi mà thôi vụ trộm là ai t đọ dựng thân ảnh thẳng thắn nói nữ tử không nói nhìn không ra nửa điểm cái khác tâm tình đọ dựng thân ảnh khe khẽ thở dài trong lúc đó bịt một tiếng toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy mưa máu phun ra cực kỳ tan khốc nữ tử ánh mắt thờ ơ thiện tay vung lên nguyên bản phân liệt chỗ cực kỳ bóng l o á n giống như là tuyệt thế bảo kiếm chém vào thân thể tàn phế biến thành một đống thịt nát không để ý đến cái tia càng máu tanh tràn diện nữ tử ôm đàn mà đứng toàn thân hình như càng lạnh hơn mấy phần mặc kệ là ai ta đều sẽ từng cái đem các ngươi tìm đến kiên quyết lạnh leo cứng rắn â m thanh vang lên cũng hiện ra một luồng ma ý cùng trong ngực thanh tia đàn dị thường hòa hợp hát -long, long trại về phần nữ tàng không vừa rời đi hiện trường hắn liền đem hắn bông xuống cùng huyết đao lão tổ bọn họ cùng nhau quay trở về dù sao mang nhiều một người mặc kệ là tiêu hao hay là tốc độ đều sẽ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn tây môn nhất nương thương thế có thể kéo không được đinh huynh đệ người đến xem một chút nhưng còn có cứu vừa về đến hắc long trại lý đạo cường đã tìm được đinh điện đinh điện không trần trờ kiểm tra một chút chân thành nói nàng trái tim bị thương nặng toàn bằng đại đương ra chân nguyên treo một hơi chẳng qua mặc dù nghiêm trọng nhưng còn có thể cứu lý đạo cường cười gật đầu rất hài lòng quả nhiên đinh điện cùng thần chiếu kinh không có để hắn thất vọng tây môn nhất nương thương thế hắn đương nhiên không có cách nào nhiều lắm là để nàng nhiều chống chút thời gian nhưng hắn có đinh điện cùng thần chiếu kinh trong khoảng thời gian này hắn cho dù không có tu luyện cũng đã khắc sâu hiệu thần chiếu kinh cường đại thật không hổ thần công tên luận đến cùng cấp độ thực chiến uy lực nó không bằng l o n g tượng bàn n h ư ợ c công nhưng luận đến chữa thương khôi phục l o n g tượng bàn n h ư ợ c công hoàn toàn không thể so được đinh điện bị lăng thối tư nghiêm hình tra tần mấy năm dựa theo đạo lý thân thể đã s ớ n g hỏng cũng bởi vì có thần chiếu kinh chẳng có chuyện gì còn thực lực như thường lệ tăng cường trong nguyên tắc địch vân đều tắt thở vẫn là được cứu đến huống chi là cái này rõ ràng cao võ thế giới thần chiếu kinh công hiệu càng mạnh mẽ hơn lý đạo cường h o à n h i đến trình độ nhất định gãy chi trùng sinh cái gì cũng không phải về khó Cho nên thấy tây môn nhất nương là bị người lấy trưởng lực đánh s ắ p chết hắn liền động tâm Tốt, vậy làm phiền đinh huynh đệ lý đạo cường không khách khí chút nào nói đinh điện không do dự trực tiếp bắt đầu đọc thủ chân nguyên màu xanh dâng lên tràn vào trong cơ thể tây môn nhất nương lý đạo cường lui về phía sau mấy bước vì bọn họ hộ pháp đồng thời nghĩ đến chuyện vừa rồi chỉ cần không phải đồ đần hẳn là đ ề u hiểu chuyện tiên ma cầm cùng lữ đẳng không một nhà chín mươi chín phần trăm không có quan hệ còn lại một phần trăm khả năng xa không đủ để đối địch với hắn cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy mang đi vợ chồng lữ đằng không đương nhiên một trưởng tia đả thương trong bóng tối x ố i r ụ c liệt hỏa lão tổ thể hiện ra thực lực cũng là một cái trong đó nguyên nhân quan trọng đủ loại dưới tình huống hắn mới có thể dễ dàng như vậy tại ngầm không ít cường giả bên trong mang đi vợ chồng lữ đằng không tiếp xuống không có bất ngờ gì xảy ra chính là lục chỉ sơn t r a n g kia thiên ma cầm l ự c hút còn vượt qua dự liệu của hắn lần này đến cường giả cũng không ít chỉ là không có thấy được thiên ma cầm cũng không có lộ diện mà thôi sau đó lục chỉ sơn trang rất có thể sẽ xuất hiện nhiều cường giả hơn dù sao giang hồ tin tức truyền bá cần thời gian đến trước cũng cần thời gian rất nhiều cường giả nói không chừng cũng còn không có chạy đến đương nhiên khẳng định cũng sẽ có không ít cường giả tự kiểm chế t h â n p h ậ n hoặc là bất tiện khinh động các chủng nguyên nhân sẽ không đi lục chỉ sơn trăng dù sao thiên ma cầm đến bây giờ cũng còn không có chân chính lộ diện một chút tin tức không đủ để để bọn họ tự mình xuất phát đi trước thậm chí cường giả như vậy nói không chừng còn chiếm căn cứ đại đa số kết thúc nguyên nhân cường giả phần lớn đều có lấy chuyện của mình muốn làm làm sao lại bởi vì một chút không xác định tin tức liền chạy đến, chạy đến. có thể làm như vậy đều là c h ú t ít đối với thiên nhất đối định đ với phải ma cầm ư ợ c hoặc là có mục đích là r i ê n g người. c h ẳ n g qua dù n h ư thế chỉ nào, lục s ơ n trang n ơ i đó, sau đó nhất định sau sẽ nhất là một vòng xoáy lớn. xoáy c mươi chim tại rừng không bằng một chim nơi tay hắn có tự tin chính mình không có việc gì sẽ không bị vòng xoáy này thốt vệ nhưng cũng muốn suy tính kế hoạch một chút thu hoạch như thế nào lợi ích lớn hơn nữa còn có một điểm hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề khác nơi này cũng không phải thế giới lục chỉ cầm ma thiên ma cầm nước hút vượt quá tưởng tượng liền âm bí phái trúc ngọc nhiên đều cực kỳ lớn tình thế bắt buộc dán vẻ có thể tưởng tượng được ở trong đó sẽ dẫn ra bao nhiêu cao thủ cho nên hoàng tuyết mai có thể chịu nổi nhiều cường giả như vậy sao nếu như nàng không chống nổi không cẩn thận lật xe như vậy trận này trò vui sẽ hoàn toàn mất k h ô n g chế vì tranh đoạt thiên ma cầm sẽ phát sinh một trận chém giết kịch liệt kết quả sẽ như thế nào không có người biết các loại khả năng phát sinh kết quả tại lý đạo cường trong lòng hiện lên không ngừng suy đoán cuối cùng hay là quyết định kia ngồi xem phong vân biến nào không n ó n g này đến lúc đó nhìn tình hình mới quyết định t ậ t lực nắm lấy cơ hội thu hoạch lợi ích lần này thu được lợi ích cũng rất không tệ hách thanh hoa năm trăm vạn l ư ợ n g bạc cùng âm bí phái nhấc lên quan hệ lữ đẳng không một nhà tính được đã thu hoạch không nhỏ tương lai lại bởi vậy đạt được thu hoạch càng sẽ không nhỏ nghĩ xong những n à y lý đạo cường trong lòng lại hiện lên một lo lắng thiên ma cầm đưa đến phòng ba chú định sẽ càng lúc càng lớn hách thanh hoa nữ nhân ngu ngốc kia chắc chắn sẽ không cam tâm vừa rồi đối phương tại hàn tốn p h ụ xung quanh nhận dấu tiếp xuống không thể lại để cho nàng bốc đồng hoàng tuyết mai bên kia là một rất lớn thai hoàng ẩm vạn nhất để mắt đến hách thanh hoa hậu quả khó mà lường được chẳng qua lần này đối phương nếu như đến chỉ cần không ngu ngốc hắn sẽ để mắt đến liệt hỏa kia cũng không tất lo lắng không sai hắn trực tiếp đả thương liệt hỏa một là đối phương trong bóng tối x ố i r ụ n g hắn lại nghĩ đến lập bi thứ hai hắn không xác định hoàng tuyết mai đến không đến hắn có thể cảm ứng được không ít cường giả tôn g sư đến nhưng đương nhiên không thể cảm ứng được những cường giả tôn g sư này cụ thể là ai nếu như hoàng tuyết mai đến n ú p trong bóng tối hắn cũng không xác định đối phương có thể hay không dựa theo nguyên tắc như vậy tại lục chỉ sơn trang nơi đó mới ra tay muốn một lưới bắt hết hắn càng có k h u y n hướng hoàng tuyết mai không ngung ố c đông đạo cường giả vờn quanh rình mỏ dưới tình huống chọn từng cái, từng cái dết vạn nhất để mắt、đến. phát hiện hách thanh hoa làm sao bây giờ cho nên vẫn là ném ra một cái liệt hỏa đi ra hấp dẫn hoàng tuyết mai sự chú ý tốt cũng trách bản thân liệt hỏa xui xẻo lý đạo cường là không thể cảm ứng được những cường giả kia thân phận nhưng liệt hỏa khí tức nóng rực như lửa nhất có đặc thù hắn đương nhiên có thể cảm ứng được từ đó đoán được thân phận của đối phương như vậy không bức ra hắn bức ra người nào hơn nữa hắn trước khi đi cho hách thanh hoa truyền cho â m cho nên lần này hắn không lo lắng hách thanh hoa an uy suy tư lại có chút thở dài có nữ nhân nhất là nữ nhân này còn không phải như vậy nghe lời thật là ngay thẳng quan tâm còn có hách thanh hoa cùng hoàng tuyết mai giữa quan hệ cũng khiến hắn có chút cao mày nói thật hắn đương nhiên đối với hoàng tuyết mai có ý tưởng chẳng qua hắn ngay lúc đó lại không nhận ra hoàng tuyết mai một cái là có hơn phân nửa nắm chắc thu vào tay hách thanh hoa một cái là không nhận ra không có chút tự tin nào thu vào tay hoàng tuyết mai hắn đương nhiên chọn hách thanh hoa cũng không thể để hắn là một gốc xa không thể chạm đại thụ liền từ bỏ sắp đến tay cây không có đạo lý kia mười chim tại rừng không bằng một chim nơi tay thế này mới đúng cho nên hắn ngay lúc đó không chút do dự ra tay với hách thanh hoa cho dù là hiện tại cũng không hối hận cũng không hối hận thuộc về không hối hận đ ạ t được hách thanh hoa lại không ngăn cản được hắn lại thăng lên muốn lấy được hoàng tuyết mai tâm tư hắn cũng không có gì ngượng ngùng hắn cũng không phải người tốt đối với chút này hắn luôn luôn rất có tự biết rõ nhưng giết cha giết mẫu mối thủ không phải tiểu thuyết trong tv như vậy có thể hóa giải đó là thật không chết không thôi cho nên hắn cũng cảm nhận được tóc mày suy nghĩ một chút đem tâm tư nén ở trong lòng không nghĩ nhiều nữa hoàng tuyết mai quá xa muốn lấy được nàng tuyệt đối khó khăn đến cực điểm đó là một cái nữ nhân chỉ muốn báo thủ sơ hở duy nhất có lẽ chính là đệ đệ của nàng nữ lân bởi vậy, hay là chân quý đến tay hách thanh hoa hách thanh hoa cũng rất khá nghĩ đến cái này lại có chút hoài niệm hết cách thân thể quá tốt tinh lực quá mức thịnh vượng lại đợi gần như nửa canh giờ rốt cuộc đinh điện dừng tay vẻ mặt có chút mệnh mỏi nói đại đương ra nàng đã không có đáng ngại hiện tại chẳng qua là đã hôn mê nghỉ ngơi một chút là được lý đạo cường gật đầu mắt nhìn tây môn nhất đ ư ờ n g liền cười nói lần này vất vả ngươi công lao cứ dựa theo mười một vạn lượng bạc tính toán nhiều như vậy đinh điện một kỳ thường phạt phân minh đây là quy củ của hát long trại trừ lý đạo cường ai cũng không ngoại lệ đinh điện cứu lý đạo cường tự mình mệnh lệnh cứu người cũng là công lao cho nên hắn sẽ không không chấp nhận nhưng số lượng lại vượt quá hắn dự liệu nữ tử này công lực hẳn là tại tiên thiên cấp độ thứ hai cứ u nàng liền hai vạn mà thôi a rất nhanh ngươi sẽ biết ngươi đi nghỉ trước đi lý đạo cường không có nhiều lời lữ đằng không tám vạn lữ lân một vạn bản thân tây môn nhất lương hai vạn hết thể chính là mười một vạn lý đạo cường không phải ít thuộc hạ ban thưởng đình điện không có hỏi nhiều gật đầu rời đi trước lý đạo cường cũng đi ra lệnh cho người dựa theo hách thanh hoa lưu lại phương thức liên lạc tìm nàng ngày thứ hai ngày còn không sáng lên lữ đằng không một thân một mình đi đến h ắ c long trại hiển nhiên hắn là dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp hất giá huyết đao lão tổ b ọ n họ giữa vợ chồng một phen m ừ n g rỡ hướng lý đạo cường cảm tạng đồng thời bày tỏ gia nhập h ắ c long trại chuyện không nói lý đạo cường cũng nhận được tin tức có rất nhiều người trong giang hồ bắt đầu hướng lục chỉ s ơ n trang trong lòng trầm tư một chút không có lập tức động thân cái này chú định không phải một hai ngày sẽ kết thúc chuyện không n ó n g n ả y từ từ sẽ đến hắn còn phải đợi một chút tin tức lại là sau một ngày đột nhiên một tin tức chuyển ra liên hỏa lão tổ có lẽ đã chết có người phát hiện một khối tràn đầy tiêu địa phương nơi đó rất như là liệt hỏa lão tổ liệt hỏa thần công tạo thành hơn nữa phát hiện gì l à k h á c đủ loại tình hình cho nên suy đoán liệt hỏa lão tổ rất có thể chết bị người giết chết nhất thời tin tức điên cuồng truyền bá ra một vị cường giả tông sư chết đi ở nơi nào cũng không phải chuyện đỏ mà là một món chấn động giang hồ đại sự một chút ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường nhưng càng nhiều c ả m thấy không có quan hệ gì với lý đạo cường nhiều lắm thì bởi vì lý đạo cường đánh chức đả thương liệt hỏa lão tổ mới đưa đến hắn chết đầu này quan hệ tất cả mọi người suy đoán cùng thiên ma cầm xuất thế có liên quan liệt hỏa lão tổ rất có thể đã bị người giết chết tin tức hoàn toàn thôi hoa chuyện thiên ma cầm một vị cường giả tông sư vì thế tử vong h i ệ n nhiên chuyện thiên ma cầm xuất thế tuyệt đối là một việc lớn toàn bộ tống quốc võ lâm cũng bắt đầu bị từ từ quấy động lúc này hát long trại ngoài mấy chục dặm lý đạo cường thấy được hách thanh hoa coi lại tóc dài chân bóng cái cổ thon dài màu tím đen xa ì ì ìa trên khuôn mặt mỹ l ệ mang theo một tầng tàn nhẫn không vui thấy lý đạo cường có chút không thích nói ngươi tìm ta làm cái gì a ngươi là nữ nhân của ta ta muốn ngươi tự nhiên là tìm ngươi lý đạo cường cũng không tức giận mỉm cười nói h á c h thanh hoa có chút không chịu nổi gắt một cái chứng to mắt nói rốt cuộc có chính sự hay không lý đạo cường cũng không nói dỡn thần sắc nghiêm lại nói ngươi chuyện chính chính là đi tìm thiên ma cầm a h á c h thanh hoa sắc mặt biến hóa nghiêng người sang lãnh đạo nói đó là chuyện của ta không liên hệ gì đến ngươi lý đạo cường tiến lên một tay lấy cái kia hương mềm thân thể ôm vào trong ngực a ngươi làm cái gì h á c h thanh hoa vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô một tiếng hai tay chống đỡ tại trước ngực lý đạo cường giữ r ằ n trứng mắt ngươi là nữ nhân của ta ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không lý đạo cường giọng nói lạnh mấy phần cường thế nói h á c h thanh hoa khí thế trì trệ trong lòng hơi ấm nhưng vẫn là mạnh miệng nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lý đạo cường thấy đối phương không còn tranh cãi chậm rãi nói tốt không thèm nghe ngươi nói nữa n ở nụ cười từ bỏ tìm thiên ma cầm thiên ma cầm đã khiến cho tống quốc võ lâm phong ba cho dù là cường giả tông sư bình thường cũng rất có thể chết đi ngươi không thể lại dính h á c h thanh hoa sắc mặt cũng nghiêm túc trong lòng biết lý đạo cường nói không sai nhưng trong lòng bây giờ không c ă m lòng ngươi có biết không nếu như không phải ta ngươi rất có thể đã chết lý đạo cường tiếp tục nói ý gì h á c h thanh hoa g ọ n nói giật mình có chút nghi ngờ làm ra thiên ma cầm suất thế người khẳng định cùng m ộ ư ơ i sáu năm trước thiên long phái hoàng đồng chuyện có liên quan hàn tốn phủ chuyện phát sinh lúc đối phương hẳn là núp ở xung quanh nếu không phải ta cố ý đ ả thương liệt hỏa lao tổ hấp dẫn lực chú ý của nàng vạn nhất nàng để mắt đến ngươi ngươi không đi cùng với ta sẽ phải chết không nghi ngờ lý đạo cường giọng nói nghiêm túc nói làm chuyện tốt đương nhiên muốn nói ra nữ nhân hay là nhiều dỗ d à n h tốt không phải sao hách thanh hoa nghe xong sau khi c h ấ n kinh trong ánh mắt nhiều một vẻ ôn lu nhưng vẫn là mạnh miệng không nói cảm ơn chẳng qua là ngượng ngùng ánh mắt bún nhẹ、nhàng. mới chân thành nói ngươi nói là đối phương rất có thể là tìm chúng ta sáu cái thế lực đến báo thủ đúng năm đó chuyện thiên ma cầm ngươi rốt cuộc tham dự bao nhiêu lý đạo cường nghiêm nghị hỏi không nên nhìn hách thanh hoa nhìn qua liền hai mươi tuổi nhưng tuổi của nàng đã đến gần bốn mươi bằng không nàng cũng tham dự không được mười sáu năm trước chuyện mà tuổi này đem so sánh với tiên thiên c h i cảnh nói cũng không tính lớn đúng là kiểu diễm như hoa thời điểm hách thanh hoa trầm m ặ t một chút trầm giọng nói năm đó thiên long phái diệt v o n g hoàng đông một nhà tử vong ta đều có tham dự ta ngay lúc đó thực lực cũng k h mạnh cho nên không phải chủ mưu đông p ư ơ n g bạch mới là chủ mưu Chẳng qua phía sau đông Bạch, hẳn là còn có người tại. Người nào? Lý đạo cường chân mày cao lại, nhưng cũng phía hẳn nhưng Đông Vương người Người nào? qua sau đạo tại. lại, là Lý mày không kỳ quái. Thiên loại ma cầm biết ả o vật này, h n nhiên không phải năm đó cái này phải h cái cái đó sáu t lực có h dình Thời ể mỏ. đông i liên ể m đó, thánh cũng còn hòa, h quỷ k đột phá đến Đông Tông biết, phá Chi Cảnh. Không Sư vương bạch chẳng qua là thoáng nói một chút hắn năm đó chính là t ô n g sư c h i cảnh vì hiến môn ta nghe theo mệnh lệnh của hắn tham dự chuyện này cũng là vì hắn cho c h ỗ t ố t h á c h thanh hoa r u n g đầu nói